Trường 369, Đại Bí. Là chúng ta. Thật sự chính là rất khéo. Đón diệp ra cựu trưởng lão, Khương Nam Đạm Mạc nói. Đây là một cái hóa cường giả thần cấp, thế nhưng lúc này, đón đối phương, hắn cũng không có kiên kỵ. Diệp ra cửu trưởng lão nhìn xem Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh, biểu hiện có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đem Khương Nam cùng Tôn lộ Thánh, sau đó chính là kinh hỷ dâng lên. Tốt, tốt, không nghĩ tới, thế mà để cho ta gặp các người. Rất tốt. Hắn nhịn không được cười to. Khương Nam trên người có thiên tôn cấp tông bình Tôn Lộ Thánh trong tay có Thiên Tôn cấp liệt việp kích, lại, Tôn Ngộ Thánh bản thân là thánh linh, thánh linh tinh huyết vô cùng trân quý. Mà Khương Nam, ngoại trừ 9 tông thiên tôn cấp bảo binh bên ngoài, còn có một cái thân phận, cũng làm cho hắn để ý, bởi vì Khương Nam là Diệp Khuynh Vũ bằng hữu. Trấn áp Khương Nam, bọn hắn tại Diệp Khuynh Vũ trên thân, có lẽ cũng có thể có một ít đặc thù đột phá. Nghĩ đến chuyện như thế, hắn nhìn xem Khương Nam cùng Tôn Lộ Thánh, từng bước một hướng phía hai người bước tới. Lao Thiên không tệ với ta." Hắn cười lạnh. "Khương Nam cùng thánh, cái này là hai cái gì chuyển bảo tàng? Mà tôi hắn hóa thần cấp lực lượng, hắn biết rõ." Có như Khương Nam cùng Tôn Lộ Thánh có lại nhiều thiên tôn cấp bậc binh, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn, bị hắn trấn áp là tuyệt đối sự tình. Đoán đối phương đi tới, Khương Nam vẫn không có bất kỳ kiên kỵ. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Tôn Lộ Thánh. Tôn Lộ Thánh nhẹ gật đầu, liệt viêm kích trước tiên nổi lên, bùng nổ khí tức kinh người. Tốc kích. Diệp ra Cựu trưởng lão cười lạnh, nơi này không có những người khác, trấn áp các người, cái này thần kích, cũng không cần đến trả lại Kim Ô Vương, về sau dùng Thánh linh tinh huyết, ta Diệp gia cao tầng, chính là đều, nhưng rất nhanh đột phá đến tiên tôn cảnh, tới lúc đó, Kim Ô Vương cũng chỉ có sát. Thánh linh tinh huyết, thần hiệu là hết sức kinh người. Bọn hắn dịp ra, rất nhiều cao tầng đều đã ở vào hóa thần cảnh đỉnh phong, nếu là có thánh linh tinh huyết tương trợ, đột phá đến thiên tôn cảnh, chính là rất nhanh sự tình. Để Cử đọc TV, Tôn Lộ thánh hừ lạnh, trực tiếp động, dùng toàn lực thôi động liệt viêm kích, trực tiếp bùng nổ thao thiên sát phạt lực lượng. Khương Nam cũng động, lôi đỉnh thần kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, dùng chi thi triển buôn lôi kiếm đạo. Ầm ầm. Hai người cùng một chỗ thủ, đồng thời thi triển tiên cấp thần binh, thế công kinh người. Tiên tôn bảo rất mạnh, thế nhưng hết sức đáng tiếc, tu vi của các người quá kém. Diệp Gia trưởng lão hừ lạnh, Theo dữ lời, hắn trong cơ thể, thần năng khế động, hóa thành một vòng trong suốt thần quang đợt, dùng chi làm trung tâm đẩy ra. Bực này thần quang ba phi thường kinh người, trực tiếp làm vỡ nát Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh tế gia công kích. Bất quá, cũng là lúc này, Khương Nam xuất thủ lần nữa, thừa dịp hai bên thế công đối bính khe hở tản ra quang vụ che đậy bốn phía lúc, trực tiếp đem Diệt Hồn Thần Lôi ném mạnh mà ra. Bởi vì bực này quang vụ che lấp, Diệt Hồn Thần Lôi chính là không có bị Diệp gia Cự trưởng lao trước tiên phát hiện, đến Lôi tới đến phụ lúc, đối phương mới phát giác. Đáng tiếc, đã muộn. Nổ tung. Khương Nam lạnh lùng nói. Theo lời, Âm mà một tiếng vang lớn chuyển ra, giết hồn thần lôi nộ tùng, một cỗ hủy diệt tính năng lượng, trực tiếp đem diệp gia cựu trưởng lão ba phủ. Diệp ra cựu trưởng lão vẻ mặt kinh biến, tế ra tất cả thần năng điểm, nhưng mà lại là căn bản là vô dụng, chèo chống phòng ngự hàng rào ngay đầu tiên bị vênh vỡ, cả người sinh sinh bị vênh bay. TV thầy mới nhanh nhất, bụi mù quần quận tại trong hư không lan tràn, một lát sau tản đi. Diệp ra cựu trưởng lão lăn xuống ra rất xa, chất vật nằm trên mặt đất, toàn thân trải rộng vết rách, dòng máu nhuộm đỏ toàn bộ thân hình, mong muốn dãy lấy đứng dậy, lại là hoàn toàn làm không được. Khương Nam lạnh lùng cười một tiếng, thu hồi lôi đỉnh thần kiếm đi thẳng tới đối phương phụ cận. "Ngươi, ngươi?" Diệp ra Cựu trưởng lão vừa sợ vừa giận. "Đây không phải hắn dự liệu kết cục a, hắn dự liệu kết cục là Khương Nam cùng Tôn Nộ Thánh bị hắn cùng một chỗ trấn áp a. Hiện tại, đi lại là như vậy. Khương Nam thế mà còn có lớn như vậy sắc khí, thừa dịp hắn không sẵn sàng tế hướng hắn, bây giờ, hắn trực tiếp mất đi phản kháng lực. Thật bất ngờ có đúng hay không?" Khương Nam nhìn xuống đối phương, đạm mạc nói. Trước đó phát hiện đối phương hắn sở dĩ không có kiêng kỵ, liền là bởi vì đối phương chỉ có một người, mà trên người hắn có đủ để trọng thương hóa thần cường giả tối đỉnh hồn thần lôi. Diệp gia cựu trưởng lão nhìn xem Thư Nam, vẻ mặt cực kỳ khó coi, dừng một chút, nói: "Ngươi là Tiểu Vũ bằng hữu đi, ta Diệp ra cũng không có nghĩ muốn giết ngươi." Trong lúc này có chút hiểu lầm, xem ở Tiểu Vũ trên mặt mũi, buông tha. Ầm. Khương Nam nhấc chân, hung hăng một cước đá vào đối phương trên gương mặt, đem đối phương đá ra xa hơn ba trượng, có răng hỗn hợp có dòng máu rơi trên mặt đất. Diệp ra cựu trưởng lão kinh sợ: "Ngươi!" Ẩm. Khương Nam tới gần, một cước rơi vào đối phương ngực, trực tiếp giẫm nát đối phương mấy cái xương sườn, lại một lần nữa cắt ngang phía sau đối phương. "Tiểu Vũ cũng là ngươi xứng thế ư?" lãnh nhìn xuống đối phương. Diệp Khuynh Vũ tại Diệp ra tao nộ làm cho hắn rất khó chịu, toàn bộ Diệp ra, thái độ đối với nàng là như vậy vô tình, tùy ý chà phúng chửi rùa, từ đầu tới đuôi liền không có coi nàng là làm qua tộc nhân, bây giờ, cái này cựu trưởng lão bị hắn kích thương, trọng thương ngã gục, muốn sống hướng hắn cầu tha, thế mà đem Diệp Khuynh Vũ gọi là tiểu vũ, cái này khiến cảm giác vô cùng á thông, đồng thời, cũng có một cỗ phấn nộ. Hắn một cước rơi vào đối phương ngực, lạnh lùng nhìn gần đối phương, các ngươi cái gọi là tìm được cha mẹ của nàng tung tích, để cho nàng cho các ngươi tìm kiếm đủ loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, cha mẹ của nàng tung tích, ở đâu? Diệp gia dùng Diệp huynh Vũ phụ mẫu tung tích manh mối, muốn Diệp huynh Vũ tìm kiếm đủ loại thiên địa kỳ chân, việc này thủy chung khiến cho hắn cảm thấy rất hoài nghi, bây giờ chấn áp một cái Diệp ra cao tầng, hắn trước tiên truy vấn chuyện như thế. Ta không biết. Diệp ra cửu trưởng lão lắc đầu. Người không biết. Khương Nam ánh mắt phát lệnh, đưa tay một điểm, trực tiếp rơi vào đối phương tốc hại chỗ, từng sợi lôi điện chi lực xuyên vào. A. Diệp ra cựu trưởng lão lúc này hét thảm lên, trong mắt trước tiên trồi lên lít nha lít Túc Hải đối với tu sĩ mà nói là cực kỳ trọng yếu, mặc dù còn kém rất rất xa thần hồn, nhưng nếu là Túc Hải bị trọng thương, như vậy đối với tu vi sẽ có một cái to lớn ảnh hưởng, có thể sẽ cũng là tu vi bị phế. Ờ, dừng tay. Ta thật không biết, cái này, việc này tồn tình, trong tộc chỉ có gia chủ cùng thái thượng trưởng lão mới biết được. Diệp gia cựu trưởng lão rối thảm. Khương Nam nghe đối phương, trong mắt hắn quang se lẫn. Nghe bảo, đối phương không giống như là là giả. Dù sao, tại dưới bực này tình huống, đối phương hẳn là cũng sẽ không nói dối. Nói như vậy, hiện tại ngươi không có cái gì giá trị. Hắn lạnh lùng nói, nói đến đây lời lúc, hắn chui vào đối phương trong cơ thể sấm sét lực lượng càng tăng mạnh hơn một chút, công kích đối phương tốc hại đồng thời, đem đối phương thần hồn cũng cùng một chỗ bao phủ. Ờ. Dương tay. Diệp ra cửu trưởng lão hoảng sợ hô to, "Ta, ta có khả năng nói cho người một cái khác đại bí, cùng muốn nàng tìm kiếm những thiên tài địa bảo kia có quan hệ." Chương 370, Tình thiên các bắt trưởng lão gặp nạn. Nghe Diệp ra cựu trưởng lão, Cương Nam lúc này con người ngưng lại. "Bí mật gì?" Nói, hắn nhìn đối phương nói, "Diệp gia đại bí, hắn là có hứng thú biết đến, chủ yếu nhất chính là, cái này là bí" là Diệp gia yêu cầu Diệp huynh thu thập đủ loại hiếm thấy thiên địa kỳ chân có quan hệ, hắn chính là càng thêm để ý. Diệp gia Cựu trưởng lão nhìn xem Khương Nam, ngươi thể, ta nói về sau, ngươi không giết ta. Ta thể, chỉ cần ngươi nói ra tường tình, ta buông tha ngươi." Khương Nam đạm mạc nói. Nghe Khương Nam lời này, Diệp gia Cựu trưởng lão đây mới là mở miệng, nói, "Chúng ta phát hiện thông hướng đệ nhị trọng thiên khe hở không gian, thế nhưng, khe hở quá nhỏ, vô phương như thường thông hành, cần một chút hiếm thấy thiên địa kỳ trân đi đem khe hở không gian kéo dài, nhỏ nhỏ, để cho nàng thu thập những thiên đó kỳ trân, chính là vì mở ra cái kia cái khe hở." Nghe lời này, Khương Nam lúc này động dung. Tôn Lộ Thánh cũng theo cùng một chỗ động dung. Diệp gia muốn Diệp huynh Vũ thu thập những thiên đó kỳ trần là vì đã thông đi hướng đệ nhị trọng thiên cửa ra vào. Đệ nhị trọng thiên? Đệ nhị trọng thiên có ý tứ gì? Hắn âm ứ hỏi. Diệp gia cựu trưởng lao nói rõ lý do, ngươi hẳn lá nghe qua, 33 tầng trời a. Khương Nam con ngươi khẽ động, mơ hồ trong đó đoán được cái gì, ngươi nói là tổng cộng có 33 tầng trời. Chúng ta bây giờ là tại tầng thứ nhất, phía trên có cả cao tầng 32 không gian. Đúng. Diệp gia cựu trưởng lão gật đầu. Nay vừa nói Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh lại là Đậu Dung. 33 tầng trời, 33 tầng trời là Khương Nam tự nói. Lúc này, trong lòng của hắn giật mình đồng thời cũng nhớ tới lúc trước Trương Đạo Lăng đã nói với hắn, đối phương cùng đạo tổ đám người, tại 33 tầng trời không gian. Bây giờ nghĩ lại, những người kia liền là tại thứ 33 tầng trời. 33 tầng trời truyền thuyết, hắn cũng là biết đến, lại không nghĩ là như vậy. Lại có 33 mảnh giống chúng ta như vậy thiên địa không gian. Tôn Ngộ Thánh liền giật mình. Trong lúc nhất thời, hai người đều là suy tư. 33 tầng trời a, cái số này, có chút kinh người căng lên cao, tu hành hoàn cảnh càng tốt, thần quý hiếm bảo càng nhiều." Khương Nam tự nói. Nghe đối phương ngâng lên 33 tầng trời, hắn trong thời gian ngắn chính là đoán được rất nhiều. Nếu Diệp gia muốn đi vào đệ nhị trọng thiên, như vậy, tuyệt đối chính là tầng thứ hai có đầy đủ hấp dẫn người địa phương. Mà dựa theo theo thấp hướng cao địa vực suy đoán, hắn không khó đoán được, phía trên không gian, tu hành hoàn cảnh bên trên, khẳng định là muốn so phía dưới không gian mạnh. Cái kia đạo khe hở không gian ở đâu?" Hắn hỏi Diệp gia Cửu trưởng lão. Diệp gia Cửu trưởng lão lúc này không có dấu diếm, đem một tọa độ cáo chỉ khương Nam và độ kia, bất ngờ ngay tại này hỗn độn tinh hải bên trong. Diệp ra cựu trưởng lão nhìn xem Khương Nam, nói: "Tốt, ta đều nói cho ngươi, hiện tại có khả năng thả ta đi." Khương Nam nhìn về phía hắn, trực tiếp vung lên, phù một tiếng đem đối phương thân thể đánh nát ấy, đồng thời cũng đem đối phương thần hồn cùng nhau xé rách. Trước đó đáp ứng vung tha đối phương, vậy dĩ nhiên là lừa gạt đối phương, hắn nhưng từ sẽ không bỏ qua cho chính mình kẻ địch. "Thật đúng là ngoài ý muốn." Tôn Nội Thánh nói nhỏ. 33 tầng trời, cái này khiến hắn rất giật mình. Khương nam đối với điểm này tự nhiên cũng là hết sức kinh ngạc, thẳng đến quá khứ mấy chục cái hô hấp mới là bình tĩnh trở lại. Nói đến, tu hành giới đỉnh cấp tu vi là Thái Tổ cảnh, địa vực không gian 33 tầng trời, ấn lý thuyết, dùng hóa thần cấp bậc tu vi là đủ để xé rách không gian bích lũy tiến vào đệ nhị trọng tiên, có thể hiện tại. Hắn nghi hoặc. Dựa theo cảnh giới tu hành cùng danh giới khu vực tiến hành so sánh, ấn lý thuyết, cảnh giới hóa thần tuyệt đối là đầy đủ đả thông đệ nhị trọng thiên hàng giáo bước vào đệ nhị trọng tiên, có thể diệp ra đối với cái này lại làm không được, hóa thần cấp cường giả vô phương xé rách này nhị trọng thiên hàng giáo, này có chút không phù hợp lẽ tưởng. thực, có gì đó quái lạ. Thánh cũng gật đầu. Khương Nam suy nghĩ một chút, nói: "Về sau chúng ta đi cái kia cái khe hở ra nhìn một chút, về phần hiện tại, chúng ta trước tìm kiếm này mảnh chân long cấm vực." Đầu kia khe hở không gian, tại đây vũ trụ tinh hải nơi cực sâu, hiện tại bọn hắn ở vào này chân long cấm vực nội, chủ yếu nhất vẫn là tại ở trong đó tìm kiếm đủ loại cơ duyên, dùng tăng cường tu vi. Về sau, chân long cấm vực đóng cửa, bọn hắn lại đi đầu kia khe hở không gian chỗ xem xét, cái này cũng không gấp." Tôn hộ thánh gật đầu, lúc này, hai người một lần nữa tìm kiếm này tòa Ô Sơn. Sơn bên trên, từng tia từng sợi sương mù lượn hai người đi tại này tòa Ô bên trên, cẩn thận từng ly từng tí. Ở trong đó, không gian theo văn mẹo, thỉnh thoảng chính là có hủy diệt tính lôi đình đánh xuống, cũng có cái khác đủ loại năng lượng thiên địa bộ tới, vô cùng đáng sợ. Bất quá, Khương Nam có trưởng không thiên dẫn thần thuật, có thể sớm báo nguy trước, những nguy hiểm này cũng là từng cái nhanh chóng tránh ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, bà canh giờ đi qua. Ầm ầm. Phía trước đột nhiên truyền ra kinh người nổ vang, giống như là có người tại cái chiến. Có khí tức quen thuộc từ Tiền Phương truyền đến. Khương Nam tầm mắt khẽ động, lúc này bước chân trở nên nhanh hơn một chút. Rất nhanh, bọn hắn đi ra rất xa, phía trước xuất hiện ba đạo thân ảnh. Trong đó hai người đang ở vây công một người khác. Rõ ràng là Hạo gia bắt Trưởng lão, Cựu Trưởng lão cùng với Tình Thiên các bắt Trưởng lão. Lúc này, Tình Thiên các bắt Trưởng lão đang bị Hạo gia bắt Trưởng lão cùng Cựu Trưởng lão cùng một chỗ vây công. Cùng ta Hạo gia đối nghịch, xuống chàng, chết. Hạo gia Cựu Trưởng lão thanh âm băng lãnh, lần lượt công kích, từng đợt từng đợt hướng phía Tình Thiên các bắt Trưởng lão rơi đi. Cùng một thời gian, này nhất mạnh bắt Trưởng lão cũng đang không ngừng tế ra công kích. Trước đó, Tình Thiên các tương trợ Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh Ly, có thể là để bọn hắn Hạo gia cực kỳ mãn, chẳng qua là, bọn hắn lại cũng không thể quang minh chính đại đối Tình Thiên các làm cái gì. Dù sao, tình thiên các thực lực vẫn là hết sức đáng sợ. Nhưng hôm nay, ở cái địa phương này, Tình Thiên các bắt trưởng lão Lạc Đàn bị hai người bọn họ gặp gỡ, không, có người ngoài ở đây, bọn hắn liền tự nhiên không cần cố kỵ cái gì. Tình Thiên các tám trưởng lão trên người nhiễm không ít máu, tại Hạo gia bắt trưởng lão cùng Cửu trưởng lão vây cùng dưới, đã là bị thương rất nặng, vẻ mặt cực kỳ khó coi, liền chiến vừa lui. "Hôm nay, người sống không được." Hạo gia Cửu trưởng lão vô tình nói. "Phải không? Sống không được, là các ngươi." Đúng lúc này, thanh em lạnh lùng vang lên. Cương Nam đi vào nơi này, thấy cảnh này, lúc này ở thời điểm này đầu thủ Lôi đỉnh thần kiếm xuất hiện trong tay, trực tiếp ném về Tình Thiên các bát trưởng lão. "Tiên đối, tiếp kiếm." Hắn lên tiếng nói. Áo bào đen lúc trước đã xốc lên, bây giờ, hắn là hình dáng hiện lộ. Tình Thiên các bát trưởng lão một nắm chặt Lôi đỉnh thần kiếm, đồng thời cũng nhìn thấy Khương Nam, lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc. "Tiểu Hữu, là ngươi, ngươi cũng ở nơi đây." Nhìn xem Khương Nam, cái này hóa thần đỉnh phong cấp tương giả, lúc này không khỏi động dung. Cũng không từng muốn, thế mà tại đây bên trong gặp được Khương Nam. Cùng lúc đó, Hạo gia trưởng lão cùng Cửu trưởng lão cũng là động dung, "Là ngươi?" Bọn hắn cũng là không ngờ rằng, Khương Nam lại đột nhiên xuất hiện. Nhìn xem Thư Nam, hai người con ngươi ngưng lại, liếc nhau, trực tiếp lui lại chạy trốn. Chương 371, có chút phiến phức. Hạo gia bắt trưởng lão cùng Cựu trưởng lão không đốc, nhìn rõ tình thế, bây giờ có Khương Nam xuất hiện, cho tình tiền các bắt trưởng lão lôi đỉnh thần kiếm bực này tiên tôn cấp thần minh, bọn hắn hôm nay liền là tuyệt đối không thể nào là đối thủ của đối phương. Có thiên tôn cấp thần minh ngơi tay, bây giờ tình thiên các bắt trưởng lão tại tiên tôn phía dưới, tuyệt đối là vô địch. Vụ, vụ. Theo hai đạo tiếng xé gió vang lên, Hạo gia bắt trưởng lão cùng Cựu trưởng lão tốc độ cực nhanh, đạo mắt liền lao ra rất xa. Tiên đối, động thủ, Khương Nam tăng lên còn ở vào liền giật mình bên trong Tình Thiên Các Bát Trưởng lão. Tình Thiên Các Bát Trưởng lão lấy lại tinh thần, chỉ dừng lại một cái chớp mắt chính là đạo thủ, lôi đỉnh thần kiếm bùng nổ chói mắt thần uy. Leng keng. Kiếm dứt chói thai, hắn dùng hóa thần cấp tu vi thôi động thiên tôn cấp lôi đỉnh thần kiếm, gần như là đem bực này thần kiếm uy năng toàn bộ phát huy ra tới, trực tiếp bao phủ ra một mảnh sóng kiếm. Bực này sóng kiếm hùng hậu mà lăng lệ, trước tiên cắt đứt hạ đạo ra Bát Trưởng lão cùng Cửu lao thoát đi chi lộ, phốc phốc hai tiếng, đem thân thể của hai người toàn bộ vỡ, khiến cho hai người chỉ còn lại có thần hồn thể giữ, đều là vô cùng chật vật. Ờ. Ở... Dương tay Mộ Hành, chúng ta cũng không có cái gì lớn lo cùng là hỗn độn tinh hải tam đại thế lực, vung tha chúng ta, như thế nào?" Hạo Gia bắt trưởng lão cùng cựu trưởng lão mở miệng, lần lượt nói ra. "Tình Thiên các bắt trưởng lão biểu lộ đạm mạc, các ngươi coi ta là tiểu hài tử." Theo dứt lời, hắn đưa tay, không có chút gì do dự, trực tiếp vung ra hai kiếm, đem hai người thần hồn đánh nát. Mới vừa hai người này nói rõ là muốn giết hắn, bây giờ, hắn làm sao có thể bỏ qua hai người? Tại có người ngoài ở tình huống giới hắn không dễ giết hai người, cái kia sẽ khiến Hạo Gia cùng Tình Thiên các toàn diện giao chiến, thế nhưng bây giờ, nơi này không có người ngoài. Khương Nam cũng tôn Lộ Thánh tính là bằng hữu, rõ ràng sẽ không đem chuyện như thế nói ra, cho nên, lúc này, hắn căn bản không cần cố kỵ cái gì, trực tiếp chém giết hai người này. Không hổ là thiên tôn cấp thần minh, xem trong tay Lôi đỉnh thần kiếm, hắn nhịn không được tán thưởng. Lập tức, hắn đi đến Khương Nam bên cạnh, đem Lôi đỉnh thần kiếm đưa cho Khương Nam. "Lần này đa tạ tiểu hữu." Hắn cười nói tạ. Mới vừa, nếu không phải Khương Nam kịp thời xuất hiện, đem Lôi đỉnh thần kiếm cho hắn mượn, vậy hắn tất nhiên sẽ bị Hạo gia hai người đánh giết. "Tiền bối khí, nếu là không có tiền bối các tương trợ, chúng ta cũng đã sớm không tồn tại." Khương Nam cười nói. Hắn này lời hoàn toàn là sự thật, trước đó thật chính là may mắn mà có tình thiên các tướng trợ, nếu không phải như vậy, hắn cùng Tôn Ngộ Thánh chỗ nào có thể có thể sống đến bây giờ. Mục hành tiền bối cùng mấy vị khác tiền bối hoàn toàn phân tán. Hắn hỏi, "Mục hành là này tình thiên các bắt trưởng lao tên?" Mà trên thực tế, hắn lúc này nhìn ra đối phương là cùng cái khác bốn trưởng lao thất lạc, hỏi lên như vậy cũng chỉ là theo thói quen mở miệng. "Đúng vậy a." Tình thiên các bát trưởng lao gật đầu, không khỏi cười khổ. Trước đó bị vết nứt không gian nuốt hết, hắn bị kéo xuống này tòa ô cùng bốn người khác hoàn toàn tản ra. Khương Nam không có trong vấn đề này nói tiếp cái gì. Cùng Tình Thiên các cái này, bắt Trưởng lao trò chuyện lên cái khác một số việc. "Đúng rồi, cách đó không xa có một chỗ rất lớn quần mỏ, bên trong có phi thường kinh người linh năng vận sóng, chính là có cái gì kỳ chân. Tình Thiên các Bát Trưởng lao lúc này nói ra. Hắn nói cho Khương Nam, trước đó, hắn bị cuốn vào này tòa Ô Sơn về sau, không bao lâu chính là phát hiện một chỗ quần mỏ, tại cái kia trong đó cảm thấy phi thường kinh người năng lượng ba động. Chỉ bất quá, lúc ấy, hắn vừa mới phát hiện, hạo gia Bát Trưởng lao cùng Cửu Trưởng lao chính là cũng xuất hiện ở cái kia phụ cận, phát hiện hắn, sau đó bay thẳng đến hắn phát động công kích. Một mình hắn, đánh không lại hai người chỉ có thể thoát đi, mà hạ ra bắt trưởng lão cùng cựu trưởng lão, rõ ràng không có khả năng buông tha hắn, một đường truy sát tới đến nơi này. Khương Nam nghe vậy, lúc này lập rung. "Tiền bối người dẫn đường, chúng ta đi tìm kiếm một phen." Hắn nói ra, có thể làm cho một cái hóa thần đỉnh phong cấp cường giả đều gọi vô cùng kinh người linh năng cơn sóng, vậy hiển nhiên không phải là phàm vật. Thần thiên các bát trưởng lão gật đầu, lúc này tại phía trước dẫn đường. Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh đi theo đối phương sau lưng, đoàn người tốc độ đều rất nhanh, cũng không lâu lắm chính là đi ra rất xa. Đạo mắt, chợt vẹn nhỏ nửa khắp đồng hồ đi qua. Đến, lúc này Tình Thiên các bắt trưởng lão mở miệng, chỉ hướng về phía trước. Khương Nam theo đối phương chỉ phương hướng nhìn lại, ngay phía trước, đại khái ngoài ba trượng, một tòa quặng mỏ hiện lên. Trong hầm mỏ bên trong có vẻ hơi u ám, có rất đậm tuyến nguyệt dâng lên. Giống như không có cái kia linh năng ngợ sóng. Tôn Ngộ Thành nói. Lúc này xuất hiện ở đây, hắn cũng không có cảm giác được cái kia trong đó có cái gì kinh người linh năng ngợ sóng. Rất kỳ quái, trước đó rõ ràng là có. Tình Thiên các bắt trưởng lão như mày, lúc này xuất hiện ở đây, cảm giác không thấy trước đó loại kia linh năng. Có lẽ cùng một chút địa mạch lạc có quan hệ, chúng ta vào xem. Khương Nam nói. Hắn cũng không nghi ngờ Tình Thiên các bắt trưởng lão đang gạn hắn cùng Tôn Ngộ Thánh, đây tuyệt đối không có khả năng, bởi vì đối phương liền không có lửa hắn tất yếu. Ngay sau đó, hắn cùng Tôn Ngộ Thánh cùng với Tình Thiên các bắt trưởng lão, hướng phía cái kia quặng mò đi đến. Rất nhanh, ba người đi ra quạng mò bên trong. Vừa mới đi vào quạng mò bên trong, nhất thời, ba người đều là cảm thấy một luồng hơi lạnh. Cố hàng khí kia vô cùng kinh người, mặc dù hóa thần cấp Tình Thiên các bắt trưởng lão, cũng không khỏi đến theo độc dung. Địa mạch Hàn khí rất tinh khiết. Khương Nam nói, hắn trưởng không có thiên dẫn thuận tiến vào phương này quặng mỏ trước tiên. Phiên dẫn thần văn chính là liền tạn mở đi ra, lúc này đã đã nhận ra, trong hầm mỏ trải rộng đủ loại địa mạch đại thế. Bực này hàn khí, liền là địa mạch hàn khí, vô cùng tinh khiết địa mạch hàn khí. Bực này hàn khí vô cùng thuần túy, thậm chí có khả năng băng phong thần hồn. Bất quá, dù ba người bọn họ tu vi, mặc dù cảm giác được lại ý, bất quá muốn ngăn cản bực này hàn khí, vẫn là rất dễ dàng. Tiểu Hữu, người hiểu địa mạch các cục. Nghe Khương Nam nâng lên địa mạch hàn khí bốn chữ này, các bắt hơi có chút kinh ngạc. Địa mạch chi thuật có thể là rất thâm ảo, biết cái này chờ người, giữa thiên địa rất khó tìm ra mấy cái. Thôi hiểu một chút Khương Nam cười nói, Tôn Ngộ Thánh không khỏi mắt trợn trắng, đủ khiêm tốn. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Khương Nam trưởng không chính là thiên dẫn thần thuật, đây chính là đạo tổ sáng tạo, ở địa mạch cách cục một đường, cái kết là tuyệt đối vương giả, này còn có thể là hơi hiểu một điểm. Hắn đoán chừng, này đại thiên địa ở giữa, tại đơn thuần địa mạch cách cục phía trên tạo nghệ, Khương Nam đoán chừng cũng là so đạo tổ cùng chương đạo lăng kém. Khương Nam cũng hướng Tôn Ngộ Thánh liếc mắt, không nói thêm gì, tiếp tục hướng quặn mỏ chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, ba người tại đây trong hầm mỏ đi ra rất xa. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện rất nhiều đường rẽ, mỗi một cái ngã ba đều là phi thường rộng rãi. Đi đâu một đầu?" Tôn Ngộ Thánh hỏi. Khương Nam khoát tay, "Con ngươi ngưng lại, nói, chứ không đề cập tới đi đâu một đầu, hiện tại tạm thời gặp được chút phiền vối." Chương 372, Long. "Làm sao vậy?" Thần Thiên Các Bắt Trưởng lão hỏi. Tôn Ngộ Thánh cũng nghiêng đầu nhìn về phía Khương Nam. Bước vào một chỗ tình thế nguy hiểm. Khương Nam nói, cơ hội là hắn lời nói hạ xuống trong mấy mắt, bốn phía, không gian bắt đầu vặn vẹo, có hơi thở làm người ta khiếp sợ bắt đầu lan tràn. Theo này về sau, từng sợi màu xám đen dương mù từ lòng đất thoát ra, mang theo kinh người tính ăn mòn, khiến cho không gian đều phát ra suy suy suy tiếng vang vô cận một chút mặt đất, càng là trực tiếp tiếp diện. Tình thiên các bắt trưởng lão động dung, hóa thần cấp thần năng trước tiên tôn ra, hướng phía bốn phía sương mù màu đen ai chém đi. Chẳng qua là, bực này khói đen vô cùng tinh người, đón hóa thần cấp lực lượng, may may cũng không tổn hao gì, lại, thậm chí là đem Tình thiên các bắt trưởng lão hóa thần cấp lực lượng nuốt trừ lấy, khiến cho bực này sương mù màu đen ai trở nên càng thêm hùng hậu. Đây là, Tình thiên các bắt trưởng lão con ngươi không khỏi ngưng lại. Vừa rồi một cái kia, đã là hắn chín thành lực đạo, nhưng mà, lại thế mà một chút tác dụng cũng không có. Tiên đừng xuất thủ, vô dụng. Nam lúc này mở miệng, Nói, đây là một chỗ linh tử cục. Linh tử cục là thiên địa sắt cục bên trong một loại vô cùng kỳ dị, tập hợp giữa thiên địa đủ loại ô uế lực lượng, một khi có còn sống sinh linh bước vào trong phạm vi này, nảy chút ô uế lực lượng chính là sẽ tuôn ra, bao phủ mà tới. Lại, bực này ô uế lực lượng sẽ thôn phệ từ bên ngoài đến lực lượng lớn mạnh chính mình. Công kích là không có ích lợi gì. Trừ phi hùng sẽ vượt qua thiên tôn cấp bậc lực lượng, ở cái địa phương này mới là có thể trực tiếp đánh tan bực này sắt cục. Vậy làm sao bây giờ? Tôn hỏi, tầm mắt có vẻ hơi nghiêm trọng. Hắn làm Thánh Linh, lúc này cũng là cảm giác ra tới Nơi này bực này khói đen, vô cùng đáng sợ. Ta tới ngăn cách này chút khói đen, mở ra một đầu thông lộ. Khương Nam nói, "Thế nhưng, bằng vào ta trước mắt tu vi, thần lực bên trên rất khó làm đến, các ngươi đem thần lực và thánh linh lực đều độ cho ta." Theo dứt lời, hắn trước tiên vận chuyển lên thiên dẫn thần thuật, thiên dẫn thần văn thật nhanh lan tràn mà ra, mỗi một đạo đều là đan sen tinh người hào quang, khí tức cực động. Kể từ đó, thần lực của hắn cũng là đang bay nhanh tiêu tán. Tình Thiên các bắt trưởng lão cùng Tôn Nội thánh không có chút gì do dự, trước tiên đem lực lượng trong cơ thể, xa xa không hướng phía Khương Nam vượt qua. Bây giờ nơi này, nơi này khói đen quá mức đáng sợ, đơn thuần dựa vào lực lượng, chỉ có thiên tôn cấp bậc phía trên cường giả mới có thể ứng đối, bọn hắn nơi này, không có đẳng cấp này chiến lực, liền cũng chỉ có thể là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Khương Nam trên thân. Ông đạt được lực lượng của hai người chống đỡ, Khương Nam vận chuyển thiên dẫn thần thuần có càng nhiều thiên dẫn thần văn vẩn quanh mà ra. Thiên dẫn thần văn lấp nhấp, giống như từng con thần long tiến lên đón phương vọt tới khói đen, dùng một cái chậm tốc độ, mẽ đem này khói đen chia cắt ra một cái hở, sau đó khiến cho này cái khe hở chậm rãi mở rộng. Mãi đến mười mấy hô hấp về sau, này cái hở độ rộng đủ để thông qua một người. Đi, tốc độ mau một chút." Khương Nam trầm thấp nói, lúc này, trên trán đã có một chút mồ hôi. Nói xong, hắn đi tại phía trước nhất, dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía trước mà đi. Tôn Lộ Thánh cùng Tình Thiên các bát trưởng lao đi theo phía sau hai người, cùng một chỗ hướng phía trước sông. Rất nhanh, ba người lao ra khói đen phạm Vi. Được rồi, liên tiếp lao ra hơn 30 trượng khoảng cách về sau, Khương Nam dừng lại. Lúc này, bọn hắn đã đi ra linh tử cục phạm Vi. Về sau nhìn lại, sau lưng một khu vực, khói đen phun trào, nhưng lại đã vô phương hướng bọn họ lan tràn tới. Sau đó Này chút khói đen chậm rãi tan biến, một lần nữa chui vào dưới nền đất. Được cứu. Tôn Lộ thánh thở phào nhẹ nhóm. Tình Thiên các bắt trưởng lão cũng là biểu lộ dịu đi một chút, sau đó lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Hữu quả nhiên là cái người, thiên địa cách cục một đường tạo nghệ, hết sức kinh diễm. Hắn nhìn xem Khương Nam nói, hắn đã từng cũng đã gặp một cái hiểu được thiên địa cách cục chi thuật người, người kia ở vào hóa thần trung kỳ, nghiên cứu này một đường vượt qua vào năm, cũng tính là tiểu hữu thành tựu, nhưng mà, hắn chỗ kiến thức đến người kia tại thiên địa cách cục bên trên tạo nghệ, cùng Khương Nam so ra, vậy đơn giản liền là tiểu vư gặp đại vư, kém nhiều lắm. Hắn nhìn ra được Khương Nam bây giờ tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi, bực này tuổi tác, liền lại có cường đại như vậy thiên địa cách cục chi năng, này hết sức kinh người. Chuyện như thế nếu là lưu truyền ra đi, toàn bộ hỗn độn tinh hải đều sẽ đọc dung. Dù sao, so sánh so sánh mà nói, hiểu được thiên địa cách cục này một đường tu sĩ, ban đầu cũng rất ít, bởi vì này một đường vô cùng khó lĩnh hội, thế nhưng, này một đường một khi lĩnh hội có sở thành, như vậy, liền liền là phi thường đáng sợ. Khương Nam tuổi còn nhỏ, tại đây một đường bên trên, vậy mà liền có bực này thành kiểu, đây cơ hội có thể xưng bên trên tiền. Vẫn được." Khương Nam cười nói, hắn hết sức khiêm tốn. Dừng một chút, chào hỏi Tôn Ngộ Thánh cùng Tình Thiên các bắt trưởng lão, tiếp tục hướng phía phía trước đi đến. Nay quặng bỏ bên trong, đường rẽ rất nhiều, có thể nói là bốn phương thông suốt. Ba người đi tại ở trong đó, rất nhanh chính là hơn một canh giờ đi qua. Hơn một canh giờ thời gian, ba người đi ra rất xa, trên đường cũng không có gặp lại cái khác cái gì hung hiểm. Đúng lúc này, phía trước, một cỗ vô cùng hùng hậu linh năng chuyển tới. Bực này linh năng vô cùng cổ lỗ, cảm giác đi lên, giống như là một phương tinh hà cuộn cuộn, khôn cùng vô ngần. Liên la bực này linh năng, Tình Thiên các bắt trưởng lão nhịn không được mở miệng, ánh mắt lộ ra trong vắt ánh sáng. Bược này linh năng, liền là lúc trước hắn sợ cảm ứng đến linh năng, như thế lại một lần cảm ứng được. Lại, ở cái địa phương này, đi vào trên vị trí này, lại một lần nữa cảm ứng được bực này linh năng, trình độ bên trên, muốn xa xa so với trước cảm ứng được rõ ràng. Giờ khác này, hắn chỉ cảm thấy, cỗ này linh năng, tựa hồ ôm đồn hết thảy. Liền như là, tinh không minh ông, bao quát đế mãi không hết tinh thần. Đi, Khương Nam trầm giọng nói, dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía phía trước phóng đi. Cỗ này linh năng quá kinh người, hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được như thế hùng hậu linh năng. Đồng thời, chủ yếu nhất chính là ăn bay lên một cô mơ hồ nhận biết, cảm thấy bực này linh năng có một ít quân thuộc. Nay về sau, tốc độ bọn họ rất nhanh, cực tốc hướng phía trước, đảo mắt lại là đi ra rất xa, lại là nửa khắp đồng hồ đi qua. Nửa khắc đồng hồ về sau, ba người đi tới này tòa trong hầm mỏ ổ tâm chốn ngủ. Nơi này trở nên trống trải ra, giống như là một chỗ trong hầm mỏ bình nguyên. Cái này, đây là. Nhìn về phía trước, thần thiên các bắt trưởng lão hung hăng giô lên, con người cũng không khỏi đến mở to. Tôn nội thánh cũng là khiếp sợ, gương mặt không thể tưởng nổi. Khương Nam cũng là động dung, toàn cảnh là kinh sợ. Phía trước một đầu quái vật khổng lồ nằm ngang, ước chừng hơn trăm trượng dài, sừng như liêu, đầu giống như là đà, mắt giống như thỏ, hạng giống như rắn, bụng giống như thật, vải giống như cá, chảo giống như ừ, trưởng giống như hổ, hai giống như trâu. Rõ ràng là một con rồng. Truyền thuyết là thật. Nơi này thật sự có. Khương Nam tầm mắt không khỏi theo nhảy dựng. Chương 373: Thiên Long tắm nước. Tương truyền, chân long cấm vực nội ngã xuống có một con chân long, chuyện như thế. Lại là thật. Cái này, Khương Nam nhìn phía trước đại long, suy nghĩ xuất thần. Lúc này, hắn cảm thấy, trước đó cảm ứng được linh năng Chính là do này Lân Giáp làm màu tím long tản ra, mà đối phương rõ ràng không có sinh mệnh khí tước. Cái này, tựa hồ là một con rồng thi. Nhìn xem cố này long thi, Khương Nam nhịn không được hướng phía trước bước ra một bước. Long a, hoa hạ biểu tượng, hoa hạ thời cổ đồ đan thận, bây giờ, nơi này thế mà nằm ngang lấy một bộ long thi. Nhìn xem này long thi, hắn có chút cảm giác khó chịu, luôn cảm thấy không quá dễ chịu. Đối với sinh tại hoa hạ hắn mà nói, long ý nghĩa là không giống bình thường, bây giờ gặp được chân chính long, nhưng là một bộ thi thể, hắn cảm giác đến vô cùng tiên lỗi. Ông. Đột nhiên, hắn thân thể khẽ run có từng vòng từng vòng hào quang theo sen lẫn mà ra. Tại hắn Túc Hải bên trong, tương tại trên địa cầu lấy được khối kia long tượng động, theo hắn Túc Hải bên trong bay ra. Một màn như thế, khiến cho Khương Nam lúc này lộ dung. Nam tử, đây là Tôn Lộ Thánh lộ ra vẻ kinh ngạc. Tình Thiên các bắt trưởng lão cũng là không khỏi nhìn về phía Khương Nam, nhìn về phía cái kia long tượng. Ông, long tượng sen lẫn dị quang, từng kia từng sợi vờn quanh mà ra. Sau một khắc, một đạo ánh sáng trực tiếp theo long tượng bên trong lao ra, vèo một tiếng chui vào phía trước long thi bên trong. Nhìn xem đạo quang huy này, Khương Nam tầm mắt lại là động. Lúc trước Ở địa cầu đích tử thành trong không gian, tử thành bên trong, một đầu quang long lao ra, chui vào hắn lấy được này long tượng bên trong, bây giờ, này long tượng bên trong lao ra ánh sáng, cùng lúc ấy theo tử thành bên trong lao ra ánh sáng, khí tức giống như lúc Cơ hội là đạo ánh sáng này chui vào long thi trong nháy mắt, long thi bắt đầu phát sáng, tại long thi phần bụng vị trí, một đoàn bảo quang theo phát sáng lên. Này đoàn ánh sáng sáng chói mở ra to như nắm tay, giống như là một khỏa khối cầu, theo nó phát sáng sáng lên, hào quang dần dần lan tràn hướng toàn bộ long thi. Rất nhanh, toàn bộ long thi đều là bị bực này hào quang bao vây lấy. Sau đó, trong nháy mắt Một cú uy áp bắt đầu hiện hiện, mới đầu còn hết sức mỏng manh, thế nhưng trong nháy mắt chính là trở nên cực kỳ cường đại, giống như tinh hỏa trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Long Uy, Khương Nam khẽ run. Lúc trước, tại tử thành trong không gian, hắn cảm giác được qua Long Uy, đối với Long Uy có một cái khá là rõ ràng nhận biết. Long Thiên sen lẫn hùng hậu hào quang, Long Uy dần dần trở nên mạnh hơn, sau đó, có từng sợi sinh mệnh khí tức bắt đầu tuôn ra, từ Long hai mắt khẽ động, tại sau một khắc mở ra. Đây là sống. Tình thiên các bắt trưởng lão cùng Tôn Ngộ Thánh cùng nhau động dung, Khương Nam cũng là hơi kinh, không được lui lại một bước. Liên La hắn lui lại một bước trong chớp mắt này, phía trước, từ Long động, mở ra hai mắt toang, có chút bao la mờ mịt, lập tức dần dần trở nên rõ ràng, không hề chớp mắt nhìn xem Khương Nam trước người long tượng. Long tượng tung bay ở Khương Nam trước người, giống như có bản thân ý thức. Long Hoàng, Từ Long lên tiếng, thanh âm rõ ràng hết sức suy yếu, nhưng cũng lại là cho người ta một loại giống như thần trung bị gõ cảm giác. Cặp mắt của nó, không hề chớp mắt nhìn xem Khương Nam trước người long tượng. Cái này khiến Khương Nam động dung, cũng nhìn về phía cái kia tượng đá. Long Hoàng, tượng đá này, là Long Hoàng. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Cái kia chính là dùng đơn thuần tượng đá mà thôi. Chẳng lẽ là? Trong lòng của hắn hơi kinh. Theo tử thành bên trong lao ra đầu kia con long, là Long Hoàng. Này không nên a? Long tộc hoàng, làm sao có thể nhận cái kia tử thành áp chế? Dừng một chút, hắn nhìn về phía Tử Long, do dự một cái chớp mắt về sau, mở miệng thanh âm, "Tiền bối, đây là một con chân long, tuyệt tuyệt đối đối long, không có bất kỳ cái gì hoài nghi, hắn biết, đây là bọn hắn địa cầu cường giả." Tử Long không hề chớp mắt nhìn xem Nam trước người tượng đá, nghe Khương Nam thanh âm về sau, vừa nhìn về phía Khương Nam. Khí tức quen thuộc, cố tổ người. Nó lên tiếng nói, Nhìn xem Thư Nam, ánh mắt của nó càng thêm rõ ràng. "Đúng." Khương Nam đáp. Hắn tự nhiên biết, Tử Long trong miệng Cố Tổ liền là địa cầu trung thổ. Tử Long gật đầu, tầm mắt lại rơi vào tượng đá phía trên, không hề chấp mắt nhìn xem. Tiến bối, ngươi vì sao lại ở chỗ này?" Trước đó, Khương Nam nhìn đối phương, nhịn không được hỏi. Hoa Hạ Thần Long phơi thơ ở đây, đây là có chuyện gì? Mà lại, trước đó, hắn rõ ràng cảm giác được đối phương không có mảy may sinh mệnh khí tức, có thể là sau một khắc lại đột nhiên sống lại, cái này khiến hắn hết sức nghi hoặc. Ma tộc đại tướng, Kỳ Chiến, bị thương nặng, giả chết. Từ Long Lời nói không nhiều, nhìn xem tượng đá, nói: "Long Hoàng một tia khí tức, tỉnh lại ta." Nó không nhiều lời, bất quá, Khương Nam lại vẫn là nghe rất rõ ràng. Đối phương lúc trước cùng ma tộc một cái đại tướng ở cái địa phương này cứ chiến, bị thương nặng sắp chết, nhưng không có chết, dùng một loại giả chết trạng thái ở cái địa phương này nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó, hắn đi vào nơi này, tốc Hải Long tượng bên trong Long Hoàng khí tức cảm ứng được đồng động, đã tuân ra một tia khí tức chui vào đối phương trong cơ thể, làm đến thương thế của đối phương dùng một cái tốc độ cực nhanh hồi phục, theo trạng thái chết giả bên trong tỉnh lại. Giả chết. Thánh tự nhiên cũng nghe hiểu Từ Long, thôi có chút kinh ngạc. Đồng thời cũng biết đầu đuôi câu chuyện trước đó đối phương Nguyên Lai like cũng chưa chết tình thiên các bác trưởng lão suy nghĩ xuất thần thấy phục sinh thức tỉnh tử Long đã là hoàn toàn ngốc trệ tử Long trên người Long Huy quá mạnh Khương Nam nhìn xem tử Long dừng một chút nhớ tới một vấn đề tiền bối thiên mệnh là cái gì trước đó từ ma tộc Cường giả kia nơi đó hắn biết được thiên mệnh từ hồ là căù địa cầu thế nhưng thiên mệnh đến tột cùng là cái gì hắn lại là không biết cái kia ma tộc Cường giả cũng chưa từng lộ ramả may lúc này từ long nâng lên ma tộc hắn suy đoán đối phương hẳn là sẽ biết nghe thiên mệnh hai chữ này Tử Long trong mắt nổ bắn ra hai đạo chói mắt thần quang, mêng mông long uy không bị khống chế quét tán, khiến cho không gian đều hoàn toàn bị áp chế. Bất quá, rất nhanh, bực này long uy lại nhanh chóng tản đi. "Hiện tại, ngươi không biết tương đối tốt." Hắn đối Khương Nam nói. "Rõ ràng, đó là giống cấm kỵ tồn tại, Khương Nam bây giờ tu vi còn thấp, hắn xuất phát từ một số phương diện cân nhắc, không có ý định nói cho Khương Nam." Hắn nhìn xem Thư Nam, nhìn xem Khương Nam trước người long tượng, con ngươi dần dần có vẻ hơi "Lần này, phải đa tặng ngươi, bằng không, ta không biết lúc nào mới có thể thức tỉnh." Nhìn xem Thư Nam, hắn mở miệng Một đạo chỉ từ chỗ Mi Tâm bay ra, chui vào Khương Nam Mi Tâm, nói: "Quy tắc này thuật, hẳn là có thể đến giúp ngươi." Thần quang chui vào Khương Nam Mi Tâm, Khương Nam không khỏi khẽ run, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn túc hải bên trong nhiều chỗ rất nhiều thứ, từng con mini thần long hiện hóa, từng đạo đặc thủ tập ảnh đang đang xem, mô phỏng nhất tông mạnh mẽ thần thông, Thiên Long tám bước. Trong lòng hắn không khỏi một quất, thứ này lại có thể là nhất tông kết hợp thân pháp cùng công sát làm một thể tuyệt thế thần thông, Long tộc hạch tâm bí thuật. Chương 374: Kinh người chấn động Cảm thụ được tốc hải bên trong diễn hóa xuất thiên long 8 bước thần thông nội dung quan trọng, Khương Nam thần hồn tại tốc hải bên trong theo cùng một chỗ tu luyện. Bên này là ngưng tụ ra thần hồn tu sĩ chỗ tốt, tu hành thần thông bí pháp các loại, dùng thần hồn tu luyện liền là được rồi. Hắn nghiêm tốc lĩnh hội này thiên long 8 bước thần thông, này tông thần thông, phương diện tốc độ kinh người đến cực điểm, đồng thời cũng mang theo khiếp người công sát chi năng, công sát thời điểm, mỗi bước ra một bước đều làm bản thân thần năng cùng địa mạch lạc tướng kết nối, hoặc nói, đang di động thời điểm cũng giống như vậy, tựa là làm thần năng cùng tọa độ không gian lẫn nhau kết nối, vô cùng huyền Cái này khiến hắn có một loại cảm giác Này Thiên Long 8 bước thần thông, tựa hồ còn mang theo một chút thiên địa cách cục chi thế. Cảm giác được, người tu có thiên dẫn thần thuật, dùng bực này thuật làm căn cơ, ngươi có thể rất nhanh trưởng không đó." Thử Long mở miệng nói. Hắn Long Kỳ đang không ngừng khôi phục, nhìn xem Tương Nam, con ngươi lộ ra rất thâm thúy. Nghe lời này, tại Tốc Hải bên trong lĩnh hội Thiên Long 8 bước Khương Nam không khỏi động dung, "Tiền bối, chẳng lẽ..." Dường như biết Khương Nam đoán được chút gì, Thử Long gật đầu nói, "Long Hoàng đại nhân từng cùng đạo tổ đại nhân luận đạo, kết hợp 8 thông." Quả nhiên, Khương Nam trong mắt không khỏi quét qua một vệt trong vắt ánh sáng. Tại Tốc Hải Nội sang Ngộ Tiên Long tám bước, hắn liền cảm thấy, này tông thuật tại tiến hành tu hành, vài chỗ tựa hồ có tiên dẫn thần thuật dấu vết, không nghi tới, này lại là lòng tộc chi hoàng kết hợp tiên dẫn thần thuật một chút huyền diệu điểm khai sáng. Dùng tình trạng của ngươi, lĩnh hội này tông thuật không khó, ước chừng 3 canh giờ liền có thể. Thử Long lại lên tiếng. Đồng thời, hắn hướng phía Khương Nam nhấn một ngón tay, có một đạo ánh sáng chui vào Khương Nam mi tâm. Đó là hắn bên trong liên quan tới Long tám một chút tu hành kinh nghiệm. Có những kinh nghiệm này, Khương Nam tiến hành tu hành, chính là cảm giác càng thêm dễ dàng. Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, theo tu hành tiên long tám bước thần thông, tinh khí thần cũng là theo từng sợi tăng lên. Bên cạnh, Tình Tiên các bát trưởng lão trầm mắt không khỏi theo lấp lánh, có chín tông thiên tôn cấp thần binh Khương Nam, quả nhiên là lai lịch phi phàm, bây giờ kinh người đạt được trong truyền thuyết chân long truyền thuật, lại chia sẻ tu hành kinh nghiệm, này quá kinh người. Lại, theo vừa rồi Tử Long trong giọng nói, hắn nghe được một điểm, Long tộc hoàng tựa hồ cùng Khương Nam có chút quan hệ. Long tộc à, đây chính là trong truyền thuyết vạn tôn, cùng Chí cường thần tộc Ma tộc, hoàn toàn ngồi ngang hàng. Khương Nam thế mà cùng bộ tộc này có quan hệ. Cái này khiến hắn rung động giật mình đồng thời cũng cảm giác vô cùng vui mừng, chính mình tình thiên các nhất mạch cùng Khương Nam bảo trì hữu hảo quan hệ, quả nhiên là sáng suốt lựa chọn. Tôn Ngộ Thánh nhìn xem Khương Nam, lúc này biết Khương Nam là tại Nghiêm Túc Linh Hội Long tộc thần thuật, không nói gì thêm. Hắn không khỏi nhìn về phía Tử Long, Từ Long vân giáp hiện lên màu tím, mặc dù đối phương thu liễm long uy, thế nhưng hắn vẫn như cũng có khả năng nhạy cảm cảm giác được cái kia long uy mạnh. Thánh Linh, Thái Sơn. Tử Long chú ý tới Tôn Ngộ Thánh tầm mắt, nhìn về phía Tôn Ngộ Thánh, so tộc ta có được càng mạnh mẽ hơn vô liếng. tương lai thành đã định trước bất khả lượng, nghiêm túc tu hành. Có lẽ có khả năng đi đến Long Hoàng đại nhân cùng đạo tổ đại nhân đám người như vậy độ cao. Thánh linh danh xưng thiên địa con cùng, miệt mờ thế gian, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể so với qua được thiên địa, tại thể chất bên trên, thánh linh tuyệt đối là có vô thượng ưu thế. Tiền bối nói nữa. Tôn Lộ Thánh Khiêm vốn nói, Từ Long nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, tầm mắt một lần nữa lại rơi vào Khương Nam trên thân. Nhìn xem Thư Nam, trong mắt của hắn vô cùng thâm thúy. Chẳng qua là trùng hợp, hắn tự nói, Long Hoàng bản nguyên phi tức, thế mà sẽ như vậy một mực tồn tại ở một cái nhân loại trên thân, hắn cảm thấy rất cổ quái. Bọn hắn nhất tông hoàng có thể là ở vào tu hành đường nhất cuối tồn tại, một sợi khí tức cũng là tồn có ý thức, có thể chấn áp thái tổ cảnh giới hết thảy. Theo lý mà nói, là sẽ không như vậy dừng lại tại một người bình thường trên người. Cái này khiến hắn có chút không hiểu. Bất quá, mặc dù không hiểu, thế nhưng hắn biết, Long Hoàng khẳng định có thâm ý. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới đưa Thiên Long tám bước này tông thần thông chuyển cho Khương Nam. Phải biết, Thiên Long tám bước là bọn hắn Long tộc học tâm bí thuật, bực này bí thuật còn chưa bao giờ chuyển ra ngoài qua. Bây giờ, bởi vì Long Hoàng một sợi bản nguyên khí tức dừng lại tại Khương Nam trên thân, cho nên hắn yên tâm truyền xuống dưới. Long hoàng cái kia một sợi bản nguyên khí tức, bên trong có ý thức, nhưng nhất định là ngủ say, không đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, cái kia một sợi ý thức sẽ không thức tỉnh, bởi vì một khi hoàn toàn thức tỉnh, như vậy, này sợi bản nguyên khí tức chẳng mấy chốc sẽ tan đi. Bây giờ, này sợi bản nguyên khí tức làm hết hậy, bao quát trước đó tương trợ hắn thức tỉnh, vẹn vẹn chẳng qua là bản năng mà thôi. Khương Nam lúc này không biết Tử Long đang suy nghĩ gì, chẳng qua là nghiêm túc tại Túc Hải bên trong lĩnh hội thiên long tám bước. Thời gian, rất nhanh chính là 2 canh giờ rưỡi đi qua. Lúc này, trên người hắn tinh khí thần trở nên mạnh mẽ hơn không ít, sau một khắc mở hai mắt ra, Lại hắn mở hai mắt ra trong đáy mắt, cặp mắt của hắn bên trong, mơ hồ trong đó có màu vàng kim thần long hư ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Xong rồi, hắn thoáng có chút hưng phấn. Hai canh giờ rưỡi thời gian, hắn học xong Thiên Long tám bước. Đương nhiên, chẳng qua là bước đầu học được, có thể làm đến thi triển tự nhiên, nhưng khoảng cách lô hỏa thuần thanh vẫn còn kém rất xa. Không sai, so ta dự tính càng nhanh. Hết sức kinh diễm. Thử Long nói. Hắn đoán không có sai, tu hành có Thiên dẫn thần thuật Khương Nam lại tu hành này tông thuật, độ khó bên trên muốn thấp rất nhiều. Mà trên thực tế, đối với Khương Nam thế mà có trưởng khống thiên dẫn thần thuật, hắn cũng là phi thường rung động. Dù sao, liền hắn biết, bực này thuật cũng là đạo tổ cùng đạo tổ đệ tử Trương Đạo Lăng sẽ, những người khác cũng sẽ không. Đây là đạo tổ thân sáng tạo bí thuật, bình thường người coi như đạt được công pháp tu hành cũng khó có thể tu hành thành công, lúc trước đạo tổ cũng đem bực này thuật truyền đệ tử khác, thế nhưng, ngoại trừ Trương Đạo Lăng bên ngoài, đệ tử khác không có người nào tu hành thành công. Có thể trở thành đạo tổ đệ tử, những người kia tuyệt đối là thiên phú vô song, có thể kết quả cũng chỉ có Trương Đạo Lăng một người học được, này đủ để thấy thiên dẫn thần thuật tu hành độ khó có bao lớn, thế nhưng, Khương Nam lại thế mà học xong, bây giờ mới hai mươi mấy tuổi Khương Nam, hắn cảm giác được trên người thiên dẫn thần thuật khí tức, tựa hồ đã là hết sức tuấn tú. Nay hết sức kinh người. Bởi vì, cho dù là Trương Đạo Lăng, lúc trước học được trưởng khủng này tông thuật, cũng là hao phí mấy trăm năm trở lên. Khương Nam hơn 20 tuổi chính là thuần thục nắm trong tay thiên dẫn thần thuật, bực này thiên phú khiến cho hắn theo trong lòng cảm giác rung động. Cho nên, dù cho hắn là cao quý long tộc tứ đại chiến tướng một trong, lúc này cũng không khỏi đến trực tiếp đối Khương Nam nói ra hết sức kinh diễm ba chữ này tới. Tiền bối qua khen rồi, đây đều là may mắn mà có tiền bối tu hành kinh nghiệm." Khương Nam khiêm tốn nói. Từ long lắc đầu, kinh nghiệm chẳng qua là phụ trợ Bình thường người coi như đạt được bực này kinh nghiệm cũng rất khó học được, tất cả những thứ này chủ yếu vẫn là dựa vào người tử. Ầm ẩm. Đột nhiên, một cố kinh người tiếng nổ vang dền truyền ra, nơi này, này tòa quặng mỏ theo kịch liệt rung động, sinh sinh đem Tử lòng câu nói kế tiếp các đắc. Chương 375, Ma tộc ma tướng. Nương theo lấy kịch liệt nổ vang, quặng mỏ chấn động mạnh, có từng đầu một khe lớn theo xí ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Tình thiên các bắt trưởng lão động dung, nơi này làm sao đột nhiên như vậy kịch liệt động lên? Thánh cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Khương Nam bố trí ở chỗ này một chút thiên dẫn thần văn, vốn cho là là địa mạch chi thế sợ sinh ra bực này chấn động, thế nhưng lúc này phát hiện, cũng không phải là như thế. Nơi này, quằn mò dưới nền đất đủ loại địa mạch chi thế, giờ phút này lộ ra rất bình ổn, cũng không phải là chúng nó tại dị động. Lại, hắn phát hiện, lúc này bực này dị động, cùng trước đó này chân long cấm vực sinh ra dị động rất giống. Từ long con ngươi trở nên vô cùng sâu xa, cách không nhìn ra ngoài đi. Quả nhiên, ngươi cũng còn sống. Hắn lạnh lùng nói. Tựa hồ là hắn lời nói hạ xuống trong đáy mắt, một đạo đen kịt chồm sáng tự viễn không tới, đánh xuống mà xuống. Trùng sáng kinh người, uy lực kinh thiên, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, xinh xinh đem nơi này quật mỏ thành nát bấy. Khương Nam ba người tại Tử Long che chở cho, bình nhiên vô sự, đều là không khỏi khẽ run. Cái kia sơn trùng sáng màu đen, uy năng quá mạnh. Khương Nam càng là động dung, ma khí. Hắn cảm thấy, cái kia đen kiện trùng sáng bên trong, chỗ sen lẫn lực lượng, là ma lực. Có một cố khiếp người ma uy vẩn quanh trong đó. Cơ hội là hắn động dung tự nói sau một khắc, viễn không hư không nổ tùng, một đạo ma ảnh từ cái khác đạp tới. Tìm tới ngươi. Ma ảnh làm một cái trung niên, tầm mắt lênh khốc, rơi vào Tử Long trên thân. Sau đó rất nhanh, hắn cũng chú ý tới Tôn Lộ Thánh, chú ý tới Khương Nam. Thánh Linh, còn có. Ánh mắt của hắn phá lệ rơi vào Khương Nam trên thân, con người không khỏi hơi co lại, Thiên dẫn thần thuật khí tức. Khương Nam ở cái địa phương này bố trí Thiên dẫn thần văn, bản thân thi triển Thiên dẫn thần thuật khí tức còn chưa từng hoàn toàn tan đi, đối phương cảm giác ra tới. Nhìn xem Thư Nam, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp động thủ, Ma đạo đại thủ lớn chèo chống, hướng phía Khương Nam chụp tới. Thiên dẫn thần thuật, đạo tổ sáng tạo, lúc trước, bọn hoàng đều chút đây hợp, hắn biết này bố Lúc này, cảm giác được Khương Nam có trưởng khủng này thông thuần, hắn thậm chí tạm thời không để mắt đến Tử Long cái này lại địch, bay thẳng đến Khương Nam phát động công kích. So sánh Tử Long, có trưởng khủng tiên dẫn thần thuật Khương Nam càng thêm khiến cho hắn để ý, muốn đem Khương Nam bắt lấy trấn áp lại. Hừ. Tử Long hừ lạnh, Long uy lan tràn, hóa thành thực chất oai, trước tiên liền đem đối phương dọa tới thủ lấn trấn giữa. Đồng thời, hắn dùng nhu hòa thần uy, bao vây lấy Khương Nam ba người, đem ba người cấp tốc di chuyển ra phiến khu vực này, rơi vào ngàn bên ngoài một cái sườn núi nhỏ lên. Các ngươi đi trước. Hắn nói ra, dứt lời trong mắt Không có chút gì do dự, bàng bạc long sáng chói hạo đãng, hướng thẳng đến ma ảnh bào phụ tới. Theo bực này long sáng chói vừa ra, vùng hư không này gần như là muốn bị hoàn toàn phong tỏa, liên miên liên miên hư không yên diệt. Ma ảnh con ngươi ngưng lại, lúc này, tạm thời từ bỏ công kích hướng nam, nên tiếp tử long công kích. Hắn là ma tộc tứ đại ma tướng một trong, tử long làm long tộc tứ đại chiến long một trong, thực lực khó phân trên dưới, bây giờ tử long hướng hắn phát động công kích, hắn nhưng không có tinh lực nó chú ý. Cái kia liền tiếp tục năm đó một trận chiến. Hắn lánh nói, ấm ấm một tiếng, thiên ma mang hào đãng, che lấp nửa bầu trời trong đáy mắt, cả hai chiến tại cùng một chỗ, ma uy cùng long uy đụng vào nhau, mạnh mẽ hình thành một phương kinh người kết giới. Kết giới hơi mở, có thể thấy, bên trong long hảnh xuất tha, ma ảnh tập trung. Năng lượng kinh khủng, chẳng qua là tiết lộ ra từng kia, chính là liền vỡ vụn hết thảy. Nơi này, một cố kinh người gió lốc theo cuộn lên, trên bầu trời không ngừng có sấm chớp theo bổ xuống. Này, cái này. Như thế trên thế, khiến cho tình Thiên các bắt trưởng lão bực này hóa cường giả thần cấp cũng không được tim đập nhanh, bờ môi đều lạnh quắng. Quá mạnh. Khương Nam cũng là kinh hãi, phải biết, tử long cùng này ma ảnh, bây giờ khẳng định đều là trạng thái trong thương. Trợ hộ cũng là vừa mới vừa thức tỉnh, chiến lược vạn không còn một, có thể mặc dù như thế, cả hai chiến đấu nhưng cũng có đáng sợ như vậy vì thế. Đi. Một đạo quát khẽ chuyển ra. Tử Long thanh âm, theo trong kết giới chuyển ra, vang vọng Khương Nam bên tai. Bây giờ, hắn cùng ma tộc tứ đại ma tướng một trong ma ảnh thực chiến, dư ba cũng là hết sức đáng sợ, mặc dù có kết giới hình thành, áp chế phần lớn dư ba, thế nhưng cuối cùng vẫn là dư ba khuyết tán ra ngoài, lưu tại nơi này gặp nguy hiểm. Khương Nam tự nhiên hiểu Tử Long ý tứ, dừng một cái chớp mắt về sau, lúc này chào hỏi Tôn Nội Thánh cùng Tình Thiên các bắt trưởng lão rời đi. Bọn hắn đem tốc độ thả rất nhanh, cũng không lâu lắm chính là bước ra rất xa. Ầm ẩm. Ma Ảnh cùng Tử Long đang kéo dài cuộc chiến, vị trí không ngừng biến hóa. Chém ngươi về sau, hắn trốn không thoát. Ma Ảnh lênh không nói, Tử Long không có trả lời, nhưng Long huy lại là theo trở nên càng thêm cường đại. Một Long một Ma kịch liệt giao phong, làm vỡ nát hư không, phù cận một tòa tòa núi cao cũng theo đổ sụp. Sau đó không lâu, bọn hắn đánh vào hư không bên trong, tính tạm thời biến mất tại Khương Nam đám người trong tầm mắt. Thủy Diệt tính Long Uy cùng Ma Uy, cũng theo dần dần tan đi. Giờ rời, rời đi rồi, Thần Thiên các bắt trưởng lão tìm lập nhanh. Từ Long cùng Ma Ảnh thực đấu, thực sự quá giỏi người. Không rõ ràng, Khương Nam nói, "Bây giờ, Tử Long cùng Ma Ảnh, bọn hắn không thấy được, nhưng cũng không thể khẳng định cả hai rời đi phiến khu vực này. Có lẽ vẫn như cũng là tại phiến khu vực này thực đấu." Tại Thuần Túy hư không bên trong kịch liệt giao phong, hắn suy nghĩ một chút, nói, "Chúng ta đi." Vừa rồi, Tử Long khiến cho hắn rời đi, hiện nhiên là khiến cho hắn rời đi này chân lòng có vực. Tốt Nội Thánh gật đầu, Tình Thiên các bắt trưởng lão cũng gật đầu, bây giờ phiến khu vực này, thật sự là có chút nguy hiểm. Ba người đồng hành, tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm chính là đi ra rất xa. Bước ra này tòa Ô Sơn Phàm Y. Lúc này, này tòa Ô Sơn bên ngoài đã là tụ tập tới số lớn tu sĩ, bởi vì lúc trước Tử lòng cùng Ma Ảnh kết đấu, vi danh truyền ra ngoài rất xa, những tu sĩ này đều là bị hấp dẫn tới, bây giờ tại tốc độ cao leo núi. Có nguy hiểm, không muốn đi lên." Khương Nam nói. Những người này ăn uy, kỳ thật cùng hắn không có một chút quan hệ, nhưng lúc này, hắn vẫn là mở miệng nhắc nhở. Hắn này vừa nói, một đám tu sĩ đều là nhìn lại, thấy là hắn về sau, từng cái tất cả giật mình. Trước đó, những tu sĩ này chỉ lo leo núi đi đường, còn thật không có phát giác từ trên núi đi xuống Khương Nam đám người. Mà trên thực tế, Khương Nam đám người xuống núi vị trí cũng là so góc vắng vẻ, hung hiểm. Cái gì hung hiểm? Một chút tu sĩ tò mò. Khương Nam bây giờ thanh danh truyền khắp Hỗn Độn tinh hải, lúc này, Khương Nam nói ra bực này lời, những tu sĩ này coi như là nghĩ không thèm để ý đều rất khó. Khương Nam không tiếp tục mở miệng, hắn đã nhắc nhở những người này trên núi có hung hiểm, không cần thiết tiếp tục cùng những người xa lạ này qua giải thích thêm cái gì. Quả nhiên tại đây bên trong. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Chương 376, một bạn thai quang bay đi. Khương Nam hướng phía chỗ nhìn lại, nơi đó Kim Thử Tiên đang hướng phía nơi này đi tới. Cùng lúc đó, Kim Thử Tiên trước người còn có một cái lão giả. Lão giả mái tóc dài đỏ lửa, con người sâu thảm vô cùng, mang theo một loại không giận tự uy cảm giác các bách. Khương Nam tầm mắt rơi vào lão giả này trên thân, trước tiên đọc dùng, trong lòng cũng không khỏi đến run lên. Kim Thử Tiên mặc dù mạnh mẽ, nhưng hắn còn không có làm sao để ý, thế nhưng lão giả này lại làm cho hắn cảm thấy tuyệt đối bi hiếp. Bên cạnh hắn, Tôn Nộ Thánh tự nhiên cũng là cảm thấy lao giả này đáng sợ, cũng là không khỏi nhíu mày. Kim Kim Âu Vương. Nơi này có tu sĩ khác kêu ra tiếng. Vị kia. Ra Xuất quan, rất nhiều tu sĩ tìm đậm nhanh, mấy người, thậm chí không khỏi lui về sau. Kim Ô Vương, hôn độn tinh hải duy nhất thiên tôn cấp cường giả Dù cho là Diệp ra, Hạo ra cùng Tình Thiên các ba cái kia thế lực lớn siêu cấp, đối với đối phương cũng là rất kiên kỵ. Khương Nam biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, lúc này, hắn mong muốn cùng Tôn Ngộ Thánh cùng một chỗ thoát đi, chính diện một trận chiến, đối mặt thiên tôn cấp cường giả, bọn hắn hôm nay là tuyệt đối không có phần thắng, may may cũng không có khả năng có. Dù sao, tu vi của bọn hắn cùng thiên tôn cấp, kém nhiều lắm. Chẳng qua là, lúc này, hắn cùng Tôn Ngộ Thánh rồi lại là căn bản không có biện pháp trốn, bởi vì Kim Mô Vương khí tức đã đem bọn hắn khóa chặt, có một cú không lô áp lực rơi trên người bọn hắn, làm đến bọn hắn căn bản là không có cách thoát đi. Hai cái tiểu bối, các người không sai. Kim Mô Vương thanh âm lạnh lùng. Trước đây không lâu, Kim Hỏa Tiên đưa hắn theo bế quan bên trong thức tỉnh, đem rất nhiều chuyện nói cho hắn, ba quát liệt viêm kích bị Khương Nam cướp đi một chuyện, thế là hắn xuất quan, tại tìm kiếm khắp nơi Khương Nam. Liệt viêm kích, hắn là nhất định phải cầm lại. Đồng thời, đối với Khương Nam trên người cái khác chín tông tiên tôn cấp thần mình. Hắn tự nhiên cũng muốn cùng nhau chiếm được vào trong tay, đối với Tôn Ngộ Thánh, cái này thánh linh, thánh linh tinh huyết, hắn cũng muốn. Chân Long cấm vực nơi này muốn mở ra, vô số tu sĩ si hướng phía nơi này tới, hắn suy đoán, Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh nhất định sẽ tới nơi này, cho nên mang theo kim thượt tiền cùng đi. Tại giờ phút này phát hiện Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh. Lấy ra, hắn nhìn xem Khương Nam, thanh âm đạm mạc. Khương Nam tự nhiên biết đối phương là muốn hắn giao ra liệt viêm kích cùng cái khác chín tông thiên tôn cấp thần kiếm, chẳng qua là, hắn tự nhiên không có khả năng làm như vậy. Bởi vì, coi như làm như vậy, đối phương cũng không có khả buông tha hắn cùng Tôn Ngộ Thánh. Hắn nhìn xem Kim Ô Vương, suy tư như thế nào giải quyết trước mắt khương nam. Xem ra, ngươi không ngần ý. Kim Ô Vương nhìn xem Khương Nam, tự nhiên biết Khương Nam lúc này đang suy nghĩ gì. Hắn động, từng bước một hướng phía Khương Nam đi đến, muốn chủ động động thủ. "Ra ra, chờ sau đó." Kim Thửa Tiên đứng lậy, nhìn về phía Khương Nam, lạnh lùng nói, "Tà tới giết hán. Hắn có thiên tôn cấp thần minh, ngươi không phải là đối thủ." Kim Ô Vương lắc đầu. Kim Thừa Tiên vì hắn thân tôn, lại thiên phú không thể tầm thường so sánh, hắn một mực yêu thương vô cùng. Kim Thửa Tiên lắc đầu, nhìn về phía khương Nam, lạnh lùng nói, "Cho một cái cơ hội." Không sử dụng tiên tôn cấp thần binh cùng bổn vương một trận chiến, không sử dụng cái khác ngoại lực, vẹn vẹn lấy lực lượng của mình cùng bổn vương một trận chiến, nếu là thắng qua bổn vương, liền liền cho ngươi một canh giờ đảo vong thời gian. Hắn nhìn xem Thư Nam, dĩ nhiên, bổn vương sẽ đem tu vi áp chế đến cùng ngươi một cái trình độ, sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Trước đây không lâu, hắn cầm liệt viêm kích đánh với Khương Nam một trận, bị Tôn Ngộ Thánh dùng Diệt Hồn Thần lôi đánh lén, sau đó thua ở Khương Nam trong tay, liệt viêm kích bị Khương Nam cấp đi, chuyện như thế truyền ra về sau, chính là có một ít toái ngự sinh ra tới, Xương tư chất của hắn không sánh bằng Thư Nam, rõ ràng là ở vào vạn hư cảnh. Cầm Thiên Tôn cấp thần binh, thế mà đều bị nhập đạo cánh. Khương Nam mượn Thiên Tôn cấp thần binh cho đánh bại. Bực này toán ngữ, khiến cho hắn cực độ không thoải mái, trong lòng sát ý tràn đầy. Bây giờ lần nữa tìm được Khương Nam, hắn muốn tại ngang nhau tu vi tình huống dưới hạ cục Khương Nam, đương này toàn bộ Hỗn Độn Tinh Hải tu sĩ đều biết, hắn Kim Thừa Tiên tư chết, là cùng thế hệ mạnh nhất. Dám sao? Hắn nhìn xem Khương Nam, con người vô tình. Khương Nam nương lông mày, nhìn về phía Kim Ô Vương. Những thời giờ này bên trong, Hỗn Tinh Hải truyền ra một chút toán ngữ, hắn tự nhiên đã nghe qua, lúc này tự nhiên biết Kim Thửa Tiên là đang suy nghĩ gì. Hắn không sợ Kim Thửa Tiên, thế nhưng Chuyện như thế, Kim Thừa Tiên nói lên điều kiện này, Kim Ô Vương có thể đáp ứng. Kim Ô Vương mắt nhìn Kim Thửa Tiên, tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, thối lui ra khỏi mấy bước. Kim Thửa Tiên là hắn thương yêu nhất cũng là duy nhất thân tôn, Kim Thửa Tiên đưa ra như vậy sự tình, hắn đương nhiên sẽ không không đáp ứng. Hắn cũng biết Kim Thừa Tiên là muốn dùng này một trận chiến hướng này hỗn độn tinh hải hết thảy tu sĩ chứng minh một số việc, đối với cái này, hắn là tán thành. Hắn Kim Ô Vương cháu trai, liền ứng nên như vậy, hắn tin tưởng Kim Thửa Tiên có thể thắng. Mà coi như thua, cũng không có gì lớn, bất quá là cho Khương Nam một canh giờ thoát đi thời gian mà thôi, dùng hắn bây giờ tu vi. Một cái nhập đạo cảnh tu sĩ chạy trốn một canh giờ, đối với hắn mà nói, sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Khương Nam nhìn xem Kim Ô vương động tác này, chính là biết, đối phương là đáp ứng Kim Thự Tiên. Đã đạt ra ra. Kim Thự Tiên nói, ánh mắt của hắn lạnh lùng, một lần nữa nhìn về phía Khương Nam. Dám. Hắn lạnh lùng nói. Khương Nam quét mắt nhìn hắn một cái, tầm mắt lần nữa rơi vào Kim Ô vương trên thân, ta thẳng hắn, về sau trong vòng một canh giờ, Người không truy sát ta cùng đồng bọn của ta, không đối với chúng ta đồng thủ." Hắn muốn Kim Ô vương ngay trước nơi này một đám tu sĩ mặt chính miệng nói ra, kể từ đó, chỉ có Hắn thắng Kim Thừa Tiên, đối phương coi như là muốn đội giết hắn, cũng lại bởi vì cố kỵ thanh danh của mình mà không động thủ. Đẳng cấp này đếm được tương giả, tại phụ cận có cái khác một đám tu sĩ thời điểm, thường thường sẽ rất để ý thanh danh. Không, phải nói là mặt mũi. Kim Ô Vương tự nhiên biết Khương Nam lúc này đang suy nghĩ gì, lạnh lùng nói, "Bổn vương đáp ứng ngươi, nếu ngươi thắng hắn, bổn vương cho ngươi một canh giờ đạo mệnh thời gian." "Tốt." Khương Nam nói, nghiêng đầu nhìn về phía Kim Thừa Tiên, "Tới đi." Kim Thử Tiên tầm mắt băng lãnh, yêu khí vần quanh, sau đó, tinh khí thần đúng là tràn đầy trở nên yếu một chút. "Vào." Nhập đạo trung kỳ. Thật, thật áp chế tu vi của mình. Cái này, một chút tu sĩ si nói nhỏ, kim thượt tiên bên ngoài cơ thể, yêu khí trở nên bình ổn xuống tới, tu vi dừng lại tại nhập đạo trung kỳ. Lập tức, hắn từng bước một hướng phía Khương Nam đi đến. Đối với cái này, Khương Nam rất bình tĩnh, tới đi. Cùng các loại cảnh giới, hắn sợ người nào. Kim thượt tiên con ngươi trở nên càng thêm băng lãnh, Khương Nam bực nhảy tư thái, phản phất hết thể đều nắm trong tay bên trong. Cái này khiến hắn cực kỳ không vui. Giết người Hắn không nói, tốc độ cực nhanh. Chỉ là trong nháy mắt liền liền xuất hiện tại Khương Nam phụ cận, yêu khí cuốn quanh bên người, một quyền hướng phía Khương Nam ném tới, khiến cho xung quanh bờ không gian đều theo bóp méo một chút. Đối với cái này, Khương Nam động tác rất đơn giản, trực tiếp một bàn tay rút đi, tốc độ nhanh kinh người, lực đạo cũng phi thường lớn. 3. Tiếng tát hai vang dội lúc này chuyển ra, Kim Thử Tiên bị trực tiếp một bàn tay quất vào trên gương mặt, cực kỳ chật vật hành bay ra ngoài. Chương 377, Thiên Long 8 bước thần uy. Bạt hai tiếng vô cùng vang dội, Kim Thử Tiên hành bay ra ngoài hơn 10 xa mới là ngừng lại. Có dòng máu, rọt rọt tung bay trên không trung. Cái này Nơi này, một đám tu sĩ lúc này kinh trụ. Kim Thừa Tiên, thế mà, bị vừa đối mặt liền quét bay đi. Kim Mô Vương con ngươi ngưng lại, một màn này khiến cho hắn động dung. Kim Thửa Tiên thực lực, hắn là biết đến, phi thường mạnh mẽ. Bây giờ, Kim Thừa Tiên theo vạn hư cảnh tu vi áp chế đến nhập đạo trung kỳ, bản thân thực lực kỳ thật liền là vừa xa nhập đạo trung kỳ, cùng cảnh giới, có thể làm đến vô địch mới đúng, nhưng bây giờ, kết quả lại là, Kim Thừa Tiên ngược lại bị Khương Nam một bàn tay đánh bay ra ngoài. Khương Nam biểu lộ rất bình tĩnh, nhìn về phía Kim Thửa Tiên, lại đến. Kim Thừa Tiên đã ổn định thân hình, khóe miệng tại chảy máu. Vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm mét. "Chủ quan." Hắn cắn răng nói. Lập tức, hắn gầm nhẹ, bàng bạc yêu khí hạo đáng, lại một lần nữa hướng phía Khương Nam bay tới. Tùy theo khế động, yêu lực hội tụ, ngưng kết đại thần thông áo thuật, thập phương không gian theo từng tấc từng tấc vặn vẹo biến hình. Lít nha lít nhít yếu ảnh, theo từng chỗ thoáng hiện, đem Khương Nam phong khốn, cùng một chỗ khởi sướng công kích mãnh liệt. Khương Nam biểu lộ, lại là không có gì thay đổi. Theo trong lòng, hắn không thể không thừa nhận, Kim Thử tiên thời khắc này chiến lực mạnh thường, mặc dù đem tu vi áp chế đến nhập đạo trung kỳ, thế nhưng, bình thường nhập đạo cường giả tối đỉnh, vậy cũng xa xa không phải là đối thủ. Thế nhưng, hắn như thế nào lại là người bình thường? Có vô danh thiên tư tương trợ thối luyện thể phách cùng huyết mạch, hắn hôm nay, cùng một cái đại cảnh giới bên trong, nếu như không phải loại kiêm nghịch thiên tới cực điểm người, hắn là vô địch. Đối đối phương bực này thần thông, hắn đưa tay, thi triển buôn lôi kiếm đạo, hất lên chính là hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí. Leng kiếm khí vang lên con cong, mang theo quần quần sấm sét lực lượng, khí tức bức nhân. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, Kim thừa tiên tế ra yêu tộc thần thông chính là bị đánh nát, cả người lần nữa bị đánh bay. Cái này, xung quanh, một đám tu sĩ lại một lần động dung. Kim Thừa Tiên lại một lần bị Khương Nam dễ dàng đánh bay. Khương Nam tầm mắt đạm mạn, nhìn xem hành bay ra ngoài Kim Thừa Tiên, lần này không có dừng lại, không cho đối phương mảy may thời gian phản ứng, trực tiếp bước đi lên. Chẳng qua là trong nháy mắt, tại đối phương còn chưa kịp ổn định thân hình tình huống dưới, hắn liền là xuất hiện ở đối phương phụ cận, năm đấm vô tình đè xuống. Ẩm. Rên lên một tiếng, một quyền này rơi vào Kim Thừa Tiên trên gương mặt, trực tiếp đem Kim Thừa Tiên đập bay tứ tung, dòng máu hỗn hợp có răng, cùng một chỗ từ trong miệng rơi ra. Hắn không có dừng lại, tiếp kích vần quanh, cũng theo cùng một chỗ vung lên, lít nhá lít nhít công kích không ngừng rơi vào kim Thừa tiên trên thân. Kim Thừa tiên kinh sợ, cùng cảnh giới phía dưới, Khương Nam lại có cường đại như vậy. Hắn vậy mà không địch lại sao? Không có khả năng. Hắn gầm thét, không miễn ý tiếp nhận chuyện như thế, mạnh mẽ thần thông liên tục không ngừng tấy ra, ngăn cản Khương Nam. Này chút thần thông, mỗi một tông đều là công sát lực lượng kia người. Nhưng mà, này chút thần thông, lại là căn bản không làm gì được Khương Nam, dễ dàng chính là bị toàn bộ đánh tan. Khương Nam nhìn đối phương, Nam đấm không ngừng đánh xuống, kiếm khí cũng không ngừng đè xuống. Do máu, không ngừng từ trên người kim thượt tiên bắn tung tóe mà ra. Khương Nam biểu lộ không thay đổi, công kích công kích của mãnh. Trong lúc nhất thời, phanh phanh phanh thanh âm không ngừng chuyển ra, kim thừa tiên không ngừng gặp trọng kích. Hắn vẻ mặt trở nên càng ngày càng tái nhuận. dòng máu không ngừng từ trong miệng tràn ra. Phu cận, rất nhiều tu sĩ suy nghĩ xuất thần. Lúc này, đã có khả năng rõ ràng cảm giác được, kim thừa tiên bại. Chẳng qua là, nhường những tu sĩ này khó có thể tin chính là, đối phương vậy mà bại nhanh như vậy. Cùng nhất đại cảnh giới phía dưới, thế mà nhanh như vậy liền thua ở Khương Nam trong tay. Đây là, hoàn toàn không có sức chống cự a. Dòng máu không ngừng bắn tung tóe, kim Thừa tiên không ngừng tụ trọng thương. Đáng chết ta. Gầm lên giận dữ theo kim Thừa tiên trong miệng chuyển ra. Âm ầm một tiếng, trên người hắn khí tức đột nhiên bắt đầu tăng lên, trong nháy mắt chính là đi đến vạn hư cảnh độ cao. Một vòng bàng bạc thần năng ầm ầm ở giữa từ hắn trong cơ thể quy ra, phịt một tiếng đem Khương Nam chấn hoành bay ra ngoài. Cái này, giải khai tu vi áp chế, hán. phụ cận, rất nhiều tu sĩ đều dùng, lúc này, kim Thừa tiên thế mà giải khai tu vi bên trên chế, về tới vạn hư cảnh sơ kỳ. Lẫn lộng, không chơi nổi rồi. Khương Nam cười lạnh, mang theo khinh thường. Kim thượt tiên nghe vậy, Vẻ mặt trở nên có chút nghiêm mét, cũng có chút tâm hàn. Chúng ta là dùng bản thân thực lực cái đấu, đây mới là buồn vương chân chính lực lượng, vừa rồi chẳng qua là để cho ngươi." Hắn lạnh giọng nói. Khương Nam cười nhạo, đối với đối phương bực này mũi biện, rất là khinh thường. Kim Thử Tiên nhìn xem Khương Nam vẽ mặt này, khẽ cắn răng, vọt thẳng giết mà lên. "Muốn ngươi chết." Hắn gầm nhẹ. Giờ khắc này, hắn bắt đầu dùng vạn hư cảnh tu vi thôi động nhất tông tông mạnh mẽ thần thông. Lực lượng mạnh mẽ, liên tục không ngừng tấn hướng Khương Nam. Đối với cái này, Khương Nam cảm thấy áp lực lớn, hắn bây giờ tu vi không yếu, thế nhưng, cùng vạn hư cảnh cường giả đối nhưng vẫn là có lớn chiến lực, huống chi kim Thừa tiên còn không phải bình thường vạn hư cảnh cường giả người. Bất quá, mặc dù cảm thấy áp lực lớn, thế nhưng trong mắt của hắn lại là không có toát ra bất luận cái gì một tia kiêng kỵ. Vừa rồi, trong tay hắn, kim Thừa tiên đã bị thương không nhẹ, bây giờ mặc dù tu vi trở lại vạn hư độ cao, không phát huy ra toàn lực, chiến lực cũng không tại định phong. Dùng bản thân thực lực, vẫn như cũ áp chế ngươi." Đón đối phương hắn lạnh lùng nói. Theo dứt lời, hắn chủ động lên tiếp. Giờ khắc này, tốc bộ của hắn trở nên vô cùng kỳ dị dâng lên, nhìn như chậm rãi bước ra, tốc độ rất chậm, thế nhưng Bước ra một bước, mảnh không gian này lại là theo mảnh liệt chấn động, xung quanh bờ không gian tựa hồ trở nên yên tĩnh rất nhiều, có hư không khách một tiếng nổ tung. Xù, nhẹ vang lên chuyển ra, kim thừa tiên tế ra thần thông, lúc này liền là vỡ nát không ít. Đây là, Hán, hắn làm cái gì? Rất nhiều tu sĩ đọc dùng, Khương Nam rõ ràng chẳng qua là bước ra một bước, cũng không có làm cái khác cái gì công kích, thế nhưng, kim thừa tiên tế ra thần thông, thế mà liền vỡ nát một mảng lớn. Liền ngay cả thiên tôn cấp Kim Ô Vương, giờ khắc này cũng là tầm mắt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Khương Nam con người dạ mạn, lúc này, bước thứ hai bước ra, Này bước ra một bước, xung quanh mờ, không khí đều tựa hồ đình chỉ lưu động, thiên địa tựa hồ trở nên càng thêm yên tĩnh. Lúc này, hắn bắt đầu thi triển Long tộc Thiên Long 8 bước thần thông. Theo bực này thần thông vừa ra, tốc độ của hắn rõ ràng rất chậm, nhưng lại luôn hiểm mà lại hiểm tránh đi vạn hư cảnh kim thừa tiên khởi sướng công kích, lại có vô hình công kích tàng ra, chấn vỡ kim thừa tiên không ít thần thông. Kim thừa tiên lúc này cũng là động dung, Khương Nam thời khắc này trạng thái rất kỳ quái, rõ ràng tốc độ rất chậm, thế nhưng hắn lại thế mà khó mà bắt Khương Nam gì chuyện dấu vết. Chương 378: Thắng đáng chết. Kim thừa tiên vẫn nộ nhịn không được gào hét. Ầm ầm một tiếng, bàng bạc yêu khí liên tục không ngừng theo trong cơ thể hắn lao ra, hạo đáng ra yêu quang kim sóng sóng biển. Giờ khắc này, tu vi của hắn khôi phục được vạn hư cảnh giới, dùng bực này tu vi thôi động yêu sóng, làm nhất tông kinh người đại thần thông, loại kia vi thế liền là phi thường bậc nhân, khiến cho nơi này cái khác một đám người quan chiến từng cái đều run sợ. "Vô sĩ." Tôn Lộ Thánh trầm giọng nói. Kim thử tiên trước đó nói rất rõ ràng, cùng tu vi cảnh giới một trận chiến, nhưng hôm nay lại vậy mà đem tu vi khôi phục. Khương Nam lúc này cảm thấy áp lực lớn, thế nhưng lại cũng không hề để ý, con người vẫn như cũ rất là mạnh. Kim Thừa tiên khôi phục được vạn hư cảnh giới là rất mạnh như thường mà nói dùng hắn lực lượng của mình là thế nào cũng không có thể thắng được thời khắc này đối phương thế nhưng lúc trước đối phương tại trong tay hắn đã là bị thương không nhẹ bây giờ mặc dù tu vi cảnh giới một lần nữa về tới vạn hư cảnh giới thế nhưng lại không có khả năng phát huy ra lúc trước đỉnh phong chiến lược sau một khắc, hắn tới bước bước ra bước thứ ba bước thứ ba bước ra không gian đều tựa hồ đọc lại kim thửa Tiên tế ra yêu sóng thần thống bắt đầu khen cách ra nước người kim thửa tiên vừa sợ vừa giận lập tức càng thêm cùng bạo yêu lực lần nữa tôi ra Cũng là lúc này, Khương Nam bước ra bước thứ tư. Này bước ra một bước, tiến tính không gian phát ra một đạo đinh thai nhức góc độ vàng, sát đó chính là đập vụn hết hãy. Kim Thửa Tiên lớn run dậy, ho ra đầy máu, có một cỗ vô hình đại lực rơi vào trên người hắn, không phải thân lực, như là không gian chí lực, sinh sinh làm vỡ nát trước ngực hắn màng lớn xương sườn, cả người chật vật lại một lần nữa hoành bay ra ngoài. Khương Nam không có làm bất luận cái gì dừng lại, lần nữa cất bước, bước thứ năm theo bước ra. Này bước ra một bước, căn bản còn chưa xuống tại Kim Thửa Tiên trên thân, không gian bốn phía chính là theo nhịp đập, vô hình đại lực hiến cho không gian và mèo, hóa thành từng đạo mơ hồ thần long hư ảnh. Đàm Vũ gạt, lao xuống hướng Kim Thửa Tiên. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mảng lớn long ảnh rơi xuống Kim Thửa Tiên phụ cận. Ẩm. Rên lên một tiếng, Kim Thửa Tiên lúc này bay tứ tung, dòng máu liên miên theo Kim Thửa Tiên trong miệng bắn ngắn ra, đồng thời, có xương cốt nổ tung thanh âm theo cùng một chỗ truyền ra. Sau đó, phù một tiếng, đối phương thân thể trước tiên nổ tung. Khương Nam nhấc chân, vung ra một bàn tay, mang theo một cỗ cương phòng, rơi vào Kim Thửa Tiên thần hồn lên. Kim Thửa Tiên thần hồn bay tứ tung, vướng vảng rơi vào Kim Vương bên chân. Cái này, bại, bại. Dung bạn hư cảnh giới, thế mà Thế mà. Nơi này, một đám tu sĩ ngơ ngẩn, sau đó, từng cái khó có thể tin nhìn xem Khương Nam. Khương Nam mới nhập đạo Trung Kỳ A, bây giờ, lại vậy mà đánh bại vạn hư cảnh giới Kim Thừa Tiên. trình trong cả quá trình, không có mượn dùng bất luận cái gì cái khác ngoại lực. Vừa rồi, cái kia bước chân, bước chân kia. Là thần thông sao? Ngược lại, tuyệt đối không thể nào là bình thường thuật. Có thế hệ trước cường đại tu sĩ trong mắt mang theo kinh quang. Khương Nam trong mắt mình cũng là sen lẫn tinh mang, thiên long tám bước thần thông thực sự quá mạnh, lĩnh điểm Hắn cũng cảm giác được này tông thần thông không thể tầm thường so sánh, mà chân chính thi triển ra về sau, hắn càng thêm cảm thấy này thần thông khủng bố. Nếu không phải có này tông thuật tương trợ, hắn vừa rồi muốn dùng lực lượng của mình hạ cục Kim Thừa Tiên, là tuyệt đối không thể nào sự tình. Thiên dẫn thần thuật không thể tầm thường so sánh, thế nhưng, đến tại có đặc thù thiên địa chi thế địa phương, mới có thể phát huy ra uy thế mạnh mẽ nhất, là thuần túy nhất tối vị trí thượng thiên địa cách cục chi thuật, mà thiên long tám bước, không có thiên dẫn thần thuật như vậy thuật ý, vô phương tại một chút đặc thù thiên địa cách cục bên trong cực đại trình độ mượn dùng thiên địa lực lượng, thế nhưng, lại dùng một loại khác đặc thù phương thức, dung hợp thiên dẫn thần thuật một chút đạo Diệu chỗ, dẫn động không gian chi lực, hiển hóa không gian ngoài. Không sai, thi triển này tông tuật thời điểm, hắn cảm giác được rõ ràng, này tông thuật, có thể điều động không gian chi lực. Dừng một chút, hắn hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh trở lại. Chúng ta có thể đi được chưa? Hắn nhìn về phía Kim Ô Vương. Kim Ô Vương con người lạnh lẽo, nhìn xem thương Nam, trong mắt sát ý làm mảy may cũng không che dấu. Một cách giờ, cút. Hắn nói ra một chữ như vậy, dùng yêu lực đem Kim Thừa Tiên Thần Hồn bao vây lấy, đặt vào chính mình tóc hải bên trong. Kim Thửa Tiên giờ phút này thương rất nặng, hắn dùng chính mình tóc hải tiến hành bảo hộ. Khương Nam dùng nhập đạo cảnh tu vi, vậy mà đánh bại hắn vạn hư cảnh giới cháu trai, cái này khiến hắn khó mà tin được, sát ý trong lòng rất đậm, mong muốn trực tiếp liền giết chết Khương Nam. Bất quá, lúc này, hắn trung quy là nhị được, trước đó, Kim Thừa Tiên đã vi phạm với ước định, xem như hộ thẹn, nếu như hắn lại vi phạm ước định, vậy liền triệt để trở thành sĩ nhục, coi như hắn thực lực mạnh hơn, về sau tại đây hỗn độn tinh hại bên trong, cũng thế tất yếu bị người sau lưng xem thường. Cho nên, lúc này, hắn không thể giết Khương Nam. Một canh giờ, hắn cho Khương Nam một canh giờ thoát đi thời gian, mặc dù thời gian không tính ngắn, thế nhưng, hắn có tự tin có thể tại một lúc lâu sau Lần nữa đối kịp Khương Nam. Khương Nam lạnh lùng quét đối phương liếc mắt, chào hỏi Tôn Ngộ Thánh cùng Tình Tiên các bắt trưởng lão, trực tiếp rời đi nơi này, không có đi ra ngoài, mà là một lần nữa hướng Ô Sơn phía trên đi. Đi trở về. Đi ra một khoảng cách về sau, Tình thiên các bắt trưởng lão nhịn không được hỏi, cái chỗ kia, Hư Không bên trong, Tử Long cùng ma tộc cái kia ma tướng khả năng tại hỗn chiến, nếu là Hư Không hàng rào vỡ nát, hai người theo Hư Không bên trong kịch chiến ra tới, dư ba liền sẽ tạo thành một cái đáng sợ hậu quả, vậy nhưng so Thiên Tôn cấp bậc Kim Âu Vương khủng bố hơn rất nhiều, ngày đêm khác biệt. Lúc này, Quay về Ô Sơn chi bên trên cái chỗ kia một lần nữa trở về, có thể nói là một kiện vô cùng hung hiểm sự tình. Khương Nam vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Một cái canh giờ, chúng ta trốn không thoát Kim Ô Vương Thần thức phạm vi, hắn nhất định rất nhanh là có thể đổi kịp chúng ta. Hướng những vị trí khác trốn, chúng ta nhất định vừa chết, nhưng hướng Ô Sơn phía trên đi, nếu là tím long tiền bối cùng ma tộc cái kia ma tướng theo trong hư không hỗn chiến xuất hiện, làm sẽ giúp đỡ chúng ta, chúng ta còn có hy vọng." Tình Thiên các bắt trưởng lão nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra tin mang. Hắn không thể không phục, Khương Nam tư duy vẫn là hết sức bén nhạy. Nếu là đổi là hắn làm đoán, Vừa rồi tuyệt đối hướng phía chân lòng cẩm vực bên ngoài chạy trốn, sẽ không hướng này Ô Sơn bên trên trốn. Vừa rồi vì cái gì không giết con hỏa điểu kia? Tôn Lộ Thánh Hiếu kỳ nói. Hắn là hiểu rõ Khương Nam tính cách, đối với địch nhân tuyệt đối sẽ không lưu tình. Mà trước đó, Khương Nam là tuyệt đối có năng lực đánh giết Kim Thừa Tiên, thế nhưng cuối cùng cũng không có giết chết đối phương. Không có cách, nếu như lúc ấy giết Kim Thừa Tiên, Kim Ô Vương tuyệt đối sẽ không cho chúng ta một canh giờ thoát đi thời gian, dù cho tương lai mang xấu hổ tên, cũng tuyệt đối sẽ trực tiếp ra tay đánh chết chúng ta. Không giết hắn, Kim Ô Vương vị danh tiết của mình. Ngay trước nhiều như vậy tu sĩ trước mặt là tuyệt sẽ không xuất thủ chương 379 Kim ố Vương Thụ trọng thương Cương giả đều quan tâm danh tiết của mình danh vọng thế nhưng cái này cũng đạt được tình huống đến thân huyết mạch nếu là tại trước mắt mình bị giết chết có mấy người còn có thể ngồi được vững Khương Nam kiếp trước tốt xấu cũng tu hành qua mấy trăm năm đối với chuyện như thế sao có thể không rõ ràng cho nên hắn cũng không có trực tiếp giết chết Kim thừa tiên vừa rồi hắn nếu là trực tiếp giết chết kim thừa tiên đoán chừng lúc này hắn đã là cho bụi có lẽ thảm hại hơn hắn chào hỏi Tônn nộ thánh cùng tình tiên các bác trưởng lao dùng tốc độ cực nhanh thoát đi, rất nhanh đặt đến Ô Sơn phía trên, đi vào trước đó Tử lòng cùng ma tộc cái kia ma tướng kịch chiến địa phương, ở cái địa phương này tìm được một cái chỗ bí mật dấu đi. Hai vị kia thật còn ở nơi này trong hư không cuộc chiến. Thần Thiên các bát trưởng lao có chút lo lắng, nếu là Tử Long cùng ma tộc cái kia ma tướng đã không có tại nơi này hư không bên trong cuộc chiến, hoặc đối phương về sau từ đầu đến cuối không có theo trong hư vô chiến đến ra, như vậy bọn hắn vẫn là xong. Hẳn là tại, chúng ta chỉ có thể cược điểm này." Khương Nam trầm nói. Thời gian từng chút một trôi qua, Ô sơn phía dưới, rất nhiều tu sĩ đã sớm trèo lên tới, đi tới này ô sơn phía trên. Nơi này, phát sinh qua chiến đấu kinh liệt, có rất đậm ma lực còn xuất lại, còn có một loại rất tinh khiết khí thức, là cái gì? Cảm giác không ra. Ô sơn phía trên, trước đó Tử Long cùng Ma tướng kết đấu, phá hủy xung quanh rất nhiều đất đai, đất đai rạn nứt, những tu sĩ này đi vào nơi này về sau, tàn khuyết trong không khí ma khí, những tu sĩ này có thể rất nhẹ nhàng nhận ra đến, nhưng là đối với Long huy, những tu sĩ này lại là khó mà nhận biết, dù sao, Long huy là rất đặc biệt, nếu như không phải tự mình cảm nhận được qua, nếu như không phải yêu bẩy thú tộc Bình thường là rất khó cảm thụ ra tới long uy đến cùng là một loại như thế nào. Khí tức, thời gian tiếp tục theo trôi qua. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Bốn phía tu sĩ càng ngày càng nhiều, mãi đến sau một lát, một cố bảng bạc yêu lực cuốn tất cả lên, chấn động bát phương. Kim Ô vương tới, toàn thân vẩn quanh chói mắt ánh lửa, tựa hồ muốn lục hợp bát hoang đều cho đốt đốt sạch sẽ. Thiên tôn cấp khí tức, như là kim sóng sóng biển. Bốn phía, một đám tu sĩ thấy lúc này Kim Ô vương, rất nhiều người không khỏi đều là lại quáng. Lúc này Kim Ô vương, sát khí rất đậm, giống như là một tôn đế ma. Khương Nam Tôn Lộ Thánh cùng Tình Tiên các bắt trưởng lao dấu ở cái địa phương này, một chỗ ẩn nấp vị trí bên trên, cực lực tu luyện khí tức, cảm thụ được Kim Ô Vương thời khắc này yêu lực cùng sát khí, đều là vô cùng nghiêm trọng. Các người giấu ở? Vang lanh thanh âm vang lên. Chế nóng yêu lực bao phủ, Kim Ô Vương đưa tay, một mảnh sáng rực ánh lửa, hướng thẳng đến Khương Nam đám người bay tới. Đón bực này ánh lửa xông tới, Khương Nam ba người trước tiên đột thủ, riêng phần mình tế ra tốc độ nhanh nhất mau né đi. Ầm ầm. Ánh lửa rơi vào ba người mới vừa ẩn nó vị trí, một khu vực như vậy lúc này lộ ra một cái hố sâu to lớn. Không hổ là tiên tôn cấp giả. Khương Nam trầm giọng nói: Hắn tự nhận đã là dùng năng lực lớn nhất đi che dấu khí tức, có thể là đối phương nhưng như cũ tùy tiện liền phát hiện. Không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thải, hắn trực tiếp đem lôi đỉnh thần kiếm chờ 9 thanh thần kiếm gọi ra, lại trước tiên ngưng tụ ra cựu cực kiếm độ, dùng chi thủ hộ ở bên người. Tôn Nộ Thánh cũng là trước tiên động, liệt viêm kích triệu hoán mà ra, dùng toàn lực đem này thần kích cho thuốc dục động. Tình Thiên các bát trưởng lão cũng cùng một chỗ động thủ, hóa thần cấp thần năng phụ trợ, cùng Khương đứng Kim Vương con người lanh một tiếng, thiên cấp thần sóng, hướng thẳng đến ba người xuống. Chỉ là đơn thuần khí thế áp chế, Ba người chính là cùng nhau bay từ tung. Đây mới thực là Thiên Tôn cấp cường giả, dù cho ba người có lại nhiều Thiên Tôn cấp thần minh, cũng là căn bản ngăn không được. Dù sao, một cái Thiên Tôn cấp cường giả, có thể là so bất luận cái gì Thiên Tôn cấp thần minh, đều cường đại hơn cùng khủng bố rất nhiều lần. Kim Ô Vương dẫm lên hư không, ép về phía Khương Nam đáng người, các ngươi là tự sát, vẫn là? ấm ầm. Đột nhiên, một cú kịch liệt nổ vang theo chuyên gia Nương theo lấy hủy diệt tính năng lượng ba động, hai âm thanh theo trong hư vô kịch chiến ra tới. Một đạo ma ảnh, một đầu tử long. Ma khí hạ đẳng, ma uy mênh gần như muốn đem nơi này hết thảy đều cho nghiền nát. Này, đây là nơi này, một đám tu sĩ lúc này biến sắc. Dù cho là Thiên Tôn cấp Kim Ô Vương, giờ khác này cũng động dung. Ma tộc Long, hắn động dung. Làm Thiên Tôn cấp bậc cường giả, hắn biết được đồ vật khẳng định là muốn xa xa so phổ thông tu sĩ nhiều. Lúc này, nhìn xem theo trong hư vô kịch chiến mà ra tử Long cùng Ma tộc Ma tướng, hắn cũng là nhịn không được rung động, nơi này lại có Ma tộc cùng Long tộc đang tỷ đấu. Giờ khác này, hắn cảm thấy Ma tướng cùng tử Long khí tức, loại kia khí tức quá mức khiến người, xa mạnh hơn nhiều hắn. Khương Nam lúc này thì là thở dài một hơi, hắn có đúng, Tử Long cùng Ma Tộc cái kia ma tướng quả nhiên là còn ở cái địa phương này trong hư vô kịch chiến. Bên cạnh, Tôn Nộ Thánh cùng Tình Thiên các bắt trưởng lão cũng thở dài một hơi. Có Tử Long tại, bọn hắn liền có hy vọng. Ầm ẩm. ma khí cùng Long uy không ngừng va chạm, nơi này hư không từng tấp từng tấp đứt đoạn. Lại, mặt đất cũng theo không ngừng nứt nát. Nhận bực này ảnh hưởng, kể bên này, một chút bình thường tu sĩ lúc này gặp nạn, rất nhiều người chịu không được Tử Long cùng ma tướng kịch chiến chỗ tràn ra dư ba, rất nhiều người trực tiếp chết thảm. Cháy mau, có người nhịn không được kêu ra tiếng cố gắng liền chạy. Lúc này, Tử Long cùng Ma tướng cư chiến, quá mức đáng sợ, đợi ở chỗ này, thực sự quá tại nguy hiểm. Xiêu xiêu siêu, tiếng xe gió một đạo liền theo một đạo, trong mấy mắt, rất nhiều tu sĩ chính là xông ra rất xa. Kim Ô Vương tầm mắt thì là theo Tử Long cùng Ma tướng trên thân rời, rơi vào Khương Nam bọn người trên thân, lúc này trực tiếp một lần nữa hướng phía Khương Nam ba người bước tới, cách rất xa tế ra yêu tộc đại thủ ấn, cầm lấy Khương Nam ba người. Tiến tới. Nhìn núi phương bước tới, Khương Nam không có e ngại, hướng thẳng đến Tử Long nơi đó hét to. Từ Long tại cùng Ma Tướng kịch chiến mà ra trong nháy mắt chính là chú ý tới Khương Nam còn ở nơi này, trong lòng vốn là đang nghi ngờ, trước đó hắn đã là nhường Khương Nam nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, bất quá, làm thấy Kim Ô Vương động tay về sau, hắn chính là trong nháy mắt hiểu rõ cái gì. Lúc này, nghe Khương Nam hét to, hắn không có cái gì thực chất động tác, bất quá, lại là có một đạo bé nhỏ long sáng chói vung rơi mà xuống. Long sáng chói rất là không đáng chú ý, cũng là lấm ta lẫm tấm trình độ, bất quá tốc độ lại là phi thường nhanh, tại sao một khắc rơi vào Kim Ô Vương trên thân. Ầm. Rên lên một tiếng, mang theo liên miên dòng máu, Kim Ô Vương trực tiếp bay tứ tung hành bay ra ngoài trọn vẹn mấy vạn trượng xa, xa xa lăn ra ô sơn phạm vi bên trong. Được, thật mạnh. Tình Thiên các bắt trưởng lão nhịn không được hưng hăng khẽ run dậy, Thiên Tôn cấp kim ô vương à, thế mà bị như vậy một chút hơi không đáng chú ý long sáng chói liền cho quét bay đi vạn trượng bao xa, liền một chút xíu sức chống cự đều không có. Chương 380, tội nghiệp. Vị này, là mạnh bao nhiêu a? Tình Thiên các bắt trưởng lão nhìn xem hư không bên trên Tử lòng, trái tim cũng không khỏi đến gồ lên. Mặc dù trước đó liền biết Tử Long phi thường mạnh mẽ, nhưng lại không nghĩ tới có mạnh như vậy. Phải biết, Tử Long hiện tại có thể là trạng thái trọng thương, chiến lực đoán chừng liền đỉnh phong lúc vạn bay một trong cũng chưa tới, thế nhưng, tại dưới bậc này tình huống, nhưng như cũng là tùy tiện quét bay thiên tôn cấp kim ô vương, này tối thiểu nhất cũng là hóa thánh cấp đi. Khương Nam thì là lộ ra rất bình tĩnh, hắn cùng Tôn Ngộ Thánh, rõ ràng nhất Tử Long mạnh bao nhiêu. Đây chính là Long tộc tứ đại chiến long một trong, có thể cùng Trương Đạo Lăng ngồi ngang hàng, tuyệt đối là một cái hóa tổ cảnh cường giả. Bây giờ, đối phương chân chính có thể thi triển ra lực lượng, chỉ sợ liền một phần ứng cũng chưa tới. Ầm Kinh người ma Uy cùng sẽ lẫn, Tử long cùng ma tướng đấu, khí tức khiến người Nhân loại. Ma tướng tầm mắt lần nữa rơi vào Khương Nam trên thân, trực tiếp đưa tay hướng phía Khương Nam chụp tới, ma quang hóa thành ma ấn. Khương Nam nắm trong tay thiên dẫn thần thuận, hắn nhận định Khương Nam là một cái to lớn uy hiếp, tuyệt đối phải hủy đi Khương Nam. Tử Long gầm nhẹ, Long uy hạo đã ba phần dạn, tự nhiên không có khả năng cho đối phương cơ hội, xinh xinh đem ma ấn chọ trần vỡ. "Đi." Hắn truyền âm Thư Nam, Long uy hạo đãng, đem ma tướng lần nữa vững vàng kéo ở bên người, làm đối phương không có năng lực nó chú ý. Khương Nam đầu, hắn biết hiện tại là cái gì tình trạng, Tử cùng ma tướng thực lực tương xứng, vừa mới có thể đàng ra tay trợ giúp hắn, đã là cực hạn tiếp tục nữa, hắn tiếp tục lưu lại nơi này, khiến cho Tử Long phân tâm, cuối cùng, kết quả sẽ rất hỏng bét. Tốc độ của hắn rất nhanh, chào hỏi Tôn Ngộ Thánh cùng Tình Tiên các bát trưởng lão, cũng không lâu làm chính là lao ra này Ô Sơn Phàm Vi. "Wen, Wen, Wen." Thoát ly Ô Sơn Phàm Vi, ba người hướng phía Ô Sơn phía trên nhìn lại, đã thấy không rõ cái chỗ kia Tử lòng cùng Ma Tướng kịch chiến rõ ràng bóng hình, bất quá, lại là có kịch liệt chiến đấu tiếng nổ vang rền, không ngừng theo cái hướng kia chạy đến. Tiên có thể không nên gặp chuyện xấu a." Khương Nam tự nói. Làm Hoa Hạ biểu tượng lòng, Hoa Hạ viễn cổ đồ thân nhất tộc. Hắn cũng không hy vọng bộ tộc này có bất trắc. Tôn Nộ Thánh cùng Tình Thiên các bác trưởng lão cũng đang nhìn nơi đó, bất quá, lại là không nói gì thêm. Rất nhanh, bảy cái hô hấp đi qua. Đúng rồi, cái kia lao điểu bị huynh bay về sau, không biết thế nào. Chết chưa? Tôn Nộ Thánh nhịn không được hỏi. Khương Nam ngừng một chút nói, như thế không rõ ràng, bất quá, coi như không có chết, cũng tuyệt đối là bị thương nặng tới cực điểm. Đi xem một chút. Không có chết, bổ một đao. Tình Thiên các bác trưởng lao nói, nhắc tới Hỗn Độn tinh hải, đối với bọn hắn Tình Thiên các duy nhất có đại hiếp, vậy tuyệt đối muốn thuộc Kim Ô vương. Bọn hắn Tỉnh Thiên các tuần tự mấy lần đứng tại Khương Nam bên này, tuyệt đối là đã trêu chọc đến Kim Ô Vương, bây giờ, hắn tự nhiên là hy vọng Kim Ô Vương chết đi, như vậy, này về sau, bọn hắn Tỉnh Thiên các liền sẽ thiếu một cái to lớn uy hiếp. Khương Nam cũng đúng lúc có ý nghĩ này, đi. Hắn cùng Kim Ô Vương cựu đoán khẳng định là kết gắt giao, đối phương tuyệt đối là muốn giết, hắn tự nhiên không nghĩ đối phương sống sót. Trao hỏi Tôn Lộ Thánh cùng Tỉnh Thiên các bắt trưởng lão, tốc độ của hắn rất nhanh, sau đó không lâu chính là đi tới Kim Ô Vương rơi xuống cái vị kia đường. Vị trí này cũng tại Ô Sơn bên ngoài, ba người đến sau này, nơi này có một cái hồ to. Trong hầm có không ít dòng máu, huyết thủy này một đường hướng phía nơi xa làm chặn. Còn chưa có chết, bất quá, tuyệt đối bị thương nặng." Khương Nam nói. Lập tức, hắn mở miệng lần nữa, chào hỏi Tôn Nội Thánh cùng Tỉnh Thiên các bắt trưởng lão, dọc theo vết máu hướng đối phương truy giết tiếp. Mới vừa nhận tử long cái kia một sợi long sáng chói công kích, hắn biết rõ, Kim Ô Vương coi như may mắn không có chết, nhưng cũng tuyệt đối là cách cái chết không xa, dùng ba người bọn họ bây giờ no đủ thực lực, tuyệt đối có khả năng tùy tiện đem đối phương bắt lại. Dọc theo vết máu, ba người tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, phía trước xuất hiện một bóng người, rõ ràng là Kim Ô Vương. Lúc này Kim Ô Vương toàn thân trải rộng vết máu, bước đi đều có chút lảo đảo, liền ngự không đều không làm được. Người cũng có lúc này, Khương Nam nhịn không được mở miệng. Đồng thời, hắn đưa tay, một đạo cương phong bao phủ mà ra. Cương phong tốc độ rất nhanh, đảo mắt chính là đi vào Kim Ô Vương phụ cận. Kim Ô Vương cảm thấy bực này cương phong, toàn lực phòng ngự, nhưng lại căn bản ngăn cản không nổi. Ẩm. Rên lên một tiếng, tại bực này cương phong dưới, Kim Ô Vương trực tiếp bay tứ tung, dòng máu từng giờ từng phút tung bay trên hư không. Giới trên mặt đất, Kim Âu Vương rất nhanh ổn định thân hình, vừa sợ vừa giận nhìn xem Nam. "Sâu kiến?" Hắn nhưng là Kim Ô Vương a, Thiên Tôn cấp cường giả, bây giờ lại thế mà bị Khương Nam như thế cái nhập đạo tiểu tu sĩ cho đánh bay ra ngoài. Khương Nam may may cũng không thèm để ý, từng bước một hướng phía đối phương bước tới, đuổi giết chúng ta, thế nào? Kích thích a. Hắn này vừa nói, Kim Ô Vương sắc mặt nhất thời chính là trở nên càng thêm khó coi, ngươi cùng con rồng kia. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đầu kia tử lòng, thế mà sẽ vì Khương Nam ra tay. Khương Nam không nói gì thêm, mang theo lệnh lùng cười, tiếp tục hướng đối phương đi đến. Kim Ô Vương sắc mặt chính là trở nên càng thêm khó coi, trực tiếp tiếp tục chạy trốn. Nhân tử long cái kia một sợi long sáng trói công kích, hắn bây giờ trạng thái hỏng bét tới cực điểm, liền hóa tiên cảnh tu sĩ đều có thể đủ nuốt mệnh của hắn, bây giờ lúc này, hắn biết rõ, tuyệt đối không thể cùng Khương Nam làm chính diện đối kháng. Chạy trốn là lựa chọn chính xác nhất. Làm như thế, khiến cho hắn cảm giác vô cùng khó nục, thế nhưng, hắn không có cách nào, hiện tại, hắn chỉ có chạy trốn một đường. Đường đường tiên tôn cấp cường giả, đối mặt một cái nhập đạo tiểu tu sĩ, thế mà cuộc đuổi chạy trốn, thực sự tội nghiệp. Khương Nam lên tiếng, thanh hắn rất bình tĩnh, thế nhưng lời nói bên trong ý phúng, lại là phi thường đậm. Lại, theo lời nói này về sau, hắn lại một lần nữa động thủ, lần này trực tiếp thi triển ra buôn lôi kiếm đạo. Leng lôi đỉnh kiếm khí nổ vang, buôn lôi kiếm khí hóa thành một mảnh mưa kiếm hướng phía đối phương bay tới. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, mang theo lôi đỉnh tính lực, trong nháy mắt chính là quyển chí Kim Ô Vương phụ cận. Phụp, chụp, chụp, dòng máu bắn tung tóe, trong chốc lát, Kim Ô Vương tứ chi bị toàn bộ chém xuống, lại, liên đối lấy thân thể cũng bị chém vỡ. Hai đạo hồn ảnh bạo lộ ra, phân biệt là Kim Ô Vương thần hồn cùng với bị Kim Ô Vương che chở Kim Thự Tiên thần hồn. "Ngươi, ngươi!" Kim Thự Tiên run rẩy, Không thể tin nhìn trước mắt tất cả những thứ này, đồng thời cũng hoảng sợ nhìn xem Thư Nam. Gia gia của hắn, Thiên Tôn cấp bậc cường giả, giờ phút này vậy mà đều biến thành bực này bộ dạng. "Ngươi trẻ tuổi, chúng ta có khả năng đàm phán, bạn. Lão phu có khả năng cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, dung tha chúng ta." Kim Ô Vương trầm giọng nói. Dù sao cũng là sống cao tuổi rồi, tu hành nhiều năm như vậy, tu vi ở vào Tiên Tôn cấp cảnh giới, đã trải qua lần lượt đại chiến, lúc này không có có giống như kim thừa tiên như vậy chỉ còn lại có kinh khủng. Chương 381, Lục phẩm bảo liên. "Chỗ tốt? Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì?" Nhìn xem Kim Ô Vương, Khương Nam đạm mạc mà hỏi. Kim Ô Vương cắn răng, nói, "Đoạn thời gian trước, ta được đến nhất tông lục phẩm bảo liên, nội ẩn vô tận linh năng cùng đạo tắc mạnh vỡ, đối với tăng cao tu vi, thần hồn cùng tốc hại cường độ các loại đều có tác dụng lớn." Hắn nói ra, nguyên bản ta bê quan, liền là tại luyện hóa lục phẩm bảo liên, nhưng bởi vì liệt viêm kích bị đoạn, mới vừa tạm thời ngừng luyện hóa, nó vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Người thả qua ta, ta đưa nó giao cho người. Hắn nhìn xem Khương Nam nói. Nghe hắn, Khương Nam trầm mắt khẽ động. Lục phẩm bảo liên, hắn tự nhiên là biết đến, nhất vô cùng khó được tiên chân. Bực này tiên chân Vốn là Phật gia trong điện tịch chố ghi chép, làm tường thủy đồ vật, có rất nhiều kinh người diệu dụng. Lại, một chút cực kỳ đặc thù lục phẩm bảo liên, thậm chí có khả năng sinh ra ý thức, có một ít đặc thù thần thông. Một khi lục phẩm bảo liên sinh ra ý thức có được thần thông, như vậy nhất định định là phi thường đáng sợ. Nghe Kim Ô Vương ngâng lên lục phẩm bảo liên, hắn cũng không cho phép tâm động, đây đúng là nhất tông kinh người bảo vật. Giết ngươi, chúng ta cũng có thể đi lấy. Hắn nhìn xem Kim Ô Vương đạo. Kim Ô Vương lắc đầu, ta nơi bệ quan bên ngoài, bố trí thiên tôn cấp chế, không, có ta phật ấn, ngươi là căn bản không có khả năng đạt được nó. Phật ấn. Cương Nam vậy, hai mắt không khỏi hơi hơi nheo lại, như vậy, giao ra phát ấn, ta không giễu ngươi. Không có khả năng. Chờ ta hoàn toàn an toàn thời điểm, ta mới có thể đem pháp tấn giao cho ngươi. Kim Ô Vương đạo. Khương Nam cười lạnh, trực tiếp ngưng tụ ra vạn Phật tấn, trùng trùng điệp điệp mà động, trực tiếp đem Kim Ô Vương cùng Kim Thự Tiên Ba phủ. Vạn Phật tấn vừa ra, tiên diệt cùng phong ấn lực lượng cùng một chỗ xoáy lấn, dùng hắn bây giờ nhập đạo cảnh giới tu vi thi triển, nhất thời khiến cho xung quanh bờ hư không cũng không khỏi đến theo vật mèo. Kim Âu Vương cùng Kim Thự lúc này biến sắc, phía dưới, thần hồn của hắn đều tại bắt đầu giạn nức. Thành thành thật thật giao ra phát ấn, ta hiện tại buông tha các ngươi, bằng không, lập tức chết." Khương Nam đạm mạc nói. Nói đến đây lời lúc, vạn pháp tấn tiếp tục đè xuống. Tại bực này mạnh mẽ thần thông dưới, Kim Thừa Tiên khó có thể chịu được ở, lúc này phát ra tiếng kêu thẳng tiếng, ra ra, cứu ta." Kim Ô Vương nỗ lực dùng hồn lực bảo vệ Kim Thừa Tiên, vẻ mặt lộ ra rất khó coi. Hắn không nghĩ tới, Khương Nam sẽ như vậy thiết huyết. "Ta hiện tại đem pháp ấn giao cho ngươi, ngươi xác định buông tha chúng ta." "Ngươi thể." Kim Ô Vương nói. "Xác định." Khương Nam gật đầu. "Ta không tin ngươi." Kim Ô Vương lắc đầu. Dùng thần hồn ngưng tụ một sợi chu ấn, nói: "Đây là bổn vương lúc trước ngẫu nhiên lấy được nhất tông tàn khuyết thuật diện hóa tới, ngươi dùng hồn lực dung hợp một kia tiến vào, liền liền định lập xuống khế ước, nếu là ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Dĩ nhiên, ta nếu là giết ngươi, ta cũng giống vậy sẽ chết." Khương Nam hai mắt hơi hơi nheo lại, "Này tông thuật, tựa hồ cùng lúc trước Mẫu dịch cùng Vu hồn tộc nhất tông cường giả thi triển khế ước chi thuật rất tương tự. Như thế, tương lai, ngươi bị những người khác giết chết, ta cũng giống vậy chết." Khương lạnh, "Điều đó không có khả năng." Kim Ô vương lắc đầu, nói: "Sẽ không, nó giới hạn ta ở giữa, những người khác giết chết ngươi." hoặc giết chết ta, đối với một phương khác đều không có mảy may ảnh hưởng. Phải không?" Khương Nam nói, không hề chớp mắt nhìn xem Kim Ô Vương. "Tuyệt vô hương luôn." Kim Ô Vương trầm giọng nói, "Như vậy, coi như ngươi nói là thật, khế ước thành lập về sau, ngươi không đáp ứng, ta cũng không thể giết ngươi, như thế, có ý tứ sao?" Khương Nam đạm mạc nói. Kim Ô Vương ý niệm khẽ động, thần hồn chấn động, đem kim thừa tiên thần hồn trấn xuất, rơi xuống Khương Nam bên người. "Như vậy, ngươi dùng hắn sẽ có tin. Lão phu tại giữ được tính mạng đồng thời, về sau nếu là không nói cho ngươi phát ẩn, có khả năng hắn." Kim Ô Vương trầm giọng nói, "Lục phẩm bảo liên mặc dù giá trị vô lượng, nhưng còn so ra kém tôn nhi của ta." "Gia gia, không muốn." Kim Thửa Tiên run rẩy, hướng phía Kim Ô Vương nơi đó bỏ chạy, bất quá cũng là bị Khương Nam một thanh bắt lại cầm giữ dâng lên. "Yên tâm, gia gia sẽ không hại ngươi." Kim Ô Vương nhìn xem Kim Thừa Tiên ăn ủi. Khương Nam tầm mắt rơi vào Kim Ô Vương trên thần, mãi đến qua đi tới 10 cái hô hấp về sau, mới là gật đầu, "Tốt." Nói xong, hắn đưa tay, một sợi hồn lực hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Hắn tiếp trước sống mấy trăm năm, nhìn mặt mà nói chuyện vẫn là có một bộ Thông qua quan sát, hắn phát hiện, đối phương lúc này nói tới những lời này, không có một câu là đang nói láo. Lục Phẩm Bảo Liên không thể tầm thường so sánh, ý nghĩa cực lớn, hắn muốn lấy được, lúc này, cũng chỉ có đáp ứng Kim Ô Vương. Nếu như không đáp ứng, hắn tin tưởng, Kim Ô Vương tuyệt đối sẽ không nhả ra. Hắn một sợi thần hồn, rất nhanh dung nhập Kim Ô Vương tế ra chú ấn bên trong. Lập tức, chú ấn phát xuất từng vòng từng vòng hào quang, sau đó, đồng thời có một đạo ánh sáng xông vào hai người tóc hại bên trong. Trong đáy mắt, hắn sinh ra một cố dị dạng cảm giác, mình nếu là động thủ đánh giết Kim Ô Vương, chính mình cũng sẽ tại chỗ giải thể. Cái này khiến hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc tán thán, này tông thuật, thật đúng là quỷ dị. Tốt, pháp ấn có khả năng cho ta. Hắn nhìn xem Kim Ô Vương đạo. Kim Ô Vương thở dài một hơi, nghe Khương Nam, nhẹ gật đầu, trực tiếp đưa tay nhấn một ngón tay. Một đạo yêu quang lao ra, nhanh chóng chui vào Khương Nam mi tâm. Nhất thời, một đạo đặc thủ pháp ấn xuất hiện tại Khương Nam tốc hải bên trong, lại đã bao hàm một chỗ bế quan tọa độ. Rất tốt. Khương Nam gật đầu. Chỉ liếc mắt mà tôi, hắn chính là phát hiện, đối phương cho pháp ấn, đúng là mở ra nhất tông bảo địa chìa khóa. Kim Ô Vương lòng đang dị máu, Lục phẩm bảo liên A, cứ như vậy không có có khả năng thả hắn đi. Hắn nhìn xem Khương Nam cắn răng nói, Khương Nam đạm mạc cười một tiếng, "Thả hắn, Người suy nghĩ nhiều." Nói xong, hắn ý niệm khẽ động, trực tiếp đem Kim Thừa Tiên Thần hồn đánh nắp bẫy. Kim Ô Vương lúc này hung hăng run lên, sau đó, ánh mắt trở nên dữ tợn, Người, người tên súc sinh này." Nhìn xem Thư Nam, hắn muốn rách cả mí mắt. Kim Thừa Tiên, có thể là hắn duy nhất tôn bối, bây giờ, vậy mà liền như thế bị Khương Nam giết đi. Không cần bí thương, không dụng tâm đau nhức, lập tức đưa ngươi đi gặp hắn." Khương Nam thản nhiên nói. Hắn này vừa nói, Kim Ô Vương vừa sợ vừa giận, "Ngươi có thể giết ta?" Cái cái kia phần khế ước, ngươi có thể giết ta? Ta không thể." Khương Nam cười nhạt, "Thế nhưng, những người khác có khả năng a." Hắn nhìn về phía Tôn Lộ Thánh, "Đúng không?" Tôn Lộ Thánh nhe miệng cười một tiếng, tự nhiên hiểu rõ Khương Nam ý tứ, tiến lên một bước, trực tiếp gọi ra liệt viêm thần kích. Và anh! Liệt viêm kích bùng nổ kinh người thần uy, khi tức dọa người, hướng thẳng đến Kim Ô Vương thần hồn đè xuống. Kim Ô Vương hoảng sợ phẫn nộ, "Đáng chết!" "Không." Hắn chỉ muốn nhường Khương Nam không giết hắn, lại quên đi, lúc này, nơi này cũng không chỉ Khương Nam một người a. Ngay sau đó, hắn dùng thần hồn cực lực dãy rủa, phải thoát đi liệt viêm kích công kích. Nhưng mà, hắn bây giờ trạng thái lại là quá mức không xong, đối mặt dạng này nhất kích, căn bản là không trốn thoát được. Chương 382, Quang Minh chi tử lại hiện ra, ầm ầm. Liệt Viêm bạo kích đè xuống, mang theo tôn ngộ thánh mạnh mẽ thánh linh lực, sinh sinh đem Kim Ô Vương thần hồn cho đập đập tan. Trong lúc nhất thời, nơi này lập tức yên tĩnh không ít. Kim Thử Tiên, Kim Ô Vương, lần lượt chết thảm. Tình Tiên các bắt trưởng lão nhìn xem một màn này, không khỏi suy nghĩ xuất thần. Trước đó, Khương Nam đáp ứng Kim Âu Vương kết hạ vậy thì về sau, hắn còn đang suy nghĩ. Kim Ô Vương hôm nay không cần chết, bảo vệ tính mệnh, lại không nghĩ thế mà sẽ có bực này biến cố, Khương Nam nhường tôn Ngộ Thánh tới giết Kim Ô Vương. Này logic, hắn không khỏi chấn váng. Lúc trước hắn cũng không nghĩ tới, Khương Nam không thể giết Kim Ô Vương, nhưng bọn hắn nơi này, những người khác là có thể đó a. Mà Khương Nam, rõ ràng ngay từ đầu liền bắt được điểm này, cho nên trực tiếp đáp ứng Kim Ô Vương yêu cầu. Nghĩ đến chuyện như thế, hắn trong lúc nhất thời không khỏi thay Kim Ô Vương cảm giác bị ai. Đường đường tiên tôn cấp cường giả a, thế mà cứ như vậy bị Khương Nam tính toán chết rồi. Sau đó, hắn lại không khỏi có một ít tao hứng. Kim Ô Vương Xem như bọn hắn tình tiên các tại hỗn độn tinh hải duy nhất chân chính trên ý nghĩa kiên kỵ người, bây giờ Kim Ô Vương chết đi, đối với bọn hắn tình tiên các mà nói, không thể nghi ngờ là có chỗ tốt. Tiểu Hữu Tâm Tư làm thật kỳ náo. Hắn nhìn xem Khương Nam, nhìn không được thở dài. Yưu Tú, Tôn Lộ Thánh Thu hồi liệt viêm kích, nhìn xem Khương Nam cười to. Kỳ thật, trước đó Khương Nam cùng Kim Ô Vương ký kết cái kia đặc thủ khế ước thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có bực này chuyển biến. Chuyện như thế, nhưng thật ra là vô cùng đơn giản sự tình, cũng không phức tạp, thế nhưng vào lúc đó, bình thường người, vẫn thật là nghĩ không ra cái mới nhìn qua này rất đơn giản vấn đề đi lên. Khương Nam cười một tiếng, nói: "Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này, đi Kim Ô Vương hang ổ tìm lục phần bảo." anh. Đột nhiên, kinh người thần năng Hạo Đãng mang theo đặc thù Hạo Quang, theo trên trời cao hướng phía nơi này ép xuống tới. Bực này thần huy vô cùng tiếp ngợi, sen lẫn tiên tôn cấp khí thức, đồng thời cũng sen lẫn một cô rất quen thuộc cự sóng. Khương Nam linh giác ngảy cảm, đẩy ra tôn mộ thánh cùng Tỉnh Thiên các bắt trưởng lão, dùng tốc độ cực nhanh rút ra Lôi Đình thần kiếm, một kiếm hướng phía trên bầu trời Quang ra. Leng kiếm khí mạnh mẽ vô cùng, trực tiên đem theo trên bầu trời chém xuống mà xuống đặc thù Hạo Quang cho trạm đột Thần huy điểm điểm, bụi mù điểm điểm, ở cái địa phương này sẽ lẫn. Hư không xuất hiện từng chút một vạn mẹo chỗ. Rất tốt. Băng lanh thanh âm chuyển ra. Trên bầu trời, một thanh niên đứng giữa không trung, rất là thon dài. Khương Nam nhìn xem lại người, con người lúc này ngưng lại, là người. Người này không là người khác, rõ ràng là Quang Minh chi tử. Là hắn. Tôn Lộ Thánh cũng nhận ra đối phương. Đối với Khương Nam cùng Quang Minh chi tử một số việc, hắn cũng là biết đến. Người làm sao lại xuất hiện ở đây? Khương Nam nhìn xem Quang Minh chi tử, trầm giọng nói. Quang Minh chi tử, Quang Minh Thần Điện Thánh tử, cực kỳ là Người mang có một bản giống vô danh thiên thư trợ bảo. Lúc này, đối phương xuất hiện ở cái địa phương này, hắn phi thường tò mò. Lúc trước, Thần nông đem đám người bọn họ rời ra địa cầu về sau, hắn nhớ kỹ địa cầu cách xa ngân hà tinh vực, đi địa phương khác, lại bị đặc thủ lực lượng phong bế vây quanh. Quang Minh chi tử lúc kia hẳn là ở địa cầu bên trong, làm sao có thể từ trong đó đi ra? Chẳng lẽ nói, là tại Thần nông thị hành động trước đó, liền đã rời đi địa cầu cương thổ. Quang Minh chi tử nhìn xem cương nam, con người đem hắn băng lãnh. Trong tay hắn nắm một thanh hắc kiếm, rất là nhỏ bé, nhưng lại xen lẫn thường người khí tức. Nhất tông thiên tôn cấp thần kiếm. Mà tu vi của hắn rõ ràng là ở vào nhập đạo hậu kỳ. Nhìn xem Khương Nam, hắn không nói thêm gì, chỉ có con người hết sức băng lãnh, trực tiếp lại một kiếm chém về phía Khương Nam. Leng Một kiếm này vừa ra, thập phương không gian trực tiếp bị chạm dạn nứt. Mạnh mẽ kiếm thế, tựa hồ muốn nơi này đều chẻ mỡ. Đón một kiếm này, Khương Nam cảm thấy áp lực, một cú áp lực cực lớn khiến cho hắn không khỏi nhíu mày. Phải biết, hắn huyết mạch cùng thể chất đang bị vô danh thiên thư không ngừng tẩy lễ, bây giờ thậm chí không thể so với thánh linh thể kém bao nhiêu, bình thường nhập đạo cảnh tu sĩ, coi như là nhập đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Nắm giữ ngang hàng tiền tôn cấp thần bình tình huống vậy, cũng là tuyệt đối không có khả năng khiến cho hắn cảm giác được áp lực. Thế nhưng hiện tại, nhập đạo hậu kỳ quang minh chi tử khiến cho hắn cảm giác được áp lực, mà lại là rất lớn áp lực. Ngay sau đó, hắn không có chút nào chủ quan, trong tay lôi đỉnh thần kiếm chấn động, thi triển buôn lôi kiếm đạo hướng đối phương chém đi. Leng Buôn lôi kiếm thế cực kỳ cường đại, đảo mắt nên tiếp kiếm của đối phương thế. Hai cố kiếm thế trong nháy mắt đụng vào nhau, khiến cho xung quanh bở không gian nhất thời khách khách khách và bẹo cùng biến hình. Ầm một tiếng, cả hai thế lực ngang nhau, đồng thời tiêu tán ra. Trong cơ thể ngươi vật kia, thuộc về ta và mình chi tử con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo, trực tiếp động, cầm thiên tôn cấp hắc kiếm, theo trên bầu trời lao xuống hướng hướng nam. Khương Nam nương lông mày, giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến vì sao đối phương sẽ để cho hắn bay lên như thế áp lực cực lớn tới. Hắn có vô danh thiên thư thối luyện huyết mạch thể chất, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mà đối phương, tựa hồ cũng có cái kia tông huyết sắc thiên thư tương trợ, cũng đang không ngừng tăng lên huyết mạch cùng thể chất, tại bực này phương diện, đối phương không thể so với hắn kém một phần một Mà đối phương bây giờ tu vi, còn cao hơn hắn bên trên một cái bậc thang nhỏ, cho nên, hắn thời khắc này áp lực liền lạ rất lớn. Bất quá, đón này áp lực cực lớn Hắn cũng không có e ngại. Áp lực mặc dù lớn, nhưng còn xa xa không có loại kia cảm giác vô lực. Đằng trước mấy lần, trong tay ta như là chó nhà có tang bỏ chạy, ngươi bây giờ cũng dám nói lời như vậy." Hắn lạnh lùng nói. Theo dứt lời, hắn đưa tay, lôi đỉnh thần kiếm chấn động, chạm ra đầy thiên lôi đỉnh chi quang. Lại, bản thân hắn động, một bước hướng phía không trung mà lên, cầm lôi đỉnh thần kiếm, vô tình lần nữa chém về phía đối phương. Trong nháy mắt, hắn cùng quang minh chi tự động vào nhau, kịch liệt thần huy không ngừng đàn xé ra, chấn động thập phương. Leng keng. Leng Hai tông thiên tôn cấp thần kiếm không ngừng va chạm, tiếng kim loại không ngừng phát ra. Sau một lát, Khương Nam đưa tay, một quyền đánh vào Quang Minh chi tử bên trái trên bờ vai, trực tiếp đạp nát đối phương xương vai. Bất quá, tại đây cùng một thời gian, Quang Minh chi tử nhưng cũng chạm ra một đạo kiếm quang, theo hắn bên phải ngự xuyên qua. Quang Minh mưa cánh, văng lên lạnh âm vang lên. Theo dự lợi, Quang Minh chi tử sau lưng, đẩy trời thần quang hiện hiện ra, mỗi một vết thần quang đều hóa thành một mảnh lông vũ, như là thiên sứ lông vũ, nhưng là mang theo vô cùng sát khí kia người, tựa hồ muốn giữa qua. Khương Nam cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngay cả mình đồng môn trưởng bối đều thôn vẻ người, cũng không cảm thấy ngại miệng phun quang minh. Nói xong, hắn đưa tay một kiếm chém ra, đầy trời lôi đỉnh kiếm mang trùng trùng điệp điệp hướng phía quang minh chi tử chém tới. Đồng thời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp gọi ra lôi đỉnh thần kiếm kiếm vực lôi đỉnh chi hải, cùng một chỗ hướng phía đối phương ép đến. Chương 383, hai bộ thiên thư, đầy trời lôi đỉnh kiếm ánh sáng phối hợp lôi đỉnh kiếm vực, gần như muốn đem hết thảy tất cả đều cho đi. Bực này thế nên tiếp chi chim, cả hai va chạm, sinh sinh bộc phát ra đầy trời người ánh sáng sóng. Mà lần này vẫn như cũng là ngang tay. Liên Ken, kiếm khí tranh tranh nổ vàng, quang minh chi tử tế ra mạnh hơn thần hùng, một tôn quang minh thánh ảnh hiện hóa, cùng một chỗ công tới. Đón một kích này, Thương Nam cảm thấy uy hiếp. Ngay sau đó, hắn không dám khinh thường chút nào, trực tiếp đem cái khắc tám tông thần kiếm cùng một chỗ gọi ra, nương tụ cựu cực kiếm đồ mà lên. Như vậy công kích đều là vô cùng dã người, cả hai va chạm, bộc phát ra một cố lại một cố dọa người cương phong. Tại bực này cương phong phía dưới, xung quanh bờ không gian không ngừng nổ tung. Sau đó, cả hai vọt thẳng đến cùng một chỗ, kiếm cùng kiếm va chạm, nam đấm cùng năm đấm va chạm. Ngươi thần binh lại nhiều, Thu vi cuối cùng chỉ có nhập đạo trung kỳ. Quang Minh chi tử thanh âm bằng lãnh. Tại Thu vi bên trên, hắn là mạnh mẽ hơn Khương Nam. Bây giờ, Khương Nam mặc dù tế ra 9 chuôi thiên tôn cấp thần kiếm, hắn cũng là hoàn toàn không sợ. Đối phó ngươi, đầy đủ. Lần này, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Khương Nam lạnh lùng đáp lại. Tại ý nghĩa niệm phía dưới, cự cực kiếm đồ chấn động, mạnh mẽ thần có thể không ngừng tuân hướng đối phương. 9 thần kiếm diễn hóa cự cực kiếm đồ, sau đó, sau một khắc, 9 loại kiếm vực đồng thời ra, điên cuồng tấn công Quang Minh chi tử. Bất quá Quang Minh chi tử xác thực rất mạnh mẽ, chỉ dùng một thanh hắc kiếm, dùng nhất tông quang minh thánh ảnh, hoàn toàn chính là chống đỡ chín thanh thần kiếm châu ngưng tụ mà ra cựu cực kiếm đồ, cùng với chín loại kiếm vực, không có ở vào mảy may phía dưới. Người anh, hai người va chạm, mạnh mẽ thần năng kiếm khí, một đợt lại một đợt hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra, tiếng gầm tiếng người. Cái này, Tình Thiên các bắt trưởng lão đứng xa xa nhìn một màn này, tầm mắt không được nhảy vọt. Khương Nam cùng Quang Minh chi đều là ở vào nhập đạo cảnh, có thể là hai người lúc này bày ra khí thế, lại là quá mạnh. Dù cho là bỏ thiên tôn cấp thần binh tới luận, đó cũng là kinh khủng quá người, bình thường cái khác nhập đạo cảnh cường giả, chỗ nào có thể có chiến lược như vậy. Ít nhất, hắn liền chưa từng thấy qua có cái nào nhập đạo tu sĩ có thể có sao mạnh. Tôn Lộ thánh tầm mắt lấp lánh, lúc này, không hề chớp mắt nhìn xem chiến trường. Khương Nam cùng Quang Minh chi tử lúc này chiến đấu vô cùng kinh người, chiến lược rất mạnh, thế nhưng, hắn cũng sẽ không yếu. Hắn biết rõ, chiến lược của mình không thể so với lúc này hai người kém. Dù sao, hắn nhưng là Linh. Wen, Hư không bên trên, Khương Nam kịch chiến Quang Minh chi tử Kiếm khí như hồng, quyền thế kinh thiên. Dòng máu từng sợi bắn tung tóe mà ra. Có Khương Nam máu, cũng có Quang Minh Chi tử máu, hai người chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, thủy trung năng hàng. Tiểu Hữu, chúng ta muốn hay không ra tay? Tình Thiên Các bắt trưởng lão nhìn về phía Tôn Lộ Thánh, âm u mà hỏi. Quang Minh Chi tử hiển nhiên là Khương Nam kẻ địch, lúc này, hai người chiến lược năng hàng, nếu là hắn cùng Tôn Ngộ Thánh ra tay, hoặc nói, chỉ hắn một người ra tay, liền cũng đủ để tương trợ Khương Nam dùng một cái tốc độ cực nhanh bắt lại Quang Minh Chi tử. Tôn Ngộ Thánh lắc đầu, không cần. Chiến sĩ có chiến sĩ kiêu ngạo. Bây giờ, đây là Khương Nam cùng người cùng thế hệ chiến đấu, này các loại tình huống dưới, Khương Nam còn chưa mở lời, hắn cùng Tình Thiên các bắt trưởng lão sao có thể đi can dự. Tại Khương Nam không có mở miệng tình huống dưới đi can dự, làm như thế, có nhục chiến sĩ tôn nghiêm. Tình Thiên các bắt trưởng lão nghe vậy, nhẹ gật đầu, nếu Tôn Ngộ Thánh nói không cần, hắn tự nhiên không có khả năng ra tay. Ầm ẩm, Kinh người thần năng hạo đãng, theo hư không bên trên không ngừng truyền vang mã xuống. Khương Nam cùng Quang Minh chi tử cực chiến, nơi này, không gian bởi vì hai người chiến đấu, từng mảnh nhỏ giạn nứt. Đây là nhập đạo cấp chiến đấu, không, coi là thiên tôn cấp thần binh ngay hoàn toàn liền là vạn hư đỉnh phong cấp chiến đấu, tại bực này giao phong phía dưới, hư không rất khó bảo toàn hoàn hảo. Wen, Wen, Wen, hai người kịch chiến đấu, các loại thần thông bảo thuật từng cái hiện ra. Dòng máu cũng từng mảnh nhỏ bắn tung tóe. Khương Nam tử tế ra cựu cực kiếm đồ về sau, đem Thiên Long 8 bước thần thông cũng cùng một chỗ phát huy ra, thế nhưng, Quang Minh chi tử cũng tế ra Quang Minh thần điện bên ngoài thần thông, lại vô cùng mạnh mẽ, nghiêm nhiên là tuyệt không so Thiên Long 8 bước kém. Cái này khiến Khương Nam động dung, này thời gian mấy năm bên trong, hắn có không ít kỳ ngộ đã được không ít bảo bối tốt cùng mạnh mẽ thần thông, mà Quang Minh chi tử nhìn qua nghiêm nhiên cũng không kém hắn, cũng đã nhận được rất thật tốt bảo bối cùng cường đại thần thông. Đủ rồi, hiện át chủ bài đi. Đột nhiên, băng lãnh chi âm vang lên. Âm ầm một tiếng, một cô cực đoan hơi thở làm người ta khiếp sợ lúc này hạo đãng ra tới. Quang Minh chi tử thân thể thon dài, giờ khác này, bên người vờn quanh ra từng sợi ánh sáng màu đỏ non. Một tấm huyết sắc giấy theo trong cơ thể hắn bay ra, trên đó vẩn quanh từng huyết dấu, cường đại đến điểm. Theo này huyết chỉ vừa ra, nơi này, không khí mơ trong đó đều bị áp chế. Cái này Đây là, nhìn xem tờ giấy này, Tình Thiên Các bắt trưởng lão trước tiên biến sắc. Giờ khắc này, nhìn xem này tờ huyết chỉ, hắn không khỏi hung hăng run lên, chỉ cảm thấy cái kia huyết chỉ tựa hồn là một ngụm như lô đen, đưa hắn cái này hóa thần cấp cường giả thần hồn, đều tựa hồ muốn nuốt chửng lấy đi vào. Tôn Lộ Thánh con ngươi theo thật sâu coi rụt lại, lúc này cũng là biến sắc. Hắn làm Thánh Linh, lúc này nhìn xem huyết sắc thiên thư, là nhất cảm giác được rõ ràng thiên thư này bên trên khủng bố năng lượng. Thiên địa dự dục, nguyên thủy nhất thiên địa. Hắn nhịn không được nói lên tiếng. Hắn là thiên địa dục mà sinh, những vật khác nếu là cũng là thiên địa dự dục. Hắn có thể rõ ràng nhất cảm nhận được. Lúc này, nhìn xem huyết sắc thiên thư, hắn cảm thấy huyết sắc thiên thư đáng sợ. Hắn là thiên địa dựng dục, huyết sắc thiên thư cũng là thiên địa dựng dục, thế nhưng, hắn tại chính mình cùng huyết sắc thiên thư phía trên, lại là cảm thấy thiên địa phát giác, huyết sắc thiên thư phía trên, tựa hồ có thiên địa ý chí, khiến cho hắn phát run. Ầm ầm. Ánh sáng màu đỏ ngầm vờn quanh quang minh chi tử bên ngoài cơ thể, mang theo âm tà cực điểm phi tức, ăn mòn bốn phía hết thảy. Lại, quang minh chi tử thương thế trên người, tốc độ cao ở giữa bắt đầu khôi phục. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, quang minh chi tử vết thương trên người hoàn toàn phục hồi như cũ. Tinh khí thần cũng mặc dù khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, một màn này khiến cho tình Thiên các bắt trưởng lão không khỏi lại là biến sắc. Giờ khắc này, hắn cảm thấy một cố khí dị. Lúc này, Huyết Sát Thiên Thư xuất hiện, hắn cảm thấy Quang Minh Tri Tử tựa hồ có khả năng tùy tiện đánh chết hắn cái này hóa thần cấp cường giả, thậm chí có thể đánh giết tiên tôn cấp. Khương Nam nhìn xem Quang Minh Tri Tử, con ngươi theo hơi hơi co rụt lại, Huyết Sát Thiên Thư, hắn lại một lần thấy được thứ này. Thứ này, cùng trong cơ thể hắn vô danh thiên thư, ngoại trừ khí tức không giống nhau bên ngoài, cái khác thật gần như là đồng nguyên. Thứ này, ta muốn Hắn nói ra cùng trước đó Quang Minh chi tử lời tương tự. Theo dứt lời, âm ầm một tiếng, trong cơ thể hắn lao ra sáng chói ánh vàng, vô danh thiên thư theo hiện hóa ra ngoài. Chương 384: Thiên thư lại quyết đấu. Theo vô danh thiên thư vừa ra, sáng chói ánh vàng trước tiên vẩn quanh sẽ lẫn, không gian suy suy vàng. Thần thánh, quân quân cùng uy nghiêm khí tức phun trào, như là một phương sông thần tại giờ khắc này bùng xuống. Một màn như thế, khiến cho tình Thiên các bắt trưởng lão cùng Tôn Lộ lần dung. "Này, cái này." Tỉnh Thiên các bắt trưởng lão kinh hãi. Thánh cũng là không khỏi trừng mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Khương Nam thế ra vô danh thiên thư, ngoại trừ khí tức bên ngoài, phân biệt cùng huyết sát thiên thư giống như lúc. Nhìn xem vô danh thiên thư xuất hiện, quang minh chi tử trong mắt lúc này nổi bắn ra sáng rực tinh mang. "Ta." Hắn băng lãnh nói, huyết sát thiên thư vờn quanh bên người, hướng thẳng đến Khương Nam ép đi. Huyết sát thiên thư sen lên ánh sáng màu đỏ ngòm, mang theo một cỗ kinh người âm tà khí tức, đem không khí không ngừng ăn mòn. Có một loại gần như đạo nhất lực lượng đang chấn động, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị áp chế lại. Từ khi Nam lúc trước lần thứ nhất tế ra vô danh thiên thư lúc, hắn liền đem này bổn thiên thư một mực ghi vào trong lòng. Này vô danh thiên thư Hắn đoán được, tuyệt đối là cùng hắn huyết sát thiên thư có quan hệ. Một khi đạt được, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt. Khương Nam hừ lạnh, không có nhiều lời nói cái gì, chẳng qua là đem vô danh thiên thư thúc dục động, màu vàng kim thần quang theo liên tiếp, cả hai đụng vào nhau, trước tiên bắn tung tóe ra đẩy tiên sát phạt chi quang. Bực này hào quang, cực kỳ kinh người, gần như muốn đem thế gian này hết thể đều chế trụ. Khách, khách, khách. Hai người bên người, thư không một tấc một tấc nổ tung, một tấc một tấc rách Hơi thở làm người ta khiếp sợ, không ngừng bao phủ ra. Này, này vận sóng. Thần tiên các bắt trưởng lão tìm lập nhanh. Lúc này, Thương Nam cùng Quang Minh chi tử một trận chiến, mạnh mẽ khi tức xé rách hết thảy, hết thảy đều theo giật nát. Sức chiến đấu cỡ này, hoàn toàn có khả năng tùy tiện đánh giết thiên tôn cấp thượng giả, có thể so với hóa thánh cấp rồi. Hắn run sợ, ầm ầm. Chiến đấu kịch liệt kéo dài, thủy diệt tính cuồn sóng, từng đợt từng đợt ra bên ngoài khuếch tán. Bực này gợn sóng quá mạnh, tình thiên các bát trưởng lão cùng Tôn Ngộ Thánh không thể không lui lại, rời đi xa xa hai người vòng chiến. Bằng không, dù hai người thời khắc này bực này chiến đấu, chỉ cần tiết lộ ra một tia ba, cũng đủ để cho bọn hắn gặp nạn. Oeng, tiếng người nổ vang không ngừng. Kéo dài quên quẩn. Khương Nam cầm vô danh thiên thư một trận chiến, cùng Quang Minh Chi Tử huyết sắc thiên thư không ngừng bá chạm. Hắn nhìn xem huyết sắc thiên thư, con ngươi sen lẫn tình mang. Quang Minh Chi Tử mong muốn hắn vô danh thiên thư, hắn cũng giống vậy, mong muốn Quang Minh Chi Tử huyết sắc thiên thư. Hai tông này chất bảo, tuyệt đối là có cửa hải lớn liền. Đồng thời, lúc này, hắn nhìn xem Quang Minh Chi Tử, giao chiến đồng thời, trong mắt cũng mang theo ngưng sắc. Nhìn qua, Quang Minh Chi Tử cùng huyết sắc thiên thư độ phù hợp. Tựa hồ muốn xa xa so với hắn, cùng Vô Danh Thiên Thư độ phù hợp cao hơn, đối phương tựa hồ có khả năng tùy tâm sử dụng khống chế huyết sắc thiên thư, mà hắn lại không thể tùy tâm sử dụng khống chế Vô Danh Thiên Thư. Lúc này, hắn sở dĩ có thể tế ra Vô Danh Thiên Thư, cái kia cũng là bởi vì huyết sắc thiên thư kích thích. Nhìn từ điểm này, Quang Minh Chi Tử so sánh hắn, đi tại phía trước. Cái này khiến trong lòng hắn nhiều ít là có chút trầm trọng, cái này Quang Minh Chi Tử quá quỷ dị, tuyệt đối là đại địch của hắn. Tiềm ẩn uy hiếp phi lớn. Nghĩ đến điểm này, hắn trong con ngươi bắn tung tóe ra tình mang, thần lực vận chuyển càng nhanh hơn. Ầm ầm Vô Danh Tiên Thư vần sáng phóng đại, lúc này, khí thế tăng lên rất nhiều. Đến mức Lôi đỉnh Thần Kiếm chờ 9 thanh thần kiếm, lúc này đã bị hắn thu vào. Bởi vì, Vô Danh Tiên Thư như là đã xuất hiện, này 9 thanh thần kiếm cũng liền vô dụng. Thiên Tôn cấp thần kiếm, căn bản không có khả năng cùng Quang Minh Chi Tử huyết sắc tiên thư đi đối bính. Hắn dùng Vô Danh Tiên Thư lực lượng thôi động buôn lôi kiếm đạo chờ kiên quyết, các loại thần thông đại thuật từng cái tế ra mà lên. Quang Minh Chi Tử trầm mắt lạnh lùng, sắc ý mày mày cũng không che lấp, dùng huyết sắc tiên hành động, không ngừng hướng nam. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. liệt va chạm, nơi này Không gian không ngừng giạn nức. Trong mấy mắt, hai người kịch chiến mấy chục hô hấp. Ầm. Mấy chục hô hấp về sau, một tiếng vang trầm, Khương Nam một quyền rơi vào Quang Minh Chi tử ngực, mạnh mẽ tung lực, trực tiếp đem Quang Minh Chi tử ngực đánh xuyên, dòng máu lúc này theo bắn tung tóe mà ra. Hắn nhấc chân quét ngang, ba phủ ra một cái lốc, vững vàng một cước rơi vào Quang Minh Chi tử bên eo, đem đối phương trực tiếp quét bay ra ngoài hơn 10 trượng xa, hung hăng đụng ở phía xa trên tảng đá lớn. Lại đến. Khương Nam ở miệng, không cho đối phương may đạp hơi thở thời gian, Long tám bước dựng ra, lại một lần nữa hướng phía đối phương ép đi. Khương Nam Quang minh chi tử gầm nhẹ, hóa thành một đạo huyết quang vào tới. Lại, cùng lúc đó, hắn bên ngoài cơ thể, huyết mang sẽ lẫn, ngực lỗ máu tại một cái tốc độ kinh người khép lại khôi phục. Một màn như thế, khiến cho Khương Nam con ngươi lại là ngưng lại. Một màn này, hắn kỳ thật sớm đã gặp, đối phương cái kia huyết sắc thiên thư ánh sáng màu đỏ ngọn, có được cực kỳ kinh người chữa trị năng lực, bây giờ xem ra, cái kia năng lực theo quang minh chi tử bản thân tu vi tăng cường, trở nên càng thêm cường đại. Phải biết, như vậy thật nhanh chữa trị bị hắn đánh xuyên ngực, dù cho là hóa thần cấp cường giả cũng làm không được. Cơ hồ là tại hắn nghĩ đến chuyện như thế thời điểm, Qua Minh Chi tử công kích đã đi tới phụ cận. Lên keng. Gần như La Minh, dường Như Kiếm Leo, Qua Minh Chi tử sau lưng, một vòng huyết sắc luân bàn hiện hiện ra, trực tiếp đè xuống. Bực này huyết sắc luân bàn có vẻ hơi mơ hồ, có kiếm nhận chi quang cùng lưỡi đao chi quang hoàn lượn quanh tại cối xay giữa chỗ. Theo cối xay chỗ qua, không gian bốn phía bị liên miên cắt đứt. Khương Nam cảm thấy áp lực cực lớn, bất quá, biểu lộ lại là không có chút nào kiêng kỵ, dùng vô danh tiên thư thôi động vạn tấn, to lớn chủng chủng điệp điệp lên, gần như phương không, gian, hướng đối phương đón. Cả hai va chạm, bộc phát ra thao thiên thần uy. Từng tia từng sợi máu kim quang xương ngủ vần quanh, lại mang theo hủy diệt tính năng lượng, hai người khoảng cách gần va chạm vào nhau. "Wen, Wen, Wen." Tỉ lệ va chạm, hai người giao phong, giữa lẫn nhau, một lần lại một lần kích thương đối phương. Trong quá trình này, Khương Nam kích thương Quang Minh Chi tử số lần, muốn so Quang Minh Chi tự kích thương hắn số lần nhiều không biết. Bọn hắn thực lực không kém bao nhiêu, thế nhưng, kinh nghiệm chiến đấu bên trên, hắn muốn rõ ràng so người kia mạnh hơn rất nhiều. Thình Thiên Các bắt trưởng lão trầm giọng nói, "Là như thế này, Tôn Lộ thánh gật đầu." Bọn hắn đều không phải là tu sĩ tầm thường, lúc này nhìn xem Khương Nam cùng Quang Minh chi tử, hai người chiến lực nhưng thật ra là khó phân trên linh giới, thế nhưng Khương Nam kỹ xảo chiến đấu lại rõ ràng muốn thắng được Quang Minh chi tử một bậc, dùng chiến kỹ đang áp chế đối phương. Như thường mà nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ thắng được, có thể vững vàng áp chế đối phương, có thể là đối phương, cái kia ánh sáng màu đỏ ngòm. Tình Thiên các bắt trưởng lão nhìn xem Quang Minh chi tử bên ngoài cơ thể ánh sáng màu đỏ ngòm, không khỏi khẽ như mày. Chương 385, năng lực đột thủ. Khương Nam một lần lại một lần kích thương Quang Minh chi tử. So sánh so sánh mà nói, Khương Nam kích thương Quang Minh Chi Tử 5 lần, Quang Minh Chi Tử mới chỉ có thể kích thương Khương Nam 1 lần, dựa theo bực này trên thế, Khương Nam là rất nhanh liền có khả năng đem Quang Minh Chi Tử hạ gục. Có thể là, Quang Minh Chi Tử nắm trong tay Huyết Sắc Thiên Thư, cái kêu huyết mang chữa trị năng lực thực sự quá kinh người, Khương Nam mặc dù càng nhiều kích thương Quang Minh Chi Tử, thế nhưng, Huyết Sắc Thiên Thư chữa trị lực lượng lại là khiến cho Quang Minh Chi Tử không ngừng khôi phục, so sánh so sánh mà nói, chân chính thương thế lại là cùng Khương Nam giống như lúc, thậm chí trạng thái so Khương Nam càng tốt hơn. Cái này khiến tình thiên các trưởng lão nhịn không được nhíu mày, chiếu tiếp tục như thế Khương Nam coi như rõ ràng có khả năng áp chế Quang Minh chi tử, thế nhưng, bởi vì huyết sắc thiên thư mạnh mẽ chữa trị năng lực, về sau, Khương Nam cũng là sẽ thua ở trong tay đối phương. Tôn Nộ Thánh nhíu mày, tự nhiên cũng nhìn ra chuyện như thế. Ầm ầm, thân năng quấy động, ánh sáng màu đỏ ngòm cùng ánh sáng màu vàng nóng vẩn quanh tại xung quanh mở, hai bộ thiên thư giữa lẫn nhau không ngừng va chạm. Khương Nam vẻ mặt có chút hơi trầm xuống, Tình Thiên các bắt trưởng lão cùng Tôn Nộ Thánh nhìn ra sự tình, hắn tự nhiên cũng nhìn ra tới. Bây giờ, Quang Minh chi tử có huyết sắc thiên thư loại kia mạnh mẽ chứa trị năng lực, chuyện này với hắn mà nói, là cái Đại uy hiếp. Đại hiếp. Hắn bắt đầu suy tư, đến tột cùng muốn thế nào tới ứng đối chuyện như thế. Tiếp tục như thế tiếp tục đánh, đối phương mượn cái kia mạnh mẽ chữa trị năng lực, cuối cùng, hắn tất nhiên sẽ thua với đối phương. Từ bỏ đi, Người không thắng được, lần này, thất bại. Quang Minh chi tử nhìn xem Khương Nam, tấm mắt lộ ra cực kỳ băng lánh. Huyết sát thiên thư chấn động, ánh sáng màu đỏ ngầm lửa lở, âm tà không thôi, một bên công kích Khương Nam, một bên chữa trị thương thế của hắn. Khương Nam dùng vô danh thiên thư đối kháng, không ngừng nên tiếp đối phương. Vài anh, vài anh, vài anh. hai loại không giống nhau năng lượng va chạm. Ở cái địa phương này bao phủ ra cái này đến cái khác kinh người vòng xoáy. Rất nhanh, trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, Khương Nam trên thân đã nhiễm không ít máu, trên thân thể nhiều hơn rất nhiều vết rách. Mà Quang Minh Chi Tử, trên thân mặc dù cũng không ít máu, cũng không ít vết rách, nhưng lại đang bay nhanh chữa trị bên trong. Lúc này, tinh khí thần phô diện, Khương Nam đã so Quang Minh Chi Tử yếu đi. Người hết thảy đều là ta." Quang Minh Chi Tử cười to. Trên người hắn nhuốm máu, mang theo không ít vết rách, nhưng lúc này lại là giống như một tôn vô địch chiến thần vương. Khương Nam dùng vô danh thiên thư ứng đối. Nhìn xem ánh sáng màu đỏ ngầm không ngừng chữa trị đối phương tương thế, lông mày nhíu thật chặt. "Wen, Wen, Wen, cứ chiến kéo dài, thư không không ngừng phá thoái. Rất nhanh, lại là nửa canh giờ trôi qua. Liên tục một canh giờ kịch chiến, nơi này bốn phía đều đã là rách nát không thôi. Khương Nam bắt đầu bị Quang Minh chi tử áp chế, đón Quang Minh chi tử công kích, không khỏi vừa lui lại lui. Đối phương có huyết sắc thiên thư tương trợ khôi phục thương thế, chiếm cứ lấy tuyệt đối có lợi điểm, kéo đều sẽ hắn kéo tới thế yếu. Lấy ra, xem ở xuất từ cùng một ngôi sao mức, ta cho ngươi toàn thây." Quan Minh Chi Tử một bên công kích, một vừa nhìn Khương Nam, giống như thần vương tại nhìn xuống. Khương Nam không có phản ứng đối phương, thế nhưng tầm mắt lại rất nặng nghề. Không biết điều. Quang Minh Chi Tử lãnh không nói, huyết sát thiên thư chấn động, bắn tung tóe ra càng thêm cuồng mãnh công kích. Khương Nam dùng vô danh thiên thư chống lại, bị đối phương một lần lại một lần đẩy lui, trên thân không ngừng tràn ra dòng máu tới. Tình tiên các bắt trưởng lão cùng Tôn Ngộ Thánh đứng xa xa nhìn một màn này, đều là lo âu và cuồng, thế nhưng lúc này lại chẳng hề làm gì. Bởi vì, bọn hắn hôm nay, cái gì cũng không làm được. Thế ra vô danh thiên thư Khương Nam cùng có huyết sắc thiên thư Quan Minh Chi Tử Hai người thời khắc này chiến đấu, gần như là hóa thánh cấp bậc, bọn hắn có thể làm được cái gì? Tiến lên, ngược lại chỉ có thể là cho Khương Nam tăng thêm phiền thoái. Bây giờ, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Khương Nam. Và anh! thân năng kéo dài nổ văng, Quang Minh Tri tử tôi động huyết sắc thiên thư, không ngừng hướng phía Khương Nam vành giả công kích. Nhìn một chút ngươi có thể chống bao lâu? Hắn lén không nói. Huyết sắc thiên thư chứa trị lực lượng cường hành phi thường, hắn vừa cùng Khương Nam chiến đấu, huyết sắc thiên thư một bên chứa trị Khương Nam đối với hắn tạo thành thương thế, thẳng đến hiện ở thời điểm này, thương thế của hắn ngược lại là cũng không lớn. Chẳng qua là thần lực tiêu hao rất nhiều mà thôi. Khương Nam dùng Vô Danh Thiên Thư đối kháng, bị đối phương ép vừa lui lại lui, thương thế càng ngày càng nặng, so thương thế của đối phương xuất hiện trùng lập rất nhiều. Thế nhưng, thần sắc của hắn bên trong lại từ đầu đến cuối không có e ngại, ngược lại là chăm chú nhìn chằm chằm Vô Danh Thiên Thư, bản thân thần lực liên tục không ngừng rót vào trong đó, lại đem thần hồn của mình lực lượng cũng hàng loạt hướng phía Vô Danh Thiên Thư bên trong thế đi. Vô Danh Thiên Thư cùng Huyết Sắc Thiên Thư không thể nghi ngờ là có nhiều quan hệ, nếu Huyết Sắc Thiên Thư có mạnh mẽ chứa chỉ chỉ năng, như vậy, Vô Danh Thiên Thư cũng tuyệt đối có cái khác năng lực thủ. Bây giờ, hắn muốn cải biến chiến cục. Phương pháp chỉ có một cái, cái kia chính là đem vô danh thiên thư năng lực đặc thụ thức tỉnh. Thần lực và hồn lực bị hắn không ngừng tế ra, không ngừng hướng phía vô danh thiên thư chi năng dũng mãnh lao tới, đồng thời cũng một bên ngăn cản Quang Minh chi tử công kích. Hết sức mở, bực này giao phong lại là mười mấy hô hấp đi qua, lại qua mười mấy hô hấp về sau, ngay một khắc này, vô danh thiên thư đột ngột chấn động, có một vòng mang theo văn in dấu ánh vàng vẩn và quanh mà ra, xuyên lẫn đến Khương Nam thân thể bên ngoài, lộ ra rất nhạt, nhưng là như là kìm trung Nam hộ ở trong đó. Ầm ầm. Quang Minh chi tử công kích, tại thời khắc này rơi đến Huyết sắc sát phạt lực lượng hung hăng rơi vào Khương Nam trên thân, đâm vào Khương Nam bên ngoài cơ thể huyết sắc quang mạc bên trong. Khủ. Lực lượng cuồng mãnh xuyên thấu qua màn sáng rơi vào Khương Nam trên thân, khiến cho Khương Nam nhịn không được ho ra một ngụm màu tới. Bất quá, tại đây cùng một thời gian, trong mắt của hắn lại là không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, có một chút hồng hào thiên thư lực lượng bị màu vàng kim vòng bảo hộ thu nạp, tại giờ khắc này chạy vào hắn trong cơ thể, chuyển đổi thành lực lượng của hắn. Cố lực lượng này đang bay nhanh bổ sung hắn tiêu hao thần lực và tinh khí. Cái này khiến không khỏi kinh hỉ, thân lực của hắn nguyên bản đã tiêu hao trọn vẹn bảy thành chỉ còn lại có ba thành, nhưng lúc này, đón Quang Minh chi tử công kích, chỉ là trong nháy mắt, thần lực của hắn khôi phục được gần bốn thành. Chuyển đổi những người khác lực lượng hóa thành lực lượng của mình, cái này là năng lực của nó. Trong lòng của hắn kinh hỉ. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Quang Minh chi tử, trong con người lần nữa hiện ra sáng rực tinh mang. Đến xem, là thương thế của ta trước không chịu được nữa, vẫn là thần lực của người trước không chịu được nữa." Hắn lạnh lùng nói. Âm ầm một tiếng, trong cơ thể hắn, thần lực chấn động, vô danh thiên thư bị thôi động ra càng thêm lực lượng cuồn bão tới. Một cố màu vàng kim gió lốc, dùng hắn làm trung tâm bao phủ ra trực tiếp hướng phía Quang Minh Chi Tử bảo phủ mà đi. Ẩm. Rên lên một tiếng, Quang Minh Chi Tử dùng huyết sắc thiên thư chống lại, nhưng lại không có hoàn toàn kháng trụ, trực tiếp bị bực này gió lốc quét bay từ tung, trong miệng ho ra mảng lớn dòng máu. Chương 386, áp chế Quang Minh. Người cũng là đủ rương lạnh. Bay tứ tung mà ra, Quang Minh Chi Tử tốc độ cao ổn định thân hình, lau máu trên khỏe miệng nước, tàn khốc nhìn xem Khương Nam. Theo hắn dứt lời, hắn bên ngoài cơ thể, huyết sắc thiên thư bùng nổ ánh sáng lóa mắt sáng chói, lại một lần nữa hướng phía Khương Nam công tới. Tới. Khương Nam con ngươi lạnh lùng. Hắn tế ra vô danh thiên thư, chí điện lên tiếp đối phương. Ầm ầm. Một tiếng kinh người nổ vang, Quang Minh chi tử huyết sắc thiên thư lực lượng lại một lần nữa rơi ở trên người hắn, mạnh mẽ lực đạo mặc dù có một ít bị lồng ánh sáng màu vàng cản lại, thế nhưng đại bộ phận lại như trước vẫn là rơi vào trên người hắn. Hắn ho ra máu, thế nhưng cùng lúc đó, đối phương huyết sắc thiên thư lực lượng lại có một chút chuyển đổi thành thần lực của hắn. Cái này khiến hắn càng thêm rõ ràng nhận ra lồng ánh sáng màu vàng năng lực, đơn thuần lực phòng ngự, cơ hội là có khả năng sơ sót, không, có quá lớn phòng ngự chi năng, tối đa cũng liền ngăn lại đối phương một thành sức công kích chủ yếu nhất năng lực, vẫn là đem địch quân công tới lực lượng một bộ phận, chuyển đổi thành hắn bản thân thần lực cùng với tinh khí trợ lực lượng. Kể từ đó, chỗ tốt chính là, trong chiến đấu, hắn không cần lo lắng quá mức tinh khí thần hao tổn, ít nhất, tại cùng cấp bậc đối chiến bên trong, địch quân tinh khí thần hao tổn tốc độ, là muốn vượt xa hắn tinh khí thần hao tổn. Ngang hàng quyết đấu phía dưới, nếu là ngay từ đầu liền tế ra bực này lồng ánh sáng màu vàng, địch quân tinh khí thần hao tổn năm thành tình huống dưới, hắn tinh khí thần, nghĩ đến nhiều nhất sẽ chỉ hao tổn hai thành, ở phương diện này, có nhất ưu thế tuyệt đối. Quang Minh chi tử nhận công kích của hắn, trong miệng ho ra máu. Thế nhưng, huyết sát thiên tư năng lực lại là đang không ngừng chữa trị hắn thương thế, thương thế của hắn vẫn như cũ cũng không rất nặng. Lại đến, Cương Nam nhìn đối phương, lạnh lùng nói: "Lúc này, thương thế của hắn là muốn so với đối phương nặng không thiếu, nhưng tinh khí thần lại là so với đối phương mạnh hơn không biết." Hắn dùng mạnh mẽ nghị lực chống đỡ thương thế, dùng mạnh hơn đối phương tinh khí thần, hướng đối phương khởi sướng lăng lệ công kích. Âm ầm, hai người đối bính, mạnh mẽ thần có thể không ngừng ở cái địa phương này khói động. Kỳ quái, thương thế của hắn rõ ràng càng ngày càng nặng, nhưng tinh khí thần lại tựa hồ như ngược lại so với trước mạnh hơn một chút. Nơi xa Thần tiên các bắt trưởng lão nhịn không được mở miệng. Là như thế này, Tôn Lộ Thánh cũng như mày. Lúc này, bọn hắn đều đã nhìn ra, Khương Nam thương thế nặng rất nhiều, so Quang Minh Chi Tử muốn nặng không thiếu, thế nhưng tinh khí thần, Khương Nam lại tựa hồ như không có hao tổn, ngược lại là càng đánh càng mạnh, này để bọn hắn phi thường tò mò. Sau đó, rất nhanh, bọn hắn chú ý tới Khương Nam bên ngoài cơ thể loại kia lồng ánh sáng màu vàng nóng. Là năng lực của nó. Tôn Lộ Thánh tầm mắt khẽ động. Cùng lúc đó, Quang Minh Chi Tử lúc này tự nhiên cũng chú ý tới chuyện như thế. Ngươi tỉnh lại năng lực của nó, có thể thu nạp người khác lực lượng bổ sung bản thân. Sở Mạt Hãn có chút tâm trầm. Trường Không cùng Vô Danh thiên Thư gần như đồng nguyên huyết sắc tiên thư, hắn lúc này nhìn ra đổ vật xa so với Tôn Nộ Thánh cùng Tỉnh Thiên các bắt trưởng lão muốn nhiều. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, Khương Nam trước đó câu kia nhìn một chút là thương thế của ta trước không chịu được nữa, vẫn là thần lực của ngươi trước không chịu được nữa ý tứ. Rế, nghĩ tới những thứ này, hắn quát khẽ một tiếng, dùng trước mắt chỉ còn lại có hai thành thần lực, đem huyết sắc thiên thư thôi động đến cực hạn. Khương Nam toàn thân trên giới nhuốm máu, thương thế cực nặng, toàn thân đều đang đau nhức, nhưng trong cơ thể thần lực lại ngược lại là cuồn cuộn mãnh liệt, bây giờ khôi phục được trạng thái đỉnh phong năm thành. Hắn dùng năm thành thần lực thôi động vô danh tiên thư, thế công thao thiên. Trong nháy mắt, hai người chính là đụng vào nhau. Roen, Roen, Roen. Giao phong kịch liệt, ánh sáng màu đỏ ngòm cùng ánh sáng màu vàng nóng không ngừng va chạm. Rất nhanh, lại là nửa khắp đồng hồ đi qua. Ẩm. Một tiếng vang trầm, Khương Nam một bàn tay rơi xuống quang minh chi tử trên thân, trực tiếp đem đối phương rút bay tứ tung. Lập tức, hắn cất bước, trong nháy mắt xuất hiện tại bay tứ tung quang minh chi tử trước người, nhấc chân liền là một cước. Một cước này rơi vào quang minh chi tử phần bụng, đem đối phương lại một lần nữa bay. Thắng. Thắng. Nơi xa, tình thiên các bát trưởng lão nhịn không được lộ ra nét mừng tới. Bên cạnh, tôn ngộ thánh cũng đi theo gật đầu. Lúc này không khó coi ra tới, Quang Minh tri tử mặc dù thương thế không nặng, nhưng thần lực đã hoàn toàn không đủ, tại thần lực không đủ tình hùng dưới, thôi động huyết sắc thiên thư tế ra công kích, chính là cũng là không mạnh. Mà Khương Nam mặc dù thương thế rất nặng, nhưng thần lực lại là phi thường rồi rào. Dùng bực này dư thừa thần lực tôi động vô danh thiên thư, thế công phía trên muốn xa xa mạnh hơn huyết sắc thiên thư hành, như vậy vừa đến, huyết sắc thiên thư coi như là có mạnh mẽ chữa trị chi năng, nhưng ở quang minh chi tử thần lực không đủ tình huống dưới, nhưng cũng là khó mà phát huy tác dụng rất lớn, lúc này hoàn toàn bị Khương Nam áp chế. Đáng chết. Quang Minh Chi Tử tại bay tứ tung bên trong ổn định thân hình, vừa sợ vừa giận. Hắn giừ hận mắt nhìn Khương Nam, quay đầu liền chạy. Bây giờ, hắn chỉ còn lại có một thành thân lực, lúc này, hắn biết rõ trước mắt chính cuộc, không trốn, chỉ có một đường chết. Cái này khiến hắn phẫn nộ, liên tục nhiều lần như vậy Hắn một lần lại một lần thua ở Khương Nam trong tay. Hắn không cam lòng a? Có thể là, coi như không cam lòng, hắn giờ phút này cũng vẫn như cũ chỉ có thể là trốn, cái khác cái gì cũng không làm được. Trốn, mới có sinh cơ. Mơ tưởng. Khương Nam lạnh nhạt nói, dẫm lên Thiên Long tám bước, hướng thẳng đến đối phương đuổi theo. Thiên Long tám bước tốc độ thật nhanh, hắn chẳng qua là bước ra một bước liền liền đuổi kịp đối phương, đưa tay liền là đấm ra một quyền. Một quyền này xen lẫn vô danh tiên thư màu vàng kim thần uy, cứ việc quang minh chi tử có thư thể, nhưng lại như trước vẫn là dưới một quyền này thụ trọng thương. Toàn thân hơn phân nửa xương cốt gần như đều bị một quyền này cho đánh nát. Hắn cắn răng, nhẫn nhịn xương vỡ đau nhức, lần nữa phi đột. Hiện tại, hắn chỉ có trốn. Khương Nam hừ lạnh, không nói lời vô ích gì, nhẫn nhịn trọng thương mang tới kịch liệt đau đớn, lại một lần nữa hướng phía đối phương đột kịp. Rất nhanh, hắn lại một lần tới gần đối phương, nắm đấm lại một lần huy động lên đến, hung hăng hướng phía đối phương oanh đi lên. Một quyền này so vừa rồi một quyền kia mạnh hơn, khiến cho phía trước hư không trực tiếp đổ sụp. Một màn như thế, làm nơi rất xa tình thiên các bắt trưởng lão cùng Tôn Ngộ Thánh khỏi run run dưới, chuyện này quá đáng sợ. Quang Minh chi tử nên tiếp một cái này, tại chỗ lại bị đánh bay, ngủ lớn ho ra máu. Khương Nam con người vô tình, giẫm lên Thiên Long tám bước lần nữa ép lên. Ấm ầm. Đột nhiên, viễn không chấn động, hư không nổ tung, hai bóng người một bên chiến một bên hướng phía nơi này tới, xung quanh bờ hư không không ngừng độ rộng. Tử Long cùng Ma tướng kết đấu, nghiễm nhiên là cảm thấy nơi này Khương Nam cùng Quang Minh chi tử phi phàm va chạm, hướng nơi này đổi đến tới. Cả hai đều là một phương trí cường giả, Ma Huy khiếp người, Long uy mạnh mẽ, chẳng qua là trong nháy mắt liền liền đến nơi này. Đây là Ma tướng toàn thân vẩn quanh ma mang thắm mắt trước tiên rơi vào Quang Minh chi tử vết sắc thiên thư bên trên, trực tiếp biến sắc. Cùng lúc đó, Tử Long tầm mắt rơi vào Khương Nam vô danh thiên thư bên trên, cũng là biến sắc, con ngươi không khỏi đột nhiên co dù lại. Chương 387, Dạ Xoa Viên. Cái này, nhìn xem Khương Nam bên người vô danh thiên thư, Tử Long toàn cảnh là kinh mang, mang theo một loại khó có thể tin. Khương Nam thấy được Tử Long, lúc này lại là không nói thêm gì, trực tiếp cất bước ép về phía Quang Minh chi tử. Bây giờ lúc này, đánh giết Quang Minh chi tử mới là chủ yếu nhất sự tình. Tại hắn hùng hậu thân lực dưới, vô danh tiên thư nở rộ nóng thần huy, cường thịnh vô cùng. Ba phụ hướng đối phương. Bực này lực lượng vừa ra, trực tiếp đem thần lực gần như hao hết Quang Minh chi tử xung quanh bờ không gian hoàn toàn cho phong tỏa. Người trốn không thoát. Hán Âm thanh lạnh lùng nói: "Quang Minh chi tử vẻ mặt khó coi, dùng huyết sắc thiên thư thôi động, nên tiếp Khương Nam công kích." Chẳng qua là, hắn bây giờ mặc dù không có chịu quá nặng thường, nhưng thần lực lại là quá ít, dùng chi trèo chống huyết sắc thiên thư năng lượng chính là ít đi rất nhiều, ít nhất so sánh Khương Nam lúc này thuốc dục vô danh thiên thư, yếu không ít. Không gian buộc phía, lúc này bị Nam áp chế. Đáng chết. Quang Minh chi tử kinh sợ, kiệt lực chống lại. Mà cơ hội là này cùng một thời gian, một đạo vô cùng ma mang phun chào tới, trực tiếp căng ra vô danh thiên thư hạ quang. Ma tộc ma tướng động, xuất hiện tại Quang Minh chi tử bên người, một thân hướng phía Khương Nam chụp tới. Hán, đang giúp đỡ người kia. Nơi xa, Tình Thiên các bắt trưởng lão động dung, lúc này nhìn ra, ma tướng không phải như là trước đó như vậy muốn đơn thuần công kích bắt lại Tư Nam, lúc này, càng nhiều, tựa hồ là đang tương trợ Quang Minh chi tử. Tôn Nội Thánh cũng là nhìn ra điểm này, không khỏi động dung, cũng sẽ chuyện như thế mà giận mình. Khương Nam đón đối phương đè xuống, trước tiên cảm thấy áp lực lớn, dùng vô danh thiên thư hộ thể rút một cái tốc độ cực nhanh lưu lại. Bây giờ, hắn mặc dù có vô danh thiên thư tương trợ, về mặt chiến lực liền thiên tôn cấp cường giả đều có thể tùy tiện áp chế chấm giết, nhưng là chống lại ma tướng bực này cấp bậc tồn tại, lại là tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Giống. Long khiếu chấn động trời cao, từ long động, đuôi rồng một thanh, sen lững kinh người lòng sáng chói, hướng thẳng đến ma tướng rút đi. Này một đuôi mang theo mạnh mẽ long lực, xinh xinh đem ma tướng tế ra mà hoàn toàn bộ trấn vỡ. "Nghĩ cũng đừng nghĩ." Nhìn xem ma tướng, Tử Long tầm mắt lộ ra cực kỳ thâm thúy, đồng thời, cũng lộ ra rất lạnh. Hắn ngửa mặt lên trời giống rít gào, long uy trở nên mạnh hơn chấn động bát hoang, âm ầm một tiếng, hắn long thể mơ hồ trong đó trở nên dài hơn, long lân nở rộ ánh sáng chói lọi, hóa thành một phương như là hoàng hà thác nước long uy chảy, trực tiếp bao phủ hướng đối phương. Hừ, ma tướng hừ lạnh, thế ra hùng hậu ma mang hướng Tử Long lên tiếp. Trong nháy mắt, cả hai lại một lần nữa chiến tại cùng một chỗ. Nơi này, kinh người thần năng ma năng háu đãng, khiến cho xung quanh chảo hư không, một tấc lại một tấc vặn vẹo nổ tung. Quan minh chi tử trên thân nhuốm thừa dịp lúc này Tử Long cùng ma tướng chiến, lúc này thoát ra lui lại. Ngươi cho rằng ta quên rồi? Khương Nam lạnh nói. Hắn một mực tập trung vào Quang Minh chi tử, lúc này thấy đối phương thoát đi, chỗ nào khả năng bỏ mặc đối phương. Ngay sau đó, hắn giẫm lên Thiên Long tám bước mà lên, hùng hậu vô danh thiên thư năng lượng, một lần nữa ép hướng đối phương. Quang Minh chi tử thần lực không đủ, lúc này thôi động huyết sắc thiên thư, căn bản ngàn cản không nổi. Ẩm. Rên lên một tiếng, Quang Minh chi tử xem như bay thứ tung, mảng lớn dòng máu vung vãi mà ra. Khương Nam cũng không có tốt hơn chỗ nào, hắn mặc dù thần lực hết sức rồi rảo, nhưng thương thế lại là phi thường nặng, toàn thân trên dưới đều đang chảy máu, liền bước chân đều trở nên có chút lảo đảo dâng lên, đau nhức không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Chẳng qua là Lúc này, hắn tự nhiên không có khả năng dừng bước lại, nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt, lần nữa bước đi qua. Vô danh tiên thư nợ rộ hào quang bất hủ, sáng chói chói mắt. Quang Minh chi tử nhìn xem Khương Nam bước tới, vẻ mặt lộ ra rất khó coi, không làm bất luận cái gì ngăn cản, quay đầu liền chạy. Ma tướng cùng Tử Long trong phòng, một mực cũng đang chú ý nơi này, lúc này nhìn xem một mặt này, xinh xinh đem Tử Long đánh văng ra, một bước xuất hiện tại Quang Minh chi tử bên người, chống đỡ Khương Nam. Đối thủ của người là ta." Thử Long đón, bàng bạc long sáng chói, trực tiếp hướng phía Ma tướng đè xuống, lại đem Quang Minh chi tử cùng cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Ma tướng gầm nhẹ, ma mang vần quanh, từng mảnh từng mảnh ma văn không ngừng xen lẫn mà ra. Khương Nam lúc này tạm thời ngừng bước, chữa trị thương thế đồng thời nhìn về phía trước. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mày. Ma đem lúc này vậy mà tại bảo hộ Quang Minh chi tử? Hắn nhìn ra, liền liền Quang Minh chi tử chính mình cũng mang theo nghi ngờ, rõ ràng trước đó cũng không nhận ra ma tướng. Người anh. Phía trước, Từ Long oanh kích ma tướng, đồng thời đem Quang Minh chi tử cùng một chỗ bắt phủ, tạm thời kiểm chế hai người. Nhìn xem một màn này, Khương Nam không có quá nhiều chần tế vô danh tiên thư, cũng hướng phía phía trước công tới trong lúc nhất thời, hắn liên thủ với Tử Long, hợp lực công kích Ma tướng cùng Quang Minh chi tử. Như thế để tính, hắn cùng Tử Long chiến lực là phải mạnh hơn Ma tướng cùng Quang Minh chi tử chiến lực. Trong lúc nhất thời, ép Ma tướng cùng Quang Minh chi tử không ngừng lui lại. Có thể làm. Nơi xa, tình thiên các bắt trưởng lão cùng Tôn Ngộ Thánh trong mắt đều là đan dệt ra tim mang. Chiếu tiếp tục như thế, nếu là không có ngoài ý muốn, cuối cùng Quang Minh chi tử cùng Ma tướng đều chỉ có bị chấn áp phẫn. Khách. Đột nhiên, đúng lúc này, một chỗ giòn vang truyền ra. Cách đó không xa, hư không nứt ra, xuất hiện một đạo không gian môn hộ. Một đạo khôi ngôn thân ảnh theo bên trong bước ra, là một cái trung niên, mọc lên mái tóc dài màu đỏ ngòm, con ngươi cực kỳ thâm thúy. Cái này nhân thể bên ngoài vờn quanh u quang, sau lưng mang theo một đôi cánh chim. Là ngươi? Nhìn xem này người, Ma tướng trước tiên động dùng, sau đó, thần sắc của hắn theo trầm tĩnh lại. Thử Long sắc mặt lại là trở nên vô cùng trầm trọng, Dạ Xoa Viên. Dạ Xoa Viên, Dạ Xoa tộc tứ đại hộ pháp một trong, chiến lực cùng hắn cùng với Ma tướng, một dạng. Mà chủ yếu nhất là, đối phương cùng Ma tướng là cùng một trận doanh, lúc này nhìn qua, hoàn toàn là trạng thái đỉnh phong. Ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Hàn Đối Khương Nam thấp giọng nói: "Khương Nam như mày, có thể là tiền bối." Hắn không đốc, lúc này tự nhiên nhìn ra, cái này Dạ Xoa Viên là đệ nhân, mà lại đối phương rất mạnh. Lúc này, hắn nếu là đi, chỉ để lại Tử Long một người, cuối cùng, Tử Long tuyệt đối chỉ có bị chèn ép. Mặc dù hắn lưu lại cũng không được cái gì dùng, có thể là, hắn chỗ nào có thể như thế liền rời đi. "Đi, ta có thể chết, nhưng ngươi nhất định phải sống sót." Thử Long trầm giọng nói. Nói đến đây lời, hắn chủ động một chút, Long Uy Hạo đãng, trực tiếp hướng phía Dạ Xoa Viên bộ nhỏ qua. Lại, liên đối lấy đem ma tướng cùng Quang Minh chi tử cũng cùng một chỗ ba phủ. Dạ Xoa Viên toàn thân vẩn quanh u quang, đón Tử Long đánh tới, may may cũng không thèm để ý, tầm mắt ngược lại là rơi vào Quang Minh chi tử trên thân, nhìn núi phương bên người huyết sắc thiên thư, trong mắt mang theo một cố kính sợ, phát ra từ trong xương cốt kính sợ. U ám chi quang quyết tán, hắn hướng phía Quang Minh chi tử đi một cái đại lễ, sau đó trọng môi thứ nhìn về phía Tử Long, vừa nhìn về phía Khương Nam, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Chương 389, Thiên tài, phế vật. Dám đánh lén bản tọa. Nhìn xem Vũ, ma tướng tầm mắt cực kỳ băng hàn. Hắn đường đường ma tướng, thế mà bị một cái tuổi trẻ nhân loại nữ tử quét bay đi. Vừa rồi, chỉ thiếu một chút, hắn liền trấn áp xuống Khương Nam. Nguyên bản, hắn coi là Khương Nam chẳng qua là nắm trong tay thiên dẫn thần thuật đơn giản như vậy, có thể là khi hắn thấy Vô Danh thiên thư về sau, hắn mới biết được, Khương Nam còn lâu mới có được lúc trước hắn trôi tưởng tượng đơn giản như vậy, có khó có thể tưởng tượng ý nghĩa trọng đại. Dạng này Khương Nam, chỉ thiếu một chút hắn liền trấn áp xuống, về sau lại là vô thượng công lao nhất ông, nhưng mà, cũng là bị nhân quá nhiều, cái này khiến hắn như thế nào có thể chịu được. Muốn ngươi sống không bằng chết. Hắn lạnh giọng nói. Ầm ầm một tiếng, Đẩy trời ma quang sẽ lẫn, đẩy trời ma mang hạo đảng, Vô tận ma văn thẳng tắp ép hướng Diệp Quy Vũ. Bực này ma văn mạnh kinh người, gần như là muốn đem hết thể đều cho ăn mòn đi, mang theo một cô kinh người mà khí độc hơi thở. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, bực này ma văn chính là đánh tới Diệp Khuynh Vũ phủ cận. Bất quá, liền sau đó một khắc, cũng không thấy Diệp Khuynh Vũ có động tác gì, này tất cả ma văn lần lượt bị bàng phong. Sau đó, khách khách khách giòn vang truyền ra, tất cả ma văn toàn bộ vỡ nát. Cái này, Thử Long động dung. Ma tướng cứ việc bị thương rất nặng, xa xa không phát huy ra đỉnh phong chiến lực, có thể là Vậy cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể cản, lại, đối phương vừa rồi một kích kia vẫn là nhất tông phi thượng kinh người ma tộc thần thông, nhưng mà, đó bực này thần thông, Diệp huynh vũ nghiêm nhiên là chẳng hề làm gì, nhìn qua, tựa hồ vẹn vẹn chẳng qua là lấy khí hơi thở liền bể nát bực này thuật. Dạ Xoa Viên cũng động dung, lông mày không khỏi hơi nhíu. Như thế mạnh? Khương Nam giật mình. Cái này ma tướng thực lực, hắn là đại khái có thể đoán được, tuyệt đối là cùng Trương đạo lăng một cấp bậc tồn tại. Coi như đối phương bây giờ liền một phần bản thực lực đều không phát huy ra nhưng cũng tuyệt đối hết sức đáng sợ, ít nhất cũng có thể có thể so với một cái vạn pháp cấp sơ kỳ cực giả, có thể là đối phương tế gia thần thông, thế mà tùy tiện bị Diệp Khuynh Vũ đánh nát. Tôn hộ thánh cùng Tình Thiên các bắt trưởng lão lúc này cũng là không khỏi giận mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Vũ. Không có khả năng. Ma tướng vẻ mặt cũng thay đổi, nhìn không được gầm nhẹ. Hắn đôi hắn chính mình lúc này trạng thái rõ ràng nhất, vừa rồi một cái kia, coi như là vạn pháp cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng có thể tùy tiện đánh chết, căn bản đánh không được, thế nhưng Diệp Khuynh Vũ, lại thế mà lấy khí hơi thở liền chặn. Cũng là lúc này, Diệp Khuynh Vũ di chuyển mắt, rơi vào ma tướng trên thân, muốn chết. Thanh âm của nàng vô cùng bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì cao cao tại thượng tự thái, thế nhưng cho người cảm giác lại là, nàng nhìn ma tướng, phảng phất là nhân loại đang nhìn côn trùng. Ma tướng sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt gần như phun ra lửa, Diệp Vinh Vũ đây là xem thường hắn. Đây là xem thường hắn. Hắn đường đường ma tộc tứ đại ma tướng một trong, đỉnh phong lúc có thể là hóa tổ cảnh tồn tại, bây giờ lại thế mà bị một cái nhân loại nữ tử như vậy xem thường. Muốn ngươi chết. Hắn lạnh giọng nói. Theo lời, hai tay của hắn kết ấn, thiên địa này ở giữa, liên tục không ngừng ma quang trước tiên tụ đến. Này chút ma sáng chói, chính là giữa thiên điệu tự nhiên ma năng, lúc này, bị hắn thi triển nhất tông cường đại thần thông dẫn dắt tới, tại trên bầu trời diễn hóa xuất một ngụm to lớn ma năng vòng xoáy, đường tính có tới mấy chục trượng, giống như có thể thôn phệ hết thảy. Trong đó, thậm chí có tia chớp màu đen đang đan xen, bên trong phảng phất có một đầu tuyệt thế hung thú vừa tỉnh lại. Ma thôn thiên vũ, hắn gầm nhẹ, dứt lời, hai tay của hắn vung lên ép xuống, màu đen nhánh vòng xoáy, trực tiếp hướng phía Vũ bay tới. Xung quanh bợ không gian, liên miên liên miên nghiền Này ma năng vòng xoáy những nơi đi qua, hết thảy đều bị cuốn vào, sau đó Tuy theo trở nên càng thêm cùng bố, như thế nhất kích, có thể nói là cực kỳ kinh người. Chẳng qua là, Diệp Quỳnh Vũ vẫn như cũ lộ ra bình tĩnh, cũng không thấy nàng có động tác gì, một mảnh bông tuyết theo nàng bên người bay ra, đảo mắt chui vào màu đen nhánh vòng xoáy bên trong. Nháy mắt sau đó, màu đen nhánh ma năng vòng xoáy lúc này bị bัง phòng, sau đó trực tiếp lập tan. Một màn như thế, khiến cho Khương Nam đoàn người từng cái đều tìm lập nhanh. Cái kiếm màu đen nhánh ma năng vòng xoáy tuyệt đối là kinh khủng, có thể là Diệp Quỳnh Vũ thế mà dễ dàng như vậy liễn cho vỡ vụn. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ma tướng nhịn không được kêu ra tiếng Hắn đã là dùng thời khắc này toàn lực tế ra hắn cường đại nhất thần thông, coi như là một cái vạn pháp cảnh hậu kỳ cường giả, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi, nhưng là bây giờ, nhưng như cũng là dễ dàng như vậy liền bị Diệp Khuynh Vũ cho đánh nát. Hắn nhìn xem Diệp Khuynh Vũ, cả giận nói, người làm sao có thể? Hừ. Một đạo tuyết quang theo trên bầu trời hạ xuống, cắt ngang hắn câu nói kế tiếp, trực tiếp đem băng phong. Sau đó, hắn băng phong thân thể trực tiếp đập tan, tính cả thần hồn cũng cùng nhau diễn diện. Trong khoảnh khắc, nơi này trở nên tĩnh lặng một mảnh. Ông trời ơi! Khương Nam chấn váng. Cái kia ma tướng, thế mà cứ như vậy bị đánh giết? Chỉ trong mấy mắt Làm sao có thể? Từ Long đầy dẫy không thể tin sáng bóng, rung động nhìn xem Diệp Khuynh Vũ. Tình Thiên các bắt trưởng lão không khỏi run run dưới, nhịn không được hít một hơi lãnh khí, quả nhiên, không, không hổ là nàng. Lúc trước Diệp Khuynh Vũ thoát ly Diệp ra lúc, Tình Thiên các các chủ tự mình mang theo trong các một đám cường giả đi bái phỏng, hy vọng kết giao Diệp Khuynh Vũ, hy vọng Diệp Khuynh Vũ gia nhập Tình Thiên các, thậm chí nguyện ý nhường ra các chủ vị trí này. Khi đó, Tình Thiên các các chủ nói với bọn họ qua, nếu như dùng tiền tài để hình dung Diệp Khuynh Vũ, như vậy, thế gian những người khác liền phế vật cũng không bằng. Lúc trước Hắn thực lực còn chưa đủ, còn chưa không quá lý giải tình thiên các các chủ, nhưng bây giờ, hắn hiểu. Khó trách bọn hắn các chủ lúc trước tình nguyện nhường ra các chủ vị trí cũng muốn thỉnh diệp huynh vũ gia nhập, này quá mức dọa người rồi. Diệp ra Hắn tự nói. Bởi vì Diệp huynh vũ sự tình, tình thiên các các chủ vô cùng xem thường Diệp ra hiện tại, hắn đối với cái này cũng là đã hiểu. Hai mươi mấy tuổi hoa quý tuổi tác, lại thế mà đã có dạng này thực lực khủng bố, đây là bực nào người tiên? Diệp gia thế mà đem như thế một cái người người tiên, ép thoát ly gia tộc. Dạ Xoa Viên nhìn xem Diệp Quý Vũ, lúc này, con ngươi cũng không khỏi đến co rú lại. Đơn thuần luận tư chất, tôi loạn cái kia danh xưng vạn cổ kỳ tài hoàng đế cũng còn kém rất rất xa nàng đi." Hắn nói nhỏ, "Tuy tiện đánh giết ma tướng, chuyện như thế, quá kinh người." Lúc này, hắn cực lực muốn nhìn rõ ràng Diệp Khuynh Vũ tu vi cảnh giới, nhưng lại phát hiện hắn căn bản nhìn không thấu. Phải biết, hắn nhưng là hóa tổ cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng hôm nay, lại thế mà nhìn không ra một cái hai mươi mấy tuổi nhân loại nữ tử tu vi cảnh giới. Người rất tốt." Hắn trầm giọng nói, dùng u ám chi quang bao vây lấy quang minh chi tử, trực tiếp lui lại. Diệp Quynh Vũ chiến lực không đơn giản, mà chủ yếu nhất là Diệp Khuynh Vũ tu vi cảnh giới Hắn lúc này thế mà hoàn toàn nhìn không thấu, theo trong tiềm thức chính là sinh ra một loại Diệp Khuynh Vũ cảm giác hết sức nguy hiểm, không muốn làm chính diện chiến đấu. Chương 390, không hổ là tương lai lão bà. Khuynh Vũ không muốn thả bọn họ đi. Thấy Dạ Xoa Viên bỏ chạy, Khương Nam trước tiên mở miệng. Dạ Xoa Viên hắn không quan trọng, thế nhưng Quang Minh Chi tử nhất định không thể bỏ qua, đối phương huyết sát tiên tư hắn hết sức để ý. Thế nhưng bây giờ, chính hắn lại không có để lại hai người này năng lực, chỉ có dựa vào Diệp Khuynh Vũ. Diệp Khuynh Vũ đầu, không thấy nàng có động tác gì, thế nhưng phụ cận, không khí bắt đầu theo gợn sóng, Dạ Xoa Viên phương hướng bỏ chạy bên trên. Từ không theo kết băng, lại, kết băng tốc độ nhanh kinh người, chỉ trong nháy mắt liền đóng băng bốn phía. Dạ Xoa Viên bỏ chạy chi lộ, trực tiếp bị phong khốn. Ngươi thật sự cho rằng buồn vương sợ ngươi rồi? Dạ Xoa Viên con người băng lãnh. Hắn đường đường Dạ Xoa tộc tứ đại hộ pháp một trong, hóa tổ cảnh hậu kỳ tồn tại, bây giờ lui cách, chẳng qua là không mọ ra Diệp Khuynh Vũ hư thực, thế nhưng, Diệp Khuynh Vũ lúc này như vậy bức bách, nhưng cũng là khiến cho hắn cảm giác vô cùng không phải mái. Dạ Khuynh Vũ không nói gì thêm, không khí theo vặn mèo, hàn khí theo đẩy ra. Bức này hàn khí vô cùng kinh người, những nơi đi qua, hết thảy cũng bắt đầu bị phong. Dạ Xoa Viên tầm mắt băng hàn, một tiếng gầm nhẹ, quần quần u ám chi quang hạo đãng ra, có khiếp người lệ giống truyền ra. Tại xung quanh mở, từng cái u ám đầu lâu theo hiện hóa, từng cái diện mạo dữ tợn, hướng phía Diệp Khuynh Vũ nhào tới. Cẩn thận, đây là Dạ Xoa tộc phệ hồn chú, có thể cách thân thể thôn vệ thần hồn, vô cùng đáng sợ. Thử Long lên tiếng nhắc nhở. Hắn làm Long tộc tứ đại chiến tướng một trong, năm đó Dạ Xoa Viên cũng giao thủ qua, thậm chí đối phương một kích này đáng sợ. Khuynh Vũ cẩn thận. Khương Nam cũng lên tiếng. Lúc này, hắn có thể cảm giác được Dạ Xoa Viên tế ra thần thông khủng bố, vô cùng đáng sợ. Ô Tiếng nện nào hạo đáng, giống như là địa ngục vạn quỷ tại thời khắc này thức tỉnh. Dạ Xoa Viên con ngươi ở mù, tàn nhẫn mà vô tình nhìn xem Diệp Quý Vũ, ngươi cho rằng bổn vương giống như hắn trọng thương không tại trạng thái. Ngươi làm rõ ràng, bổn vương hiện tại ở vào đỉnh phong. Hắn nhìn xem Diệp Quý Vũ, mặc dù thấy không rõ ngươi hư thực, thế nhưng, dùng một chiêu này đối phó ngươi, đủ. Suy. Băng phong thanh âm chuyển ra, cắt ngang hắn lời nói tiếp theo. Bốn phía, từng cái đầu lâu kết băng, chẳng qua là trong nháy mắt chính là triệt để bị băng sau đó cùng nhau đập tan đi. Trong lúc nhất thời, nơi này trở nên lặng một mảnh. Cái này Từ lòng giận mình. Đây chính là Dạ Xoa tộc phệ hồn chủ a, là Dạ Xoa tộc đáng sợ nhất mấy tông đại thuật một trong, có thể hiện tại hóa tổ cảnh hậu kỳ Dạ Xoa viên thi triển bực này thuật, thế mà trong nháy mắt liền bị Diệp Khuynh Vũ nghiền nát, chỉ lấy khí hơi thở liền nghiền nát. Khương Nam cũng là suy nghĩ xuất thần, bị kinh trụ. Điều đó không có khả năng. Dạ Xoa viên vẻ mặt kinh biến. Đây chính là hắn Dạ Xoa tộc phệ hồn chủ a, là hắn dùng hóa tổ cảnh hậu kỳ thi triển ra thần thông, nhưng hôm nay lại thế mà bị Diệp Vũ như vậy tùy tiện đánh nát, cái này sao có thể? Hắn vô luận như thế nào nghĩ, này cũng không nên a. Cũng là lúc này Diệp Quỳnh Vũ đưa tay, một đạo tuyết quang theo lòng bàn tay bay ra, hóa thành một tiết chớp, chợt lóe lên rồi biến mất. Dạ Xoa Viên run rẩy giữ dở, đông tiếp theo bộ ngực hắn chỗ thổi qua, nháy mắt đóng băng hắn thân thể đóng băng thần hồn của hắn. Người sao?" Hắn mở miệng, bất quá, mới nói ra hai chữ, thân thể cùng thần hồn chính là cùng một chỗ đat tan. Hình thân câu diện. Một màn này, chỉ để kinh hái nơi này cả đám, dù cho là Tử Long bực này cường giả, cũng lộ ra kinh dị. Làm hắn cường giả như vậy, hắn cảm giác được một người tuế khí tức, cảm giác đi lên, Diệp Quỳnh Vũ cũng là 20 tuổi mà thôi, dùng tuổi tác như vậy Thế mà như vậy tùy tiện đánh giết dã xã tộc một cái hóa tổ cảnh hộ pháp. Đây là sao mà khủng bố? Hoàng đế đại nhân 50 hóa tổ, bách Linh thái tổ, được xưng vạn cổ kỳ tài, kinh diễm thời đại kia, nàng. Hắn tim đập nhanh. Hai mươi mấy tuổi liền có thể dễ dàng như vậy đánh giết hóa tổ hậu kỳ dạ xã tộc hộ pháp, mà lại là nhẹ như vậy cho, tư chất như vậy, chiến lược như vậy, phóng nhãn của Kim, hắn tìm không ra một người có thể so sánh, này quá mức kinh khủng. Khương Nam gần như hóa đá, không. Không hổ là ta tương lai lão bà. Diệp Quỳnh Vũ hiển nhiên là nghe được, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nhíu mày. Đón ánh mắt của nàng, Khương Nam không khỏi run run dưới, sau đó khẽ cắn răng, "Ngược lại, ngươi là ta. Có một đời trước thất bại, có một đời trước tự ti không dám biểu đạt tâm ý của mình, ở kiếp này, hắn đã thể, tuyệt đối sẽ không giống ở kiếp trước như thế, nên cho thấy tâm ý liền cho thấy tâm ý, mà lại muốn kiên định không thay đổi cho thấy." Hắn này vừa nói, bên cạnh, tình Tiên các bắt trưởng lão nhịn không được run run dưới, không khỏi dương mắt nhìn Khương Nam. "Này sắc đảm bao thiên a." Nhìn tận mắt Diệp Quỳnh Vũ như vậy tùy tiện làm thịt ma tướng cùng dạ xoa viên, Khương Nam thế mà còn dám nói lời như vậy. Không hổ là nam tử, có quyết đoán. tương đối ngay thẳng, Diệp Quynh Vũ nhìn xem Khương Nam, cứ như vậy nhìn chằm chằm. Nói thật, đổi lại những người khác như thế nói chuyện cùng nàng, sớm đã bị nàng một bàn tay đập chết rồi. Bất quá, Khương Nam cho cảm giác của nàng khác biệt, theo Khương Nam trong ánh mắt, nàng nhìn thấy chỉ có kiên định cùng tinh khiết. Thế nhưng, Khương Nam trước mặt nhiều người như vậy nói như vậy, nàng cảm giác hết sức khó chịu, liền nhìn chằm chằm Khương Nam. Khương Nam bị nàng nhìn thấy có chút ngượng ngùng, ho khăn hai tiếng, quay đầu nhìn về phía Quang Minh chi tử. Tới phía ngươi, hiện tại, còn có ai có thể hộ Nhìn xem Quang Minh chi tử, hắn từng bước một ép về phía đối phương. Ma tướng cùng Dạ Xoa Viên hắn đánh không lại. Tu vi có hạn, thế nhưng này Quang Minh chi tử, hắn hiện tại có khả năng trấn áp xuống. Đón Khương Nam đi tới, Quang Minh chi tử còn người rất lạnh. Lần này, người vẫn không có cơ hội. Hắn mở miệng, huyết sát thiên thư đột nhiên đang dẹp ra một phương huyết sắc vòng xoáy, trực tiếp đem cuốn vào trong đó, tương lai, ta nhất định giết người, người vật kia, người hết thảy, đều là ta. Khương Nam động dung, tốc độ cao ra tay, vô danh thiên thư nở rộ ánh sáng vô lượng, hướng phía Quang Minh chi tử bay tới. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là trễ. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Quang Minh chi tử rõ ràng một mực tại chuẩn bị thoát đi thủ đoạn, trao đổi huyết sắc tiên tư lại một loại kỳ lạ. Giống như là dịch chuyển không gian, lúc này, hắn dùng vô danh tiên thương ngăn cản, cũng không kịp. Một tiếng lay động, huyết sắc vòng xoáy tan biến, Quang Minh Tri tử cũng theo cùng một chỗ tan biến. Khương Nam nhíu mày, vẻ mặt không phải rất dễ nhìn. Lại một lần nhường Quang Minh chi tử chạy thoát. Tên khốn kiếp này, hắn nhịn không được mắng. Hắn gặp được không ít cùng thế hệ kẻ địch, bất quá đều là rất nhanh liền bị hắn bắt bỏ, nhưng cái này Quang Minh Tri tử, mặc dù trước sau mấy lần hắn đều đánh bại đối phương, thế nhưng mỗi lần lại đều không được đối phương. Cái này khiến hắn nhiều ít có một ít táo Bất quá, bực này náo cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, hắn khôi phục bình tĩnh. Đáng tiếc, tử Long nhìn xem Quang Minh Chi Tử thoát đi ra nơi này, cũng là không khỏi thở dài. Khương Nam nghe lời này, lúc này nghiêng đầu nhìn về phía tử Long, "Tiên bối, ngươi biết cái gì?" hắn hỏi. Chương 391, nghịch thiên thực lực. Tử Long địa vị không tầm thường, làm Long tộc tứ đại long tướng một trong, hắn cảm thấy, đối phương hẳn phải biết rất nhiều liên quan tới Quang Minh Chi Tử cái kia bản huyết sắc thiên thư sự tình, có lẽ cũng biết hắn vô danh thiên thư sự tình. Bởi vì, trước đó, Từ Long đang nhìn Huyết Sắc Thiên Thư cùng Vô Danh Thiên Thư lúc, ánh mắt rõ ràng không giống nhau. Đối với cái này Hắn hết sức để ý. Nghe hắn nói như vậy, nơi này, Tôn Nộ Thánh cùng Tỉnh Thiên các bát trưởng lão cũng nhìn về phía tử Long, đối với chuyện như thế, cũng rất là hiếu kỳ. Liên Liên Diệp Khuynh Vũ cũng không ngoại lệ, cũng nhìn về phía tử Long. Nàng mặc dù không nói nhiều, thế nhưng cũng là hiếu kỳ. Có thể nói cho ngươi không nhiều, bởi vì ta cũng biết không nhiều. Tử Long nhìn xem Thư Nam, trầm dọng nói, tại hết sức cổ lao niên đại, Long Hoàng đại nhân cùng Đạo Tổ đại nhân vị trí thời đại kia, này hai quyển sách đều từng xuất hiện, Huyết Sắc Thiên Tư đại biểu thai màu vàng kim Thiên Tư đại biểu hy vọng. Khương Nam đọc dung, hai hắc, hy vọng. Có thể nói cụ thể một chút sau. Cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Từ Long lắc đầu, nói, chỉ biết là, này hai buồn thiên thư đều là thiên địa bản nguyên nhất ý chí chỗ thanh nén, lẫn nhau đối lập, từng hô y tồn. Đạo tổ đại nhân cùng Long hoàng đại nhân trợ cường giả, vẫn luôn muốn hủy đi huyết sát thiên thư, đáng tiếc, khó mà làm đến, nó sẽ mang đến rất nhiều mầm tai họa. Khương Nam nhíu mày, nói như vậy, đạo tổ cùng Long hoàng sẽ biết càng nhiều. Có lẽ vậy. Thử Long nói. Hắn biết, cũng là phi thường có hạ, chẳng qua là biết, tại Long hoàng cùng đạo tổ thời đại kia, huyết sắc thiên thư đã từng xuất hiện, nhấc lên thao thiên tai Vô tận sinh linh chết thảm, có thật nhiều ác linh cùng tà linh đều xuất phục tại Huyết Sắc Thiên Thư phía dưới. Đạo Tổ cùng Long Hoàng chờ cường giả mong muốn hủy đi Huyết Sắc Thiên Thư, có thể là căn bản làm không được, cái kia về sau, là màu vàng kim thiên thư hành không xuất thế, cùng Huyết Sắc Thiên Thư va chạm, cuối cùng hai bộ thiên thư cùng một chỗ tan biến, khiến cho lúc trước thai đoán đến dùng bình ổn lại. Thời đại kia, Huyết Sắc Thiên Thư cùng màu vàng kim thiên thư là không có người trưởng khống, tựa hồ chỉ là đơn thuần ý chí đang thúc động hai bộ thiên thư, Huyết Sắc Thiên Thư mê hoặc vạn linh năng lực, tàn bộ hận cùng cừu hận chờ mặt xấu năng lượng, màu vàng kim thiên thư thì là phát ra thần thánh cùng tưởng cùng Cả hai tranh phong đối lập, giống như là hai cái vô địch cường giả cùng tồn tại. Hắn đem này chút đơn giản cùng Khương Nam nói ra. Khương Nam nương lông mày, cái kia, ma tộc cùng dạ xoa tộc, liền là năm đó khuất phục tại huyết sắc thiên thư bộ tộc. Trước đó, ma tướng cùng dạ xoa viên đối đai Quang Minh chi tử thái độ, tự hồ cũng là bởi vì huyết sắc thiên thư nguyên nhân. Chuyện này, ta không hoàn toàn rõ ràng. Từ Long lắc đầu, nói, thế nhưng, căn cứ ta được biết nội dung, tựa hồ cũng không phải là như thế. Cũng không phải là như thế. Khương Nam kinh ngạc. Từ Long nói, ta biết không rõ ràng lắm, ta biết được nội dung, là nải hai đại tộc có giá tầm lớn có thể lại không phải khuất phục tại huyết sắc thiên thư dưới, nhưng cụ thể là như thế nào, ta cũng không nói được, dù sao, bọn hắn đối đai huyết sắc thiên thư thái độ rất đáng được suy nghĩ. Khương Nam chấm tư, bị Tử Long tiểu nói này, hắn thật sự chính là có chút mơ hồ. Tử Long nhìn xem hắn, không cần suy nghĩ nhiều, thật tốt tu luyện, thật tốt sống sót. Hắn nói ra, trước đó ta không rõ Long hoàng đại nhân bản nguyên khí tức tại sao lại như vậy gửi lại ở trên thân thể ngươi, hiện tại ta hiểu được. Bởi vì màu vàng kim thiên thư. Hắn nói ra, rõ ràng chính là như vậy. Tử Long gật đầu. Màu vàng kim thiên thư đại biểu thần thánh cùng ăn lệnh, có được lớn vô cùng ý nghĩa. Tương lai, chúng ta thế tất sẽ đăng lâm 33 tầng trời, sẽ có cực kỳ tàn khốc chiến đấu, ngươi đạt được màu vàng kim tiên thư, nó cũng không gạt bỏ ngươi, công nhận ngươi, chỉ cần đem đem trưởng không đến tuý, tương lai có khả năng siêu việt Long Hoàng đại nhân cùng đạo tổ đại nhân, tuyệt đối." Hắn đối Khương Nam nói. Năm đó, đạo tổ cùng Long Hoàng bọn người từng tiếp xúc gần gũi qua màu vàng kim tiên thư, đều từng thử nhường màu vàng kim tiên thư tiếp nhận, thế nhưng không ai thành công, đều thất bại. Thế nhưng Thư Nam, tuổi con trẻ, lại tu vi cũng không cao, lại đạt được mầu vàng kim tiên thư tán thành. Rõ ràng, cái này cùng mạnh mẽ không cường đại không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi vô cùng người, ngươi tồn tại, hoặc nói, trên người ngươi có một ít rất đặc thù đồ vật, đặc thù đến nhường đại biểu thần thánh cùng an lành màu vàng kim thiên thư nguyện ý nhận nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi bực này đặc thù sẽ vì chúng ta chế tạo trên phạm vi lớn cơ hội thắng lợi." Hắn nói ra. Nói đến đây lời lúc, hắn vô cùng trịnh trọng, bởi vì điều này không khỏi làm cho hắn trịnh trọng. Đại biểu thần thánh cùng an lành màu vàng kim thiên thư, năm đó liền nói tổ cùng long hoàng loại kia tồn tại đều không đồng ý đó à, hai người kia, vô luận là tư chất, huyết mạch cùng thực lực, đều là giữa thiên địa đỉnh cao nhất. Dạng này đều bị màu vàng kim thiên thư cự tuyệt, có thể Khương Nam lại đạt được màu vàng kim thiên thư thừa nhận. Này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Khương Nam liền giật mình, nói, ta ngược lại thật ra không có cảm giác mình có cái gì đạt thủ, dĩ nhiên, ta sẽ cố gắng mạnh lên. Nói đến đây lời, hắn nhìn về phía một bên Diệp Khuynh Vũ. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, có thể không phải là vì tương lai cái gì đại chiến, chỉ là vì tương lai có thể có tuyệt đối lực lượng bảo hộ người yêu, không muốn lần nữa trải qua kiếp trước thống khổ. Nhìn ta làm gì? Diệp Khuynh Vũ nhướng mày. Người xinh đẹp." Khương Nam cười nói. Diệp Khuynh Vũ nhìn xem hắn, đổi lại những người khác hiện tại đã biến mất. Nói đến đây lời, nàng cũng là rất bình tĩnh. Ngươi thật đúng là ngay thẳng. Khương Nam mắt trợn trắng, bất quá, trong lòng lại là vui sướng. Diệp Khuynh Vũ là rất ít nói chuyện, càng sẽ không như thế nói chuyện với người khác, bây giờ, Diệp Khuynh Vũ như thế nói chuyện cùng hắn, theo mặt ngoài nghe vào là một loại cảnh cáo, thế nhưng, trên thực tế lại là khoảng cách với hắn kéo gần lại. Dừng một chút, hắn nhìn xem Diệp Khuynh Vũ, hỏi, kêu cái gì, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Đối với Diệp Vũ cảnh giới bây giờ, hắn có chút hiếu kỳ. Nghe hắn hỏi như vậy, Tôn Nộ Thánh cùng Tình Thiên các bát trưởng lão cũng nhìn về phía Diệp Vũ. Liên Liên Tử Long cũng không ngoại lệ. Hóa tổ sơ kỳ." Diệp Khuynh Vũ nói. "Quả nhiên hóa tổ." Khương Nam nhịn không được đào hút miệng khí lạnh. Sau đó, hắn lại nghĩ tới một điểm, nhìn xem Diệp Khuynh Vũ, nhỏ giọng nói, "Cái kia dạng xoa viên cũng có thể là hóa tộc hậu kỳ a, tại cảnh giới này, người dùng hóa tổ sơ kỳ tu vi, cứ như vậy đạp con kiến một dạng đem đối phương làm thịt rồi." Hóa tổ cảnh làm trên con đường tu hành đã biết bên trong thứ hai điểm ngược cái đại cảnh giới, cái này đại cảnh giới bên trong, mỗi một cái bậc thang nhỏ ở giữa chiến lược khoảng cách đều là thiên địa khác biệt. Diệp Khuynh Vũ cách hai cái hóa tổ cảnh nội bậc thang nhỏ Như vậy mà đơn giản liền đánh giết dạ Xô biên, cái này khiến hắn có chút kinh hãi. Hóa tổ đỉnh phong cũng giống vậy. Diệp huynh Vũ nói, nàng nói rất bình tĩnh, nghiễm nhiên chính là đang trần thuật một sự thật, không có chút nào tâm tình chậm chờn. Thế nhưng, Khương Nam lại là bó tay rồi. Đây chính là hóa tổ cảnh A. Hắn nói thầm. Hắn có màu vàng kim thiên thư một mực tu luyện thể phách, huyết mạch thể chất đều đang không ngừng tăng cường, thế nhưng, hắn cũng không có nắm chắc có thể tại hóa tổ cảnh lĩnh vực này bên trong, dùng hóa tổ sơ kỳ tu vi như vậy tùy tiện như là kiến hôi đánh một cái hóa tổ cảnh hậu kỳ giả, thế nhưng, Diệp Khuynh Vũ lại là Hóa tổ Định Phong cũng giống vậy tùy tiện đánh giết. Thực lực này, đến cùng là có nhiều nghịch thiên a. Chương 392, trùng phùng hở sở hồ đại hùng miêu. Theo Khương Nam tim đập nhanh, Tô Nội Thánh, Tình Thiên các bắt trưởng lão cùng tử lòng cũng choáng. Hóa tổ sơ kỳ tu vi, liên hóa tổ Định Phong cường giả cũng có thể như đạp con kiến đánh giết, không mang theo biến thái như vậy. Vô địch. Thử Long kinh ngạc. Hắn như thế một cái cổ lão cường giả, Long tộc tứ đại chiến tướng một trong, lúc này nhịn không được theo bản năng nói ra như thế ba chữ tới. Thật sự là Diệp huynh Vũ mang đến cho hắn rung động quá lớn. Hắn sống lâu như vậy, đã có mấy vạn năm liền chưa từng gặp qua tư chất như thế người người tiên, vợ tương lai lợi hại như vậy, ta cảm giác gáp lực rất lớn. Khương Nam nhìn xem Diệp Khuynh Vũ, thở dài nói: "Diệp Khuynh Vũ như mày, nói chuyện chú ý một chút. Được rồi, tuân mệnh." Khương Nam nghiêm mặt nói. Hắn phát giác trêu chọc một thoáng Diệp Khuynh Vũ vẫn là thật có ý tứ, rất vui vẻ. Đương nhiên, hắn cũng biết có chừng có mực, không thể quá phận. Bên cạnh, tình tiên các bát trưởng lão trưởng mắt nhìn xem hắn, nhìn không được nói: "Đeo, bội phục." Giám như thế đùa giỡn Diệp Khuynh Vũ, hắn là thật đối Nam chịu phục. Mà chủ yếu nhất, càng làm cho hắn bội phục Khương Nam chính là Khương Nam như vậy đùa giỡn Diệp Khuynh Vũ, Diệp Khuynh Vũ thế mà nhịn. "Vẫn được, vẫn được." Khương Nam tự nhiên hiểu tình thiên các bác trưởng lao ý tứ, cẩn thận nhìn xuống Diệp Khuynh Vũ, ngượng ngùng nói, "Lợi hại." Tôn Lộ Thánh hướng hắn nhếch lên ngón tay cái. Khương Nam như trước vẫn là ngượng ngùng cười, "Vẫn được, vẫn được." Nói đến đây lời, hắn thận trọng nhìn xem Diệp Khuynh Vũ. Ràng thật, hắn còn thật lo lắng Diệp Khuynh Vũ nổi giận. Bất quá, Diệp Quynh Vũ chung cực là không có sinh khí, mày lại một cái chớp mắt cũng là giãn ra ra. Sau đó, phía sau nàng, không theo vận một thế giới nhỏ căng ra. Tu vi đi đến nàng độ cao như thế, Muốn khai sáng một mảnh thuộc về mình tiểu thế giới là phi thường dễ dàng. Ta ở trên đường gặp bọn hắn. Nàng đối Khương Nam nói, nói xong, treo trống trong tiểu thế giới, hai bóng người bị nàng rời ra. Là các ngươi. Nhìn xem này hai bóng người, Khương Nam lúc này động dung, Tôn Lộ Thánh cũng là tầm mắt khẽ động. Này hai bóng người rõ ràng là Hở Sợ cùng Đại Hùng Miêu. Hở Sợ cùng Đại Hùng Miêu lúc này tự nhiên cũng là thấy được Khương Nam cùng Tôn Lộ Thánh, cũng đều động dung. Khương tiểu tử, Thạch hầu ca, các ngươi đều còn sống a? Hở Sợ vui mừng nói. Khương Nam Thánh lập tức cùng một chỗ đến mặt Cái gì hổ đồ vật, có biết nói chuyện hay không? Nghe, làm sao giống như là con hàng này cho rằng bọn họ đã chết? Ta thật nghĩ đánh ngươi hai cước." Khương Nam nói. xa cách từ lâu trùng trùng, vốn là hết sức vui sướng, nhưng hôn đả này một câu liền đem không khí này làm hỏng. Đại Hùng Miêu đi lên phía trước, nói, cái kia hàng đồ nhà quê một cái, không biết nói chuyện, không cần chấp nhặt với hắn. Nói đến đây lời, nó không khỏi run run hạ, cảm giác có chút không được tự nhiên. Bản sói cũng thế, kỳ quái." Hơ Sư nói thầm. Nói đến đây lời, hắn theo bản năng hướng bên cạnh mắt nhìn, lúc này liền là thấy được Tử Long. "Ta, ta" Ta, nhất thời hắn lời nói đều không lưu loát. Nơi này có một con rồng. Đại Hùng Miêu tự nhiên cũng nhìn thấy Tử Long, lúc này cũng trừng lớn mắt. Long a? Đến đứng ở Vạn thú đỉnh cao nhất, coi như là tại thần thú thánh thú bên trong, cũng là tuyệt đối vì vương bộ tộc. Nơi này lại có một con rồng, sống sờ sờ long. Khó, khó trách. Đại Hùng Miêu khẽ run. Khó trách hắn cùng hở sợ huyết đều cảm giác toàn thân không được tự nhiên, nguyên lai like, nơi này có một con chân long. Đối mặt một con chân long, dù cho đối phương thu hồi là ngụy, đối với bọn hắn mà nói, cũng có nguyên thủy cảm giác các bạch Từ Long tự nhiên nhìn ra bọn hắn không được tự nhiên, nhất thời đem tất cả khí tức toàn bộ thu vào, nhìn về phía Diệp Khuynh Vũ nói, "Đa tạ cô nương ra tay." Hắn biết, Diệp Khuynh Vũ là vì Khương Nam ra tay, bất quá, hắn vẫn là đắc đạo đệ Hôm nay, nếu không phải Diệp Khuynh Vũ, hắn sống không được. Sau đó, hắn nhìn về phía Khương Nam, tầm mắt vô cùng thăm thúy, nhất định phải thật tốt sống sót. "Yên tâm." Khương Nam nói. Tử Long gật đầu, "Như vậy, gặp lại." Hắn nói cho Khương Nam, muốn đi địa phương khác. Cụ thể đi nơi nào, hắn không có nhiều lời, Khương Nam cũng không có hỏi nhiều. Chẳng qua là đảo mắt mà thôi. Hắn chính là tan biến ở cái địa phương này, bước vào trong hư vô. Nhìn xem Tử Long rời đi, Hở Sở cùng Đại Hùng Miêu nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Tử Long sau khi rời đi, Long tộc đối với bọn hắn bản nguyên cảm giác các bác, chính là triệt triệt để để biến mất. Long tộc mặc dù thần thánh, nhưng bản sói thực sự không muốn đối mặt bọn hắn, khó chịu hở Sở nói thầm. Một dạng. Đại Hùng Miêu cũng nói. Lúc này, ý nghĩ của bọn hắn khó được vô cùng nhất trí. Dòng huyết mạch của bọn hắn tới đối mặt Long tộc, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Như vậy cũng tốt so là thời cổ, bình dân đối mặt hoàng đế. Thương Nam Liếc xéo này hai hàng, tiền đồ Nói đến đây lời, hắn nhìn xem Đại Hùng Miêu cùng hờ sợ, nhưng cũng là không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Các người đều nhập Đạo hậu kỳ. Hắn có chút giật mình. Những năm này, hắn cơ duyên cũng tính không ít, mặc dù nhàn rỗi thời gian mấy năm, nhưng tu vi tốc độ tiến bộ vẫn như cũng là rất nhanh, Tôn Ngộ Thánh tốc độ tiến bộ cũng rất nhanh, cơ duyên cũng không tầm thường, có thể là bọn hắn đều mới nhập Đạo trung kỳ mà thôi, hờ sợ cùng Đại Hùng Miêu này hai hàng, lại thế mà đi đến nhập Đạo hậu kỳ. Theo lý thuyết, dùng này hai hàng tư chất, là không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Đi theo nữ hoàng đại nhân, ăn không ít thiên tài địa bảo. Hờ sợ cười hắc nói chính là, Đại Hùng Miêu nói, lúc trước bị Thần nông thị truyền tống ra địa cầu, hai người bọn hắn là rơi vào cùng một vị trí, sau đó, cũng không lâu lắm chính là gặp Diệp Quynh Vũ, sau đó một mực đi theo Diệp Khuynh Vũ. Nay trên đường, Diệp Quynh Vũ lấy được một chút tu hành dùng thiên tài địa bảo, đều cho bọn họ. Những thiên tài địa bảo này, đối với Diệp Khuynh Vũ mà nói không có ích lợi gì, nhưng đối với bọn hắn mà nói, lại là kỳ chân bên trong kỳ chân, cho nên, tu vi của bọn hắn xem như tăng nhanh như gió, cơ bản đều không có dựa vào chính mình tu hành qua, chính là liền đạt đến bây giờ độ cao này. Khương Nam nhìn không được mắt trợn trắng, này thật sự chính là lưng tựa đại thụ tốt hàng mát. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Khuynh Vũ, làm phiền ngươi chiếu cố bọn hắn. Không có gì." Diệp Khuynh Vũ nói. Hờ sơ cùng đại hùng miêu, nàng cũng là nhận biết, chủ yếu nhất là bọn hắn là Khương Nam bằng hữu. Nói xong, nàng nói, "Bọn hắn liền giao cho ngươi." Nghe nàng lái như vậy khẩu, Khương Nam tầm mắt khẽ động, ngươi muốn rời khỏi đi địa phương khác. Theo Diệp Khuynh Vũ trong lời nói, hắn nghe được như thế một tầng ý tứ. Trở về xử lý sự tình, đã làm xong, muốn đi lấy một vật." Nàng đối Khương Nam nói, "Địa phương nào? Ta cùng đi với ngươi." Khương Nam nói: "Thật vất vả gặp lại lần nữa, hắn cũng không muốn cùng Diệp Khuynh Vũ tách ra. Rất nguy hiểm." Diệp Khuynh Vũ lắc đầu: "Ta một người đi, người tốt nhất tu luyện." Nghe nàng nói như vậy, Khương Nam há hốc mồm mong muốn nói hắn không sợ nguy hiểm, nhưng suy nghĩ một chút, lại là đã ngừng lại. "Chú ý an toàn." Hắn nói như vậy. Chương 393: Phân biệt. Diệp Khuynh Vũ thực lực quá mạnh, Khương Nam ngay từ đầu không muốn cùng Diệp Khuynh Vũ tách ra, Diệp Khuynh Vũ lại chỗ nào, hắn muốn đi nơi nào, hắn cũng không sợ nguy hiểm. Thế nhưng, cuối cùng, ý nghĩ này hắn cảm giác quá mức liều thơ. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đi theo Diệp Khuynh Vũ Kỳ thật chính là cho Diệp Khuynh Vũ cả trở. Cho nên, hắn nói một câu chú ý an toàn. Diệp Khuynh Vũ nhìn xem Khương Nam, dùng sự thông tuệ của nàng, kỳ thật cũng biết Khương Nam bây giờ đang suy nghĩ gì. Nếu như ngươi nghĩ, có thể cùng một chỗ. Nàng nói ra. Thực lực của nàng phi thường mạnh mẽ, linh giác rất mạnh, mà ở trên đời này, có rất nhiều người, nàng xem qua rất nhiều người xem ánh mắt của nàng, những người kia ánh mắt đều bao hàm có đủ loại tạm niệm, duy chỉ có Khương Nam không có, mảy may cũng không có. Hắn nhìn xem nàng thời điểm, trong mắt chỉ có nàng, không có cái khác. Loại ánh mắt này, mặc dù tại trên thân phụ thân, nàng cũng không có thấy qua. Cùng dạng này Khương Nam cùng một chỗ, sẽ để cho nàng cảm thấy rất đúng lòng. Nghe lời này, bên cạnh, Thần Thiên các bắt trưởng lao giật mình. Đây chính là Diệp Khuynh Vũ a, thế mà sẽ như vậy cùng Khương Nam nói ra nếu như ngươi nghĩ, có thể cùng một chỗ bực này lời. Nam, danh? Hứa Sơn cũng choáng, sau đó nhìn về phía Khương Nam, nháy mắt ra hiệu, một bộ hết sức mập mở bộ dáng. Hắn là biết Khương Nam một mực tại truy cầu Diệp Khuynh Vũ, như bức gá Khương xử Nam. Đại hùng miêu trừng mắt, có thể làm cho Diệp Khuynh Vũ chủ động nói lời như vậy, hắn thấy, đây quả thực là kỳ tích. Khương Nam chính mình cũng là đó dẫn trước một khắc Diệp Khuynh Vũ đều cự tuyệt, lúc này lại lên tiếng như vậy. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, đồng thời cũng hết sức kinh hỉ, hết sức xúc động. Bất quá, cuối cùng, hắn đem bực này tâm tình rất nhanh bình phục xuống tới. Không được, tạm thời không cùng lúc. Hắn nhìn xem Diệp Khuynh Vũ, chân thành nói: "Hắn là nam nhân, ở kiếp này, hắn thể phải cố gắng tu luyện, trở nên mạnh mẽ, siêu việt Diệp Khuynh Vũ, từ đó có thể bảo hộ Diệp Khuynh Vũ." Bây giờ, thực lực của hắn so sánh Diệp Vũ mà nói, quá yếu, hắn hiện tại cứ việc rất muốn cùng Diệp cùng một chỗ hành động, có thể là dùng thực lực của hắn cùng Diệp Khuynh Vũ cùng một chỗ hành động chỉ có thể là vướng bű. Coi như không phải vướng bű, phần lớn thời gian cũng là Diệp Khuynh Vũ ra tay, đó không phải là hắn mong muốn. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, không ngừng mạnh lên. Ta muốn siêu việt ngươi, sau đó thủ hộ ngươi vĩnh viễn. Hắn trịnh sắc đạo. Diệp Khuynh Vũ nhìn xem hắn, ánh mắt nhìn hắn, vẻ mặt rất bình tĩnh, tầm mắt hơi có chút gợn sóng. Thực lực của nàng bây giờ, coi như là bình thường Thái Tổ Sơ Kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể uy hiếp đến nàng, nàng bây giờ, tính là phi thường mạnh mẽ. Có thể là, Khương Nam lại nói lời như vậy, nghe vào rất mê thơ, có chút buồn cười, thế nhưng Tại gương nam trong mắt, nàng lại thấy được vô cùng nghiêm túc cùng kiên định. Nhìn như vậy lấy Thương Nam, dừng một chút, mãi đến ba cái hô hấp về sau, nàng mới là quen người, trèo lên không mà đi. "Bảo trọng." "Chèo lên không mà đi." Nàng nói ra như thế hai chữ. Hờ sợ cùng Đại Hùng Miêu liền giật mình, sau đó lúc này phóng lên tận trời. "Nữ hoàng đại nhân, tiểu tử kia không nguyện ý, chúng ta nguyện ý đi theo ngài a." "Đúng đúng đúng." Những năm gần đây, đi theo Diệp Khuynh Vũ, bọn hắn là khắc sâu nhận thức được Diệp Khuynh Vũ mạnh mẽ, quá vô địch. Đi theo Diệp Khuynh Vũ, dùng tư chất của bọn hắn đều chưa từng tu luyện liền đạt đến nhập đạo hậu kỳ, một mực đi theo Diệp Khuynh Vũ, bọn hắn tự lực, tất nhiên sẽ nhẹ nhàng nước lên thì thuyền lên. Này nhiều dễ chịu a. Trở về, Khương Nam mặt đen lên, màu vàng kim thần quang dương ra, biến ảo một đầu to lớn thần thủ ấn, đem Hở Sơ Cùng Đại Hùng Miêu cho tún hồi trở lại. "Tiểu tử, buông ra. Ngươi không đi, bạn sói muốn đi a?" "Đúng rồi. Buông ra." Hở Sơ Cùng Đại Hùng Miêu gấp, Khương Nam bắt hồi trở lại này hai hàng, một người thưởng một bàn tay. Cũng là lúc này, Diệp Khuynh Vũ thân ảnh biến mất tại nơi này. Hở Sơ Cùng Đại Hùng Miêu lúc này kêu lên. "Tiểu tử Ngươi nghĩ sao thế a? Có biết hay không đi theo nữ hoàng đại nhân có nhiều hạnh phúc. Người ông ngoại. Hờ sợ với vẻ mặt cầu xin phàn nàn. Hố mèo, phi. Hỗ gâu a. Đại hùng miêu hết sức phiền muộn. Tu sĩ phải có đủ loại mạnh mẽ năng lực, có thể phi thiên độ địa, thế nhưng con đường tu hành lại là hết sức vất vả, nhưng mà đi theo Diệp huynh vũ, bực này hạnh phúc liền không có, này nhiều thoải mái a. Có thể là bây giờ, Diệp huynh vũ đi, bọn hắn bị Khương Nam cho lưu lại. Nhìn các ngươi cái kia chút tiền đồ, Khương Nam lại là một người thượng một bàn tay. Hờ sợ cùng đại miêu hùng hùng hổ hổ, một lúc sau mới là bình phục lại. Khương Nam không có phản ứng đến hắn nhóm, ngửa đầu, nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Vũ rời đi phương hướng. Mãi đến bảy cái nhiều hô hấp về sau, hắn mới lả thu hồi tầm mắt. Thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía Tỉnh Thiên Các Bắc trưởng lão, tiền bối, vãn bối như vậy cáo biệt. Bây giờ, này Chân Long Cấm vực sự tình, không sai biệt làm cũng, hắn chuẩn bị đi Kim Ô Vương Bế quan chỗ. Trước đó trấn áp Kim Ô Vương Hầu, hắn biết được Kim Ô Vương Bế quan chỗ có lục phẩm bảo liên, dùng bực này bảo liên tới luyện hóa, vi của hắn tuyệt đối sẽ có một cái to lớn tăng lên. Vũ tu vi quá mạnh, thực lực quá mạnh, bây giờ, hắn phải cố gắng đuổi kịp Diệp Khuynh Vũ đến mau sớm đem tu vi của mình tăng lên. "Tốt, chú ý an toàn, về sau, tiểu hưu tùy thời có thể đến nay ta Tỉnh Thiên các lãng khách, chúng ta tỉnh thiên các cửa lớn, Vĩnh Viễn làm tiểu Hữu mở ra." Tỉnh Thiên các bát trưởng lao đối Khương Nam nói. Lúc này, hắn còn sẽ không rời đi nơi này, bởi vì Tỉnh Thiên các nhắc mạch mấy cái khác trưởng lao còn ở lại chỗ này chân long cấm vực, hắn cần chờ bọn hắn cùng một chỗ. Khương Nam gật đầu, chào hỏi Tôn Lộ Thánh, hờ sợ cùng Đại Hùng Miêu cùng rời nội, trước đó Tử Long có truyền âm cho hắn, đối với hắn có ích tiên tài địa bảo đã không tồn tại. Cho nên, lúc này Hắn không cần thiết ở cái địa phương này lãng phí thời gian. Bọn hắn dọc theo lúc đến đường hướng chân long cấm vực ngoài đi, cũng không lâu lắm chính là bước ra chân long cấm vực. So sánh so sánh mà nói, chân long cấm vực ngoại không khí, nhưng là muốn thật sự long cấm vực nội không khí thật tốt hơn nhiều. Không có như vậy giờ mát. Các người có hay không lôi tự tin tức? Hắn một bên hướng phía Kim Ô Vương Bế quan chỗ tiến đến, một bên hỏi hở sợ cùng Đại Hùng Miêu. Lúc trước, hắn, Diệp Quý Vũ, Tôn Lộ Thánh, sợ, cùng, lôi, cùng chỗ bị thị truyền cầu, bây giờ, liền Phan Lôi tung tích còn không có manh mối. Không có. Hở Sợ nói. Đại Hùng Miêu cũng đi theo lát đầu. Mấy năm qua này, đi theo Diệp Quỳnh Vũ lúc, bọn hắn cũng có một bên tìm kiếm Phan Lôi tung tích, tìm kiếm Khương Nam đám người tung tích, bất quá, đều không có thu hoạch gì. Mãi đến Diệp Quỳnh Vũ có việc trở về Hỗn Độn tinh hải, mới vừa là biết được Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh ngay tại Hỗn Độn tinh hải, sau đó, Diệp Quỳnh Vũ tìm được Khương Nam. Dạng này a? Khương Nam hơi có ý lặng. Phan Lôi cùng hắn cùng một chỗ trưởng lão, quan hệ vô cùng tốt, lâu như vậy còn không thể tìm tới tích của đối phương, hắn hết sức lo lắng. Bất quá, chỉ trong nháy mắt, hắn cũng là khôi phục bình tĩnh. Phan Lôi thực lực bây giờ là rất mạnh mẽ. Không thể so với hắn cùng tôn ngộ thánh yếu bao nhiêu, sẽ không có chuyện gì. Đi thôi. Hắn mở miệng lần nữa, tốc độ thả nhanh hơn một chút, hướng phía Kim Ô Vương Bế Quan Trô cực tốc mà đi. Chương 394, bảo liên bên trong hoạch tâm cái giới. Kim Ô Vương Bế Quan Đạo phủ, Khương Nam trước đó đã theo Kim Ô Vương nơi đó biết được. Tốc độ của hắn rất nhanh, này về sau, đại khái thời gian một ngày, chính là đến Kim Ô Vương Bế Quan chỗ. Tiếp trước là một mảnh viêm lưu hỏa núi bảy, không khí vô cùng nóng bỏng. Hướng chỗ càng sâu nhìn lại, bên trong có không ít lõm động sâu, trong đó, màu đỏ dung đang không ngừng cuộn. Nơi này, thật đúng là không hữu hảo hắn nói thầm, chính là Đại hùng Miêu gật đầu. Hoàn cảnh nơi này xác thực không được tốt lắm, thậm chí có thể nói rất tồi tệ. Kim Ô Vương là hỏa chim, ở lại đây rất bình thường. Khương Nam nói, hắn chiếu vào theo Kim Ô Vương nơi đó lấy được manh mối, ngựa không mà đi, không bao lâu đi vào một ngọn núi thù lũng, khe núi bị dung nham lấp đầy, lộc cộc lộc cộc vang. Chính là chỗ này, Khương Nam nói. Nói xong, hắn đưa tay, xem lẫn từng sợi văn in dấu, hướng phía phía dưới ấn đi. Đây là Kim Ô Vương giao cho hắn phán đoán. Theo bực này phát ấn rơi vào dung nha mặt ngoài, lập tức, dung nha mặt ngoài theo tách ra, lộ ra một phương cửa ra vào tới. Nhìn xem một màn này, Hơ Sở cùng Đại Hùng Miêu không khỏi động dung. Thế mà đem cửa vào bố trí tại bực này vị trí, tiến hành trận văn phong tỏa, cũng không tệ. Hơ Sở vừa nói, dù sao cũng là thiên tôn cấp cửa giả. Khương Nam đối với cái này tự nhiên không có cái gì để ý, chào hỏi đoàn người, hướng phía động phủ bên trong đất đi. Rất nhanh, đáng người bọn họ bước vào động phủ bên trong. Bắt đầu một bước vào trong động phủ, một cơn xa xa xoa so bên ngoài càng thêm kinh người cảm giác nóng đập vào mặt, khiến cho bốn người đều là không khỏi hơi run rẩy bất quá, đối với cái này, bốn người rất nhanh cũng là thoải mái. Thiên Tôn cấp hỏa điểu tại đây bên trong bế quan, động phủ này bên trong, tự nhiên là hết sức nóng dựng. Lúc này, bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới, động phủ này bên trong không gian cũng là có chút rộng lớn, vàng son lộng lẫy, ngay phía trước chỗ có một tòa đại cung điện. Liền là bên trong." Khương Nam nói. "Theo Kim Ô vương nơi đó biết được, đối phương bố trí lục phẩm bảo liên địa phương, liền là bên trong tòa cung điện này." Lúc này, hắn đi đến cung điện phụ cận, dùng Kim Âu vương cho mở ra động phủ hấn, đem cả cung điện này cũng theo cùng một chỗ mở ra. Theo cung điện này bị mở ra, thế nhưng Một cỗ nhàn nhạt thần thánh khí tiếp theo bay ra. Ao ào, ào ào. Dây sắt va chạm thanh âm từ tiền phương truyền đến. Phòng tâm mắt nhìn tới, cung điện chính trung tâm, một góc mang theo 6 loại khác biệt màu sắc bảo liên bị 6 cái xiềng xích trói buộc. Xiềng xích không phải thực chất, làm yêu lực biến ảo mà thành, hiển nhiên là nhất tông đại phong ấn thuật. Lục phẩm bảo liên tựa hồ có ý thức của mình, đang chấn động, muốn tránh thoát sau cái xiềng xích trói buộc, khiến cho 6 cái xiềng xích tại va chạm ở giữa, phát ra giống thực chất xích va chạm kim loại rền ầm. Lục phẩm bảo liên, quả nhiên là thật. Nhìn xem này Lục phẩm bảo liên, nam trong mắt không khỏi lộ ra trong vắt tim mang. Thật thật, trước đó hắn còn tại lo lắng, lo lắng Kim Ô Vương là đang lừa hắn. Lại không nghĩ, này lại thật không dạ. Lục phẩm bảo liên a, giá trị có thể là khó có thể tưởng tượng, có thể tăng cao tu vi, có thể tăng cường thần hồn, có thể chỗ tờ tóc hải, có thể tăng cường thần thức. Lại, một chút đặc thù lục phẩm bảo liên, thậm chí có khả năng sinh ra chân chính ý thức, sau đó có khả năng sinh ra một chút vô cùng độc đáo kỳ lạ thần thông tới. Nào, trong bảo A, Hở sập hai mắt tỏa ánh sáng. Những năm gần đây, hắn cũng là nhìn qua không ít cổ thư, đối với lục phẩm bảo liên, tự nhiên là nhận biết. Khương Nam nhìn xem này lục phẩm bảo liên, Hít sâu một hơi, sau đó hướng phía trước đi đến. Trước kia xem qua liên quan tới Lục Phẩm Bảo Liên một số việc, giống như là Lục Phẩm Bảo Liên rất khó luyện hóa. Đại hùng Miêu hỏi, "Bạn sói cũng nhìn qua?" Hứa Ngôn nói, "Khương Nam gật đầu, là như thế này, Lục Phẩm Bảo Liên bực này kỳ chân, đúng là vô cùng khó luyện hóa, bằng không, Kim mô Vương đạt được Lục Phẩm Bảo Liên về sau, đã sớm luyện hóa xong, không, có khả năng đến bây giờ, Lục Phẩm Bảo Liên vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại." "Thử trước một chút đi." Hắn nói ra. Ngay sau đó, hắn chào hỏi Tôn Ngộ Thành người diễn phần mình đứng tại một cái khác biệt vị trí bên trên, cùng một chỗ luyện hóa lục phẩm bảo liên. Lục phẩm bảo liên bị đặc thủ xiềng xích phong tỏa, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn luyện hóa. Lúc này, bốn loại không giống nhau lực lượng sẽ lẫn, đem lục phẩm bảo liên bao phủ. Bốn người đồng thời bắt đầu luyện hóa lục phẩm bảo liên, chuẩn bị hấp thu lục phẩm bảo liên lực lượng tu luyện. Hết sức mở, tròn vẹn nửa canh giờ trôi qua. Không được gã tiểu tử, không luyện hóa được. Hở chợi lên tiếng trước nhất. Không được. Đại hùng miêu cũng mở miệng. Tôn thánh mở hai mắt ra, cũng là theo những mày, khó trách tiên tôn cấp kim ô vương cũng lấy nó không có cái nào. Hắn là thánh linh. Này nửa canh giờ thời gian bên trong, một mực tại toàn lực luyện hóa lục phẩm bảo liên, nhưng lại không có chút nào tiến bộ. Căn bản không luyện hóa được, hấp thu không đến lục phẩm bảo liên một điểm lực lượng. Lục phẩm bảo liên phía trên, tựa hồ có một tầng đặc thù kết giới tại ngăn cách lấy lực lượng của hắn. Khương Nam bên ngoài cơ thể xen lẫn ánh sáng thần thánh và nóng, từng sợi bao bọc tại lục phẩm bảo liên bên ngoài, lúc này không có mở miệng, mãi đến lại qua mười mấy hô hấp về sau, mới là mở hai mắt ra. Không sao, ta có biện pháp. Lục phẩm bảo liên sắc thực vô cùng khó luyện hóa, này nửa canh giờ thời gian, hắn luyện hóa này lục phẩm bảo liên, cũng là vô công, thất bại. Thế nhưng Thất bại là thất bại, nhưng hắn cũng đối này Lục Phẩm Bảo Liên có một cái rất đầy đủ hiểu rõ. Bực này kỳ vật, làm thiên địa dựng dục trọng bảo, mang theo một tầng do thuần túy thiên địa nguyên lực châu ngưng tụ mà thành bên trong kết giới, che lại bên trong hải tâm, cho nên, bình thường người không luyện hóa được nó. Cho dù là thiên tôn cấp cường giả cũng không được. Thế nhưng, hắn trưởng không có thiên dẫn thần thuật, bậc này thuật tam hiểu phá thiên địa lực lượng, dùng thiên dẫn thần thuật, hắn có khả năng phá giải ra tầng này kết giới, về sau, muốn luyện hóa này Lục Phẩm Bảo Liên, chính là liền vô cùng đơn giản. Người có biện pháp. Thật hay dạ. Hứa Sở cùng Đại Hùng Miêu nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Khương Nam. Liên Liên Tôn Lộ Thánh cũng giống như vậy, lúc này cũng nhìn về phía Khương Nam. "Thật." Khương Nam nói. Nói xong, hắn đem Thiên dẫn thần thuật vận chuyển, từng sợi Thiên dẫn thần văn theo sen lẫn mà ra, hướng phía Lục Phẩm Bảo Liên bên trong tràn vào. Rất nhanh, Thiên dẫn thần văn chính là chạm tới Lục Phẩm Bảo Liên bên trong Hạch Tâm Kết Giới, bắt đầu chui vào, khiến cho bực này Hạch Tâm Kết Giới chậm chậm bắt đầu tăng rã. Lúc này, một cỗ kinh người linh năng gợn sóng bắt đầu từ Lục Phẩm Bảo Liên bên trong phun trào mà ra. "Cái này?" Hờ sở, Đại Hùng thánh, lúc này liền lật đệ động dung. Giờ khắc này, bọn hắn rõ ràng đã nhận ra, hiện tại, Lục phẩm bảo liên có khả năng luyện hóa. Ít nhất, đã có thuần túy hết sức kinh người linh năng tràn ra ngoài. Vẹn vẹn là lúc này tràn ra bực này linh năng, liền hết sức kinh người. Bắt đầu bắt đầu bắt đầu. Hứa Sở có vẻ hơi xúc động, ngay lập tức lại vận chuyển lên yêu tộc cổ kinh, chuẩn bị Lục phẩm bảo liên. Tôn hộ thánh cùng đại hùng miêu cũng cùng một chỗ động thủ luyện hóa. Khương Nam một bên tiếp tục phá giải Lục phẩm bảo liên hạch tâm giới, bên cũng bắt đầu hóa. Lúc này, hắn quả thật có khả năng luyện hóa Lục phẩm bảo liên, đã bị hấp thu tới Lục phẩm bảo liên năng lượng. Trường 395, Lưu Minh Lục Phẩm Bảo Liên không thể tầm thường so sánh, vẹn vẹn chẳng qua là hạch tâm bên trong một điểm năng lượng, đó cũng là phi thường kinh người. Theo hấp thu bực này năng lượng, bốn người khí tức đều là tại bắt đầu tăng cường. Mà cũng lúc đó, Lục Phẩm Bảo Liên chấn động, nhưng cũng là theo tăng cường. Ào ào ào. Trói buộc Lục Phẩm Bảo Liên sáu đầu xiên xích, theo càng thêm đung đưa kịt liệt. Các ngươi, ngưng ngưng ngừng. Giương tay. Nhân loại kia, ngươi mau dừng lại. Một thanh âm trong Lục Phẩm Bảo Liên bên trong truyền ra. Theo thanh âm này truyền ra, Nam chờ mọi người đều lập dùng. Này, bản sói nghe lầm. Thứ này, biết nói chuyện hơ sống chừng mắt, giống như không nghe lầm. Đại hùng miêu cũng chừng mắt. Tôn Ngộ Thánh cũng là không hề chớp mắt nhìn xem Lục Phẩm Bảo Liên, thanh âm là nó truyền ra. Khương Nam càng là trong mắt xen qua một vệ tinh mang, lúc này, hắn tại dùng Thiên dẫn thần thuật phá giải Lục Phẩm Bảo Liên bên trong kết giới, rõ ràng đã nhận ra, trong đó có một cô ý thức thức tỉnh, đang cực lực ngăn cản hắn. Nói ngươi đâu, còn không ngừng tay. Lục Phẩm Bảo Liên bên trong, thanh âm lần nữa truyền ra, lần này, rõ ràng liền là hướng về phía Khương Nam. Lục Phẩm Bảo Liên bản thân, cũng là tại triều lấy Khương Nam cái hướng kia chấn động. Cái này khiến Khương Nam không khỏi ngừng lại. Trong lúc nhất thời, Lục Phẩm Bảo Liên chấn động biên độ theo trở nên yếu đi một chút, mà lần này, hờ sợ cùng đại hùng miêu tính là chân chính nghe rõ ràng. Quả thật, Lục Phẩm Bảo Liên nói chuyện. Khương Nam nhìn xem Lục Phẩm Bảo Liên, không hề chớp mắt nhìn xem, trong lúc nhất thời có chút khó tin. Người sinh ra thuộc tại ý thức của mình. Hắn nhìn chằm chằm Lục Phẩm Bảo Liên. Này không đã là thực tế, cần nghi hoặc. Lục Phẩm Bảo Liên bên trong, âm thanh kia lần nữa truyền ra, có chút tức giận, nhưng cùng nhiều lại là có chút tìm lập nhanh. Nó vừa sản sinh ra ý thức không lâu, còn vô phương dựa vào tự mình di động, chỉ có thể sinh ra chấn động. Trước đây không lâu, Kim Ô Vương tầm đến nó, đưa nó hoàn nển trở về, bất quá, Kim Ô Vương vô phương luyện hóa nó, nó cũng không thèm để ý, một mực không có lên tiếng. Trước đó, Khương Nam đoàn người luyện hóa nó, ngay từ đầu cũng không luyện hóa được, nó cũng không thèm để ý. Dùng năng lực của nó, coi như nó không thể di chuyển, thế nhưng, vô luận là ở đâu bên trong, lại đều có thể kéo dài tính hấp thu thiên địa linh khí cho mình dùng, chậm rãi trưởng thành, sau đó liền là có thể di chuyển, có thể thoát ly. Cho nên, nó một mực không có lên tiếng, mặc cho Khương Nam đám người hóa, nó cảm thấy, Khương Nam đám người cũng là không làm gì được nó, không có khả năng luyện hóa nó. Thế nhưng, Khương Nam lại đột nhiên thi xuất thủ đoạn đặc biệt, lại có thể tan rã nó bên trong thiên địa kết giới, đây chính là nó thủ hộ linh giới a, một khi này linh giới hoàn toàn phá toái, bất kỳ người nào liền đều có thể luyện hóa nó. Mà tại Khương Nam thủ đoạn đặc thủ giới, này thủ hộ linh giới triệt để pha toái, đó cũng là chuyện sớm hay muộn, lại, nó năng lượng bản nguyên đã tại bắt đầu trôi mất, cho nên, nó nhịn không nổi, lúc này lên tiếng hô ngừng. Khương Nam nhìn xem Lục phẩm Bảo Liên, suy nghĩ xuất thần. Sau đó, hắn cùng Tôn Ngộ Thánh, hơn nữa cùng Đại Hùng Miêu đối mặt, đều là có chút khó tin. Giữa thiên địa, bất luận cái gì sinh mạng thể cũng có thể sinh ra ý thức, điểm này rất bình thường. Bất quá, một gốc lục phẩm bảo liên sản sinh ra ý thức, lúc này như vậy nói chuyện cùng bọn họ, lại là để bọn hắn khó mà không kinh ngạc. Nghe nói, lục phẩm bảo liên vô cùng đặc thụ, một khi sinh ra ý thức về sau, sẽ lần lượt sinh ra rất nhiều đặc thù bản lĩnh, có thể tuyệt đối bước vào thái tổ cảnh giới. Tôn Lộ Thánh trầm giọng nói. Không sai, bạn sói cũng có nghe nói qua. Ta cũng thấy qua dạng này đi chép. Hở sợ cùng đại hùng miêu cũng đều mở miệng. Khương Nam tự nhiên cũng biết chuyện như thế, lúc này nhìn trước mắt này lục phẩm bảo liên, không khỏi hơi kinh ngạc đám người bọn họ bên trong, Tôn Ngộ Thánh làm thánh linh, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Thương Nam tuyệt đối là có khả năng đến thái tổ cảnh giới, mà bây giờ, này Lục Phẩm Bảo Liên sinh ra ý thức, cơ hội liền là cùng Tôn Ngộ Thánh tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Hiện tại, trước mắt này Lục Phẩm Bảo Liên, dường như liền là một cái tương lai tuyệt đối cường giả a. Trong lúc nhất thời, bốn người trên mặt đều lộ ra kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Phẩm Bảo Liên. Lục Phẩm Bảo Liên nghiêm nhiên là nghe được bốn người, lúc này đang nhìn bốn người kinh ngạc biểu lộ, dừng một cái chớp mắt sau lại mở miệng, không sai. Tiểu gia ta liền là tương lai thái tổ cảnh tồn tại, có thể sương vô địch." Hắn này vừa nói, Khương Nam bốn người nhất thời khẽ giật mình. Con hàng này giống như đột nhiên trở nên có chút đặc ý. Thất thần làm gì, bốn cái tiểu gia hỏa, còn không nhanh buông tha trói buộc ra cái giới. Nghĩ phải đắc tội một cái tương lai thái tổ cảnh cường ra sao? Lục phẩm bảo liên lần nữa truyền xuất ra thanh âm, thôi có chút cao ngạo. Trước một khắc, nó còn có chút sợ hãi, sợ hãi Khương Nam đám người luyện hóa nó, thế nhưng hiện tại, nghe Khương Nam bốn người như vậy nghị luận nó, nó cảm thấy Khương Nam đám người tựa hồ tại làm tương lai của nó mà rung động tim đập nhanh, thế là, nó không sợ, nó cảm thấy Nó có khả năng dùng cái này chấn trụ Khương Nam bốn người. Điều này có thể bắt hồi trở lại quyền chủ động a. Khương Nam bốn người đưa mắt nhìn nhau, này Lục phẩm Bảo Liên, thật đúng là đã ý, bắt đầu đi hiếp bọn hắn a. Mà lại, Lục phẩm Bảo Liên rõ ràng là sen lẫn thần thánh phí tức, sản sinh ra này ý thức, con hàng này, lại thế mà như thế một bộ tính tình, thấy thế nào đều là một bộ lưu manh giọng a. Còn chưa động thủ, châm gì gì làm cái gì. Nói cho các người biết, chớ chọc tiểu ra ta không cao hứng, bằng không, tương lai muốn các ngươi chịu không nổi. Lục phẩm Bảo Liên bên trong lần nữa truyền xuất ra thanh một bộ rất là ngạo nghễ bộ dáng. Khương Nam bốn người Tiếp tục luyện hóa đi." Khương Nam nói. "Đang có ý đó, quá ổn. cần an tính. chúng ta giúp hắn an tính. Bắt đầu đi. Hơ sở hự, Đại Hùng Miêu cùng Tôn Lộ Thánh lần lượt mở miệng. Lúc này, bốn người một lần nữa vận chuyển lên cổ kinh, lần nữa bắt đầu luyện hóa lục phẩm bảo liên. Con hàng này đột nhiên đáp ý như vậy dâng lên, đây là nghĩ đổi khách làm chủ tiết đâu à. hoàn toàn không có làm rõ ràng chính mình bây giờ là tù nhân tình trạng. Theo cổ kinh vận chuyển, nhất thời, lục phẩm bảo liên hấp tâm năng lượng bản nguyên, bắt đầu từng chút một bị hấp thu. Khương Nam vận chuyển thần thuật, kéo dài tính phá giải lục phẩm bảo liên tâm linh giới. Gào Các ngươi, Lục Phẩm Bảo Liên lập tức lớn rung dậy, "Hở? Dừng tay. Tiểu ra ta là tương lai thái tổ cảnh tồn tại a, vô địch thái tổ cảnh a. Các ngươi thật nghĩ đắc tội tương lai thái tổ cảnh tồn tại? Các ngươi đây là tại tìm chết. Còn không dừng tay. Hèn mã. Ôi, ngừng ngừng ngừng. Xin ngự, dừng lại. Cầu các ngươi, bốn vị đại ca, đại thần, đừng à, sinh hoạt không dễ dàng, đừng như vậy đối ta à. Lục Phẩm Bảo Liên thanh âm không ngừng chuyển ra. Khương Nam nhìn xem này Lục Phẩm Bảo Liên, một bộ khinh bị dạng, không phải mới vừa trành trừ hết sức sao? Con hàng này bản thể rõ ràng là mang theo thần thánh khí tức lục phẩm bảo liên, nhưng thấy thế nào đều không phải là mặt hàng nào tốt. Chương 396, Nguyên Hỏa tinh Thạch Trước khác nay khác, cầu Vương Tha A đại ca. Lục phẩm bảo liên bên trong truyền xuất ra thanh âm, Cầu Khẩn Thương Nam. Thương Nam liếc xéo lục phẩm bảo liên, một bộ khinh bị biểu lộ. Bất quá, cùng lúc đó, trong lòng của hắn nhưng vẫn là vẫn như cũ hết sức kinh ngạc, một cái sinh ra ý thức lục phẩm bảo liên a. Tương lai thái tổ cường giả, có thể so với thánh linh tồn tại. Con hàng này không đáng tin cậy, bản sói cảm thấy vẫn là trực tiếp luyện hóa hết tương đối tốt, không cho nó trả thù chúng ta cơ hội. Hứa Sâm nhìn chằm chằm Lục Phẩm Bảo Liên, hai mắt tỏa ánh sáng. "Lục Phẩm Bảo Liên, đây chính là kỳ chân hiếm có, bọn hắn coi như là bốn người cùng một chỗ luyện hóa này, Lục Phẩm Bảo Liên, về sau cũng tuyệt đối đều có thể đột bước vào vạn hư cảnh cấp độ. Lại, tối thiểu nhất cũng có thể đi đến vạn hư cảnh trung kỳ độ cao này." "Cậu ca, đừng a, ta tuyệt đối sẽ không trả thù các người, tin tưởng ta a." "Trả thù cái gì cái kia là tiểu nhân hành vi." Lục Phẩm Bảo Liên gấp. Hứa Sâm mặt, "Tên người nào cậu ca đâu? Mắt mù đâu? Bốn vương là sói, cao quý xải bờ gi thần vương. Nguyên lai là Lang ca, kính đã lâu tính đã lâu." Lục Phẩm Bảo Liên bên trong truyền xuất ra thanh âm. "Khương Nam, con hàng này cũng quá mẹ nó không tiến tháo. kính đã lâu cái râm à, hở sợ thứ danh hiệu có thể chưa bao giờ chuyển đi qua. Không biết xấu hổ a." Đại Hùng Miêu thở dài. Liên Liên Tôn Ngộ Thánh cũng hơi có chút im lặng. Cũng là hở sợ thứ một bộ rất hài lòng dạng, không sai, chàng trai có ánh mắt thượng đạo. Nói xong, hắn tiếp tục nói, "Đợi chút nữa luyện hóa ngươi thời điểm, bổ vừng sẽ ôn nhu một chút." "Ta, người cái cho chết, không biết xấu hổ." Lục phẩm Bảo Liên trực tiếp miệng mắng to dâng lên, che giấu lương tâm đập trận ngựa, hở vẫn là muốn luyện hóa nó. Ôi ta đi. Hở sợ hửng trừng mắt, trực tiếp một bàn tay hô tại Lục Phẩm Bảo Liên bên trên, ngươi lại chửi một câu. Chó chết nát chó hèn mặt chó. Thôi cho cho giữ vô lương chó. Ngược lại đều muốn bị luyện hóa, Lục Phẩm Bảo Liên không thèm nếm xữa. Ngay sau đó, một sen một chó trực tiếp đối mắng lên. Khương Nam ở một bên nhìn xem, hơi có chút im lặng, một cây sen cùng một con chó, thế mà tại đây bên trong mắng lên cũng tới. Hắn cứ như vậy nhìn xem, thẳng đến quá khứ mấy chục cái hô hấp về sau, Lục Phẩm Bảo Liên cùng Hở sợ mới là dừng lại mắng chiến. Được rồi, tới đi. Lục Phẩm Bảo Liên thở dài, sinh từ xưa ai không chết. Chết sớm chết muộn đều phải chết, hiện tại ngoan ngoãn bị chúng ta luyện hóa là được rồi." Hở Sợn nói tiếp, "Vô lương chó, cút. Chúng người kiếp sau vẫn là chó." Lục Phẩm Bảo Liên giận mắng, "Sắp chết đến nơi còn dám phách lối như vậy, dám như thế Nguyễn rủa bổn vương, người ông ngoại. Thật sự là ác độc tới cực điểm." Hở Sợn cả giận nói, "Khương Nam, Đại Hùng Miêu, Tôn Lộ Thánh, con hàng này bản thân liền là chó à, đây là nhiều kỳ thị thân phận của mình a, ác độc cái từ này đều xuất hiện." Lục Phẩm Bảo Liên cùng qua một lúc lâu sau, "Tới đi, muốn luyện hóa nhanh." Nói như vậy lấy, âm của hắn cũng là yếu không ý rõ ràng mang theo một cỗ không cam tâm, vừa mới sản sinh ra ý thức, còn không có thu hoạch được tự chủ hành động năng lực, bây giờ liền bị người luyện hóa biến mất. Khương Nam nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời cũng không nhận dâng lên. Này dù sao cũng là đã đản sinh ra ý thức lục phẩm bảo liên, mặc dù luyện hóa sau thực sự có thể đủ dùng đến 4 người bọn họ tu vi thực hiện một cái lớn bay vọt mạnh, có thể là, đối phương có ý thức a, dạng này luyện hóa đối phương, luôn cảm giác là tại luyện hóa một người sống, hắn trong lúc nhất thời còn thật sự có chút không tiện hạ thủ. Cổ thư bên trên ghi chép, lục phẩm bảo liên sản sinh ra ý thức về sau, sẽ có một ít đặc thù thần thông lần lượt sinh ra, ngươi có cái gì đặc thù thần thông?" Hắn hỏi Lục Phẩm Bảo Liên. "Mắc mớ gì tới ngươi?" Lục Phẩm Bảo Liên một bộ lợn chết bộ dáng, mang theo một tia tiếng hừ lạnh. "Muốn chết?" Khương Nam nói. "Ta." Lục Phẩm Bảo Liên liền muốn đối Khương Nam, bất quá sau một khắc liền lá sững sờ. Khương Nam nói ra như thế hai chữ, này tựa hồ là muốn buông tha hắn tiết tấu a. Ngay sau đó, hắn có chút kích động lên, nói, "Cái kia, đại ca, ta xác thực sinh ra một loại đặc thù thần thông, có thể phát giác được phương viên 10 dặm trong vòng hết thảy thiên tài địa bảo, chỉ cần tại ta 10 dặm phạm vi bên trong." bất luận là ở nơi nào, ta đều có thể trước tiên phát ra được, mười rằng đến nay, bất luận cái gì thiên tài địa bảo, đều tránh không khỏi cảm giác của ta. Nói xong, hắn nói, đại ca, ngươi thả qua ta thôi, về sau ta đi theo ngươi, bằng vào ta bực này thần thông, nhất định có thể giúp ngươi tìm tới rất nhiều thiên tài địa bảo, này so ngươi lúc này luyện hóa ta, chỗ tốt muốn lớn hơn nhiều à. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ luyện hóa ta, liền là đi đến bạn hư cảnh giới mà tôi, liền là duy nhất một lần mà tôi, nhưng nếu như không luyện hóa ta, về sau, ta nhất định có thể giúp ngươi tìm tới rất nhiều rất nhiều thiên tài địa bảo, tuyệt đối so với luyện hóa ta tốt. Hắn tiếp tục nói, mà lại Ta về sau còn có thể đi đến Thái Tổ cảnh, sức chiến đấu của ta cũng có thể giúp cho người a. Hắn vừa mới vừa sản sinh ra ý thức, là thật không muốn chết. Hiện tại liền bị luyện hóa biến mất, vậy cũng quá thua lỗ, hắn còn không có nhìn qua phía ngoài rất nhiều thế gian phồn hoa a. Sen sinh sao có thể như thế xong đời đâu? Thật hay dạ. Khương Nam nghe vậy, hơi kinh ngạc. Phương viên mười dặm trong vòng hết thể tiên tài địa bảo, lục phẩm bảo liên đều có thể đủ phát ra được. Tôn Lộ Thánh, hờ sợ cùng đại hùng miêu cũng là hơi kinh ngạc. Tự nhiên là thật. Lục phẩm bảo liên truyền xuất ra thanh âm, nói tiếp, dùng nơi này làm trung tâm, đông bắc phương hướng 30 trượng chỗ dưới dung nham tường, đại khái 7 trượng sâu vị trí, có một khối nguyên hỏa tinh thạch, đối nhập đạo cảnh tu sĩ có tác dụng lớn, bên trong có vô cùng hùng hậu viêm hỏa linh khí, ít nhất cũng có thể giúp ngươi đi đến nhập đạo cảnh hậu kỳ cấp độ. Nghe hắn kiểu nói này, Khương Nam trầm mắt khẽ động. Sau đó, hắn chuyển động, dựa theo Lục Phẩm Bảo Liên lời giải thích, đi vào 30 chỗ chỗ, bộ ra phía dưới dung nham. 7 trượng sâu vị trí, một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch hành hiện lên, linh năng rất là hùng hậu. Cái này khiến hắn không khỏi động dung, Lục Phẩm Bảo Liên còn thật không có nói láo. Hắn đưa tay, đem nguyên hỏa tinh thạch bắt chiếm được vào trong tay rất nhanh một lần nữa trở về trong cung điện. Nguyên Hỏa tinh thạch bị hắn nắm trong tay, thả ở lòng bàn tay, cho Tôn Lộ Thánh bọn hắn xem. Cái này, thật đúng là đi. Hơ sợ hự, Đại Hùng Miêu cùng Tôn Lộ Thánh cũng không khỏi đến có chút giận mình. Sau đó, trong lúc nhất thời, đoàn người đều nhìn về Lục Phẩm Bảo Liên. "Đúng không? Ta, ta chỗ nào có thể sẽ lửa các người? Lục Phẩm Bảo Liên truyền xuất ra thanh âm. Bị Kim Ô Vương mang đến nơi đây, hắn ở cái địa phương này chờ đợi rất lâu, sớm liền phát hiện khối Nam đầu, đem Nguyên Hỏa thu hồi. Sau đó, hắn đưa tay đem Kim Ô Vương bố trí, trói buộc Lục Phẩm Bảo Liên 6 đầu xiềng xích toàn bộ đứa đoạn. Hắn có Kim Ô Vương cho phán ấn, muốn đứa đoạn này 6 đầu xiềng xích, tự nhiên là vô cùng đơn giản, có thể tùy tiện làm đến. Lục Phẩm Bảo Liên sững sờ, sau đó kinh hỉ, không, không luyện hóa ta rồi. Khương Nam động tác này khiến cho hắn có chút kích động lên. Chương 397, linh khoáng. Ngươi muốn được luyện hóa hay sao? Khương Nam nhìn xem Lục Phẩm Bảo Liên. Lục Phẩm Bảo Liên chấn động, truyền ra thanh định, không muốn. Đặc biệt không muốn, tuyệt tuyệt đối đối không muốn. Đi." Khương Nam nói, dùng thần quang đem Lục Phẩm Bảo Liên kéo lên về sau liền theo chúng ta. Trước đó, tại phát hiện lục phẩm bảo liên sản sinh ra ý thức về sau, hắn kỳ thật đã liền không có muốn luyện hóa ý nghĩ. Sau đó, lục phẩm bảo liên đặc thù thần thông càng làm cho hắn từ bỏ luyện hóa bảo liên ý nghĩ. Lục phẩm bảo liên có thể cảm giác được phương viên mười dặm trong vòng hết thảy thiên tài địa bảo, đây đúng là một cái khó được năng lực, phải biết, tu sĩ một đường, thiên tài địa bảo tác dụng là phi thường lớn, bằng không, một cái kia cái đại tông môn đại giáo cũng sẽ không chứa hàng nhiều như vậy đủ loại thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này có đủ loại hiệu dụng. Lấy đối phương này các loại năng lực, tương lai Nhất định có thể trợ giúp hắn tìm được rất nhiều thiên tài địa bảo, tương tương đối, sắc thực muốn xa xa so với hắn lúc này trực tiếp luyện hóa lục phẩm bảo liên muốn tới khá hơn một chút. Dù sao, thu người dùng cá không bằng thụ người dùng cá, hai cái này đạo lý, vô cùng giống. Lại, còn có một chút, cũng là điểm trọng yếu nhất, đã đản sinh ra ý thức lục phẩm bảo liên, cái tên này có thể là có thể so với thánh linh tồn tại, xem như đã thông linh, tương lai thế tất có khả năng đi đến thái tổ cảnh. Theo tử Long cùng trương đạo lăng nơi đó. Hắn đạt được rất nhiều, tương lai thế tất sẽ có kinh người đại chiến, là bọn hắn địa cầu một phương cùng một phương khác đại chiến, bây giờ, thêm một cái tương lai thái tổ cảnh cường giả, tuyệt địa là có lớn ý nghĩa. Tin tưởng bản sen, quyết định này của ngươi tuyệt đối là vô cùng vô cùng vô cùng chính xác. Lục Phẩm Bảo Liên bị Khương Nam thả ở đầu vai, tự động thu nhỏ đến to như nắm tay, chuyến ra rất là kiêu ngạo thanh âm. "Đắc ý." Hở Sở Kinh thường nói, "Chó chết, ngươi chờ, chờ ngươi sen ra đi đến thái tổ cảnh, thiên thiên đổi lấy nhiều kiểu đánh ngươi." Truyền không mang tái diễn. Lục Phẩm Bảo Liên mắng, hở sầm trừng mắt, "Ngươi ông ngoại Cái này như bước đi lên. Tin hay không buồn vương hiện tại liền muốn ngươi, ta có đại ca bà bọc, ngươi có thể nuốt được." Lục Phẩm Bảo liền nói, "Phiến Lã Đụng Đụng Thương Nam, đúng không đại ca?" "Khương Nam." "Con hàng này cũng quá không thiết áo, thật sự là không xấu hổ." Liên Liên Hở Sở Hự cũng chứng mắt, "Này thật không biết xấu hổ. Tôn Lộ Thánh cùng Đại Hùng Miêu cũng là không khỏi xấu hổ." Cuối cùng vẫn Khương Nam mở miệng, "Chào hỏi đoàn người rời đi. Bây giờ, nơi này cũng không cần thiết dừng lại, bọn hắn rời đi nơi này, rất nhanh chính là bước ra rất xa." "Đại ca xưng hô như thế nào a?" Lục Phẩm Bảo liền hỏi khương Nam. "Khương Nam" Cương Nam nói, đồng thời cũng giới thiệu sơ lược hạ tôn mộ thánh, hở sợ cùng đại hùng miêu. Lục Phẩm Bảo Liên nhìn qua đặc biệt không có thiết thảo, bất quá, ở trung dâng lên, ngược lại là cảm thấy thú vị phi thường. "Nam ca, về sau bản sen liền xưng hôi như vậy ngươi." Lục Phẩm Bảo Liên mở miệng nói, dừng một chút, nói, có vẻ như cũng phải cho mình lấy cái tên. Hắn nói như vậy lấy, chính là chấm tứ, nghiêm nghiệm nhiên là đang nghĩ lấy hẳn là cho mình lấy cái tên là gì tốt. "Liên gọi Lục Liên đi, cùng ngươi cũng là hết sức chuẩn xác." "Nô, no, cũng là cũng không tệ, vậy liền gọi Lục Liên tốt." Lục Phẩm Bảo Liên truyền xuất ra thanh âm. Khương Nam, Tôn Nội Thánh, Đại Hùng Miêu. Đây thật là có đủ tùy tiện. Liên Liên Hở Sở cũng im lặng, hắn nguyên bản thuận miệng vừa nói như vậy, không nghi tới, Lục Phẩm Bảo Liên thật đúng là lấy tên này. Đúng rồi, Nam ca, chúng ta đi một nơi. Lục Liên đột nhiên mở miệng, đối Khương Nam nói. Địa phương tốt gì? Khương Nam hỏi. Tôn Nội Thánh, Hở Sở cùng Đại Hùng Miêu cũng nhìn về phía Lục Phẩm Bảo Liên. Đi thôi, đi ngươi sẽ biết, tuyệt đối nơi tốt. Lục Phẩm Bảo Liên lặng cười. Nói xong, hắn giao chi cho Khương Nam một tọa độ, ở vào này mảnh hỗn tinh hải chính nam vị trí. Khương Nam có chút kỳ. Bất quá cũng không có hỏi nhiều, chiếu vào lục liên cho tòa độ, hướng phía nơi đó di chuyển. Bây giờ, bọn họ đều là ở vào nhập đạo cảnh cấp độ, phương diện tốc độ thật nhanh, không đến bao lâu chính là đi vào lục liên cho tọa độ chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh hoang phế dây núi, có mấy chục tòa ngọn núi nối liền cùng nhau, mỗi một ngọn núi bên trên, đều sinh ra thưa thất cỏ cây. Tiểu lục tử. Cái này là ngươi nói rất hay địa phương. Hờ sợ huy liếp xéo lục phẩm bảo liên. Quản ai kêu tiểu lục tử Lục Liên bắt lấy hở sật uy liền làm mắng một chập, sau đó lại đối Khương Nam nói: "Nam ca, phía nam tỏa thứ ba núi, đánh nát đi, cuốn dưới nền đất oanh ra 170 trượng sâu." Khương Nam tò mò, sau đó, nghĩ đến trước đó Lục phẩm bảo Liên bảo hắn biết nguyên hỏa tinh thạch thời điểm, chẳng lẽ là, hắn hơi kinh ngạc. "Oanh liền là ngươi." Lục Liên nói. Khương Nam gật đầu, không chần chờ, đi vào Lục Liên chỉ ra tòa ngọn núi kia, trực tiếp lấy ra Thiên Tôn cấp Lôi Đình thần kiếm, đối ngọn núi này thể chính là thi triển buôn lôi Dùng hắn bây giờ tu vi thi triển buôn lôi kiếm đạo, kiếm khí có thể là phi thường kinh ngợi, chẳng hư không liên tiếp vào mèo. Tari hờ sơ một chữ mắt, bên cạnh, Đại Hùng Miêu cũng giật mình. Đến Hỗn Độn tinh hải, bọn hắn đã nghe nói Khương Nam có Thiên Tôn cấp thần binh, lúc này nhìn thấy Lôi Đình thần kiếm, cũng không là hết sức kinh ngạc, kinh ngạc chính là, Khương Nam lúc này vùng ra kiếm khí, thực sự có chút khủng bố. Bọn hắn dự đoán một thoáng, dùng bọn hắn bây giờ nhập đạo hậu kỳ tu vi toàn lực vung lên Thiên Tôn cấp thần kiếm, đoán chừng cũng rất khó đi đến cấp độ này, nhưng mà, Khương Nam dùng nhập đạo trung kỳ thực lực, bây giờ rõ ràng chẳng qua là tùy lên, vậy mà liền có uy lực như vậy, thần lực chất cùng lượng, quả thực là có chút khoa trương. So trước kia càng biến thái. Đại Hùng Mêu nói thầm, Trước kia Khương Nam liền hết sức biến thái, cùng cảnh giới vô địch, mà bây giờ, rõ ràng là càng ngày càng biến thái. Lên Kiếm khí vang lên con con, Khương Nam vung lên lôi đỉnh thần kiếm, chiếu vào ngọn núi không ngừng đánh kích. Rất nhanh, mười mấy hô hấp đi qua, nơi này, ngọn núi bị Khương Nam hoàn toàn đánh nát, lại, mặt đất cũng bị đánh nát, thẳng tới tới lòng đất 170 trượng vị trí. Sau đó, nhất thời, một cỗ vô cùng hùng hậu linh năng phóng lên tận trời, trực tiếp ở giữa hóa thành một đạo linh năng của sáng. Linh năng có sáng, đường kính ước chừng hơn 1 trượng, thẳng vào trên trời cao. Thang đến quá khứ trọn vẹn hơn 3 cái hô hấp về sau, Bừng này linh năng cổ sáng mới là tàn đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, dưới nền đất, lít nha lít nhít bạch ngọc bảo thạch đắp lên lấy, cũng không biết cụ thể có bao nhiêu. Linh, linh, linh khoáng, Hờ sơ huyễn lạnh khoáng. Khương Nam cũng là lộ ra kinh sợ. Giữa thiên địa, linh khí tại đi đến mức cực hạn nồng đậm độ lúc, kết hợp với một chút đặc thù điều kiện, sẽ ngưng tụ thành thực chất linh thạch, có thể trực tiếp dùng cho tu luyện. Một khối linh thạch, giá trị không phải rất lớn, thế nhưng nơi này lại là có nhiều linh thạch như vậy, hoàn toàn liền là một tòa linh khoáng. Lại, này linh khoáng độ tinh khiết, vô cùng kinh người. Chương 398 Vạn hưa cảnh giới. Thế nào? Có phải hay không nơi tốt? Lục Liên truyền ra rất là đắc ý thanh âm. Rất tốt. Khương Nam cũng là cũng không có keo kiệt khen ngợi chi tử, sau đó hỏi, làm sao ngươi biết nơi này? Hắn nhìn phía dưới linh khoáng, trong mắt tràn đầy tinh mang. Nơi này linh khoáng, độ tinh khiết quá kinh người, như thế một tòa linh quang, toàn thể giá trị khó mà ước lượng. Tuyệt đối có thể làm đến bọn hắn tất cả mọi người tu vi tiến nhanh. Hắn cũng là không nghĩ tới, Lục phẩm bảo liên tại Kim Ô Vương Bế quan chỗ trợ hắn tìm được một khối Hỏa Nguyên tinh thạch về sau, vậy mà lại dẫn hắn tới nơi này, tìm được như thế một tòa tinh người linh quang bên cạnh, Tôn Lộ Thánh, Hở Sợ cùng Đại Hùng Miêu cũng là mang theo xúc động. Trước đó bị cái kia lão hỏa điệu bắt lấy, trên đường đi qua nơi này, ta cảm giác được qua. Lục Liên nói như vậy, đối với cái này, Thương Nam nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, chào hỏi Tôn Lộ Thánh, Hở Sợ cùng Đại Hùng Miêu, cùng một chỗ luyện hóa này linh quang. Đối với tu sĩ mà nói, bất cứ lúc nào, linh khí đều là rất trọng yếu. Chỉ cần có đầy đủ linh năng tụ tập tại cùng một chỗ, coi như là hóa tổ cảnh cường giả, cũng có thể đơn giản bước vào thái tổ cảnh. Bốn người bước vào phía dưới linh khoáng, không có làm bất cứ chút do dự nào chư tiên vận chuyển lên riêng phần mình cổ kinh. Ông theo bốn người đem Cổ kinh vận chuyển, chỗ này linh khoáng bên trong, hùng hậu linh năng lúc này mạnh lên tới. Khương Nam vận chuyển tiên tâm quyết, yên lặng tu luyện. Lục Phẩm Bảo Liên rơi vào hắn đầu vai, cũng hấp thu nơi này linh năng. Sinh ra ý thức, Lục Phẩm Bảo Liên muốn trưởng thành, cũng là cần linh khí. Chờ đến hấp thu đến đầy đủ linh năng, Lục Phẩm Bảo Liên liền có thể tự động di chuyển, sau đó có thể biến ảo hình người. Hùng hậu linh năng ở cái địa phương này sẽ lẫn, choáng trước mắt, trọn vẹn 7 ngày 7 đêm đi qua. Đi qua 7 ngày 7 đêm thời gian, nơi này, nguyên một tòa linh khoáng bị toàn bộ tiêu hao. Mà tại đây 7 ngày 7 đêm thời gian, dùng linh khoáng, đoàn người tu vi đều có một cái tiến bộ cực lớn. Ngoại trừ lục phẩm bảo liên bây giờ vô phương cân nhắc cảnh giới bên ngoài, những người khác tu vi đều là đạt đến nhập đạo đỉnh phong. Chỉ kém một tia, bản sói liền có thể bước vào vạn hư cảnh. Bản gấu cũng thế, hơ sẽ cùng đại hùng miêu tuần tự mở miệng, trong mắt đều là mang theo tin mang. Trước đó, tu vi của bọn hắn đều là ở vào nhập đạo hậu kỳ, mà bây giờ, bọn hắn đều đạt đến nhập đạo đỉnh phong nhất. Đi đến cấp độ này, tinh khí của bọn hắn thần đều có một cái phi thường kinh người tăng lên. Tốn thánh tu vi theo nhập đạo trung kỳ đi đến nhập đạo đỉnh phong. Bằng đá thân thể trở nên càng thêm không rõ ràng, mơ hồ trong đó, mơ hồ nhìn lại, thỉnh thoảng sẽ coi là cái kia chính là thân thể máu thịt. Còn thiếu một chút. Hắn tự nói, trong mắt tinh mang sáng dựng. Chỉ thiếu một chút, là hắn có thể hoàn toàn rút đi thể thể. Mà một khi rút đi thể thể, hắn các phương diện năng lực đều sẽ có một cái bay vọt thức tăng lên. Khương Nam bên ngoài cơ thể vờn quanh nhàn nhạt ánh vàng, lúc này cũng là mở hai mắt ra, tại cảm giác biến hóa của mình. Tu vi đi đến nhập đạo đỉnh phong, thân lực tăng cường rất nhiều, thể sắc cường độ cùng thần hồn cường độ chờ cũng tăng lên rất nhiều. Đi, rời khỏi nơi này trước. Hắn nói ra. Ngay sau đó Hắn chào hỏi Tôn Ngộ Thánh, Đại Hùng Miêu cùng hở sờ rời đi. Sau đó không lâu, đoàn người đi vào một chỗ càng thêm ẩn nấp vị trí bên trên. Tại đây bên trong, Thương Nam đem trước lấy được Hỏa Nguyên tinh thạch lấy ra ngoài, chuẩn bị ở cái địa phương này luyện hóa. Bây giờ, tu vi của hắn ở vào nhập đạo đỉnh phong, chỉ cần luyện hóa Hỏa Nguyên tinh thạch, hắn tuyệt đối có thể bước vào vạn hư cảnh. Hắn nhường Tôn Ngộ Thánh đám người làm hộ pháp cho hắn, bản thân không do dự, ngay ở chỗ này bắt đầu luyện hóa Hỏa Nguyên tinh thạch. Hỏa nguyên tinh thạch lớn không tính được, nhưng bên trong linh năng lại là phi thường tinh người vô cùng thuần túy. Hắn vận chuyển Thiên Tâm Quyết luyện hóa hỏa nguyên này tinh thạch, không ngừng hấp thu trong đó linh năng, dùng bực này linh năng tạm bổ bản thân, làm tu vi không ngừng tăng lên. Chỉ trước mắt, ba ngày đi qua. Ba ngày sau, một ngày này, một khối bảng bạc đại lực theo trong cơ thể hắn tôn ra. Theo bực này đại lực tôn ra, bốn phía lập tức sinh ra từng cái tiểu lang quyển. Vạn hư cảnh, Tôn Lộ thánh trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang. Ta, lại bị tiểu tử này siêu việt. Hờ sợ với mắt trợn trắng. Trước đây không lâu, hắn cùng đại hùng miêu tu vi, có thể là cao hơn tương nam, bây giờ lại là so năng thấp. Cùng một thời gian Kương Nam lúc này mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, từng kia từng sợi ánh sáng màu vàng nóng đang xen, cho người ta một loại thần thánh cùng uy nghiêm cảm giác. Lúc này, hắn tự nhiên biết mình tu vi bước vào vạn hư cảnh, khẽ nắm lại tay, cảm giác được rõ ràng chính mình bây giờ biến hóa, thần hồn, túc hại cùng thể sắc từng cái phương diện, đều sinh ra một cái biến hóa về trước. Hắn đưa tay, hơi động một chút, một đoàn chế nóng hỏa diễm theo trong lòng bàn tay hắn bên trong tỏa ra. Sau đó, hắn ý niệm khế động, cả người hắn đều bị ngọn lửa bao phủ, có chế nóng hỏa diễm theo trong cơ thể hắn quyện ra. Bừng này hỏa diễm vô cùng kinh người, khiến cho không gian bốn phía đều bị đốt bameo. Đây là, hờ sẽ cùng đại hùng miêu độc dung. Liên Liên Tôn Ngộ Thánh cũng là giật mình. Lục Liên một mực rơi vào Khương Nam đầu vai, lúc này mở miệng, nói, "Chúc mừng, chúc mừng, thức tỉnh liệt diễm huyết mạch. Bất luận cái gì sinh linh, tiềm năng đều là vô cùng vô tận, đã bao hàm giữa thiên địa hết thảy. Tất cả huyết mạch, thân thể, thánh thể cùng lôi đỉnh huyết mạch các loại, đều là huyết mạch chi lực đột biến hoặc thức tỉnh. Bây giờ, tại Hỏa Nguyên tinh thạch giới, Nam mở ra lại một tiềm năng khố, đã thức tỉnh liệt diễm mạch. Liệt diễm huyết mạch có thể tự do thao tác hỏa diễm, tăng lên cực lớn chiến Nam trong mắt vẩn dừng một chút, đem hỏa diễm tu hồi. Hắn cũng không nghĩ tới, luyện hóa hỏa nguyên này tinh thạch về sau, hắn thế mà sẽ thức tỉnh liệt diễm huyết mạch. Bây giờ, hắn đồng thời có Lôi đình huyết mạch, Thần phong huyết mạch cùng liệt diễm huyết mạch, lại, tại vô danh thiên thư trợ giúp dưới, thể chất của hắn cũng đang không ngừng tăng lên tăng cường. Bây giờ, luận thể chất, chính là đã không thể so thánh linh kém. "Tốt." Hắn tự nói. Đồng thời, hắn cũng sơ bộ tính ra chính mình trước mắt chiến lực, sau đó có một cái đại khái nhận biết. Ở vào vạn hư sơ kỳ, đơn dùng hắn bản thân chiến lực, hóa thần cảnh trở xuống, chính là không ai có thể ngăn trở hắn mà nếu là coi là lôi đỉnh thần kiếm trở chín tông thiên tôn cấp thần binh, coi như là hóa thần định phong cấp cường giả, hắn cũng không sợ, có thể chẳng giết. Hắn làm hít sâu, bên ngoài cơ thể chỗ đan sen thần huy, lúc này liền là dùng một cái tốc độ cực nhanh bên trong thu tới trong cơ thể. Theo biểu nhìn trên mặt, hắn lúc này, cùng bình thường phàm nhân, cơ hội là không có bất kỳ cái gì một tia khác nhau. Tốt tốt, tiếp xuống chúng ta đi thì sao? Hờ sợ hơi lúc này mở miệng, nói xong, nhìn về phía lục phẩm bảo liên, tiểu lục tử, tiếp tục tìm kiếm thiên tài địa bảo đi, nhường chúng ta đều bước vào vạn hư cảnh đi, ngươi cũng cùng một chỗ tăng lên. Lăn ngươi đại gia tiểu lục tử gọi lục ra. Lục Liên đối với hồ sở hờ, bất mãn vô cùng. Sau đó, ngay lập tức, một sen một chó lại dùng beng, mãi đến mấy chục cái hô hấp về sau, mới là dừng lại mang chiến. Cũng là lúc này, Khương Nam mở miệng, đi Diệp ra. Chương 399, bước vào Diệp gia. Diệp Khuynh Vũ tại Diệp ra bị đủ loại chửi bới nhục mạ, Diệp gia chi chủ muốn Diệp Khuynh Vũ tìm kiếm một đống thiên tài địa bảo đi đổi lấy hắn phụ mẫu tung tích, này thủy chung khiến cho hắn hoài nghi. mặc dù rời đi Diệp ra, nhưng lại như trước vẫn là coi mình là Diệp gia người, đối với Diệp gia chi chủ cũng không có hoài nghi chi tâm, hoặc nói, nàng quá mức muốn tìm đến cha mẹ. Cho nên, chỉ muốn mau sớm tìm tới Diệp gia chi chủ yêu cầu những thiên đó kỳ chân, không có ép hỏi. Thế nhưng, hắn không giống nhau, hắn hết sức hoài nghi Diệp gia chi chủ, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Diệp gia chi chủ khả năng đang nói láo. Trước đó hắn liền quyết định, muốn đích thân đi Diệp gia đi một chuyến, bây giờ tu vi đi đến vạn hư cảnh, phối hợp thêm thiên tôn cấp thần minh, hắn có thể làm được chém giết thiên tôn cấp cường giả, căn bản là không sợ Diệp gia, hắn muốn đích thân đi Diệp gia ép hỏi. Nữ hoàng đại nhân gia tộc, đi làm cái gì? Hờ sầm hỏi. Tìm phiên phái. Khương Nam lạnh nhạt nói. Không nói thêm gì. Hắn chào hỏi Tôn Ngộ Thành đám người, trực tiếp ở cái địa phương này bay lên không, hướng Diệp ra mà đi. Diệp ra tại Hỗn Độn tinh hải lập tốc điểm, hắn tự nhiên đã sớm biết. Này về sau, rất nhanh, hai ngày đi qua. Hai ngày sau, một ngày này, phía trước xuất hiện một tòa thật to hòn đảo, trên đó, chính trung tâm chỗ, cổ điện hoành hiện lên, mỗi một tòa đều là khí phái bất phàm, lại cũng có trôi nổi ở giữa không trung thiên đảo, đan sen từng kia từng sợi hào quang. Tổng thể nói đến, Diệp ra không thể so với Tình Tiên các kém, khí thế to lớn. Đến, Khương Nam con ngươi đạm mạc, nhìn chầm chầm vào hồn đảo chính trung tâm Diệp ra. Cơ hội lần này cùng một thời gian, phá không thanh âm vang lên, mười mấy đạo thân ảnh từ cách đó không xa xuất hiện, trực tiếp đáp tới. Làm hỗn độn tinh hải tam đại thế lực một trong, Diệp gia thủ vệ tự nhiên là vô cùng nghiêm nghiêm, tại Khương Nam đám người tới gần Diệp gia phụ cận trước tiên, âm thầm Diệp gia thủ vệ chính là liền phát hiện, lúc này đồng thời bước tới. Là các ngươi. Diệp gia những người này, thực lực đều không tầm thường, nhận ra Khương Nam cùng Tôn Lộ Thánh, lúc này đều là lộ ra tim mang. Khương Nam cùng Tôn Lộ Thánh, đều là có thiên tôn cấp bảo bính mà lại, không ít. Lại, Tôn Lộ Thánh thánh linh, thánh linh, tinh huyết, đây chính là vô cùng quý giá có thể nói, bây giờ, hỗn độn tinh hải đối với Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh định nghĩa chính là hai tòa di chuyển bá khố. Mấy mấy người này nhìn xem Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh, ngay lập tức bắt đầu tốc độ cao lưu lại. Tu vi của bọn hắn không yếu, nhưng lại cũng rõ ràng ngăn không được Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh, chỉ có thông chi tộc bên trong trường lão. Nhìn xem mười mấy người này hướng Diệp ra chủ tộc lui cách, Khương Nam không có ngăn cản, vẻ mặt cũng không có bất kỳ cái gì một tia biến hóa. Hắn không nói gì thêm, đi theo hơn 10 người sau lưng, hướng Diệp gia chủ tộc mà đi, Tôn Ngộ Thánh đám người theo sau lưng. Diệp gia trên hồn Liên kết vô cùng nồng đậm, đậm, đủ loại cây sinh trưởng vô cùng là tươi tốt. Rất nhanh, bốn người leo núi Hòn đảo, đi tới Hòn đảo chính trung tâm Diệp gia chủ tộc chỗ. Các người cũng là còn dám tới. Cơ hồ là Khương Nam đám người đi tới nơi này trong mấy mắt, Diệp gia chính là có cường giả đi ra, ở vào vạn hư cảnh. Trước đó hơn 10 người, đã là đem Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh tới đây sự tỉnh cáo chi rất nhiều tộc nội nhân, lúc này, Diệp gia rất nhiều tộc nhân đều biết, cái kia hơn 10 người bên trong, có người đang trước khi đến lá trong nhà đi bẩm báo cao tầng. Lúc này, mở miệng vạn hư cảnh cường giả người, làm Diệp gia một cái chấp sự, nhìn xem Khương Nam, tầm mắt lạnh lùng. Ta đạo rất là hiếu kỳ, ngươi làm sao lại muốn đến nơi này?" Này người nhìn xem Khương Nam, lạnh lùng nói. Bên cạnh, cái khác một chút Diệp ra cương giả, cũng đều là không hề chớp mắt nhìn xem Khương Nam, tầm mắt đều là rất lạnh. Đối với Khương Nam, Diệp ra này chút ưu tú cương giả, một đã sớm biết. Mấy năm trước, Diệp ra đại trưởng lão nữ nhi Diệp Tuyển đã chết đi, ở trong đó, liền có Khương Nam nguyên nhân. Khương Nam quét mắt mở miệng Diệp ra chấp sự, nhìn về phía Diệp ra chính trung tâm chỗ. Hắn tới nơi này, không phải tìm đến Diệp gia này chút bình thường tộc nhân, hắn muốn tìm Diệp gia chi chủ. Nhìn xem Khương Nam này tư thái, mở miệng diệp ra chấp sự lúc này lộ ra một vẻ ngột lạnh. Tu vi của hắn có thể là ở vào vạn hư cảnh hậu kỳ, đặt ở này hỗn độn tinh hải cũng là một phương cường giả, nhưng hôm nay, Khương Nam như thế một cái hậu bối, cũng dám như thế xem thường hắn. Ngay sau đó, lời gì cũng không có, hắn trực tiếp ra tay, đưa tay ở giữa tê ra thần thủ ấn, hướng phía Khương Nam năm tới. Theo này người đạo thủ, nơi này, không gian đều bị ép ken két vang. Vạn hư cảnh thần năng, có thể là hết sức của người. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, người này thần thủ ấn chính là ép đến Khương Nam phụ cận. Khương Nam mắt đạm Vung tay liền là một bàn tay. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, Diệp ra chấp sự đánh tới thần quang đại thủ hắn trước tiên chính là Đột Tan, sau đó, cả người chật vật hành bay ra ngoài, phun từng ngụm máu lớn. Trong lúc nhất thời, kệ bên này, cái khác một đám Diệp Gia cường giả, từng cái đều biến sắc. Động thủ người, có thể là bọn hắn Diệp ra một cái chấp sự a, là vạn hư cảnh cường giả a, bây giờ, lại thế mà một bàn tay bị Khương Nam chấn bay tư tung, gần như đứng không dậy nổi. Phải biết, Khương Nam lúc này, nhưng không có sử dụng Thiên Tôn cấp thần binh a, hoàn toàn là dựa vào là bản thân lực lượng. Dựa vào bản thân lực lượng Tuy tiện đã thương nặng bọn hắn diệp ra một cái vạn hư cảnh hậu kỳ tưởng giả. Hán, hán, có lòng người vì sợ mà tâm rung động. Mở miệng diệp ra chấp sự trong miệng thổ huyết, đi qua mười mấy hô hấp sau mới là rễ rủa lấy đứng lên, vừa sợ vừa giận nhìn xem Khương Nam, ngươi, ngay trước diệp ra nhiều như vậy hầu bối, hắn thế mà bị Khương Nam người trẻ tuổi này, một bàn tay đánh bay ra ngoài, này quá mất mặt, khiến cho hắn phẫn nộ. Mà cùng lúc đó, Khương Nam chiến lực thì là khiến cho hắn khiếp sợ, trong truyền thuyết, Khương Nam không phải mới nhập đạo cảnh sao? Có thể là bây giờ, hắn cảm thấy, Khương Nam tu vi, rõ ràng đã đạt đến vạn hư cảnh giới. Lúc này mới bao lâu thời gian, Khương Nam thế mà liền đạt đến vạn hư cảnh giới. Con mặt kia, Khương Nam bây giờ mới vạn hư sơ kỳ à, vạn hư sơ kỳ, vậy mà liền có thể dễ dàng như vậy thương hắn. Khương Nam không có để ý này người, tầm mắt vẫn như cũ nhìn xem Diệp ra chính trung tâm chỗ. Hắn tới Diệp ra, là tìm Diệp ra chi chủ ép hỏi Diệp huynh vũ chuyện của cha mẹ, đối với Diệp ra này chút thành viên bình thường trong tộc, hắn không thèm để ý. Cút ra đây. Hắn dùng thần thức quét nhìn, đã là cảm thấy Diệp gia chính trung tâm mười mấy cô hóa thần cấp khí tức, lúc này trực tiếp động thủ, đưa tay ở giữa quét ra mấy chục đạo buôn lôi kiếm khí. Bốn luồng kiếm khí sen lẫn sấm sét lực lượng, những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, suy suy suy vàng. Cơ hội là này cùng một thời gian, diệp ra chính trung tâm chỗ, mảng lớn thần quang bao phủ mà ra, nên tiếp Khương Nam lôi đỉnh kiếm khí, trong chốc lát đem hết thể kiếm khí đập tan. 11 bóng người bước ra, tại trước một khắc tiếp vào bẩm báo, đã đều biết gương Nam đi vào diệp ra sự tình, lúc này toàn bộ đạp ra tới, cầm đầu là một trung niên người, một thân kim bảo, rõ ràng là diệp ra chủ nhân. Này người bên trái, cũng là một cái trung niên, một thân áo tím, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác, lúc này đi ra, nhìn chằm Nam, trực tiếp chính là đối thủ trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Nam phụ cận, vô một cái về phía Khương Nam, năm ngón tay từng chiếc sắc bén, giống như sát phạt lợi kiếm. Chương 400, rút diệp ra đại trưởng lão, áo tím trung niên khí thế to lớn, mạnh mẽ khiến người, năm cái như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén ngón tay trực tiếp cầm lấy Khương Nam. Không gian đều bởi vì bực này công kích mà trở nên vặn vẹo biến hình. Xuống giao cho nữ nhi của ta trốn cùng." Này tiếng người âm âm hàn. Hắn làm diệp ra đại trưởng lão, làm diệp truyền phụ thân. Mấy năm trước, diệp đi tới địa cầu tử vong, tất cả những thứ này, bị còn sống diệp lung đem khi đó sự tình mang về diệp gia. Nói cho Diệp Tiền phủ thân Diệp ra đại trưởng lão Diệp Vô Thành. Cái này khiến Diệp Vô Thành tự nhiên là hận phát cuồng, đem tất cả những thứ này toàn bộ quy tội đến Khương Nam trên thân, lúc trước đã từng đi địa cầu tìm kiếm qua Khương Nam nghĩ muốn trả thù, đáng tiếc, lại là đã tìm không thấy địa cầu tung tích, mà trước đó Khương Nam tại Hỗn Độn tinh vực tới thời điểm, hắn đang lúc bế quan, vô phương ra ngoài. Như thế, cho tới bây giờ, cho tới hôm nay Khương Nam tự mình đạp vào Diệp ra, hắn mới là tự mình gặp được Khương Nam, trước tiên động thủ. Lúc này, hắn muốn vô tình đem Khương Nam đập bỏ, nhường Khương Nam xuống địa ngục đi cho nữ nhi của hắn Diệp tuyển cùng. Mà trên thực tế, hắn cũng muốn Diệp Khuynh Vũ chết, chẳng qua là Diệp Khuynh Vũ thực lực quá mạnh, hắn không làm gì được Diệp Khuynh Vũ, cho nên hắn chỉ có thể là đem Khương Nam tới chấm chết. Ngươi cùng tên tiểu tiện chủ kia, quan hệ tựa hổ rất không tệ, giết ngươi, tên tiểu tiện chủ kia cũng sẽ khổ sở đi. Nhìn xem Khương Nam, thanh âm hắn tản nhẫn. Ta ý chí giết ngươi lại ra, ngươi cái lão bất tử, dám đối nữ hoàng đại nhân bất kính, muốn chết quá lão rả. Hờ sơ cùng đại hùng miếu ra sự tình. lúc này tự nhiên biết Diệp là tại Diệp Vũ, trước tiên mà Nam tầm mắt càng là trước tiên trở nên băng hàn dâng lên không có, có bất kỳ động tác dư thừa nào, lôi đỉnh thần kiếm trước tiên xuất hiện trong tay. Leng keng, thần kiếm âm vang vang lên, chói tai vô cùng. Hắn dùng vạn hư cảnh tu vi thôi động, khiến cho chuôi kiếm này trực tiếp toát ra bất hủ lôi đỉnh chi quang. Chẳng qua là trong chốc lát mà tôi, Diệp Vô Thanh tế ra công kích chính là bị đẩy lui. Khương Nam lần nữa động thủ, dẫm lên tiên long tám bước, một bước một tàn ảnh, trong chốc lát tới gần đến đối phương phụ cận, dùng lôi đỉnh thần kiếm lực lượng cường hóa bản thân, một bàn tay hướng phía Diệp Vô Thanh đi. Một tát này tốc độ cực nhanh, trực tiếp rơi vào Diệp Vô Thanh trên gương mặt. Ba, một đạo tiếng tát hai vang dội truyền ra. Diệp Vô Thanh trước tiền bài Từ Tung. Đại trưởng lão? Cái này, làm sao có thể? Diệp ra một đám cường giả, từng cái biến sắc. Bọn hắn Diệp ra đại trưởng lão, có thể là hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi a, nhưng hôm nay, thế mà bị Khương Nam một bàn tay cho tắt bay. Liên liên Diệp ra chi chủ cùng Diệp ra mấy cái khác trưởng lão, cũng đều là nhịn không được động dung. Bất quá, rất nhanh, những người này chính là đều biết tại sao. Hắn dùng cái kia Thiên Tôn cấp thần kiếm cường hóa sức mạnh của bản thân, phối hợp vạn hư cảnh tu vi, hiện tại rất mạnh, mà lại, thân pháp của hắn rất là thủ, vô cùng kinh người. Làm hóa cường giả thân cấp, nhãn lực tự nhiên là vô cùng không tầm thường, lúc này, chỉ là trong nháy mắt chính là liền nhìn ra rất nhiều thứ. Diệp Vô Thanh bay tứ tung, trong miệng có dòng máu tràn ra, mãi đến hành bay ra ngoài hơn 30 trượng khoảng cách xa mới là ổn định thân hình, vừa sợ vừa giận nhìn xem Khương Nam, nhỏ. Lên keng. Khương Nam tầm mắt băng hàn, trong tay Lôi đỉnh thần kiếm chấn động, lại một lần nữa quét ra chói mắt Lôi đỉnh kỳ quang. Lôi đỉnh kiếm ánh sáng gạch phá bầu trời, tốc độ nhanh như người, chỉ trong nháy mắt lại xuất hiện tại Diệp phụ cận. Diệp làm hóa thần cảnh giả, tự nhiên là cảm giác được một kích này mạnh mẽ. Lúc này không dám có chút chủ quan, lúc này chèo chống toàn lực ngăn cản. Chẳng qua là, một kiếm này mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn chỗ chèo chống thần lực màn sáng, trong chốc lát chính là bị đánh nát bấy. Cũng là lúc này, Khương Nam giẫm lên Thiên Long tám bước, lại một lần nữa tới gần đến đối phương phụ cận. Dùng Lôi đỉnh thần kiếm áp lực chế trụ đối phương, Khương Nam đưa tay, tay trái biến ảo Lôi đỉnh, diễn hóa vạn vật tấn lực lượng, trực tiếp ngăn chặn đối phương, tay phải nâng lên, chiếu vào gò má của đối phương tả Hưu khai quang. 3 Tiếng tắt hai vang dội, theo thật nhanh chuyển ra. Dòng máu không ngừng từ đối phương trong miệng bắn tung tóe ra tới. Theo nhập đạo cảnh đi đến Vạn Hư cảnh, có vô danh tiên thư tăng cường huyết mạch cùng thể chất, bởi vì nguyên hỏa tinh thạch mở ra liệt diễm huyết mạch, hắn hôm nay, các phương diện năng lực thật sự là quá cường đại, phối hợp thêm Lôi đỉnh thần kiếm bực này thiên tôn cấp thân minh, dù cho hắn chẳng qua là Vạn Hư cảnh sơ kỳ, đơn nhất tác chiến tình huống dưới, nhưng cũng đủ để áp chế hóa thần cấp định phong cường giả. Nhường "Ngươi ngươi tiện, lại tiện, lại tiện." Hắn không ngừng rút đối phương bật ai, thanh em rất là lạnh, mang theo một cỗ không chút nào che giấu lửa giận. Thậm chí, vô thanh như vậy mạ vũ, trong lòng của hắn là có rất đậm sát ý. Chẳng qua là, lúc này Hắn là tại diệp ra bên trong, tới diệp ra bên trong, ngay trước diệp ra một mặt của mọi người, hắn là không dễ giết diệp ra người, dù sao, cái này cùng tại bên ngoài đơn độc gặp gỡ diệp ra người khác biệt, đơn độc gặp gỡ diệp ra người, hắn không cần lo lắng người khác phát hiện, chỉ cần phát tiết trong lòng không thoải mái là được. Nhưng bây giờ, diệp ra nhiều người như vậy ở đây, hắn không có khả năng giết sạch nơi này tất cả mọi người, cho nên, hắn liền phải để ý diệp huynh Vũ Lập Trường. Diệp huynh Vũ mặc dù thoát ly diệp ra, nhưng cuối cùng vẫn là diệp ra người, trong cơ thể chạy có diệp ra máu, tại người khác không cách nào phát hiện tình huống dưới, hắn giết diệp ra vài người thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là tại Diệp ra bên trong giết người, chuyên lực Diệp khuynh vũ trong thai, sẽ để cho Diệp khuynh vũ khó xử. Cho nên, hôm nay tới Diệp ra, hắn cũng không có nghĩ qua muốn giết bất kỳ một cái nào người Diệp ra, vàng không, lúc này, Diệp vô thanh đã sớm là một cỗ thi thể. Bất quá mặc dù không tốt tại Diệp ra giết này người, thế nhưng, hắn cũng không có ý định tùy tiện vông tha đối phương, ít nhất cũng làm cho đối phương nhận một phen khuất đục. 3. 3. 3. Dùng vận hư cảnh tu vi phối hợp thiên tôn cấp thần kiếm ngăn chặn Diệp Vô Thành, tay phải hắn không ngừng quay qua quay lại khai quàng, mỗi một cái bàn tay đều là rơi vào Diệp Vô thanh trên gương mặt, rất nhanh chính là khiến cho Diệp Vô Thành gương mặt xưng lên, giống như là biến thành đầu heo. Có dòng máu hỗn hợp có răng, không ngừng từ đối phương trong miệng chóp ra mà ra. Dùng sức, hung hăng rút. Lao giả chết tiệt này chứng, lại dám nhục mạ nữ hoàng đại nhân. Ta là người bố khỉ, người lao bất tử này, ở đâu ra dũng khí nhục mạ nhân, ngươi ông ngoại? Hở Hút chết lão chết này. hắn. Đại Miêu cũng Những năm gần đây, hắn cùng Đại Hùng Miêu đi theo Diệp Khuynh Vũ, trên đường đi là Diệp Khuynh Vũ che chở bọn hắn, tìm được thiên tài địa bảo, đều là trực tiếp cho bọn hắn tu luyện dùng, làm đến bọn hắn một đường nhẹ nhõm đạt đến nhập đạo cảnh giới, cái này khiến bọn hắn đối Diệp Khuynh Vũ có thể là tôn trọng hết sức, bây giờ là phát ra từ nội tâm tôn trọng, đã không chỉ là bởi vì Diệp Khuynh Vũ thực lực mạnh mẽ. Cho nên, lúc này, Diệp Vô Thanh như vậy làm nhục Diệp Khuynh Vũ, bọn hắn là cực kỳ phẫn nộ. Chương 401, Diệp gia không đối thủ. 3 3 3. hai tiếng tại Diệp gia bên trong không ngừng quân quân. Khương Nam đối diện Diệp Vô Thanh không có hạ sát thủ, nhưng ra tay nhưng cũng là không nhẹ. Đáng chết. Diệp Vô Thanh giận dữ, trong hai mắt cơ hồ phun ra lửa, gầm lên giận dữ, toàn thân thần lực đều điều chuyển động, ba phủ ra từng đạo sóng xung kích, khiến cho Khương Nam áp chế dần dần bắt đầu trở nên lung lỏng, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh văng ra. Khương Nam biểu lộ không có biến hóa chút nào, tầm mắt vẫn như cũ giếng lạnh, nhấc chân liền là một cước. Phình một tiếng, một cước này vững vàng rơi vào đối phương phần bụng, làm đối phương tụ lại thần lực trước tiên chính là bị đạp tản ra, một búng máu, trực tiếp lại là từ đối phương trong miệng phun tới. Ngươi ngươi tiện, ngươi lại tiện. Khương Nam thanh âm lạnh lẽo. Tay phải hắn hung hăng quất vào Diệp Vô Thành trên gương mặt, thỉnh phảng cũng một cước rơi vào đối phương phần bụng, làm đối phương trong miệng không ngừng phun máu. "Đại, đại trưởng lão, cái này." Diệp ra một đám thành viên bình thường trong tộc, lúc này từng cái cũng nhịn không được khẽ run, bọn hắn nhất tộc đại trưởng lão, chân nhũn ra bị như vậy tát bạt hai. "Đồ hỗn trướng." Diệp gia nhị trưởng lão cả giận nói, lúc này trực tiếp động thủ, hung hậu thần năng hạo đãng ra, hướng Khương Nam ép đi. Cùng lúc đó, Diệp gia mấy cái khác trưởng lão cũng đồng loạt ra tay, riêng phần mình ra thông, phủ hướng Nam. Những người này rất rõ ràng Khương Nam có Thiên Tôn cấp thần binh, một đối một, bọn hắn rất khó áp chế Khương Nam, nhất định phải tất cả mọi người đồng loạt ra tay mới có thể dùng. Khương Nam nhíu đầu, nhìn xem xung tới Diệp gia mấy cái trưởng lão, tầm mắt lộ ra rất là băng lãnh, Liệt Diễm thần kiếm cùng Lục Mục thần kiếm trợ 8 chuôi Thiên Tôn cấp thần kiếm, lúc này theo cùng một chỗ tới ra, đồng thời hướng phía những trưởng lão này quét ngang mở đi ra. Leng keng, kiếm lung chanh chanh chói thai, 8 tông Thiên Tôn cấp thần kiếm cùng một chỗ công kích, lang lệ kiếm thế như muốn đem hết đều đè chế. Lại, lúc đó, 8 thần kiếm tại Khương Nam ý động, dưới, đồng thời bị kéo ra. Như thế thế công có thể nói là có chút dọa người, khiến cho Diệp gia động thủ mấy cái trưởng lão từng cái run sợ. Sau một khắc, suy suy suy tiếng vang truyền ra, mấy cái trưởng lão tê gia công kích trước tiên bị toàn bộ cho trấn vỡ. Mà tám tông thần kiếm kiếm thế, lại là không có chút nào yếu bất su thế, tiếp tục hướng phía mấy cái trưởng lão đè tới. Đáng chết. Diệp ra nhị trưởng lão đám người vừa sợ vừa giận, rõ ràng không nghĩ tới, Khương Nam bây giờ có thể thể hiện ra cường đại như vậy chiến lực, thôi động này mấy tông thiên tôn cấp thần kiếm, lại có thể ngăn chặn bọn hắn những trưởng lão này cấp cường giả hợp lực công kích. Không hổ là nam tử. thánh trong mắt tinh mang. Khương Nam lúc này bày ra thế công, thật là là có vẻ hơi kinh người. Khương Nam dùng tám tông thần kiếm tạm thời áp chế Diệp gia mấy cái trưởng lão, Lôi đỉnh thần kiếm áp chế Diệp Vô Thanh, chiếu vào gò má của đối phương, tiếp tục quất mạnh quét sạch. 3 3 3. Ba, ba. ba. Bạn tiếng không ngừng truyền ra, Diệp Vô Thanh gương mặt trở nên càng thêm sừng, vài chỗ cơ bắp đều rạn nước. dòng máu không ngừng chảy ra. Còn không dừng tay, châm tốc uống âm vang lên. Diệp ra chi chủ tự mình động thủ, ầm một tiếng, bùng nổ hùng hậu cùng năng, tự mình hướng phía Nam công tới. Đó đối phương đánh tới, Khương Nam tự nhiên cảm thấy đối phương mạnh mẽ đã là vô hạn tới gần thiên tôn cảnh giới, tựa hồ là tùy thời có thể bước vào, tinh khí thần các phương diện, muốn so Diệp ra đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đám người mạnh rất nhiều rất nhiều. Bất quá, mặc dù như thế, nét mặt của hắn lại là không có có biến hóa chút nào. Đối phương vô hạn tới gần thiên tôn cảnh, nhưng lại cuối cùng còn không có bước qua đi, chỉ cần không có bước qua đi, bây giờ, mượn nhờ thiên tôn cấp thần kiếm, dùng hắn vạn hư cảnh tu vi thôi động, như vậy, đối phương liền vẫn như cũ cũng là không làm gì được, được hắn. Hắn chấn động chín thiên tôn cấp thần kiếm, bắn tung tóe ra một mạng lớn kiếm mang, cách không hướng phía Diệp gia chi chủ cuốn qua đi. Nay mảnh kiếm mang Khi thế hỗn hồn, chỉ trong chốc lát chính là bước đến diệp gia chi chủ phụ cận. Diệp gia chi chủ tế ra công kích, trong nháy mắt liền bị đánh nát, sau đó, cả người chật vật bị chấn bay tứ tung mà ra. Cái này, gia chủ đại nhân, làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Diệp gia một đám bình thường tu sĩ từng cái lớn run rẩy. Diệp gia chi chủ, có thể là bọn hắn diệp gia tồn tại cường đại nhất, vô hạn tới gần thiên tôn cảnh giới, nhưng hôm nay, gia chủ của bọn hắn ra tay, vậy mà cũng đánh không lại Khương Nam. Không cần phải gấp gáp, đợi chút nữa lại tìm ngươi. Khương Nam lạnh lùng quét mắt bị đánh bay diệp gia chi chủ. Hôm nay tới Diệp gia, nguyên bản là hướng về phía Diệp gia chi chủ tới. Bất quá, lúc này, hắn luôn trước cầm Diệp Vô Thanh chút giận. Diệp Vô Thanh như vậy nhục mạ Diệp Quý Vũ, khiến cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Ngươi lại nhất tiện, lại miệng tiện, lại tiện. Hắn nhìn xem Diệp Vô Thanh, một bạt thai một bạt thai vung ra, mỗi một bạt thai đều là vững vàng rơi vào đối phương trên gương mặt. Thằng đến quá khứ trọn vẹn sau nửa canh giờ, hắn mới là ngừng lại, Diệp Vô Thanh triệt để ngất đi. Bị liên tục rút nửa canh giờ thai, trên nhục thể tra tấn không tính là gì, trên tinh thần tra tấn mới là làm đối phương hôn mê nguyên nhân chủ yếu nhất. Đương đương một cái hóa thần cảnh đỉnh phong cương giả, bị ngay trước tộc nhân như vậy hung hăng tắt bật ai, lại là bị một cái vạn hư cảnh tiểu bối tát bật ai, này như thế nào thừa nhận được. Nhìn xem bất tỉnh đi diệp vô thanh, Khương Nam lạnh lùng hư một tiếng, trực tiếp một cước đạp bay mấy trăm trượng xa. Lão già này, thật nên xé nát hắn. Đúng rồi, Hở sợ cùng đại hùng miêu rất là khó chịu. Bất quá, bọn hắn nhưng cũng là biết Khương Nam bây giờ là trường, tại diệp ra bên trong, thật đúng là không tốt trực tiếp giết người diệp ra. Khương Nam lúc này gì chuyển tầm mắt, quét về phía diệp gia các trưởng lão khắc cùng diệp gia chi chủ. Nửa canh giờ thời gian bên trong, những người này một mực tại trung đích mong muốn tương trợ Diệp Vô Thành, bất quá, nhưng đều là bị hắn dùng Thiên Tôn cấp thần kiếm để ép xuống, căn bản vô dụ. Đáng chết. Hèn mạn. Ngươi dám như thế mạo phạm ta Diệp gia. Nhìn xem Khương Nam đem Diệp Vô Thành rút trực tiếp hôn mê, Diệp gia chi chủ cùng Diệp gia mấy cái trưởng lão, từng cái đều vô cùng phẫn nộ, bọn hắn Diệp gia chưa từng nhận qua bực này khuôn đục, một cái vẹn vẹn vạn hư cảnh tự bối, thế mà như vậy song xáo bọn hắn Diệp gia đến, tại bọn hắn Diệp ra như vậy tùy ý làm bậy. Mạo phạm ngươi, ngươi tính là cái gì chứ? Những năm gần đây, các ngươi là thế nào đối nàng? Nói thực ra, lão tử thật nghĩ làm thịt các ngươi tất cả mọi người. Nhìn xem Diệp ra những người này, Khương Nam tầm mắt rất là băng lãnh, cứ việc lúc này không tốt hạ sát thủ, nhưng trong mắt sát ý lại là mảy may cũng không che lớp. Nên hợp Khương Nam bực này sát ý, Diệp ra chi chủ cùng Diệp ra mấy cái trưởng lão, đều là không khỏi run lên một cái. Sau đó, nháy mắt sau đó, những người này lại cảm thấy kinh sợ. Bọn hắn đường đường hóa cường giả thân cấp, thế mà bị một cái vạn hư cảnh tiểu tu sĩ sát ý dọa sợ một cái chớp mắt, cái này thực sự có chút mất mặt. Diệp ra chi chủ hít sâu một hơi, nhìn xem Khương Nam, lạnh giọng nói, ngươi sống ta Diệp gia, đến cùng là muốn như thế nào? Chương 402, chất vật Diệp gia chi chủ thế nào? Nói đến ý tưởng bên trên. Đón Diệp ra đứng đầu, Khương Nam lạnh lùng nhìn đối phương, cha mẹ của nàng tung tích, ngươi đến tụt cùng là biết, vẫn còn không biết rõ. Bây giờ, hắn đạp đến Diệp ra đến, chủ yếu nhất liền là tìm Diệp ra chi chủ biết rõ ràng Diệp huynh Vũ phụ mẫu tung tích sự tình. Diệp ra chi chủ tự nhiên biết Khương Nam trong miệng nàng là chỉ Diệp Quý Vũ, lạnh lùng nói, không có quan hệ gì với người. Phải không? Khương Nam ngữ khí rất lạnh, không có có thêm lời thừa thải, chín trôi thiên tôn cấp thần kiếm cùng một chỗ chấn động, bộc phát ra một quyền vô cùng song kiếm. Song kiếm hồn, lúc này toàn bộ hướng phía Diệp Gia chi chủ F Diệp gia chi chủ mặc dù phi thường mạnh mẽ, vô hạn tới gần thiên tôn cấp bậc độ, nhưng đón công kích như vậy, lại như trước vẫn là không thể kháng trụ, trực tiếp chính là bị chấn bay ngang ra ngoài. Có dòng máu vung vãi trên hư không. Gia, gia chủ đại nhân. Diệp gia một đám tu sĩ từng cái lại là biến sắc, bọn hắn nhất tộc cường đại nhất gia chủ, vậy mà lại bị Khương Nam đả thương. Hèn mặt. Diệp gia mấy cái khác trưởng lão kinh sợ, cùng một thời gian đều cùng tay, cùng một chỗ hướng phía Khương Nam công tới. Mấy cái trưởng lão đều là hóa thần cấp tồn tại, bây giờ cùng một chỗ đột thủ, hóa thần cấp y thế dung hợp lẫn nhau khiến cho nơi này trực tiếp ở giữa bao phủ ra một cỗ kinh khủng gió lốc, tựa hồ muốn hết thảy đều nuốt mất. Cút, Khương Nam thanh âm lạnh lẽo, chín thanh thần kiếm chấn động, đã sớm ngưng tụ ra cựu cực kiếm độ nhẹ nhàng rung động, trực tiếp liền đem mấy cái hóa thần cấp trưởng lão tế ra công kích toàn bộ cho đánh nát bấy, lại khiến cho mấy người toàn bộ chật vật bay ngược. Một màn như thế, khiến cho Diệp ra một đám tu sĩ từng cái tán nhận run rẩy. Sao, làm sao? Đây là mộng! Lam động. Không phải thật sự, không phải thật sự. Diệp gia những tu sĩ này không nguyện ý tin tưởng một màn này. Bọn hắn Diệp gia có thể là hỗn độn tinh hải cường đại nhất ba cái thế lực một trong a, nhưng hôm nay, một cái vạn hư cảnh tu sĩ đánh tới cửa, thân phụ Cửu Tông Thiên Tôn cấp thần binh, chỉ một người, vậy mà liền áp chế bọn hắn tất cả cao tầng. Khương Nam không có để ý những tu sĩ này biểu lộ, con người vẫn như cũ lạnh lẽo, nhưng đầu hướng phía Diệp ra chi chủ nhìn sang. Cửu Tông Thiên Tôn cấp thần kiếm dung hợp thành cựu Cực kiếm đồ, lúc này, hắn bên ngoài cơ thể kiếm thế đã cường đại đến cực điểm. Hắn từng bước một hướng phía Diệp ra chi chủ đi đến, còn không có tới gần, chính là chấn động Cửu Cực kiếm đồ. Leng keng, kiếm rít truyền ra, chấn động bát phương. Mấy chục đạo kiếm khí một mạch hướng phía Diệp Gia Chi Chủ bộ chậm tới. Diệp Gia Chi Chủ tự nhiên là cảm thấy to lớn uy hiếp, không có bất kỳ cái gì giữ lại, lúc này liền là tế xuất toàn lực. Hùng hậu thân lực hạo đãng, hóa ra một cô gió lốc hướng phía Khương Nam tế gia kiếm khí nên tiếp. Nhưng mà, Khương Nam dùng vạn hư cảnh tu vi thúc dục cự cực kiếm đồ, khí tức thật sự là quá hung mãnh, trong chốc lát chính là chấn bể nát Diệp Gia Chi Chủ trèo chống hết thảy màn sáng. Cũng là lúc này, Khương Nam giẫm lên long tám bước, trong mắt xuất hiện tại Diệp Chủ phụ cận, nhấc chân liền làm một bước. Một cước này vững vàng rơi vào Diệp Gia Chi Chủ ngực trực tiếp khiến cho Diệp gia chi chủ lần nữa bay tứ tung. Tiểu từ này, dùng Vạn Hư cảnh tu vi thôi động chín tông thiên tôn cấp thần binh, thế mà có thể có dạng này đi thế, liền vô hạn tới gần tiên tôn cấp cường giả đều có thể như vậy tùy tiện áp chế, đáng sợ a đáng sợ, quả nhiên là cái chết biến thai a. Hờ Sơ vừa nói thầm. Phải biết, Vạn Hư Sơ Kỳ tu sĩ trưởng không chín tông tiên tôn cấp thần binh, là tuyệt đối không có khả năng có chiến lược như vậy, có thể áp chế hóa thần sơ kỳ cường giả, thế là tốt rồi, huống chi, bình thường Vạn Hư cảnh kỳ mạnh hỏa, tại đồng thời chống đỡ chín tôn cấp thần binh tình dưới, thần lực tuyệt đối là chống đỡ không được bao lâu, sẽ hao tổn tỉ liệt. Nhưng hôm nay, Khương Nam không chỉ muốn vạn hư sơ kỳ tu vi chưởng khống chín tông tiên tôn cấp thần kiếm vung vàng áp chế vô hạn tới gần tiên tôn cảnh giới diệp ra chi chủ, lại, thần lực hao tổn, cảm giác đi lên căn bản không có hao tổn nhiều ít, giống là căn bản không có hao phí thần lực, tinh khí thần không có chút nào yếu bớt, cái này thật sự là có chút kinh người, có chút đáng sợ. Diệp ra cái khác một đám tu sĩ tự nhiên cũng là bị Khương Nam bây giờ chiến lược sở kinh, từng cái đều cảm giác lạnh cả sống lưng. Diệp ra mấy cái trưởng lão lần nữa đột thủ, hợp lực cùng một chỗ, lại hướng phía Khương Nam công tới. Nhưng mà Kết cục hết sức thê lương, mấy cái hóa cường giả thần cấp hợp lực vẫn như cũng là không làm gì được Khương Nam mảy may may. Ầm, ầm, ầm. Tiếng rên rỉ quen quẫn, tại Khương Nam cựu cực kiếm đồ phía dưới, mấy cái hóa thần cấp trưởng lão lại một lần nôn máu bắn tung toé. Khương Nam đi tại Diệp ra bên trong, giống như tuyệt thế kiếm thần, lần nữa ép về phía Diệp ra chi chủ. Dùng chín trôi thiên tôn cấp thần kiếm cường hóa bản thân, hắn hôm nay, thực lực tuyệt đối vượt xa Diệp gia chi chủ. Hắn hiện tại, tôn cảnh phía dưới, có thể đổi vô địch. Đón Khương Nam đi tới, Diệp gia chi chủ vừa sợ vừa giận, ngươi muốn? Ầm. Khương Nam giẫm lên tiên long tám bước, trong nháy mắt lại ra bây giờ đối phương phụ cận, trực tiếp một cước quát ngang. Một cước này, vững vàng đá vào gò má của đối phương lên. Phình một tiếng, lúc này, Diệp ra chi chủ lại một lần nữa bay tứ tung, lại có một chiếc răng hỗn hợp dòng máu bay ra. Khương Nam con ngươi lạnh lùng, không có làm bất luận cái gì dừng lại, dùng chín chôi thiên tôn cấp thần kiếm cường hóa bản thân về sau, thi chuyển thiên long tám bước, tốc độ nhanh kinh người, rất nhanh lại là tới gần đến đối phương phụ cận, chiếu vào đối phương, lại làm một cước đá ra. Ầm. Tiêu tên ra, Diệp gia tử chủ cực kỳ vật, lần nữa bay tứ tung. Khương Nam không có dừng lại, Kim Chơi Thiên Tôn thần kiếm ngưng tụ cự cực kiếm đổ, khiến cho hắn thời khắc này chiến lực mạnh mẽ kia người. Tại sức chiến đấu cỡ này ra chỉ dưới, hắn đón diệp ra chi chủ, liền là hoàn toàn nghiến ép, một cước lại một cước rơi vào trên người của đối phương, đem cái này vô hạn tới gần thiên tôn cảnh giới diệp ra chi chủ, đạp đến đông, sau đó lại đá phải tây. Diệp ra một đám bình thường cường giả run sợ, lúc này rất nhiều người phát run, không có dũng khí ra tay. Bọn hắn sợ trong nháy mắt liền bị Khương Nam đánh giết. Mà diệp gia mấy cái hóa thần cấp cường giả thì là xuất thủ lần nữa, đáng tiếc, vẫn như cũng là bị Khương Nam tùy tiện quét ngang mà ra. Khương Nam đón diệp gia chi chủ Không ngừng ra chân, mỗi một chân đều là vững vàng rơi vào trên người đối phương. Trong mấy mắt, trọn vẹn nửa khắp đồng hồ đi qua, Diệp Gia Chi chủ bị đạp gần như toàn thân xương cốt đều chặt đứt. Khương Nam xuất hiện lần nữa tại đối phương phụ cận, trực tiếp một cước đặt ở đối phương lưng. Hiện tại, có quan hệ rồi. Hắn băng lánh nhìn xuống đối phương. Dùng chín trôi thiên tôn cấp thần kiếm, phối hợp hắn bây giờ vạn hư cảnh sơ kỳ tu vi, hắn hiện tại mạnh mẽ vô cùng. Diệp Gia Chi chủ kinh sợ vô cùng, khuôn mặt đều gần như b méo. Hắn là Diệp Gia Chi chủ, bây giờ lại bị Khương Nam ngay trước Diệp gia này một mặt của mọi người như vậy nhã. Không muốn chừng Cương Nam con người băng lãnh, liên quan tới cha mẹ của nàng tung tích, ngươi xưng ngươi biết, đến cùng là thật hay là giả? Nói thứ ra, ta không tin ngươi. Trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi đang lừa nàng. Chương 403, nên bạn sen ra tay rồi. Lúc trước, theo Diệp ra một cường giả trong miệng, hắn biết được, Diệp ra chi chủ sừng tìm được Diệp huynh Vũ phụ mâu tung tích manh mối, sau đó dùng cái này, muốn Diệp huynh Vũ làm Diệp ra tìm kiếm rất nhiều hiếm thấy thiên địa kỳ chân, chờ đến tất cả thiên địa kỳ trân đều tập hợp đủ về sau, Diệp gia chi chủ liền sẽ đem Vũ phụ mẫu tung tích hoàn toàn nói cho Vũ. Vì thế, Diệp huynh Vũ những năm này một mực tại bốn phía bốn ba, tìm kiếm đủ loại thiên địa kỳ chân. hết thảy chỉ nhằm chiếm được phụ mẫu tung tích. Diệp Quỳnh Vũ đối Diệp gia chi chủ tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì trung quy là người Diệp gia, hoặc nói, Diệp Quỳnh Vũ theo trong tiềm thức không muốn đi hoài nghi Diệp gia chi chủ, bởi vì nếu như hoài nghi Diệp gia chi chủ, vậy liền mang ý nghĩa cha mẹ mình tung tích, nàng vẫn như cũ đến không đến, cái kia chính là cái to lớn đả kích. Khương Nam không phải người Diệp gia, cũng không có Diệp Quỳnh Vũ loại kia vô cùng chờ mong muốn biết phụ mẫu tung tích ý nghĩ cùng nỗi lòng, cho nên, hắn theo bản năng bên trong đối Diệp gia chi chủ không tin nhiệm. Hắn theo bản năng bên trong cảm thấy Diệp gia chi chủ là đang nói láo. Phải biết, Diệp Khuynh Vũ phụ thân, lúc trước liền là Diệp gia một cái vô cùng cường đại thiên tài, bỏ bây giờ Diệp Khuynh Vũ bên ngoài, Diệp gia sử thượng không có bất kỳ người nào có thể so sánh, nếu là như thế một cái trực hệ chuyển nhân manh mối tung tích bị tìm được, Diệp gia chi chủ vì cái gì không đem tìm về? Đem tìm về, đối với Diệp gia chiến lược mà nói, tuyệt đối sẽ có một cái long trời lở đất đề cao, là chuyện thật tốt. Nhưng mà, Diệp gia chi chủ nhưng không có làm như vậy, ngược lại là dùng cái này áp chế Diệp Khuynh Vũ, này quá mức không bình thường. Nói, hắn dẫm lên Diệp gia chi chủ, bằng lánh nói: Diệp Gia Chi chủ toàn thân xương cốt đều gần như toàn bộ chặt đứt, trong miệng cũng tại chảy máu, Cắn răng nói, "Tự nhiên là thật." "Thật?" "Ta không tin." Khương Nam nhấc chân, hung hăng một cước lại rơi vào đối phương lực. Phình một tiếng, Diệp Gia Chi chủ phía sau lưng ép trên mặt đất, tại Khương Nam sức của đôi bàn chân dưới, mặt đất đều bị trấn giạn nứt. Diệp Gia Chi chủ ho ra máu, vẻ mặt lập tức tái nhợt rất nhiều. Khương Nam không có hạ sát thủ, hoàn toàn chẳng qua là thể sát thương, thế nhưng bực này thường, lại làm cho hắn vô cùng đau nhức. Chủ yếu nhất chính là, bây giờ, Khương Nam bây giờ là ngay trước diệp gia một mặt của mọi người đưa hắn đạp tại dưới chân. Thể xác đau nhức cùng đến từ Tôn Nghiêm bị nhục đau nhức, cùng một chỗ rảy vò lấy hắn, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Đáng chết. Gia chủ đã nói là thật, ngươi rồi lại không tin. Ngươi chỉ là muốn động thủ đả thương người. Diệp ra mấy cái trưởng lão kinh sợ không thôi. Cút! Khương Nam con ngươi băng lãnh, vũ cực kiếm đồ chấn động, trực tiếp đem mấy cái hóa thần cấp trưởng lão toàn bộ cho ném đi ra ngoài. Phanh phanh phanh, mấy cái hóa thần cấp trưởng lão đồng thời bay tư tung, lại là máu phun phẹ phẹ. Bọn hắn từng cái vô cùng kinh sợ, thế nhưng bây giờ, lại là không làm gì được Khương Nam. Có chín tông thiên tôn cấp thần kiếm khương nam thực sự quá cường đại, bọn hắn hợp lực cũng hoàn toàn không phải khương nam đối thủ xem, tại khương nam trước mặt giống như hài nhi. Khương nam lạnh lùng quét mắt mấy người kia, sau đó tầm mắt một lần nữa rơi vào Diệp gia chi chủ trên thân, cho ta nói thật. Nói xong, hắn giẫm lên đối phương chân theo hung hang dùng sức. Khách một tiếng, đối phương xương sườn lúc này liền là đứt gãy hai cây. Liền là lời nói thật. Diệp gia chi chủ cắn răng. Khương nam nhìn xuống đối phương, con ngươi lạnh lẽo, nếu là thật, tốt. Đem cha mẹ của nàng tung tích, nói cho ta biết. Diệp gia chi chủ cắn răng, không có khả năng. Ngươi mơ tưởng Khương Nam không nói thêm gì nữa nhấc chân liền là cước. Phình một tiếng diệp ra chi chủ lúc này hoành bay ra ngoài hung hăng đâm vào cách đó không xa một cây cây cột đá lên gia chủ diệp ra một đám tu sĩ run sợ có vài người kinh sợ nhìnn không được bước ra một bước nhưng mà tất cả những thứ này đều tại Khương Nam thần thức bao phủ bên trong tiựu cực kiếm đồ chấn động một cô mũi kiếm bao phủ mà ra ẩm ẩm ẩm lúc này phu cận một đám diệp ra phổ thông tu sĩ lúc này liền là bị toàn bộ quét bay những người này tu vi xa thấp hơn nhiều cảnh giới hóa thần như thế nào có thể có thể đỡ nổi bực này cái uy Yếu rớt như con kiến. Bất quá, Khương Nam hạ thủ lưu tình, chẳng qua là đem này chút bình thường diệp ra liền là đánh bay, không có đi hạ sát thủ. Bây giờ tới diệp ra, hắn sẽ không giết diệp ra bất cứ người nào. Thế nhưng, liên quan tới Diệp huynh Vũ phụ mẫu tung tích sự tình, hắn nhất định phải hỏi ra. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào Diệp ra chi chủ trên thân, lần nữa bước đi qua, rất nhanh chính là lại ra bây giờ đối phương phụ cận. Nói, hắn lạnh lùng nói, Diệp ra chi chủ kinh sợ vô cùng, nhưng, nhưng như cũng là không hé miệng, không có khả năng. Khương Nam ánh mắt băng hàn, nhấc chân liền là một cước Đồng thời, tiểu Cực kiếm đổ quét ngang, mấy chục đạo kiếm khí bao phủ mà ra, toàn bộ sỏ xuyên qua tiến vào diệp gia chi chủ trong cơ thể. Phốc phốc phốc, dòng máu lúc này theo diệp gia chi chủ trên thân bắn tung tóe mà ra. Bực này kiếm khí nhìn như lăng lệ, vất quá, hắn đều tránh đi yếu hại, sẽ không giết chết diệp gia chi chủ, chẳng qua là sẽ khiến cho diệp gia chi chủ trọng thương. Nói, hắn xuất hiện lần nữa tại đối phương phụ cận. Không có khả năng. Diệp gia chi chủ cắn răng, Khương Nam nhấc chân, lại làm một cước đã ra. Một cước này là vững vàng rơi vào đối phương hàm dưới bên trên, trực tiếp đán nát đối phương tất cả răng. Nói Hắn đồng loạt hồi trở lại đối phương, mở miệng lần nữa. Diệp ra chi chủ lắc đầu, răng toàn bộ chóp ra, thanh âm đều có chút không rõ rệt, "Tuyệt sẽ không nói cho người. Hiện tại hắn là đã nhìn ra, Khương Nam hiển nhiên là hết sức để ý Diệp Khuynh Vũ, cho nên dù cho bây giờ có thể tùy tiện giết chết bọn hắn, cũng sẽ không giết bọn hắn, bởi vì để ý Diệp Khuynh Vũ lập trường, dù sao, Diệp Khuynh Vũ trung quý là người Diệp ra. Tại dưới bực này tình huống, sinh mệnh sẽ không nhận uy hiếp, hắn không có khả năng đi vào khuôn khổ, tuyệt đối sẽ không nói trò Khương Nam mày may. Nói cho Khương Nam, còn như thế nào áp chế Diệp Khuynh Vũ? Bọn hắn cần thiên địa kỳ trần, đều là giá trị liên thành có rất lớn ý nghĩa, có tác dụng lớn, mà lấy bọn hắn thực lực là không thể nào tìm lấy được, chỉ có Diệp Khuynh Vũ mới có thể. Tại Diệp Khuynh Vũ tìm được hết thảy bọn hắn cần thiên địa kỳ chân trước, đối phương phụ mẫu tung tích sự tình, tuyệt không thể nói cho bất luận cái gì người, trừ bản thân hắn bên ngoài, ai cũng không được. Khương Nam tầm mắt càng thêm băng hàn, một kiếm quét ngang trực tiếp rẽ xuống Diệp Gia Chi Chủ một cánh tay. Dòng máu bắn tung tóe, Diệp Gia Chi Chủ một cánh tay bay tứ tung, nhịn không được phát ra một đạo kêu rên. Nói, Khương Nam lén khốc vô tình nhìn xem Diệp Gia Chi Chủ Diệp Gia Chi chủ trong mắt có vô tận lửa giận, cũng có được ý sợ hãi, nhưng thủy chung là không hé miệng, không có khả năng. Khương Nam đưa tay, chém xuống một kiếm, dỡ xuống đối phương khác một cánh tay, nói: "Không có khả năng." Diệp ra Chi chủ nghiến răng nghiến lợi, trong hai mắt đã tràn đầy tơ máu, nhưng, nhưng như cũng không hé miệng, không thổ lộ một chút. Cái này khiến Khương Nam tầm mắt trở nên càng thêm băng hàn, trong tay kiếm lần nữa nâng lên, tiếng quang tranh tranh vang lên. "Ta nói 5K, đừng phí sức, lao già này nói rõ không có khả năng nhả ra." Đúng lúc này, Lục Phẩm Bảo Liên đột nhiên truyền xuất ra thanh âm, ngay các loại tình huống dưới, liền nên bạn xen ra tay rồi. Vài phút khiến cho hắn nói rõ ràng hết thảy. Chương 404, chân tướng đại bạch. Nghe Lục phẩm Bảo Liên, Khương Nam trực tiếp nghiêng đầu nhìn sang. Người có biện pháp? Hắn con người ngưng lại. Diệp ra chi chủ quá mạnh miệng, chết sống không hé miệng. Hắn cũng biết, Diệp ra chi chủ là Liệu Định, tại đây Diệp ra bên trong, hắn đoán chừng Diệp Khuynh Vũ là trưởng, không có khả năng giết người. Cơ ở đây, tại không có sinh mệnh uy hiếp tình huống dưới, muốn đối phương mở miệng, thực sự là không thể nào làm được. Hơ Đại hùng Miu cùng Tôn cũng đều nhìn sang. Bạn sen là ai? Có thể so với thánh linh vô thượng tồn tại, tự nhiên là có biện pháp khiến cho hắn ngoan ngoãn đảng hoàng dẫn xuất tới. Lục phẩm bảo liên hết sức kiêu ngạo, nói tiếp, ngoại trừ cảm ứng thiên tài địa bảo bên ngoài, bản sen còn có nhất tông văn thuật, đối người thi triển về sau, có thể nhường này người dựa theo yêu cầu làm một chuyện gì, nói ra một số việc thực, tự nhiên chuyện đương nhiên. Nghe hắn lời này, Thương Nam không khỏi động dung, cái tên này, còn có trưởng khủng dạng này nhất tông văn thuật. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn đen một chút, ngươi biết cái này chờ sách, vì cái gì không nói sớm. Nhìn ta dạy vỏ, ngươi đây liền không hiểu được a. Anh hùng đều là cuối cùng ra sân. Lục Phẩm Bảo liên lên tiếng nói: "Khương Nam nghe vậy, kém chút nhịn không được một bàn tay lập nát nó. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, cái tên này mặc dù mười phần vô sỉ, bất quá lại là có thể giúp hắn. Bắt đầu đi." Hắn đối Lục Phẩm Bảo liên nói: "Ta thi triển này huyền thuật, cần đối phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực mới được, ngươi trước chấn áp xuống đối phương." Lục Phẩm Bảo liên nói: "Hắn sinh ra ý thức về sau, đã thức tỉnh hai loại năng lực, trong đó một loại là cảm ứng phụ cận thiên tài địa bảo, một loại khác liền là huyền thuật, có thể thôi miên một cái tu sĩ." Bất quá, hắn vừa mới vừa thức tỉnh ý thức Bực này huyện thuật chính là cũng không có cách nào thi triển đến một cái cực kỳ cao thâm cấp độ, nhất định phải để cho địch nhân mất đi bất kỳ chống cự gì lực, mới có thể thành công. Hơ sở hưu, đại hùng yêu, tôn ngộ thánh. Người này thuật mẹ nó chẳng khác gì là không hề có tác dụng A. Hơ sở hưu nói thầm. Cần người khác hoàn toàn đánh mất sức chống cự mới có thể có hiệu quả, này tới làm cái gì. Người hiểu cái truy, chờ người sen ra ngày sau tu vi mạnh mẽ, một thi này thuật, trực tiếp có khả năng khống chế địch nhân. Để cho địch nhân trở thành người sen ra thuần nhất sát phạt vũ khí Lục Phẩm Bảo Liên gần nhất thường xuyên cùng hở sợ chửi nhau, đem hở sợ vui ngươi hiểu cái truy bực này thường nói, đều cho học tới, mà lại, học còn rất được tinh túy. Hở sợ. Hữu... "Tốt, đừng nói nhảm." Khương Nam nói, trực tiếp hướng đi Diệp gia chi chủ, dùng chín tông thiên tôn cấp thần kiếm cường hóa bản thân, dùng trấn áp Diệp gia chi chủ. Ngăn cản hắn. "Nhanh." Tất cả mọi người cùng tiến lên. Diệp gia chi chủ kêu to. Trước đó, hắn nhưng là nghe được Lục Phẩm Bảo li đối Khương Nam, tuyệt đối không thể để cho Khương Nam đưa hắn hoàn toàn trấn áp, tuyệt đối không thể để cho Lục Phẩm Bảo Liên đối với hắn thành công thi triển ra cái kia tông huyết thuật, bằng không thể thể đã có thể toàn bộ đều xong đời. Giết. cút. Diệp ra mấy cái trưởng lão nghe tiếng, nhẫn nhịn thân thể đau nhức, toàn bộ chuyển động cùng một chỗ công hướng phương nam. Cùng lúc đó, này nhất mạnh, cái khác một chút chấp sự cường giả cắn răng, lúc này cũng đều công hướng phương nam. Bọn hắn cũng nghe đến Lục phẩm bảo liên cùng Khương Nam nói chuyện, biết bây giờ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Diệp Quynh Vũ phụ mẫu tung tích manh mối, có thể là bọn hắn bây giờ có thể kiểm chế Diệp Quynh Vũ, vì bọn họ Diệp ra làm việc một cái mang tính then chốt thẻ đánh bạc, một khi chuyện như thế bị Khương Nam biết, như vậy, Diệp Quỳnh Vũ về sau nhất định sẽ không lại giúp bọn hắn. Bọn hắn đối diệp huynh vũ không chào đón, thế nhưng, Diệp huynh vũ thực lực đó là không thể nghi ngờ, diệp ra hết sức cần. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, trọn vẹn trên trăm cái diệp ra cường giả cùng một chỗ độc thủ, cùng bạo thần năng đồng thời hướng phía Khương Nam đè xuống. Đón những người này công kích, Khương Nam lộ ra rất lạnh lùng. Đỉnh đầu hắn, cựu cực kiếm đồ nhẹ nhàng chấn động, trong khoảnh khắc quét ra đầy trời kiếm mang. Leng keng. Kiếm mang tranh tranh chói thai, nương theo khiếp người ý, tại chỗ chính là quét bay một đám người, làm những người này từng cái thổ huyết. Sâu kiếm chi quang cũng dám cùng sáng tranh nhau phát sáng. Một đám bức. Hở sợ kinh bị nói, Bây giờ chàng cảnh này, người nào nhìn không ra Khương Nam chiến lược mạnh bao nhiêu, Thiên Tôn cảnh phía dưới tuyệt đối vô địch, những người này bây giờ như vậy xông đi lên, người lại nhiều lại như thế nào, vẫn như cũng là lấy trứng chọi đá. Cũng là lúc này, Khương Nam đi tới Diệp gia chi chủ phụ cận, bàng bạc thần lực ngưng tụ ra vạn phần ấn, trực tiếp đè xuống. Đáng chết. Diệp gia chi chủ vừa sợ vừa giận, thôi động lên tất cả thần năng ngăn cản, nhưng mà, lại làm mảy may dùng cũng không có, hắn chỗ trèo chống thần năng, trong chốc lát chính là bị Khương Nam hoàn toàn đè chế. Sau đó, Vạn vật tấn hóa thành một đạo ánh sáng chui vào hắn trong cơ thể, trong khoảnh khắc liền đem hắn toàn thân thần lực toàn bộ phong tỏa. Người! tở ra, cho ta tở ra." Diệp ra chi chủ kinh sợ không thôi, không ngừng dãy rủa, đáng tiếc, lại như thế nào có ích. Khương Nam lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó đối Lục Phẩm Bảo liên nói, đậu thủ, thu đến." Lục Phẩm Bảo liên đứng tiếng, thân thể run run, từng sợi lục sắc kỳ quang sen lẫn mà ra, giống như là lục sắc quang vụ. Bực này quang vụ trong chốc lát liền đem Diệp gia chi chủ vần quanh, bắt đầu chui vào đối phương trong cơ thể. "Lan đi, đáng chết, Lan đi!" Diệp Gia Chi chủ kinh sợ ngăn cản. Chẳng qua là, lúc này, hắn bị Khương Nam hoàn toàn trấn áp, căn bản là không ngăn cản được. Dần dần, đối phương dãy rủa càng ngày càng yếu, thẳng đến quá khứ mười mấy hô hấp về sau, cả người đều yên tĩnh lại. Hắn hai mắt trở nên một mảnh mờ mịt, như là vừa tình ngủ người. "Có thể," cứ hỏi. Lục Phẩm Bảo liên đối Khương Nam nói. Khương Nam tự nhiên cũng nhìn ra được Diệp Gia Chi chủ lúc này trạng thái, đoán được Lục Phẩm Bảo liên thuật có hiệu lực. Hắn nhìn xem Diệp Gia Chi chủ, nói, "Nam Khuynh Vũ cha mẹ của nàng tung tích sự tình, một năm một mười toàn bộ nói ra." Diệp Gia Chi chủ hai mắt lấp lệ, giống như khôi lỗi mở miệng, không biết, không biết cha mẹ của nàng tu tích đều là lừa nàng, lừa nàng. Nay vừa nói, nơi này, Diệp ra cả đám đều là đồng dung. Dạ. Dạ. Cái này, có người nhịn không được lên tiếng. Liên liên Diệp ra mấy cái trưởng lão cũng đều đồng dung, coi như là bọn hắn, cũng không biết, nguyên lai chuyện như thế là dạ. Trời ạ, lão bất tử này. Vậy mà thật một mực tại lừa gạt nữ hoàng đại nhân. Hờ sợ Huy lúc này nổi giận. Đồ chó này, cũng dám như thế. Thật coi nữ hoàng đại nhân dễ khi dễ sao? Đại Hùng Miêu cũng là phẫn nộ. Kương Nam trong mắt càng là trực tiếp bắn tung toé ra sát ý, nhấc chân liền là một cước, hung hăng rơi vào Diệp Gia Chi Chủ trên đầu. Phanh một tiếng, Diệp Gia Chi Chủ trực tiếp bị đạp đụng trên mặt đất, đem mặt đất đạp nát ra một cái hố cực lớn. Lao cậu." Thanh âm hắn giết lạnh. Mặc dù hắn trước kia liền hoài nghi đối phương cái gọi là biết Diệp huynh Vũ phụ mẫu tung tích là giả, có dạng này bản năng cảm giác, thế nhưng lúc này, chân chính từ đối phương trong miệng nghe được, hắn lại vẫn như cũ vẫn là không nhịn được phẫn nộ trong lòng. Chương 405: Chém giết Diệp Gia Chi Chủ. Những năm gần đây, Diệp huynh Vũ một mực tại các nơi bon ba, chính là vì cho Diệp gia tìm kiếm đủ loại thiên địa kỳ trân. Những thiên đó kỳ chân, không có chỗ nào mà không phải là chân quý đến cực điểm, bình thường tu sĩ là căn bản liền tìm không được. Có thể nói, vì thế, những năm gần đây, Diệp Khuynh Vũ cũng là chịu không ít khổ chịu không ít mệt. Hết thảy đều chỉ là vì đổi lấy phụ mẫu tung tích. Nhưng mà, chuyện như thế, thật liền là Diệp gia chi chủ tùy ý lập ra một cái hoàn luôn, dùng cái này tới áp chế Diệp Khuynh Vũ làm Diệp gia làm việc. Ngươi là liệu định, nàng thủy chung coi mình là người Diệp gia, coi như cuối cùng bại lộ, nàng cũng sẽ không giễu ngươi. Nhìn xem Diệp gia chi chủ, Khương Nam trong mắt sát ý từng chút một gia tăng. Diệp gia chi chủ lúc này đã tổng lục phẩm bảo liên huyền thuật bên trong tĩnh lại, biết Hoàng luôn đã bị vật trần, vừa sợ vừa giận. Đúng thì thế nào? Hắn cắn răng quát. Lúc này, hắn là vào đã mẹ không sợ rơi, ngược lại, bởi vì Diệp huynh Vũ lập trường, hắn tin tưởng Khương Nam sẽ không ở Diệp ra nội sát hắn. Nơi này chính là một đoàn người Diệp ra nhìn xem đâu, Diệp huynh Vũ trung quy là người Diệp ra, chạy Diệp ra máu, nếu như Khương Nam cứ như vậy tại Diệp ra bên trong giết hắn, về sau muốn làm sao đi đối mặt Diệp huynh Hắn cảm được, Khương Nam vô cùng để ý Diệp huynh cho nên, vì tương lai có thể tự nhiên thông thuận đối mặt Diệp huynh Vũ, liền tuyệt đối sẽ không giết hắn. Khương Nam ngà răng, nhấc chân liền là một cước. Ẩm. Một cước này vẫn như cũng là rơi vào diệp ra chi chủ trên đầu, trực tiếp đem đối phương đạp ngã trên mặt đất. Lần này, có dòng máu bắn tung tóe mà ra. Lập tức, hắn không có dừng lại, trực tiếp ra quyền, hung hăng một quyền lại là một lần nện ở đầu của đối phương lên. Ẩm. Một quyền này lực đại thế trịm, sinh sinh cắt ngang đối phương xương đầu, dòng máu theo gò má của đối phương chảy xuống. Như thế trầm trọng nhất kích, khiến cho cường đại như diệp ra chi chủ, lúc này cũng là nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Khương Nam không có bất kỳ cái gì lời, lần nữa huy quyền. Lúc này, trong mắt của hắn tràn đầy lạnh lẽo cùng sát nghiệm, một quyền lại một quyền hướng phía đối phương đầu nện xuống. Ấm, ẩm, ầm, ầm. Hắn một quyền tiếp lấy một quyền ném ra, đối phương đầu đụng trên mặt đất, phát ra một đạo lại một đạo lớn vang trầm. Nguyên bản, hắn coi là tại đã có không thể cảm giác tình huống dưới, tại đã đoán được Diệp ra chi chủ là đang lừa Diệp huynh vũ tình huống dưới, hắn là có thể rất tốt khống chế phẫn nộ của mình, thế nhưng, hắn trung quy là đánh giá cao chính mình. Lúc này, hắn trong lòng hoàn toàn bị lựa đầy. Lúc trước Diệp huynh vũ còn lúc nhỏ, mẫu mất tích, một thân một mình tại Diệp gia, bị từ trên xuống dưới nhà họ Diệp đủ loại nham vào bị buộc rời đi diệp ra, quả thật không tốt. Nhưng mà, rời đi diệp ra về sau, diệp ra chi chủ nhưng như cũng không buông than nàng, mượn nhờ diệp huynh vũ nhớ tới huyết mạch thân tình, bởi vì diệp huynh vũ nội tâm ôn nhu, liền như vậy đi tính toán nàng. Đồ chết tiệt. Hắn gầm nhẹ. Nhìn xem diệp ra chi chủ, trong mắt của hắn sát ý cuồn bạo, một quyền lại một quyền đệ xuống. Cuối cùng, đối phương đầu mạnh mẽ bị hắn đập đập tan, tóc hỗn hợp có dòng máu, tung tóe đầy đất đều là. Gia chủ, diệp gia một đám cường giả từng cái run dậy, có thể là, lúc này, lại là không có bất kỳ người nào có can đảm tiến lên. Bởi vì Lúc này Khương Nam thật sự là có chút ngoại lệ. Lại, một phương diện khác, liền coi như bọn họ sông đi lên, cũng không được chút nào tác dụng, căn bản ngăn không được Khương Nam. Khương Nam trong mắt tràn đầy lửa dẫn sắc ý, kiếm khí tung hành, xinh xinh chém vỡ diệp ra chi chủ thân thể, đem đối phương thần hồn cho túm ra tới. Người không dám giết ta? Bất quá chẳng qua là một cố nhục thân mà thôi, ngày khác, lão phu tự nhiên có khả năng một lần nữa tụ ra. Diệp ra chi chủ lạnh giọng nói. Đối với hắn bực này hóa thần phong cấp giả mà nói, thân thể cũng chẳng phải then chốt, chỉ cần thần hồn khỏe mạnh, về sau hao phí thời gian nhất định cùng tính khí là hoàn toàn có khả năng một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, cũng trước kia giống như lúc, không dám giết ngươi. Thật sự cho rằng ta không dám. Khương Nam trong mắt tràn đầy sát ý. Theo dự lời, Cửu Cực kiếm đồ chấn động, hắn một phát bắt được Cửu Cực kiếm đồ, trực tiếp đặt ở đối phương thần hồn lên. Diệp ra chi chủ lúc này phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, thân hồn thể tại Cửu Cực kiếm đồ áp bắt dưới, không ngừng giạn nức. Ngươi, dừng tay. Mau dừng tay. Hắn hoảng sợ nói. Lúc này, hắn cảm thấy Khương Nam là muốn giết hắn. Khương Nam hai mắt băng hàn, Cửu Cực kiếm đồ kéo dài đè xuống, kéo dài chấn động, ngươi chết đi cho ta. Nguyên bản, hắn cảm thấy hắn có thể khắc chế hôm nay tại Diệp gia không giết người, thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là khắc chế không được. Diệp gia chi chủ quá phận. Theo hắn dữ lời, cựu cực kiếm đồ vô vụ, kiếm khí phóng đại. Không, ở. A. Tiêu Thế Lương thảm thiết theo Diệp gia chi chủ trong miệng phát ra, sau một khắc, đối phương thần hồn triệt để bị cựu cực kiếm đồ nghiền nát. Gia chủ đại nhân. Một màn như thế, khiến cho Diệp gia một đám cường giả từng cái lớn rung dậy, từng cái biến sắc. Bọn hắn Diệp gia chủ nhân, vậy mà tại bọn hắn tộc bên trong, bị người cho giết chết. Người, người dám? Diệp gia mấy cái trưởng lão cũng là kinh sợ. Bọn hắn biết Khương Nam hết sức để ý Diệp Khuynh Vũ, cho nên, bọn hắn liệu định Khương Nam nhất định không dám quang minh chính đại tại Diệp gia bên trong giết người Diệp gia, bằng không, tương lai muốn thế nào đi đối mặt Diệp Khuynh Vũ cái này chảy Diệp gia huyết giang người. Nhưng mà, để bọn hắn không có nghi tới là, Khương Nam lại giết người, cứ như vậy tại Diệp gia giết bọn hắn gia chủ. Tốt tốt tốt. Xem tương lai ngươi như thế nào đối mặt nàng. Diệp gia nhị trưởng lão kinh sợ. Mấy cái khác trưởng lão cũng đều lần lượt mở miệng, từng cái cũng đều là kinh sợ không thôi. Khương Nam thông suốt như đầu, trực tiếp bước tới. "Đừng ép ta giết ngươi Diệp gia. Hắn lạnh giọng nói. Nghĩ đến Diệp Quynh Vũ là như thế nào bị Diệp gian này chút cái gọi là người thân đối đãi, lúc này, hắn trong lòng sát ý rất đậm, nếu không phải có thần lông thị cho cái kia bộ đặc thù cổ kinh đang áp chế, hắn đã khống chế không nổi vô biên sát nghiệm. Đón hắn ánh mắt, Diệp ra mấy cái trưởng lão lúc này hung hang giô lên, như là bị xét đánh. "Ngươi, ngươi!" Lúc này, những người này thật sự là bị Khương Nam ánh mắt tràn đầy sát ý hù dọa, cảm giác giống như là bị một đầu hủy diệt hung thú tập trung vào. Giờ khắc này, bọn hắn may may cũng không nghi ngờ, như tiếp tục chọc giận Khương Nam, Khương Nam thật sẽ giết sạch bọn hắn. Mà bây giờ, trưởng không chín tôn cấp sát kiếm. Khương Nam là cảm thấy có năng lực giết sạch bọn hắn Diệp ra tất cả mọi người. Thật giết a." Hứa Hư nói nhỏ. Đại Hùng Miêu cùng Tôn Ngộ Thánh cũng đều vẻ mặt hơi trầm xuống. Bọn họ cũng đều biết Khương Nam có để ý nhiều Diệp Khuynh Vũ, Diệp Khuynh Vũ là người Diệp ra, trong cơ thể chảy Diệp ra huyết mạch, mặc dù đã thoát ly Diệp ra, có thể huyết mạch sự tình, thủy chung là không cải biến được. Bây giờ, Khương Nam như thế tại Diệp ra nội sát Diệp ra chi chủ, tương lai làm sao đối mặt Diệp Khuynh Vũ? Nữ hoàng đại nhân nhất định sẽ không để ý những cái kia, cái kia lão cẩu liền nên chết. Trên một vạn lần cũng không đủ tả tội. Đại Hùng Miêu nắm chặt một đôi móng Chương 406: Không gian đại trận. Diệp ra chi chủ thực sự quá phận, như vậy lựa gạt Diệp Khuynh Vũ lợi dụng Diệp Khuynh Vũ, nhường đại hùng miêu cùng hở sợt đều là phi thường phẫn nộ, nhìn xem Diệp gia chi chủ bị Khương Nam đánh giết, chúng nó đều là cảm giác vô cùng hả giận. Bọn hắn cũng tin tưởng, coi như chuyện như thế bị Diệp ra những người chứng kiến này chuyển đến Diệp Khuynh Vũ trong tai, Diệp Khuynh Vũ hẳn là cũng sẽ không trách Khương Nam. Là các ngươi người Diệp ra thì thế nào? Cùng các người Diệp ra cùng là nhất tộc, quả thực là nữ hoàng đại nhân sỉ mắng. Diệp gia những người này, thật sự là quá dị dạng thật là buồn nôn. Vũ cường đại như vậy, ấn lý thuyết Đối với một cái gia tộc mà nói, một cường giả như vậy nên là bị gia tộc vô cùng quý trọng, có thể diệp ra lại là từ trên xuống dưới đều chửi bới Diệp huynh Vũ lợi dụng Diệp huynh Vũ, quá vặn mẹo. Dạng này một cái gia tộc, đến cùng là thế nào lập tộc? Những người này đều là ngu xuẩn sao? Không, so ngu xuẩn còn ác tâm. Thật vô cùng ác tâm. Khương Nam tầm mắt lạnh lẽo, trong mắt sát ý vô cùng hung hãn. Nàng cho các người Diệp ra tìm về đồ vật, ở đâu? Vì đạt được phụ mẫu tung tích, Diệp huynh Vũ làm Diệp gia tìm được rất nhiều chân quý thiên địa kỳ trân, những vật này, trước đó hắn theo Diệp gia một trưởng lão khẩu bên trong biết được qua, không phải dùng tới tăng cao tu vi. Mà là vì mở ra một đầu vết nước không gian, đầu kia vết nước tựa hồ có thể thông hướng mảnh thứ hai thiên địa. Diệp ra những người này, có lẽ không biết Diệp Quynh Vũ phụ mâu tung tích manh mối là thật là giả, nhưng lại nhất định biết Diệp Quynh Vũ tìm về những vật kia bị đưa đặt ở địa phương nào. Những vật này, Diệp ra không xứng có được, không có tư cách kia. Người! Người muốn thế nào? Diệp ra nhị trưởng lão biến sắc. Khương Nam chém giết Diệp ra chi chủ, bây giờ càng là muốn để bọn hắn giao ra Diệp Quynh Vũ mang về những thiên đó kỳ chân. những thiên đó kỳ ch có thể là vô cùng trân quý, bọn hắn diệp ra dùng chi tại xây dựng một tòa không gian đại trận, chỉ kém cuối cùng một dạng thiên địa kỳ chân là có thể hoàn thành cái kia tông không gian đại trận, có thể dùng chi lai like căng ra đầu kia vết nước không gian. Đem đầu kia vết nước không gian hoàn toàn căng ra về sau, bọn hắn diệp ra, liền là có thể bước vào một mảnh càng cao trong không gian, một mảnh càng cao cấp hơn thiên địa. Ở mảnh này mới trong trời đất, bọn hắn diệp ra thế tất sẽ có một cái cực kỳ kinh người trưởng thành. Nhưng vật kia, sao có thể giao cho người khác? Đó là ta diệp gia đồ vật. Người muốn cướp? Diệp gia tam trưởng lão kinh sợ. Khương Nam nghiêng đầu đi qua. Đưa tay liền là một bàn tay, dùng chín đại thần kiếm lực lượng nâng lên lực lượng cách không đem cái này diệp ra tam trưởng lao trực tiếp cho tát bay xa vài chục trượng. Các người diệp ra đồ vật, đó là nàng." Hắn lạnh giọng nói. Nói đến đây lời, vũ cực kiếm độ vờn quanh đỉnh đầu, một cỗ vô cùng kiếm khí bén nhọn theo hướng 4 phía quét tán ra. Thời gian ba hơi thở, giao ra, bằng không, ta làm thịt các ngươi nơi này tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Thanh âm hắn trở nên càng thêm băng hàn. Như thế âm thanh lạnh lẽo, phối hợp với hắn vô tình ánh mắt cùng hùng hậu sát khiến cho diệp ra mọi người đều là tản nhận run rẩy. Lúc này, bọn hắn đã nhìn ra Khương Nam lợi là nghiêm túc, đã hoàn toàn không ngại giết bọn hắn. Tại ở vùng trung tâm, tòa cung điện kia, Đỉnh Diệp ra nhị trưởng lão cuối cùng vẫn bất phục, thanh âm có chút phát run. Bây giờ, Khương Nam sát tâm rõ ràng là rất nặng, chuyện như thế, làm hóa thần cấp cường giả, Diệp ra nhị trưởng lão tự nhiên là cảm giác được, bọn hắn như không khuất phục, Khương Nam có lẽ thật sẽ trực tiếp hạ sát thủ, giết sạch bọn hắn tất cả mọi người. Không đề cập tới sợ chết vấn đề, liền nói bây giờ bị toàn giết chết, về sau bọn hắn Diệp gia làm sao bị diệt đều không có người biết rõ. Sẽ không có lời gì truyền đến Diệp huynh Vũ trong hai cũng sẽ không đối Khương Nam tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cứ như vậy, bây giờ thừa dịp Khương Nam còn cho bọn hắn đường sống tình huống dưới, bọn hắn không khuất phục, còn chờ cái gì? Không khuất phục, liền là toàn diệt a. Thính ngươi này lão cẩu thất thời." Đại Hùng Miêu lạnh nhạt nói. Khương Nam càng là không nói thêm gì, hướng phía la trong nhà chỗ tòa cung điện kia đi đến. Rất nhanh, hắn đi tới cung điện đỉnh. Đỉnh trong cung điện, vàng son lộng lẫy, tròn vẹn 17 loại thiên địa kỳ chân tụ hợp lại cùng nhau, trong đó có hắn thu tập được sau đó giao cho Diệp Khuynh Vũ kiến một thân cảnh cùng với cái kia kỳ lạ tinh thạch, mà cái khác 15 loại bảo vật, dùng kiến thức của hắn đến xem. Mỗi một loại cũng đều là hết sức trân quý. Lúc này, này 17 loại bảo vật tụ hợp lại cùng nhau, xây dựng ra một tòa tàn khuyết đại trận, có vô cùng nồng đậm không gian ba động trong không khí xế lẫn. Cái này, nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem những thiên địa này kỳ chân, hờ sợ cùng đại hùng miêu đều là không khỏi biến sắc. Liên liên tôn nộ thánh cũng không khỏi đến động dung, bởi vì, trước mắt những thiên địa này trân quý, thật quá mức không tầm thường. Cực kỳ kinh người. Ngụy Thiên A, nhiều như vậy thiên địa kỳ trân, là cái gì múa, làm sao thu thập được? Lục phẩm bảo liên truyền xuất ra âm. Hắn có cảm giác thiên tài địa bảo năng lực Phân biệt thiên địa kỳ chân liền tự nhiên là có một bộ, bây giờ nhận ra những thiên địa này kỳ chân kinh người, trong đó có mấy loại, dù cho là hóa thánh cảnh định phong cường giả, cũng là rất khó tìm được. Những thiên địa này kỳ chân đối với tu vi tăng lên không được quá tác dụng tự lớn, thế nhưng ý nghĩa lại là phi thường lớn. Khương Nam nhìn xem này 17 loại thiên địa kỳ chân, ngoại trừ cảm giác được chân quý của bọn nó bên ngoài, cũng cảm giác ra chúng nó xây dựng ra tới đại trận kinh người, mặc dù thiếu thiếu một dạng hạch tâm bảo vật, nhưng nhưng như cũng có cực kinh người năng lực. Hắn không hề chớp mắt nhìn xem, sau đó, trong mắt có từng tia từng sợi tinh mang sen lẫn mà ra. Liên hắn lý giải, nay 17 loại thiên địa kỳ chân xây dựng thành đại trận không được đầy đủ, thế nhưng, hắn dùng thiên dẫn thần thuận, là có thể tính tạm thời bù đáp, mặc dù uy năng còn kém rất rất xa hoàn chỉnh cái kia tông không gian đại trận, nhưng cũng nhất định có khả năng phát huy ra một cái cực kỳ kinh người tác dụng, hắn nghĩ đến, hẳn là có thể căng ra một đầu rất lớn vết nứt không gian. Lúc này, hắn đưa tay, đem này 17 tông thiên địa kỳ chân liên đối lấy xây dựng trận cơ cùng một chỗ thu nhập trong cơ thể. "Đi." Dương một thân, hắn chào hỏi Tôn Nội Thánh, cùng đại hùng Mêu nói. Tới ra, nghĩ muốn biết rõ ràng sự tình, hắn đã là hoàn toàn biết rõ. Diệp gia lừa gạt Diệp Khuynh Vũ, nhường Diệp Khuynh Vũ tìm những thiên địa này kỳ trân, cũng đều bị hắn vào tay, hiện tại không cần thiết lưu tại Diệp ra, nên rời đi. Đi thôi đi thôi, cái này bẩn thỉu địa phương, bổn vương một khắc cũng không muốn đợi. Ta độ vào, cái gì rác rưởi ra tộc. Hờ sợ chớ mắng. Rõ ràng Diệp Khuynh Vũ cường đại như vậy, tư chất có thể xứng cấp độ người tiên, nhưng lại là bị Diệp ra đối đãi như vậy. Này làm sao muốn làm sao biệt khuất? Nghĩ như thế nào làm sao á tâm? Khương Nam cùng Tôn đi tại Diệp ra bên trong, hướng Diệp gia chi đi ra ngoài. Nếu là nữ hoàng đại nhân thủy Trung vẫn là coi mình là người diệp gia, trong cơ thể chạy có các người diệp ra máu, hiện tại các người đều là thi thể. Cảm giác chút nữ hoàng đại nhân đi, các người đám này là người buồn nôn rắc rưởi đồ vật. Đại hùng miêu trỗi mắng. Chương 407, thiếu nghị biểu tượng. Diệp ra mấy cái trưởng lão cùng một đám phổ thông tu sĩ, từng cái đều siết chặt hai tay, đối với Khương Nam chố gây nên, đối với hở sập cùng đại hùng miêu trỗi rùa, đều là vô cùng phẫn nộ, nhưng mà, lại là không có người nào có can đảm phản kháng. Bây giờ, có Khương Nam tại, bọn hắn như thế nào phản kháng? Bọn hắn diệp gia mạnh nhất gia chủ, đều bị Khương Nam chém mất a. Khương Nam ánh mắt lúc này thậm chí không có dịp ra những người này, tầm mắt rất lạnh, trực tiếp hướng phía Diệp ra đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn đi ra Diệp ra rất xa. Thiên sư nó, này chút khất tiếp, thật chính là quá khinh người. Hở sợ huýt một đường đi một đường mắng. Rất quá đáng. Tôn Lộ thánh khó được mở miệng nói. Khương Nam lúc này đi ra Diệp ra, trong lòng lạnh lẽo cùng sát ý, đã là trở nên bình thán rất nhiều. Hắn nhìn về phía phương xa, không khỏi thở dài. Gia tộc người thân, để ý nàng, chỉ sợ chỉ có cái kia mất tích thật lâu cha đẻ mẹ đẻ. Nhiều năm như vậy đến, nàng thật sự là thụ rất nhiều ủy khuất. Rõ ràng cường đại như vậy, Rõ ràng xinh đẹp như vậy, lại bị gia tộc như vậy xa lánh, thậm chí là áp ý chửi rủa lợi dụng. Than thở, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Rất nhanh, đoàn người lại đi ra rất xa. Lại nói, chúng ta bây giờ đi đâu? Hờ sầm hỏi. Tình Thiên Các. Khương Nam nói. Đại Hùng miêu tò mò, đi tình Thiên Các làm gì? Để bọn hắn hỗ trợ tìm tìm một cái Khuynh Vũ tung tích, tìm tới về sau, đem vụ mẫu tung tích sự tình chuyển đạt cho nàng. Khương Nam nói. Diệp Khuynh Vũ đi tìm tìm cuối cùng nhất Tông Thiên Điệu Kỳ Trân, nhưng mà, này thật không cần, không cần phải vậy. Hắn bây giờ nghĩ lấy lập tức nắm dịp ra chi chủ nâng lên cha mẹ của nàng tung tích sự tình là giả chuyện như thế nói cho nàng, thế nhưng, đối với nàng đi hướng, lúc trước hắn lại là cũng không có hỏi rất rõ ràng, cho nên không biết nàng đến tụt cùng đi đâu. Đối với cái này, tham hiểu tình báo tình Tiên Các, tự nhiên là có thể giúp một tay. Ngay sau đó, hắn mang theo Tôn Lộ Thánh, hộ sợ cùng đại hùng yêu, không có đi qua bao lâu chính là đi tới tình thiên Các bên trong. Tình thiên Các chủ mang theo tình thiên Các một đám trưởng lão cao tầng, tự mình đi ra, đem Khương Nam đoàn người cho đón vào. Tỉnh Tiên Các bên trong, đủ loại cổ lão kiến trúc hoành lên, đủ loại đặc thủ thảo gốc săn sát Liên khuê vô cùng nồng đậm. Đi vào Tình Thiên Các bên trong, Khương Nam cũng là không có làm cái gì lưỡng lự kéo dài, đưa hắn theo Diệp ra chi chủ nơi đó hỏi ra liên quan tới Diệp Quynh Vũ phụ mẫu tung tích manh mối là giả chuyện như thế, đơn giản cùng Tình Thiên Các một đám trưởng lão nói một phen, thỉnh Tình Thiên Các tương trợ tìm kiếm Diệp Quynh Vũ tung tích, một khi tìm được về sau, chính là trước tiên đem chuyện như thế nói cho Diệp Quynh Vũ. Này Diệp ra quả như là. Tình Thiên Các chủ nghe xong Khương Nam nói tới sự tình, đơn giản biết đầu đôi câu chuyện về sau, cũng là không khỏi lộ ra tức giận. Lúc trước Diệp Quynh Vũ thoát rời gia tộc về sau, hắn cũng vẫn xem không nổi Diệp gia, bởi vì Hắn gặp qua Diệp Khuynh Vũ, tiếp xúc qua, rất rõ ràng Diệp Khuynh Vũ không chỉ có chẳng qua là tư chất mạnh mẽ nghịch tiên, lại là người cũng là phi thường ôn hòa, nội tâm là rất hiền lành, đối với như thế một cái tư chất mạnh đến nghịch thiên tộc nhân, Diệp ra lại lại có thể đem ép thoát rời gia tộc. Mà bây giờ, theo Khương Nam Khẩu bên trong biết được Diệp ra chi chủ lại lập tìm được Diệp Khuynh Vũ phụ mâu tung tích sự tình, dùng cái này lợi dụng Diệp Khuynh Vũ làm Diệp ra làm việc, cái này khiến hắn không chỉ có chẳng qua là xem thường Diệp gia, càng là sinh ra tức giận. Một cái gia tộc, một cái gia tộc chủ nhân, tại sao có thể thấp kém đến mức độ này? Vậy mà đem loại thủ đoạn này, dùng tại tộc nhân của mình trên thân, Hơn nữa còn là chính mình nhất tộc hữu tú nhất tổng nhân. Ám tâm. Tình Thiên các đại trưởng lão trầm giọng nói, mấy cái khác hoa thần cấp trưởng lão cũng đều là mang theo lạnh lẽo, cũng có tức giận. Bọn hắn Tình Thiên các là vẫn muốn lôi kéo Diệp Khuynh Vũ, thậm chí, Tình Thiên các chủ thậm chí nguyện ý thoái vị cho Diệp Khuynh Vũ, chỉ cần Diệp Khuynh Vũ nguyện ý gia nhập Tình Thiên các, bọn hắn nguyện ý phục tùng Diệp Khuynh Vũ hết thảy an bài cùng mệnh lệnh. Bọn hắn đối Diệp Khuynh Vũ, diệp vũ các, dần già. Cứ việc Diệp Quynh Vũ không có đáp ứng gia nhập Tình thiên Các, nhưng bọn hắn lại là dần dần theo trong tiềm thức đem Diệp Quynh Vũ coi là bọn hắn Tình thiên Các một thành viên, lại là Tình Tiên Các hoạch tâm nhất một thành viên, cho nên tại khi càng biết được Diệp Quynh Vũ tại Diệp ra đủ loại tao ngộ về sau, bọn hắn tự nhiên chính là đều hết sức phấn nộ, như là, chính mình nhất mạnh bảo bối bị người khi dễ. Bất quá, rất nhanh, Tình thiên Các này một đám cường giả chính là bình tĩnh lại. Tiểu Hữu yên tâm, chúng ta nhất định tận toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra Nghiêng Vũ cô nương manh mối, sau đó đưa ngươi lên sự tình, một năm một mười toàn bộ cáo tri. Tình Tiên Các chủ đạo, Khương Nam gật đầu. Trần Thành nói, "Đa tạ. Đối với Tình Thiên Các, hắn đúng là hết sức cảm kích. Này nhất mạch xem như làm số không nhiều hết sức thuần khiết rất sạch sẽ tu hành thế lực, mà lại, này nhất mạch đã cứu mệnh của hắn." Nay về sau, hắn tạm thời tại Tình Thiên Các lưu lại, sau đó, tại Tình Thiên Các bên trong chờ đợi trọn vẹn 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, một ngày này, hắn chuẩn bị tạm thời rời đi đi làm một số việc, đem buôn lôi kiếm đạo giao cho Tình Thiên Các. Đây là, theo Khương Nam trong tay tiếp nhận buôn lôi kiếm đạo kiếm phổ yếu quyết, Tình Các chủ lúc này con ngươi cũng không khỏi đến co lại. Tình Thiên Các một đám trưởng lão cũng đều là kinh hãi. Tiểu Hữu cái này. Quá chân quý. Không thể nhận. Không thể nhận a Tình thiên các chủ chối tử, đem buôn lôi kiếm đạo đưa trả lại cho Khương Nam. Hắn nhìn ra, Khương Nam cho buôn lôi kiếm đạo có thể là nhất tông thiên tôn cấp thần thuật, so tình thiên các trước mắt tối cường cổ kinh còn mạnh hơn ra một cái cấp bậc, này phần đại lệ thật sự là quá mức quý trọng. Tiền bối, không quan hệ, đây là vật ngoài thân, đối ta cũng không tính là gì, còn mời tiền bối nhất định nhận lấy. Khương Nam nói. Buôn lôi kiếm đạo với hắn mà nói không tính là gì, nhưng là đối với tình thiên các mà nói, cũng tuyệt đối là có to lớn giá trị Hắn dùng bực này kiếm phổ tới cảm tạ tình thiên các tương trợ, đồng thời, cũng là bọn hắn ở giữa hữu nghị một loại biểu tượng. Như đồng tình thiên các bực này tuần khiết sạch sẽ tu hành thế lực, là phi thường đáng giá kết giao. Tình thiên các chủ liên tục trì hoãn, bất quá, tại Khương Nam kiên định phía dưới, cuối cùng là tiếp nhận buôn lôi kiếm đạo. Đà tạ tiểu hữu, vô cùng tăng kích. Tình thiên các chủ đạo tạ. Này nhất mạnh, cái khác một đám trưởng lão cao tầng, cũng đều lần lượt lên tiếng nói cảm ơn. Bọn hắn tình thiên các mạnh nhất cổ kinh là hóa thần cấp bậc, bây giờ đạt được nhất tông thiên tôn cấp kiếm phổ, này về sau, không được bao lâu Bọn hắn Tỉnh Thiên các thực lực liền sẽ có một cái tăng lên rất lớn, sau đó, tại rất nhiều năm về sau, mượn nhờ này buôn lôi kiếm đạo, bọn hắn Tỉnh Thiên các đem tuyệt đối có một cái lớn chất biến. Cái này là cổ kinh tầm quan trọng, một cái thế lực tông môn muốn phát triển lớn mạnh, cổ kinh phẩm cấp là cực kỳ then chốt. Các vị tiền bối, thật không cần khách khí." Khương Nam nói. Nay về sau, hắn cùng Tỉnh Thiên các chủ đám người hàn huyên một chút, sau đó hướng Tỉnh Thiên các chủ đám người cáo biệt, mang theo Tôn Nội Thánh, hờ sợ cùng Đại Hùng Miêu đi Tỉnh Thiên các. Tiếp đó, chúng ta lại đi làm cái gì?" Hờ Sấm hỏi. Chương 408: Bước vào Hạo gia. Đi Hạo gia. Khương Nam nói: "Hạo ra. làm cái gì?" Đại Hùng miêu tò mò. Hắn cùng hở sở hướng đến Hỗn Độn Tinh Hải đã có trong một thời gian ngắn, tự nhiên biết Hạo ra là cái gì thế lực. "Giúp Hầu ca đòi cái công đạo đi, thuận tiện lấy một ít gì đó." Khương Nam nói. Lúc trước, Hạo ra mấy cái thế lực lớn đều từng truy sát qua Tôn Ngộ Thánh, chuyện như thế, hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Bây giờ, tu vi của hắn đi đến bạn hư cảnh giới, phối hợp thêm chín tông thiên tôn cấp thần binh, áp chế chỉ có hóa thần cấp cường giả trấn giữ gia tộc thế lực, là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, muốn đi cho Tôn Ngộ Thánh báo vừa báo trước mấy lúc thủ. Mặc khạc Diệp Gia xây dựng cái kia tòa không gian đại trận, thiếu khuyết một kiện hạch tâm kỳ chân, hắn mặc dù có thể dùng Thiên dẫn thần thuật miễn cưỡng bổ sung một chút, làm cho phát huy ra hiệu dụng, nhưng lại cần cuộn trào linh năng tới làm làm đại trận năng lượng chống đỡ. Bực này năng lượng, dùng Hạo ra lòng đất linh mạch, chính là đã đủ. Nô, cũng là nghe nói qua, chút thời gian trước, này nhất mạch cùng mấy cái khác thế lực lớn, đi tìm hầu tử phiến thoái. Hở sư nói, đối tôn hộ thánh xưng hô biến thành vì hầu tử. Vậy liền đi, làm đi lên. Người của chúng ta, đâu còn có thể khiến người ta bằng bạch khi dễ rồi." Đại hùng Mêu nói. Mặc dù chiến lược của hắn không được tốt lắm, thế nhưng khí vẫn phải có. Tôn Lộ Thánh càng là trong mắt mang theo tim mang, Khương Nam đến bây giờ đều một mực nhớ ký hạo gia nhằm vào hắn sự tình, muốn đi tìm hạo gia làm cho hắn hạ giận, hắn tự nhiên là cảm thấy trong lòng rất ấm, hết sức cảm động. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không có nói lời cảm tạ, dù sao, hắn cùng Khương Nam quan hệ thật là tốt, nói lời cảm tạ quá xa lạ. Ngay sau đó, đoàn người đi đường, hướng phía hạo gia lập tộc địa mà đi. Đối với hạo gia lập tộc chỗ, Khương Nam tự nhiên là biết đến, cũng không lâu lắm, đoàn người chính là đến hạo gia. Người, các người. Hạo gia bên ngoài Chấn thủ môn đình một chút hạo gia tu sĩ thấy Khương Nam cùng Tôn Nội Thánh, lúc này đều là không khỏi động dung. Những ngày này đến, Khương Nam cùng Tôn Nội Thánh danh hiệu, hôn độn tinh hải tu sĩ, có thể còn không, có mấy người không biết. Chủ yếu nhất chính là, Khương Nam trên người có 9 tông tiên tôn cấp thần minh, Tôn Nội Thánh là thánh linh, hai người đều là đại bà cô. Nhanh! Thông tri gia chủ cùng các trưởng lão. Một người trong đó quát khẽ nói. Lúc này, có người trở về hồi trở lại hạo gia bên trong, đi một bên trung tâm cung điện thông tri hạo gia gia chủ đám người, một bên lớn tiếng hô lên Khương Nam cùng Tôn Thánh tới hạo gia sự tình. Trong lúc nhất thời, hạo gia bên trong Tất cả Hạo gia tu sĩ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh tới Hạo gia rồi. Vụ, vụ, vụ. Phá không thanh âm một đạo tiếp lấy một đạo vang lên, rất nhanh, Hạo gia bên trong, một đám mạnh mẽ tu sĩ cùng nhau lao ra. Các ngươi thật đúng là dám đến. Muốn chết. Hai cái vạn hư cảnh giới chấp sự nhìn xem Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh, trong mắt đều là bắn tung tóe ra tinh mang. Bọn hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại truy xét Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh tung tích, nhưng không có đầu mối gì, lại không nghĩ, bây giờ lúc này, Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh, vậy mà chính mình sống qua bọn hắn Hạo gia bên trong tới không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thái, hai người này trực tiếp động thủ, một người trong đó ép hướng Khương Nam, một người khác ép hướng Tôn Ngộ Thánh, bắt đầu vừa động thủ liền đều là tế ra mạnh mẽ thần thông, diễn hóa nóng bỏng đại thủ ấn, hướng Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh chụp tới. Ầm ầm. Hai người đều là vạn hư cảnh đỉnh phong cường giả, theo như vậy động thủ, không gian bốn phía trước tiên liền bóp méo. Chẳng qua là, bực này công kích đối ở hiện tại Khương Nam mà nói, lại là có yếu. Đón hai người, hắn động thủ đơn giản, trực tiếp ra một bàn tay. Một tát này vung ra, không có, có thần lực ba động, chỉ là thuần túy thể xác lực lượng, trong chốc lát quyển ra một cỗ cương phong. Theo cương phong trước qua, Hạo ra hai cái chấp sự tế ra thần quang đại thủ ấn tại chỗ tán loạn, sau đó, hai người đồng thời bị chấn bay tư tung, còn ở giữa không chúng chính là ho ra máu, thân thể đều xuất hiện tại vết rách, lăn xuống ra ngoài trọn vẹn xa vài trục trượng. Chấp sự lại nhân? Cái này, làm sao có thể? Hạo ra bên trong, một đám tu sĩ cùng nhau kinh hãi, từng cái vẻ mặt kinh biến. Động thủ hai cái chấp sự, đều là vạn hư cảnh đỉnh phong cường giả a, nhưng hôm nay, vậy mà liền như thế bại. Nhìn qua, Khương Nam chẳng qua là cách không rút một bàn tay mà thôi, chỉ là đơn thuần trưởng phong liên áp chế hết thảy. Trong lúc nhất thời, Hậu ra rất nhiều tu sĩ không khỏi run lên. Chiến lược như vậy, quá mức vượt người. Hán, hắn đến Vạn Hư cảnh. Cùng trước đó nghe đồn, không. Không hợp a. Có người nói, lúc này, có tu sĩ cảm thấy Khương Nam tu vi cảnh giới, rõ ràng là ở vào Vạn Hư cảnh cấp độ. Phải biết, đoạn thời gian trước, nghe đồn rằng, hoặc nói là có tu sĩ tận mắt nhìn thấy hậu chuyện mở sự tình. Khương Nam tu vi chẳng qua là mới nhập đạo trung kỳ mà thôi, nhưng hôm nay, vừa mới qua đi bao lâu, Khương Nam lại lại đã đạt tới Vạn Hư cảnh. Người nào muốn chết, cứ đi lên. Khương Nam trầm mắt mạc. Nói đến đây lời Hắn nhìn về phía Hạo gia ở giữa, hướng phía nơi đó trung tâm cung điện đạp đi. Cơ hội là hắn hướng phía nơi đó đạp đi qua sau một khắc, cái núi kia, mười mấy đạo thân ảnh hướng nơi này đạp đi qua. Đây là 11 người trung niên, mỗi người bên ngoài cơ thể đều là bao quanh hóa thần cấp cơ sóng. Gia chủ đại nhân, các trưởng lão. Thấy những người này, Hạo gia những tu sĩ này từng cái cũng không khỏi đến nhẹ nhàng trợn ra. Đây là gia chủ của bọn hắn cùng các trưởng lão, toàn bộ đều là hóa thần cấp tu vi, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần những người này đậu thủ, coi như Khương Nam tu vi đạt đến vạn hư cảnh, làm cũng chỉ có bị chấn Các ngươi, lá gan cũng không nhỏ. Hạo gia gia chủ nhìn xem Khương Nam, quét qua Tôn Lộ Thánh, con người hơi hơi nhau lại. Khương Nam cùng Tôn Lộ Thánh, hiển nhiên là biết bọn hắn Hạo gia tại truy xét bọn hắn, muốn đoạt lấy Thiên Tôn cấp thần binh cùng Thánh Linh tinh huyết, nhưng hôm nay, hai người này lại là dám như vậy nên ngang sông sáo Hạo gia tới. Đây không phải muốn chết, vẫn là cái gì? Ta tới động thủ đi." Hạo gia tam trưởng lao nói, "Đi ra ngoài. Đây là một cái hóa thần đỉnh phong cấp cường giả, bên ngoài cơ thể khí tức vô cùng hùng hậu. Ba trưởng lão đại nhân, tu vi của hắn đạt đến vạn hư cảnh, đã không phải là trước đó nhập đạo cảnh cấp độ." Hạo gia rất nhiều tu sĩ đối với mình nhất mạch Tam trưởng lão tràn đầy tự tin, nhưng lại vẫn là có người lên tiếng nhắc nhở. Hạo ra Tam trưởng lão gật đầu, nhìn xem Khương Nam, cảm giác được tu vi của ngươi, cũng là tiến bộ đủ thần tốc. Bất quá, vô dụng, tu hành đường đến đằng sau, chiến lực khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn, tại bây giờ cái này tu vi khoảng cách bên trên, coi như ngươi có chín tông thiên tôn cấp thần binh lại như thế nào? Một dạng không thể nào là đối thủ của ta. Nói xong, này người động thủ, cũng không thấy có cái gì đặc thù động tác, sau lưng trước tiên quyển ra từng vầng sáng lớn sáng chói, mỗi một vệt sáng đều là sáng rực bức người. Hóa thành một phương lưới ánh sáng hướng phía Khương Nam bao phủ xuống. Lưới ánh sáng trói qua, bốn phía hết thảy, ba quát không khí ở bên trong đều bị giam cầm xuống tới. Lão đầu Nhi này cũng là đủ mạnh, không thể so dịp ra gia chủ cái kia lão cầu kém bao nhiêu." Đại Hùng Miêu tự nói. Chương 409, quét ngang Hạo ra. Diệp ra ra chủ thực lực là vô cùng đáng sợ, tu vi đã là vô hạn tới gần đến thiên tôn cảnh cấp độ, Hạo gia ba thực lực của trưởng lão, thế mà cùng Diệp ra ra chủ không kém bao nhiêu, tinh khí thần vô cùng hùng hậu, đây đúng là có chút cái người. Vừa rồi bản sói cũng cảm giác được, Hạo gia bọn gia hỏa này gia chủ so sánh gia chủ, trưởng lão so sánh trưởng lão, tinh khí thần phương diện, hạo gia đều mạnh hơn không ít. Hở Sở nói, nhìn qua, hạo gia thực lực tổng hợp mạnh một chút. Là như thế này, Tôn Nội Thánh cũng gật đầu, mở miệng nói, hắn làm thánh linh, linh giác phương diện là muốn xa xa so hở Sở cùng đại hùng nhu mạnh, tự nhiên là cảm thấy hạo gia gia chủ cùng này nhất mạch trưởng lão mạnh mẽ. Âm ầm, không gian nội vang, lúc này, hạo gia tam trưởng lão công kích đã ép rơi xuống Khương Nam phụ cận. Đối với cái này, Khương Nam lộ ra rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thái. Lôi đỉnh thần kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nắm lấy thần kiếm, một kiếm thẳng tắp đầy ra. Lên keng. Nương theo lấy chói hai kiếm rít, một tia chớp kiếm cương bao phủ mà ra, trong chốc mắt chính là vỡ vụn Hạo ra Tam trưởng lão tê ra công kích, lại, kiếm cương xu thế cũng không có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía Hạo ra Tam trưởng lão bay tới. Trong nháy mắt mà tôi, bực này kiếm cương rơi xuống Hạo ra Tam trưởng lão phụ cận, trực tiếp từ đối phương chỗ ngực xuyên qua. Phu một tiếng, dòng máu bắn tung tóe, sau đó, Hạo gia Tam trưởng lão mạnh mẽ bị bực này kiếm cương cho chấn bay tứ tung. Tam trưởng lão? Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng a. Hạo gia rất nhiều tu sĩ, từng cái vẻ mặt kinh biến. Dù cho là Hạo gia gia chủ cùng này nhất mạch các trưởng lão khác, lúc này cũng đều là con người hơi có lại. "Không nên." Hạo gia đại trưởng lão trầm giọng nói, "Khương Nam tu vi, bọn hắn đều cảm thấy là ở vào vạn hư cảnh sơ kỳ, mà Tam trưởng lão tu vi là ở vào hóa thần cảnh đỉnh phong, tại đây cái tu vi giai đoạn bên trên, lớn như vậy tu vi khoảng cách, ấn lý thuyết, có như Khương Nam có thiên tôn cấp thần binh, cũng là không thể nào địch nổi Tam trưởng lão, nhưng hôm nay, Tam trưởng lão lại bị một kiếm liền cho quét bay đi." Khương Nam dẫn theo Lôi đỉnh thần kiếm, Lôi đỉnh chi quang Tất mắt rơi vào Hạo gia gia chủ các cái khác một trên thân mọi người. Chút thời gian trước sự tình, các ngươi không có ý định nói chút gì đó." Hắn đạm mạc nói. Hạo gia gia chủ đám người tự nhiên biết gương Nam chỗ đề sự tình, là chỉ truy sát Tôn Ngộ Thánh truy sát Khương Nam sự tình, nhưng là mày may cũng không thèm để ý. Cùng người chết tù nhân, không cần muốn nói gì. Hạo gia gia chủ mở miệng, hướng phía trước đi đến, "Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể tại ta Hạo gia càng dễ? Ngươi cho rằng ta Hạo gia là địa phương nào?" Theo Hạo gia gia chủ đi về phía trước, Hạo gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng theo cùng một chỗ hướng Khương Nam đi đến. Bọn hắn không đốc, bây giờ Khương Nam thực lực phi phàm, chỉ hiện ra một thanh Thiên Tôn cấp thần kiếm, chính là liền quét bay đi Tam trưởng lão, nếu là cái khác mấy tông Thiên Tôn cấp thần kiếm cùng một chỗ tới ra, cái kia uy thế bên trên tuyệt đối sẽ có một cái tăng lên rất nhiều, cho nên, bọn hắn lúc này vô cùng ăn ý, cùng một chỗ động thủ. Coi như ngươi có chín tông Thiên Tôn thần kiếm, nhưng cùng lúc mặt đối tất cả chúng ta, ngươi cho rằng ngươi có thể có phần thắng." Hạo gia đại trưởng lão Đạm Mặc nói. Ngoại trừ Hạo gia Tam trưởng lão bị Khương Nam quét bay trong thường, lúc này, tổng cộng 10 cái hóa thần cấp giả cùng một chỗ hướng phía Khương Nam tới, khí tức mạnh mẽ. Đón 10 người này, Cương Nam tự nhiên cảm giác được áp lực cực lớn cùng to lớn uy hiếp, nhưng thủy chung rất bình tĩnh. Vậy liên thử nhìn một chút, hắn nói ra. Theo dứt lời, cái khắc tám tông thiên tôn cấp thần kiếm theo cùng một chỗ hiển hóa, trước tiên ngưng tụ ra cửu cực kiếm độ. Cửu cực kiếm độ vừa ra, một cú mạnh mẽ vô cùng kiếm thế lúc này khuyết tán ra đến, dùng hắn làm trung tâm đẩy ra một vòng kiếm khí bén nhọn gió lốc. Bực này kiếm khí gió lốc vô cùng đáng sợ, vừa mới xuất hiện liền đem xung quanh bở không gian toàn bộ cho xoắn nát, dùng lôi đỉnh chi thế, hướng phía Hạo gia mọi người ép đi. Đốin bực này kiếm khí gió lốc, Hạo gia chủ cùng mấy cái khác trưởng lão, trước tiên đều là con người, vì đó có dù lại Khương Nam lúc này tế ra sức chiến đấu cỡ này, vượt xa bọn hắn dự đoán, kiếm thế này quá cường đại. Lên keng, kiếm khí lại vang lên, vô cùng chói tai. Theo kiếm khí gió lốc về sau, Khương Nam lần nữa thôi động cực Kiếm Đồ, khiến cho 9 chuôi Thiên Tôn cấp thần kiếm kiếm vực toàn bộ kéo ra. 9 loại khác biệt kiếm vực, mỗi một loại đều có siêu cấp lực lượng kinh người, theo kiếm khí gió lốc cùng một chỗ để lên. Hạo ra ra chủ đám người bị kinh trụ, không dám có chút chần trở, đều là tốc độ cao ra tay, tế ra thần lực cản. Nhưng mà Thế công của bọn hắn phát ra chậm một chút, huy năng cũng theo không kịp, tại sao một khác, trực tiếp chính là bị Khương Nam quyển ra kiếm khí gió lốc cùng chín tông kiếm vực toàn bộ cho đánh nát. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Vang trầm tiếng một đạo tiếp lấy một đạo truyền ra, trong chốc lát mà thôi, những người này toàn bộ bay ngang ra ngoài, từng cái nhuốm máu. Gia chủ đại nhân, các trưởng lão, không. Tại sao có thể như vậy? Một màn như thế, khiến cho Diệp ra rất nhiều tu sĩ toàn bộ sắc mặt đại biến. Bọn hắn nhất mạch gia chủ cùng hết thảy trưởng lão cùng một chỗ độ thủ, lại thế mà trong nháy mắt bị Khương Nam toàn bộ cho đả thương. Tiểu tử này Thật sự là biến thái a." Hư Sơ nói thầm. Hạo gia gia chủ những người này, thực lực tổng hợp có thể là so Diệp gia gia chủ những người kia mạnh một đoạn, nhưng hôm nay, tại Khương Nam trong tay, nhưng như cũng là không chịu nổi một uích. Hạo gia gia chủ cùng đại trưởng lao đám người mạnh bay ra ngoài, từng cái trong miệng ho ra máu, bất quá, bởi vì thực lực rất mạnh mẽ, chính là liền rất nhanh ổn định thân hình, sau đó, từng cái trong mắt đều là lộ ra rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí, có người toát ra từng tia kinh dị. Một cái vạn hư sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, dựa vào Thiên Tôn cấp thần kiếm, vậy mà có thể quét ngang bọn hắn 10 cái hóa thần cấp từng giả. Ở trong đó có thể là có vô hạn tới gần tiên tôn cảnh tồn tại a, Thần lý thuyết, một cái vạn hư sơ kỳ tu sĩ, coi như là có lại nhiều thiên tôn cấp thần kiếm, cũng là không thể nào dùng chi tùy tiện áp chế 10 cái hóa thần cấp bậc cường ra đó a. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Vạn hư sơ kỳ mà tôi, này không có đạo lý, sẽ không có chiến lược như vậy. Hạo ra gia chủ cản răng, hắn khó mà tiếp nhận, khó mà tiếp nhận trước mắt một màn này. Khương Nam đỉnh đầu, cũ cực kiếm đồ xoay quanh, chín thanh thần kiếm vẩn quanh với hắn xung quanh mở. Các ngươi coi là ta là người như thế nào? Hắn lạnh lùng nói. Tu vi của hắn đúng là Vạn Hư Sơ Kỳ, thế nhưng, hắn là cái khác bình thường Vạn Hư cảnh Sơ Kỳ tu sĩ có thể so sánh. Trung tú nhất thế, người mang đặc thù cổ kinh, có vô danh thiên thư không ngừng tăng cường thể chất, hắn hiện tại, thể chất cùng thánh linh đều là không kém chút nào, dùng hắn hiện tại thể chất cùng huyết mạch, ở vào Vạn Hư sơ kỳ, đủ để xứng bá Vạn Hư cảnh giới. Thậm chí, đơn thuần dựa vào hắn hiện tại chiến lực, coi như là bình thường hóa thần sơ kỳ cường giả, hắn đánh không lại, nhưng đối phương muốn giết hắn, nhưng cũng là tuyệt đối không thể nào sự tỉnh. Đón hạo ra gia chủ những người này, hắn vận chuyển cửu cực kiếm đồ lần nữa bước tiến lên, cấp cho các ngươi cơ hội Các ngươi nếu hung hăng càng quái, vậy liền vì thế trả giá thảm nhất lại giới. Chương 410, Hạo gia rung dậy. Ban đầu thời điểm, Khương Nam là có nhường Hạo gia này chút nói những lời gì, nói xin lỗi, hắn là cấp cho cơ hội. Chẳng qua là, Hạo gia người quá phế lối, như vậy, hắn liền tự nhiên không cần lại có chút khách khí. Lên Kiểu cực kiếm đồ chấn động, phát ra tranh tranh tiếng kiếm reo. Kiếm khí gió lốc lại một lần nữa liên hóa, ba phủ mở đi ra, đem bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn bao trùm. Lại, chín khác biệt kiếm vực đều hiện hóa, uy thế cũng không biết so với trước mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Giờ khắc này, hắn dùng toàn lực thôi động Cửu Tông Tiên Tôn cấp thần kiếm. Hạo ra ra chủ chờ mọi người lớn rung dậy, đều là cảm thấy Khương Nam thời khắc này kiếm thế khủng bố, toàn bộ đều là tế gia chính mình trước mắt chiến lực mạnh mẽ nhất lên tiếp. Nhưng mà, Khương Nam kiếm thế thực sự quá mạnh, những người này cứ việc đều là hóa thần cấp cường giả, nhưng lại cũng đỡ không nổi. Phốc, phốc, phốc, dòng máu bắn tung tóe, không ngừng rơi ra. Rất nhanh, trọn vẹn mấy chục cái hô hấp đi qua, Hạo ra ra chủ chờ mọi người bị đánh suy yếu không thôi. Tất cả mọi người, trắng bệ cả mặt. Ờ, tay. Giơ lên. Hạo ra gia chủ mở miệng cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, cái này hóa thần định phong cấp cường giả sợ, Khương Nam bây giờ chiến lược thực sự quá cường đại. Bọn hắn một đám hóa thần cấp cường giả đồng loạt ra tay, lại là hoàn toàn ngăn cản không nổi Khương Nam, tại Khương Nam kiếm thế phía dưới, bây giờ tất cả mọi người đã là bị trọng thương, chiến lực đã là không đủ trạng thái đỉnh phong một thành. Khương Nam đạm mà quét những người này liếc mắt, tự chủ lưu lại, "Hầu ca, những người này giao cho ngươi." Giống như trước đây, những người này ban đầu truy sát Tôn Ngộ Thánh, bây giờ, hắn tự nhiên là nhường Tôn Ngộ Thánh để chấm dứt chút giận. Lúc này, những người này không có cái gì chiến lực, dùng tôn nộ thánh thực lực, là tuyệt đối có khả năng áp chế. Tôn nộ thánh không nói gì thêm, nhẹ gật đầu, hướng phía Hạo ra ra chủ đám người đi đến. Ầm ầm. Không có có bất kỳ động tác dư thừa nào, thánh linh lực trước tiên Hạo đám ra, hướng phía Hạo ra ra chủ đám người bay tới. Lúc trước, hắn nhưng là kém chút chết tại Hạo ra trong tay. Hạo ra ra chủ đám người đón tôn nộ thánh công kích, từng cái đều là lớn rung dậy, dùng chỉ có chiến lực toàn lực chống lại. Chẳng qua là, hiện ở thời điểm này, những người này trạng thái thực sự quá tệ, căn bản ngăn cản không nổi tôn thánh. A. Một lát sau, có người kêu thảm Hạo gia một trường lão bị Tôn Ngộ Thánh đánh nát thân thể, sau đó làm vỡ nát thân hồn. Tôn Ngộ Thánh bây giờ ở vào nhập đạo đỉnh phong, còn có thiên tôn cấp liệt giễu kích, những người này căn bản cũng không phải là đối thủ. Trưởng, trưởng lão. Hạo ra rất nhiều phổ thông tu sĩ thấy chính mình nhất mạch một trưởng lão cư như vậy bị giết, nhìn xem các trường lão khác cùng gia chủ đều tại Tôn Ngộ Thánh dưới sự công kích liên tục bại lui, có người nhịn không được tiến lên một bước, chuẩn bị đi tương trợ gia chủ đáng người. Người nào động, người nào chết. Bất động, có thể sống. Khương Nam lên tiếng nói. Theo hắn lên tiếng, Cự Cực Kiếm độ rung nhẹ, trước tiên bắn tung ra đầy thiên khí khiếp người tới cực điểm. Khí thế như vậy, khiến cho vừa mới chuẩn bị ra tay Hạo ra một chút bình thường cường giả, từng cái đều là nhịn không được run rẩy dữ dội. Bực này khí thế thật là đáng sợ, bọn hắn như thế nào khả năng ngăn cản được. Trong lúc nhất thời, Hạo ra này chút phổ thông tu sĩ, chung quy là không người nào dám tiến lên. Bởi vì, sợ chết. Khương Nam quét này chút bình thường Hạo ra tu sĩ lên mắt, không nói thêm gì, Thiên dẫn thần thuật vận chuyển, Thiên dẫn thần văn từng sợi chui vào Hạo ra dưới nền đất, không lâu sau đó chính là tìm kiếm đến Hạo gia phía dưới linh mạch. Trọn vẹn 18 đầu, mỗi một đầu đều là phi thường tinh ngợi, có linh năng, giống như là tinh hà hùng hậu. Cái này khiến Khương Nam trong mắt đan dệt ra từng sợi tim mang, thậm nghĩ không hổ là hảo gia. Sau đó, không do dự, ngay lập tức, hắn dùng Thiên dẫn thần văn, bắt đầu hướng phía này chút linh mạch bay tới. Thiên dẫn thần văn lít nha lít nhít, rất nhanh chính là quấn lên tất cả linh mạch, hắn dùng vạn hư cảnh giới tu vi, bắt đầu dùng Thiên dẫn thần thuận, đem này chút linh mạch theo dưới nền đất tách rời, sau đó, hướng xuống đất phía trên kéo động đi lên. Diệp ra chuẩn bị cái kia tòa không gian đại trận vô cùng không bình thường, nhưng lại thiếu ít một chút đồ vật, hắn cần dùng này 18 đầu linh mạch một cái bổ khuyết phẩm, tới bổ khuyết này tòa không gian đại trận chống chỗ. Sau đó đi mở ra thông hướng để nhị trọng thiên không gian vết nước không gian, hắn tin tưởng, dùng chi là có thể đạt thông cái kia vết nước không gian, có thể thông qua. Bây giờ, dùng hắn trước mắt tu vi, tại phiến tinh không này bên trong, hắn gần như đã là không có đối thủ, mà tu truyền, đệ nhị trọng thiên bên trên linh năng chờ cùng cơ duyên các loại, đều muốn xa so với nãy vùng trời muốn kinh ngợi, cho nên hắn chuẩn bị đi đệ nhị trọng thiên. Hắn muốn đi mạnh lên. Ông, Thiên dẫn thần văn không ngừng theo lòng bản chân hắn lan tràn tới lòng đất dưới, càng nhanh lên 18 đầu linh mạch. Nay 18 đầu linh mạch làm hạo ra cơ, được cho thêm một chút giang cẩm thần văn. Hắn muốn trước phá giải đi mặt ngoài giam cầm thần văn, sau đó mới là có thể đem này 18 đầu linh mạch từ nơi này dưới nền đất cho lôi ra tới thu hồi. A. đều thảm vang lên lần nữa, dòng máu bắn tung tóe. Tôn Nộ Thánh chém giết lại một cái Hạo gia trưởng lão, vung lên liệt diễm kích, ép hướng Hạo gia gia chủ đám người. Làm Thánh Linh, chiến lực của hắn là phi thường tương đại, mà lại, Tôn Nghiêm Tâm cũng là rất nặng, trước đó bị Hạo gia như vậy truy sát, kém chút chết thảm bị rút đi thánh linh tinh huyết, hắn đối Hạo gia những người này sắc ý, chính là tự nhiên hết sức cương liệt. Ờ. Dừng tay. Chúng ta nói xin lỗi. Buông tha chúng ta. Còn mời À. Hạo ra ra chủ đám người kinh dị, giống tôn ngộ thánh cầu xin tha thứ, nhưng là hoàn toàn không cần. Tôn ngộ thánh không có cái gì thêm lời thừa thãi, chẳng qua là không ngừng ra tay, đem trong tay liệt diễm kích thôi động ra khuôn cùng giết sạch. Dòng máu thỉnh thoảng bắn tung tóe, rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, nơi này trở nên yên tĩnh trở lại, Hạo ra ra chủ cùng Hạo gia tất cả trưởng lão, toàn bộ bị Tôn Ngộ Thánh chém giết tại liệt diễm kích dưới, đều là hình thần câu diện. Ra. Gia. gia chủ đại nhân, các trưởng lão, sao? Hạo gia một đám bình thường tu sĩ nơm nớp lo sợ. Tất cả mọi người gương mặt cũng thay đổi, thân thể đều là không được đang run rẩy. Bọn hắn hạo ra cao tầng, cứ như vậy bị toàn bộ chém giết, Treo chọc người của chúng ta, tìm đường chết." Hở sập chậc chậc nói. Khương Nam cười dưới, không nói gì thêm. Cũng là lúc này, hạo ra mặt đất theo chấn động, dùng hắn làm trung tâm, mặt đất bắt đầu nổ tung, hùng hồn linh khí phóng đi. Bực này linh khí hùng hậu đến cực điểm, gần như là khiến cho không khí đều bẻo. Sau đó, sau một khắc, 18 đầu linh mạch theo dưới nền đất vọt lên, mỗi một đầu linh mạch đều có tới hơn trăm trượng dài. "Tộc ta." "Này, cái này" Hạo gia rất nhiều người nguyên bản còn đắm chìm trong gia tộc hết thệ cao tầng bị đánh chết kinh dị cùng run dậy bên trong, lúc này nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lại là nhịn không được đều phát run, vẻ mặt lần nữa đã biến. Đây chính là bọn hắn Hạo gia lập tộc căn cơ a, 18 đầu linh mạch a, bây giờ lại lại bị người mạnh mẽ đều dưới nền đất cho kéo ra ngoài. Chương 411, tăng phúc gấp trăm lần. Không chỉ có là Hạo gia rất nhiều tu sĩ, Hở sợ cùng Đại Hùng Miêu cũng động dung. Này, tiểu tử, người cái này, Hở sợ mắt. Hắn cùng Đại Hùng Miêu đều là đã nhìn ra, này 18 đầu linh mạch là Khương Nam kéo ra. Cái kia 18 đầu linh mạch bên trên còn bao trùm lấy thiên dẫn thần văn, nơi này, thiên dẫn thần văn này các thứ, là chỉ có Khương Nam mới có thể đổ vận. Bọn hắn khó có thể tin, mặc dù biết có trưởng không thiên dẫn thần thuật Khương Nam, đối linh mạch là có nhất định lực khống chế, nhưng không có nghĩ đến, Khương Nam lại có thể nhẹ nhàng như vậy, đem giới lên đất 18 đầu linh mạch toàn bộ kéo. Đây là cái gì năng lực à? Nơi này, cũng chỉ có tôn ngộ thánh lộ ra rất bình tĩnh, bởi vì, trước đó gặp qua Khương Nam làm tương tự sự tình. Khương Nam tầm mắt bình tĩnh, lúc này không nói lời gì mà là hết sức chuyên chú công chế thiên dẫn thần thuật, dùng chi huy sai ra liên miên tiên dẫn thần văn, đem 18 đầu linh mạch càng thêm kiên cố khống chế lại, đem toàn bộ rút ra. Sau đó, hắn dùng tiên dẫn thần thuật bên trong ép linh bảo thuật, mạnh mẽ đem 18 đầu linh mạch áp chế đến giai nửa xích độ. Ta đi." Đại Hùng miêu trừng mắt. 18 đầu linh mạch bị Khương Nam như vậy theo lòng đất lôi ra, đây đã là đầy đủ kinh người, không nghi tới, lúc này, Khương Nam vậy mà lại đem 18 đầu linh mạch cưỡng ép đè chế đến giai nửa xích độ, đây cũng quá qua người đi. Thủ này, làm Lưu Bức lên ngón cái nói: Đem 18 đầu kinh người như vậy, linh mạch cỡng ép hấp chế đến dài nửa xích độ, hóa thần cấp cường giả cũng là làm không được. Có thể Khương Nam lại tùy tiện làm đến Thiên dẫn thần thuật ta. Đáng sợ. Hắn lập tức lại than thở nói, Khương Nam mạnh mẽ và bất phàm, hắn là biết đến, bất quá, Khương Nam bây giờ có thể làm đến chuyện như thế, hắn biết rõ, khen chốt hay là bởi vì Thiên dẫn thần thuật, này tông thần thuật thật sự là quá mức kinh diễm, chân chính có lấy nghịch thiên chí năng. Khương Nam đem 18 đầu linh mạch hấp chế đến nửa lớn nhỏ, phất tay, đưa chúng toàn bộ thu nhập đến tốc bên trong. Này chút linh mạch Về sau dùng tới hoàn thiện diệp ra chuẩn bị không gian đại trận. Làm xong chuyện như thế, hắn quét mắt Hạo ra còn sống tu sĩ, không có quá mức để ý, nhìn về phía Hạo trong nhà chỗ đi xem một chút. Hắn chào hỏi Tôn hộ thánh, hờ sợ cùng đại hùng miêu nói: "Tới Hạo ra, tất cả cao tầng đều giết, địa mạch căn cơ 18 đầu linh mạch cất đi, vậy liền dứt khoát đem Hạo ra những năm gần đây tu hành nội tình, cũng cùng nhau đoạt đi. Tại không có đặc biệt hận thù sâu dưới, hắn sẽ không làm diệt nhân tộc bảy chuyện như thế, thế nhưng, cấp đoạt tu hành tài nguyên, này không có cái gì, nên đoạt, liền phải cho đoạt bật trong nhà trọ, cung điện hoành nhiệt lên. Hắn cùng Tôn Ngộ Thánh đám người từng cái đi qua, cũng là tìm được không ít đồ tốt, có một ít đặc thù cổ kinh bảo thuật, có giá trị thiên tài địa bảo linh đan rượu dược không ít, một chút công kích loại vũ khí cũng là rất nhiều, hợp lại coi là nhất tông bảo tàng. Đương nhiên, bực này bảo tàng đối với bọn hắn mà nói, không có cái gì lớn tác dụng chính là, dù sao, bọn hắn bây giờ tu vi, kém cỏi nhất đều là nhập đạo đỉnh phong, hạo ra lấy được những thiên tài địa bảo này, đối với bọn hắn đẳng cấp này tu vi, đã là lên không đến bất luận cái gì một chút tác dụng. Bất quá, không được tác dụng, hắn cũng giống vậy lấy đi. "Tốt, đi thôi." Hắn chào hỏi Tôn Hứa sợ cùng đại hùng miêu nói. Ngay sau đó, tại Hạo gia còn sống phổ thông tu sĩ kinh dị khủng hoàng ánh mắt bên trong, bốn người đi thẳng ra khỏi Hạo gia tộc địa. Mãi đến bốn người bóng dáng hoàn toàn biến mất tại trong tấm mắt, Hạo gia những tu sĩ này mới là nhẹ nhàng thở ra. Sao? Tại sao có thể như vậy? Ta Hạo gia lại, vậy mà. Có thế hệ trước chấp sự lẩm bẩm nói, cả người gần như là mất hồn. Bọn hắn Hạo gia lập tộc hỗn độn tinh hải đã có mấy vạn năm, là hỗn độn tinh hải đỉnh cấp 3 cái thế lực lớn một trong, nhưng hôm nay, trong tộc cao tầng lại toàn bộ bị giết, linh mạch căn cơ toàn bộ bị đoạn, tu hành tài nguyên cũng toàn bộ bị cướp đi. Này đối với bọn hắn hạo ra mà nói, gần như là một cái hủy diệt tính đặc kích. Khương Nam cùng Tôn Ngộ Thánh đám người rời đi hạo ra, lúc này đã là đi ra rất xa. Sau nửa canh giờ, Khương Nam tìm tới một tòa tương đối ẩn ngấp núi cao, đem Diệp ra Không Gian Đại Trận toàn bộ lấy ra. Đại trận trọn vẹn do mười mấy loại thiên địa kỳ chân sen lẫn mà thành, đan sen tinh khiết không gian lực, không khí đều đang vận mẹo. Diệp Gia lại có thể ngưng tụ ra bực này đại trận, chỗ nào học được? Hơ Sơn tò Mò, hắn giao đấu một trong nói, cũng không là hết sức cảm hiểu, nhưng lại cũng nhìn ra được này tòa không gian đại trận không đơn giản. Trình độ này không gian đại trận, hắn tin tưởng đối không phải người diệp ra sáng tạo. Hắn là tại một chút trong di tích đạt được trận pháp câu. Đại Hùng Miêu nói, giữa thiên địa di tích cổ xưa là phi thường nhiều, một chút đặc thù trong di tích, thường thường có hết sức kinh người bảo thuật. Khương Nam đối với Đại Hùng Miêu phỏng đoán cũng là tán thành, hắn cũng nghĩ như vậy. Các ngươi làm hộ pháp cho ta, ta tới hoàn thiện đó. Nó. Hắn nói ra, trực tiếp đem 18 đầu linh mạch lấy ra. Thật có thể hoàn thiện. Hứa Sâm kinh ngạc. Trước đó, Khương Nam đối với cái này để cập tới một chút, lúc này nghe được Khương Nam lần nữa nhắc lên, hắn vẫn là hết sức kinh ngạc. Vô cùng miễn cưỡng, bất quá có thể đưa đến tác dụng. Khương Nam nói, Hắn nhường tôn nộ thánh đám người hộ pháp, chính mình vận chuyển thiên dẫn thân thuận, dùng thiên dẫn thần văn bao vây lấy 18 đầu bị áp chế đến chừng nửa thước linh mạch, đem bực này linh mạch khảm nạm đến diệp gia không gian đại trận bên trong, dây xích toàn 17 loại thiên địa kỳ chân. Chuyện như thế, kéo dài đến 7 ngày 7 đêm, 7 ngày 7 đêm về sau, hắn mới là chân chân chính chính hoàn toàn hoàn thành. Trong khoảnh khắc, này tòa không gian đại trận rung run, có một cô vô cùng kinh người không gian khí tức sen lẫn ra tới. Bực này không gian khí tức, so với trước không gian đại trận chỗ ra không khí khí tức, có thể là mạnh mẽ nhiều lắm, khiến cho thánh Hờ sắc cùng đại hùng miêu đều là không khỏi run một cái, liền tính cả Khương Nam bản thân cũng là động dung. Nô, no, bản sói giống như hiểu rõ, ngươi đây là, dùng hạo ra dưới nền đất cái tiêu 18 đầu linh mạch, đem trước tàn khuyết không gian đại trợn, cưỡng ép tiến hành một cái tăng nhiều bước, khiến cho không gian của nó lực lượng, tăng cường rất nhiều lần. Hờ sắc hỏi, là như thế này? Khương Nam gật đầu. Lần này, hờ sắc đoán tuyệt không sai, hán quả thật liền là dùng 18 đầu linh mạch hùng hậu linh năng, phối hợp thiên dẫn thần văn làm Hắn tin tưởng, tuyệt đối đủ để khiến cho đầu kia thông hướng đệ nhị trọng thiên vết nước không gian lớn khuếch trương. Lớn quyết trương về sau, đám người bọn họ làm là có thể bước vào đệ nhị trọng thiên. Một vùng trời mới, một mảnh linh khí xa mạnh hơn xa phiến tinh không này thiên địa, tiến vào dạng này một phiến tiên địa tu luyện, tu vi của bọn hắn tăng trưởng tốc độ, tuyệt đối là muốn so tại phiến tinh không này bên trong tu hành nhanh lên rất nhiều, có thể cực tốc mạnh lên. Chương 412, kỳ chân đều vỡ. Hiện tại liền đi kia cái gì đệ nhị trọng thiên? Hờ hỏi Khương Nam, đồng thời cũng đang nhìn Nam chỗ bù đắp không gian đại trận, trong mắt Dan Sen trong Vatican. Đệ nhị trọng thiên, cấp độ bên trên cạnh định so phiến tinh không này mạnh hơn nhiều lần. Tại dạng này hoàn cảnh lớn hạ tu luyện, tu vi tốc độ tăng lên, chính là tất nhiên sẽ mau hơn rất nhiều lần. Sa hoàn toàn không phải phiến tinh không này có thể so sánh. Trước đi hỏi một chút Tình Tiên Các có hay không tìm được huynh vũ tung tích, Khương Nam nói, đi qua nhiều như vậy tiền, hắn muốn nhìn một chút, Tình Tiên Các có hay không có tìm được Diệp huynh vũ tung tích. Mặt khác, Phan Lôi tung tích, hắn cũng trước kia liền xin nhờ Tình Tiên Các tại truy tìm, cũng phải đi hỏi một chút. Ngay sau đó, hắn thu hồi miễn cưỡng bù đắp không gian đại trận, cùng Tôn Ngộ Thánh bọn hắn cùng một chỗ, hướng Các mà đi. Không bao lâu, bọn hắn chính là đã tới Tình Thiên Các bên trong, đều không có tìm được. Tình Thiên Các chủ lắc đầu, có phần có chút thất nải. Những thời giờ này đến, bọn hắn một mực tại truy tìm Phan Lôi cùng Diệp Khuynh Vũ tung tích, thậm chí liên hóa thần cấp trưởng lão cường giả đều xuất động, nhưng là đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Dạng này ha. Khương Nam nhiều ít là có một ít thất vọng. Lập tức, hắn cùng Tình Thiên Các chủ đám người nói chuyện với nhau rất lâu, sau đó một lần nữa rời đi Tình Thiên Các. Nữ hoàng đại nhân cũng không cần nói, phía tinh không này ai có thể uy hiếp được nàng. Coi như đối mặt Thái Tổ Sơ Kỳ cường giả, đoán chừng cũng có thể có thoát thân năng lực. Tiểu Lôi từ từ khi được cái kia yêu thánh truyền thừa về sau, cũng là mạnh mẽ khủng khiếp, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Đại Hùng Miêu thấy Khương Nam có chút thần sắc lo lắng, như thế phân tích nói, xác thực, hắn nói có lý. Tôn Nội thánh gật đầu. Khương Nam tự nhiên biết Đại Hùng Miêu phân tích có lý, bất quá, hắn nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Đương nhiên, bực này lo lắng cũng không lại Diệp Khuynh Vũ trên thân, dù sao, Diệp Khuynh Vũ thật quá cường đại, sự lo lắng của hắn chủ yếu vẫn là tại Phan Lôi trên thân, dù sao, Phan Lôi được yêu thánh truyền thừa về sau, mặc dù sức mạnh rất mạnh mẽ, mà dù sao còn không có mạnh đến có thể hoàn toàn để cho người ta không lo lắng trình độ. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, đang tìm kiếm manh mối phương diện, tình thiên các năng lực xa hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh, tình thiên các nếu là đều tìm không được, như vậy, hắn đi làm chính là càng thêm tìm không được. Mà lại, một ngày này rời đi tình thiên các trước, hắn đã xin nhờ tình thiên các người, nếu là tìm được Phan Lôi tin tức, nhất định mời trước tiên đem Phan Lôi đưa đến Hỗn Độn tinh hải, hoặc là làm Phan Lôi cung cấp hắn trợ giúp của nó, vì thế, hắn lại đưa ra hai bộ thiên tôn cấp kiếm quyết làm tạ lễ. Hắn tin tưởng, dùng hắn cùng tình thiên các giao tình, tăng thêm hắn đưa ra tạ lễ, tình thiên các nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm Phan Lôi tích. Một khi tìm được sẽ dốc toàn lực tương trợ Phan Lôi. Mà Diệp Quynh Vũ bên kia, hắn cũng là thật không có để ý như vậy, không phải là bởi vì Diệp Quynh Vũ trong lòng hắn phân lượng rất nặng, trong lòng hắn, Diệp Quynh Vũ phân lượng là nặng nhất, chỉ bất quá, Diệp Quynh Vũ thực lực quá cường đại, phiến tinh không này bên trong, thật không có cái gì người có thể uy hiếp được Diệp Khuynh Vũ. Đi thôi, đi đệ nhị trọng tiên. Hắn hít sâu một hơi, nói ra. Trước đó, hắn theo Diệp ra một trường lao trong miệng, biết được thông hướng tầng thứ 2 nhỏ vết nứt không gian vị trí, lúc này lúc này mang theo Tôn Nội Thánh, hở sợ cùng Đại Hùng Miêu hướng phía vị trí kia mà đi, tại đại khai trải qua 3 ngày thời gian về sau, cuối cùng đi tới gần. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh hoang nguyên vô cùng bình thường, không nhìn thấy cái gì màu xanh lá cây, càng là không nhìn thấy có động vật cùng vết chân các loại, rõ ràng nơi này là không có người nào thường xuyên đến, hắn cùng Tôn Ngộ Thanh đám người đi tới nơi này, hướng thẳng đến này mảnh hoang nguyên phía đông nhất mà đi, không bao lâu về sau đi tới nơi này, mảnh hoang nguyên nhất hoang phế địa phương. Phía trước, một đầu rức trừng khoảng 3 tấc vết nước không gian hoành hiện lên, trong đó, ánh sáng màu bạc từng tia từng sợi sẽ lẫn, có một cỗ vô cùng khiếp người không gian khí tức vẩn quanh quanh bờ, khiến cho xung quanh bờ không khí đều hoàn toàn bị ngưng đọng lại. Là cái này hở sập trực tiếp nuốt nước miếng. Khoảng cách gần nhìn xem cái khe này, hắn cảm thấy một cố kinh dị, đáng sợ. Đại Hùng Miêu cũng mở miệng. Không sai, là đại thế giới cái hở, tuyệt đối là thông hướng một thế giới khác. Lục Phẩm Bảo liên phát ra âm thanh. Hắn là thiên địa dự dục, có thể so với thánh linh, linh giác vô cùng kinh người, nhất là tại cảm thụ thiên địa dị biến phương diện này. Lúc này nhìn xem cái khe này, hắn trong nháy mắt xác định đây đúng là thông hướng một thế giới khác thế giới vết nước. Khương Nam trong mắt sinh ra từng tia từng tia tinh mang, dừng một cái chớp mắt về sau, theo tốc hải bên trong đem miễn cưỡng bù đắp không gian đại trận lấy ra. Không gian đại trận vừa ra, Một cố kinh người không gian chi lực lập tức sen lẫn ra tới, khiến cho phía trước đầu kia thế giới vết nước, theo hơi hơi gợn sóng. Chuẩn bị một chút, đợi chút nữa ta đem đầu này thế giới vết nứt căng ra về sau, chúng ta lẫn nhau tay trong tay bước vào trong đó, để tránh cho về sau đi rời ra. Hắn nói ra. Tôn Lộ Thánh, hơn sợ cùng Đại Hùng Miêu đều là gật đầu, sau đó, đều là đi vào Khương Nam bên cạnh. Khương Nam hít sâu một hơi, vận chuyển thiên dẫn thuần thuận, trực tiếp bắt đầu thôi động không gian đại trận, khiến cho bàng bạc không gian chi lực trực tiếp hướng phía phía trước thế giới vết nứt dũng lao tới. Theo bực này bàng bạc không gian chi lực hướng phía thế giới vết nứt dũng lao tới, trước tiên Thế giới vết nước lúc này bắt đầu khu trương, từ từ mở rộng đến hơn 1 trượng kích cỡ tương đương. Đến bực này lớn nhỏ, nơi này đã hoàn toàn là lộ ra một đạo thế giới cửa ra vào, có thể bước vào thông hành. Khách. Đột nhiên, một đạo giòn vang truyền ra. Tạo thành không gian đại trận 17 loại thiên địa kỳ chân, lúc này, lần lượt đều là xuất hiện một vết nước. Lại, bực này vết rách đang bay nhanh quét tán. Đây là. Một màn như thế, khiến cho đoàn người đều là biến sắc. Bắt đầu nát. Vô Vương nghịch hướng khôi phục. Lục Phẩm Bảo liên lên tiếng nhắc nhở, muốn đi thừa dịp hiện tại, bằng không, chờ đến chúng nó hoàn toàn phá toái. Không gian môn hộ sẽ trực tiếp hoàn toàn phong kín, liền trước đó cái khe nhỏ cũng sẽ không tồn tại. Coi như không đi, về sau chúng nó cũng sẽ hoàn toàn phá toái. Nhanh lên. Hiện tại chỉ có thời gian ngắn ngủi có khả năng bước vào đệ nhị trọng tiên. Làm Sinh ra ý chí lục phẩm bảo liên, tại cảm giác thiên địa kỳ chân này các phương diện bên trên, nó là phi thường ám hiểu. Khương Nam nghe vậy, khe cắn răng, trầm giọng nói, "Đi." Ngay sau đó, hắn cùng Tôn Lộ Thánh, hở sắc cùng với Đại Hùng Miêu lẫn nhau nắm đối phương, trực tiếp bước vào thế giới khe hở bên trong. Theo đoàn người bước vào thế giới vết nứt về sau, trong tích tắc, bọn hắn chính là theo thế giới vết nứt mà lên. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến ngay tại chỗ. Mà cơ hội là sau một khắc, khách khách khách giòn vang không ngừng truyền ra, xây dựng thành không gian đại trận 17 loại thiên địa kỳ chân, một cái tiếp theo một cái triệt để tan. Sau đó, suy một tiếng, dùng không gian đại trận miễn cưỡng căng ra hơn một trượng tả Hữu thế giới vết nước, cũng là theo thu nhỏ, thu nhỏ đến khoảng cấp Tà Hữu, sau đó hoàn toàn biến mất, khiến cho nơi này không còn có thế giới kia vết nước. Chương 413, đệ nhị trọng thiên. Tầm mắt một mảnh tối tăm, Nam đám người đi hỗn độn tinh hải, ở vào thế giới trong cái khe, đều lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí. Đơn thuần chẳng qua là không gian thông đạo, liền là phi thường hung hiểm, một khi phạm sai lầm, liền sẽ chết không có chỗ chôn, mà bây giờ vị trí chính là thông hướng một mảnh khác thế giới, một mảnh khác vị diện, bực này mức độ nguy hiểm chính là càng thêm đáng sợ. Một khi tại bực này thế giới trong cái khe sinh ra rối loạn, như vậy, coi như là hóa thánh cảnh cường giả, đoán chừng cũng khó có thể có đường sống. Thời gian từng chút một trôi qua. Nay về sau, cũng không biết qua bao lâu, thế giới đường hầm xuất hiện nhẹ nhàng chấn động, phía trước có ánh sáng sáng lên sinh ra. Sau đó, một tiếng lay động, một cỗ nhu hòa không gian chi lực đem bọn hắn đồng thời cho chấn xuất thế giới đường hầm bên ngoài. Một cơn gió theo của tới, mang theo nhẹ nhẹ ấm áp, linh khí nồng đậm tinh người. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiên sơn hoành hiện lên, đại lưu khắp nơi trên đất, toàn bộ thế giới lộ ra đến vô cùng sáng ngời. Này, nơi này chính là, hờ sợ có chút xúc động. Không sai, tuyệt đối là càng cao cấp hơn không gian, là đệ nhị trọng tiên. Đại hùng miêu cũng kích động khẽ run. Khương Nam cùng tôn nộ thánh trong mắt, càng là đều dán xen trong vắt ánh sáng. Đệ nhị trọng thiên, không sai. Khương Nam tự nói. Lúc này đạp không gian này, hắn cảm giác đến nồng độ linh khí thực sự quá kinh người. Vừa xa hôn độn tinh hải, có chất khoảng cách. Là đại nhị trọng tiên, bản sen cảm giác chính mình rất nhanh liền có khả năng thủy biến, có thể có tự chủ hành động năng lực. Lục phẩm bảo liên cũng lộ ra hết sức xúc động, hắn bây giờ mặc dù sinh ra ý thức, nhưng không có tự chủ hành động năng lực, vẫn luôn là tạm tồn tại khương nam trên thân. Một nhóm mấy người đứng ở cái địa phương này, quét nhìn xung quanh hoàn cảnh, cảm thụ trong không khí nồng độ linh khí, trong lúc nhất thời, trong mắt đều là tinh mang sáng rực, giống như đã thấy đến vẻ sau tu vi không ngừng tăng lên hình ảnh, thẳng đến quá khứ trọn vẹn mấy chục cái hô hấp mới là lắng xuống. Lại nói, cái kia thập thất tông thiên địa kỳ chân, có thể là nữ hoàng đại nhân thu tập được, chúng ta cứ như vậy cho làm phế đi. Đại hùng miêu xấu hổ, sát thực xấu hổ. Hở sẩm mở miệng. Khương Nam nghe vậy, là tối vi xấu hổ. Bởi vì, không gian đại trận là hắn tại không chế, hắn là hoàn toàn không có dự liệu được, không gian đại trận tại phát lực mở ra thế giới vết nước về sau, xây dựng thành đại trận cái kia 17 loại thiên địa kỳ chân, thế mà sẽ cứ như vậy trực tiếp phá toi đi, hắn còn dự định về sau đưa chúng nó trả lại Diệp Quý Vũ. Suy nghĩ một chút, hắn suy đoán Đoán chừng là cùng hắn cưỡng ép dùng 18 đầu linh mạch tới bù đắp không gian kia đại trận có quan hệ. Bằng không, những cái kiếp kỳ chân sẽ không vỡ. Được rồi, không quản chúng nó, phản chính là ta tương lai lão bà, vậy cũng là ta, không, có chuyện gì? Không, có chuyện gì? Hắn cười nói, "Hơ sơ hự, đại hùng yêu. tương lai lão bà, thật không biết xấu hổ." Liên là chính là, chết con quốc. Cả hai nhỏ giọng thầm thì. Khương Nam lúc này qua tới, nói thầm cái gì? "Không có, bạn sói nói ngươi có quyết đoán, có dũng khí dám truy cầu nữ hoàng đại nhân, bước này quyết đoán tuyệt đối là cấp độ người tiền." Ý của ta là Làm người phải có con quốc tinh thần, bằng không, bằng không, đó cùng chết khác nhau ở chỗ nào?" Hờ sợ cùng đại hùng miêu lần lượt nói. "Khương Nam mà đen, này hai khốn kiếp lựa gạt còn tổn hại hắn." Hắn nhịn không được nhấc chân, lúc này đem muốn cho này hai khốn kiếp đập tới, bất quá, cũng là lúc này, liền tại bọn hắn bên cạnh hơn một trượng vị trí, ba cái khác biệt địa điểm, lần lượt đều có không gian môn hộ xuất hiện, mỗi một đạo không gian môn hộ bên trong đều là có hơn 70 đạo thân ảnh đi tới. Những người này, đoàn người đều là không khỏi động dung. Ba đạo không gian môn hộ, mỗi một đạo không gian môn hộ đều đi ra hơn 10 người, những người này là chuyện gì xảy ra? Mạnh thế giới này tu sĩ. Cơ hội là bọn hắn đang nhìn nãy mấy trăm người đồng thời, theo ba đạo không gian môn hộ bên trong bước ra mấy trăm người, lẫn nhau quét mắt một phen về sau, tầm mắt cũng đều là đồng loạt rơi vào Khương Nam đám người bọn họ trên thân, rất nhiều người tại nhíu mày. Các người là thế nào một phái? Tuyệt hồ, chưa từng gặp qua, các ngươi người nào có ấn tượng? Hoàn toàn không có ấn tượng, thí luyện đại hội lúc, có mấy người kia tung tích, mà lại có tư cách tham dự bực này thí luyện môn phái, trong các đệ tử đều cấm chỉ mang theo chiến thú bước vào. Mấy trăm người bên trong, không ít tu sĩ nhíu mày nói nhỏ. Một người trong đó đi ra Tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, trầm giọng nói: "Các người đến tụt cùng là thế nào một phái? Đón này mấy trăm người, Khương Nam cũng không cho phép nhíu mày, Tôn Lộ Thánh cùng hở trợ bọn hắn, cũng đều rất kỳ quái. Đối với những người này, bọn hắn tự nhiên là nghe không rõ, không rõ bọn hắn cái gọi là lịch luyện là có ý gì. Các người đang nói cái gì?" Khương Nam hỏi. Hắn đã có thể xác định, nơi này tuyệt đối liền là 33 tầng trời bên trong đệ nhị trọng tiên, bây giờ, này mấy trăm tu sĩ, khiến cho hắn thực tại bất minh trắng. Mấy trăm người nghe Khương Nam lời này, lúc này, ánh mắt đều là theo xuống lẫn nhau ở giữa riêng phần mình liếp nhau một cái, trong mắt đều là tóe làm bắn ra linh ý. Các ngươi tuyệt đối không tại có tư cách tham dự thí luyện tông môn Liê Kê, là thế nào tiến vào này mảnh nơi tập luyện? Một cái thanh niên mặc áo vàng lạnh nhạt nói. Không cần cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp trấn áp xuống lại ép hỏi. Một cái nam tử áo đỏ lạnh nhạt nói. Theo dự lời, cái này nam tử áo đỏ trực tiếp chính là đội thủ, tay phải nắm vư hổ, diễn hóa sắc bén hổ ấn, trực tiếp hướng Khương Nam cổ khấu trừ đi qua. Theo này người đội thủ, không đều theo xuất hiện từng đạo vết rách, khí tức mạnh mẽ, chấn động không gian. Vạn hư cảnh giới trung kỳ hỗn hợp độc dung. Nhìn qua, cái này nam tử áo đỏ nghiễm nhiên cũng không là này mấy trăm người bên trong hàng đầu nhân vật, nhưng lại có bực này tu vi. Khương Nam đón lấy người, cũng là không có cảm giác được cái gì áp lực, trực tiếp đưa tay, cầm một cái chế trụ cổ tay của đối phương. Các người đến tụt cùng đang nói cái gì? Hắn trầm giọng nói. Bị Khương Nam như thế chế trụ thủ đoạn, động thủ nam tử áo đỏ không khỏi khuôn mặt có chút động. Thực lực của hắn hoàn toàn không phải này mấy trăm người bên trong cường đại nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất, tính là trung đẳng cấp độ, bình thường vạn hư hậu kỳ cường giả tiền bối đều không phải là đối thủ của hắn, có thể Khương Nam lại tùy tiện liền tiếp nhận hắn hổ ẩn công kích. Bất quá, bực này động dụng nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trong nháy mắt về sau, trong mắt của hắn trở nên càng lạnh hơn một chút, trong cơ thể thần lực giống như thiên hà ngực rỗng, ầm ầm một tiếng vùng vãi mà ra, diễn hóa xuất một cỗ thần lực gió lốc. Bực này thần lực gió lốc vô cùng kinh người, hoàn toàn là dùng 360 độ làm phạm vi công kích, không có chút nào góc chết, khiến cho xung quanh bờ không gian liên miên liên miên đổ sụp, liền không khí đều theo suy suy suy vàng, tựa hồ là muốn bị ma diệt. Có chút đáng sợ. Rất mạnh mẽ. Vạn Lư Hậu Kỳ tu sĩ, tuyệt đối không phải là đối thủ. Đại Hùng Miêu cùng Hở Sở đều là Con người đều là theo hơi hơi có dù lại, dù cho là làm thánh linh tôn lộ thánh, cũng là tầm mắt ngưng lại. Chương 414, Kim Viện Mục. Nam tử áo đỏ bên ngoài cơ thể, gió lốc ba phủ, theo thời gian trôi qua một cái hô hấp, chính là cuồng bạo gấp ba có thừa. Chẳng qua là trong chốc lát mà thôi, Khương Nam chính là bị bực này gió lốc bao phủ lại. Lá quả, ra tay nhẹ một chút, chúng ta vẫn phải làm rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Nếu như là ám tộc những người kia, đến trước tiên báo cáo. Một nữ tử mở miệng. Nữ tử này cùng nam tử áo đỏ đều là xuất từ cùng một cái tông môn, thực lực ở vào vạn hư cảnh hậu kỳ, hết sức kinh người. Ta biết, yên Tâm, ta cũng tính lưu. A. Nam tử áo đỏ mở miệng, bất quá, lời còn chưa từng nói xong, chính là đột một hét thầm lên, nương theo lấy xương cốt nổ tung thanh âm cùng một chỗ truyền ra. Thân lực gió lốc theo tản đi, lộ ra Khương Nam thân ảnh, Khương Nam một chút không tổn hao gì, một tay chụp lấy nam tử áo đỏ thủ đoạn, lúc này, cổ tay của đối phương bóp méo, rõ ràng là bị Khương Nam đoạn này lấy cổ tay chỗ xương cốt. Quả nhiên, tiểu tử này biến thái a, bây giờ, đơn thuần bản thân thực lực, vạn hưa cảnh nội, đoán chừng là không đối thủ. nói, không sai. Đại Hùng Miêu cũng mở miệng. đối với một màn này cũng là không có cái gì giận mình. Mới vừa, bọn hắn mặc dù kinh ngạc tại nam tử áo đỏ thực lực, nhưng cũng không có lo lắng Khương Nam sẽ thụ thương, bởi vì Khương Nam bây giờ mạnh mẽ, bọn hắn là rất rõ ràng. Cái này, làm sao có thể? Không nên, La Quả thực lực phát ra vừa rồi công kích như vậy, làm sao lại là như vậy? Người kia, tuyệt hồ, vẹn vẹn là vạn hư sơ kỳ mà thôi, hẳn là xa xa đánh không lại La Quả mới đúng. Hết sức cổ quái. Nơi này, ba môn phái người riêng phần mình đều là động dung. Bọn hắn đều hiểu khá rõ La Quả thực lực, là rất mạnh mẽ co như là thế hệ trước vạn hư hậu kỳ cường giả cũng không là đối thủ, nhưng hôm nay, một cái mới vạn hư sơ kỳ tu sĩ, vậy mà như vậy tùy tiện liền chặn la quả công kích, lại dễ dàng liền làm vỡ nát la quả thủ đoạn xương, này có chút không bình thường, không, hẳn là hết sức không bình thường. Ba phép cánh, chỉ có riêng phần mình cầm đầu thanh niên lúc này biểu lộ không có gì thay đổi, đều rất đạm mạc. Đáng chết. La quả nổi giận. Lịch luyện vừa mới bắt đầu, hắn lại bị ngay trước một đám cùng thế hệ trước mặt, bị một cái không biết lai lịch người cho như vậy thương tổn tới, này đối với hắn mà nói, là sỉ nhục lớn lao. Muốn ngươi chết. Hắn quát. Theo dứt lời, càng thêm cuộn trảo thần lực theo trong cơ thể hắn hạo đã mà ra, hóa thành lít nha lít nhít ánh dao, chủ chung điệp điệp cuốn về phía Thương Nam. Đối với cái này, Thương Nam trầm mắt đạm mạc, nhấc chân liền là một cước, thuần túy sức của đôi bàn chân, mạnh mẽ đạp vỡ đối phương tế ra hết thảy thần năng, sau đó một cước rơi vào đối phương ngực, đem đối phương ngực xương sườn sần sình đạp gãy vài gốc. Đồng thời, hắn bung lòng ra bóp lấy lấy cổ tay của đối phương, làm đối phương như là diều đứt dây bay ngang ra ngoài. Phình một tiếng, nam tử đỏ hoành bay ra ngoài tròn vẹn xa vài chục trượng, rơi trên mặt đất về sau, ném ra một cái hố to. Cả người mạnh mẽ đã bất tỉnh. Một màn như thế, Khiến cho nơi này tam đại thế lực người đều là con người lại là ngừng lại, đều là bị Khương Nam biểu hiện ra chiến lược kinh trụ. Khương Nam đạm mà quét những người này lên mắt, chào hỏi Tôn Hộ Thánh, hờ sợ cùng Đại Hùng Miêu nói, "Chúng ta đi." Hắn không muốn cùng những người này dây dưa cái gì, bây giờ, cần trước hiểu rõ ràng này để nhị Trọng Thiên đủ loại tin tức các loại. Dù sao, muốn tại đây để nhị trọng thiên tu hành mạnh lên, đối với mảnh không gian này một chút tin tức khẳng định là phải biết. Mà những người trước mắt này, mặc dù biết này để nhị trọng thiên đủ loại tin tức, thế nhưng rõ ràng không thể lại nói cho hắn biết. Leng keng. lên lên, một đạo ánh đao rơi vào Khương Nam phụ cận. Đem Thương Nam đường đi, trực tiếp cho chặn lại. Đả Thương người, muốn đi. Đây là một cái thanh niên mặc áo lam, tên là Kim Viễn Mục, tầm mắt rất là đạm mạc, làm Thái Nguyên tông người. Nhìn xem này người độc thủ, kệ bên này, cái khác một đám tu sĩ đều là Động Dung. Kim Viễn Mục thế mà độc thủ. Vạn hư đỉnh phong cảnh giới cường giả. Tại Thái Nguyên tông cùng thế hệ bên trong, chỉ so với bọn hắn thánh tử yếu, này người rất mạnh mẽ. Kệ bên này, cái khác một đám tu sĩ lần lượt có người mở miệng. Ba phe cánh, phân biệt thuộc về Thái Nguyên tông, Thanh cùng Mục Tiên Các. Thái Nguyên tông mấy chục tu sĩ thấy Cẩm Đầu Kim Huyễn Mộc ra tay, nhìn về phía phương nam, ánh mắt đều là phi thường lạnh lùng. Ánh mắt của bọn hắn, như là đang nhìn một cô thi thể. Kim Huyễn Mộc có thể là bọn hắn nhất mạch, thế hệ tuổi trẻ bên trong, thánh tử phía dưới đệ nhất người, chiến lực là phi thường đáng sợ. Kim Huyễn Mộc để lại người sống, đến thẩm tra một phen, xác nhận bọn hắn có hay không làm ám tộc điều động lẫn vào đến đây địa phương. Thanh Hà giáo lý rừng mở miệng, tu vi giống như Kim Huyễn Mục, cũng là ở vào vạn hư cảnh đỉnh tại Thanh Hà trong giáo, thực lực cũng là gần với này, tử, phi thường mạnh mẽ. Mục Tiên Các cầm đầu nam tử cùng Kim Huấn Mục cùng với Lý rừng Tu vi không sai biệt lắm, địa vị cũng gần như, lúc này không có mở miệng, chẳng qua là tầm mắt đạm mạc rơi vào Khương Nam trên thân. Biết Kim Huấn Mục đạm mạc nói, từng bước một hướng phía Khương Nam đi qua. Chính ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là ta tới động thủ. Hắn nhìn xem Khương Nam nói, "Ôi ta đi, tiểu tử này, thật hung hăng tận bấy." Hở sợ có chút bất mãn, Đại Hùng Miêu nói tiếp, nói, "Nhường bản gấu khó chịu, hắn ngăn không được nam tử. Tôn tương đối trầm Hắn làm thánh linh, cảm giác được, Kim Huấn tinh khí thần thường mạnh mẽ nhưng vẫn là so Khương Nam yếu đi chút. Khương Nam nhíu đầu, nhìn về phía Kim Viễn Mục, "Ta kiến nghị ngươi, tốt nhất đừng động thủ lần nữa." Nói xong, hắn bổ sung, "Mà khác, chúng ta cùng trong miệng các ngươi cái gì ám tộc, không có chút nào quan hệ, không muốn tự tìm phiền toái." Nói xong lời này, hắn tiếp tục cất bước, chào hỏi Tôn Lộ Thánh, đại hùng miêu cùng hở sợ rời đi. Kim Viễn Mục con ngươi lạnh lẽo, "Có quan hệ hay không, trấn áp các ngươi, chính ta thầm. Theo dứt lời, ầm, ầm một tiếng, một luồng khí tức từ hắn trong cơ thể bao phủ mà ra, thẳng tắp ép hướng Nam. Bực này khí thế cường hành thường, so với trước nam tử đỏ mạnh rất, rất nhiều căn bản không thể so sánh nổi. Vẹn vẹn là trong chốc lát mà thôi, bực này khí thế chính là bao phủ đến Khương Nam phủ cận, xem lẫn có hùng hậu thần lực ba động. Khương Nam đưa tay, trực tiếp rút ra một bàn tay. Lần này, hắn bàn tay bên trên phụ thêm một chút thần lực, bởi vì Kim Huyễn Mục bực này thế công cũng không yếu. Âm âm một tiếng, hai người công kích đụng vào nhau, Kim Huyễn Mục tế ra công kích, trực tiếp bị Khương Nam một trường chặn đỡ. Cái này, chặn cái kia Kim Huyễn Mục thế công. Không thể nào. Này không nên a. Nơi này, một đám tu sĩ động dung Kim Viễn Mộc rõ ràng còn không hề sử dụng toàn lực, vẹn vẹn là tùy ý công kích mà thôi, tình huống này cũng tính như thường. Có hơi lớn mạnh một chút người phân tích. Cái này cần đến cái khác không ít người đồng ý, rất nhiều người lần lượt gật đầu, làm liền là như thế. Chương 415, Thiên Tôn cấp vết đao. Kim Viễn Mộc nhìn xem Thư Nam, ánh mắt hơi có một ít gợn sóng, không sai, quả thật có chút năng lực. Tha Phương mới tế ra công kích, đại bộ phận chẳng qua là khí thế, thần lực chẳng qua là sen lẫn một chút, đúng là tùy ý ra tay. Bất quá, coi như đây là hắn tùy ý ra tay công kích, nhưng cũng là rất mạnh, bình thường người là xa không tiếp nổi. Theo lời Hắn lần nữa động. Lần này, không còn là đơn giản công kích, hắn bên ngoài cơ thể, từng đạo ánh đao theo hiện hóa ra ngoài. Theo này chút ánh đao vừa ra, nơi này, không khí trước tiên chính là theo sé minh. Khí thế cái người, vô cùng lăng lệ. Này cũng là có chút không đơn giản, là rất mạnh. Hờ sợ cùng đại hùng miêu nhỏ giọng nói. Vạn hư đỉnh phong cảnh kim huyễn mục, lúc này tế ra công kích, để bọn hắn cảm thấy lớn đại bi hiếp. Khương Nam đón bực này công kích, đưa tay tế buôn lôi kiếm đạo, liên miên lôi đỉnh kiếm ánh sáng theo bao phủ lên đón. Kiếm mang cùng ánh đao va chạm, trong náy mắt, cả hai toàn bộ đột tan. Ta nói, đừng chọn sự tình. Hắn lạnh lùng nói, lúc này, hắn xem như lưu thủ, không muốn gây phiền thoái. Kim Viễn Mộc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước tới, căn bản không nói nhiều, càng hung hiểm hơn ánh đao theo chầm ra. Bực này ánh đao rõ ràng so với trước càng thêm đáng sợ, khiến cho nơi này hư không đều theo trở nên bắt đầu vặn mèo. Khương Nam tầm mắt trở nên lạnh xuống, động thủ không nữa lưu tình. Lên ken một tiếng, lần này, hắn thi triển buôn lôi kiếm đạo, lít nha lít nhít kiếm khí bao phủ, trong chốc lát chính là vỡ nát đi Kim Viễn tế ra hết thảy sau đó, cuốn kiếm khí tiếp tục cuộn tất cả lên, rơi vào trên người đối phương. Kim Viễn lúc này kêu rên, đạp đạp trường rời khỏi xa hơn mấy trượng. Kim Sư Minh, Thái Nguyên Tông bên trong, mấy chục cái đệ tử bình thường không khỏi hét lên kinh ngạc, lộ ra không thể tin biểu lộ. Kim Viễn Mộc có thể là bọn hắn Thái Nguyên Tông thời đại một đời đệ nhị cường giả, ở vào vạn hư cảnh đỉnh phong, so Khương Nam có thể là cao trọn vẹn ba cái tiểu cảnh giới a, tại dưới bực này tình huống, Kim Viễn Mộc lại bị Khương Nam cho đẩy lùi là thương. Nơi này, Thanh Hà giáo cùng Mục Tiên các hai cái này tông môn tu sĩ cũng là lộ ra vẻ mặt bất khả nghị. Ầm một tiếng nổ đùng, Kim Viễn ổn định thân hình, một bước đạp trở về. Tốt, người rất tốt. Ánh mắt của hắn không nữa như là trước đó như vậy la mạn, hai mắt bị lạnh lẽo bao phủ. Tại Thái Nguyên Tông, hắn là thế hệ tuổi trẻ gần với này nhất mạch thánh tử người, trong môn phái đệ tử trẻ tuổi, đều đối với hắn sùng kính có thừa, nhưng hôm nay, hắn thế mà bị Khương Nam ngay trước này một đám đối với hắn sùng kính có thừa đệ tử cho chấn thương đánh bay. Nhìn xem Thư Nam, hắn không nói thêm gì nữa, sau một khắc độc thủ, càng thêm cùng bạo thần lực theo tịch cuốn đi ra. Âm vang dao minh bên thai không dứt, lần này, hắn chẳng qua là uyên hóa ra ba đạo đao cương, thế nhưng, mỗi một đạo đao cương cương khí, nhưng đều là vô cùng đạo, giống là có thể chém rách hết thảy. Rõ ràng Đây là nhất tông mạnh mẽ thần thông. Đón bực này công kích, dù là Khương Nam đều cảm thấy áp lực, hơn nữa, còn là một cô hết sức áp lực cực lớn. Nhưng mà, nét mặt của hắn lại là không có có biến hóa chút nào, lần nữa tế buôn lôi kiếm đạo, đem thi triển đến cực hạn nhất. Lên Như là kim vễn một như vậy, lần này, hắn cũng là tế ra ba đạo lôi đỉnh kiếm cương, gần như là mô phỏng đối phương ba đạo đao cương, đem lôi đỉnh kiếm khí tiến hành cực hạn áp xúc sau ném mạnh mà ra, trên vi năng, cũng là phi thường kiếp người. Trong mắt, cả hai chính diện đụng vào nhau, trực tiếp bộc phát ra một khí tức hủy diệt. Không gian bốn phía, tại chỗ vỡ vụn màn lớn. Trong không khí, đội ngũ quần quật, Khương Nam cùng Kim Huấn Mục cùng nhau rút lui. Khương Nam rút lui trọn vẹn xa 10 trượng, mà Kim Huấn Mục rút lui 10 trượng. Trên lệch này nhìn qua không lớn, nhưng là khiến cho nơi này một đám tu sĩ đều là con người theo hơi có lại dâng lên. Ba bước xa, kết hợp mấy lần trước giao thủ, những người này đều có thể phân tích ra được, so chiến lược, Khương Nam mạnh hơn Kim Huấn Mục. Cái này sao có thể? Hắn mới chỉ là vạn hư sơ kỳ a. Kim Huấn Mục, cùng giáo ta Lý Lâm Tử sư huynh một dạng mạnh mẽ, nói như vậy, này người, so Lý sư huynh còn. Chúng ta mục nơi này Rất nhiều người đều là đồng dung, mục tiên các người xem hướng đoàn người mình cầm đầu nam tử. Nam tử này tên là Thái Nguyên Khuê, đón bên cạnh sư đệ sư một ánh mắt, tự nhiên biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía Khương Nam, tấm mắt cũng là theo ngưng lại. Chiến lược của hắn, cùng Kim Huấn Mục cùng với Lý Lâm Tử, đều là chẳng phân biệt được sản sẵn nhau, bây giờ, Kim Huấn Mục không địch lại Khương Nam, như vậy, hắn biết rõ, luận bản thân chiến lược, hắn cũng là không địch lại Khương Nam. Cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận, ba người bọn họ, đều là vạn hư cảnh đỉnh phong a, mà Khương Nam, lại vẻn vẹn chẳng qua là vạn hư sơ kỳ trú tại bực này tu vi khoảng cách dưới, Khương Nam thế mà mạnh hơn bọn họ. Cứ như vậy, luận tư chất, Khương Nam chẳng phải là so mỗi người bọn họ tông môn thánh tử còn phải cường đại hơn rất nhiều. Kim Viễn mộp ánh mắt càng có coi, rơi vào Khương Nam trên thân, có vẻ hơi âm u. Có sát ý chân chính bắn tung tóe ra tới, hai quả đấm theo nắm lại. Lên keng. Trói thai bình minh theo quên quẩn, một thanh huyết đao theo trong cơ thể hắn bay ra. Huyết đao ước chừng khoảng hai thước, trên đó khắc đầy đủ loại kỳ dị phù văn, có một cỗ vô cùng máu khí tức vẩn quanh tại thân đao bên người, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra một cỗ vô cùng đẫm đạm khí, giống như có thể chạm nước hết thảy quyết trạm, Thái Nguyên Tông có đệ tử nhịn không được kêu ra tiếng. Những người này đều biết Kim Huyễn Mục có như thế nhất tông binh khí, vô cùng đáng sợ. Thanh Hà giáo cùng Mục Tiên các một đám đệ tử cũng đều là động dùng, nhìn xem Kim Huyễn Mục tế ra huyết đao, đều là không khỏi lộ ra vẻ kinh dè, bọn hắn có thể là biết rõ chuôi này huyết đao đáng sợ, làm Kim Huyễn Mục một lần ngẫu nhiên vào được, dùng chuôi này huyết đao, Kim Huyễn Mục có thể là chém giết qua không ít hóa thần cấp cường giả. Nơi xa, Hở cùng Đại Hùng Miêu đều là khuôn mặt có chút động. Thiên tôn cấp thần tôn nói, Khương Nam nhìn đối phương huyết đao tự nhiên cũng là nhìn ra trôi này huyết đao phần cấp, bất quá lại cũng không thèm để ý. Đẳng cấp này thần minh, hắn có chín tông. Leng Đao minh theo vang lên lần nữa, vô cùng chói tai. Kim Viễn một tầng mắt cực kỳ băng hàn, lúc này động, tế ra huyết đao về sau, cả người nhiều một cố mùi máu tanh, thậm chí liền diện mạo, đều mơ hồ trong đó có vẻ hơi âm u dữ tợn, thế công trở nên so với trước lăng lệ rất nhiều, cũng kinh khủng rất nhiều, không thể so sánh nổi. Chết chắc. Nói nhảm. Kim sư huynh nếu tế gia này tông thần đao, hắn còn có thể sống được. Hóa thần cấp cường giả cũng chỉ có nuốt hận phần. Còn không phải thế? Bất quá hắn thêm mà có thể đem kim sư huynh bức bách đến tế ra này tông thần binh, làm thật hết sức cái người. Đúng là. Thái Nguyên Tông một chút đệ tử mở miệng, nhìn xem Khương Nam, như là đang nhìn một cỗ thi thể. Chương 416, Thiên Tôn thần binh và chạm mạnh. Huyết đạo khí tức khiến người, không gian đều theo đạo khí mà vặn vẹo. Cầm bực này thiên tôn cấp huyết đạo, kim huyễn mục trói thai khí thế mạnh mẽ tới cực điểm, giống như là huyết hà thiên tôn. Chết. Nhìn xem Khương Nam, hắn vô tình nói, lúc này hoàn toàn không tay. Chém giết Khương Nam, còn có đám người có khả năng bức bách ra tung tích. Đón bực này đạo khí Kương Nam lúc này cảm thấy kịch liệt uy hiếp, không có bất kỳ cái gì khinh thường, trực tiếp tế ra Lôi đỉnh thần kiếm, một cỗ bức nhân lôi đỉnh kiếm khí dùng hắn làm trung tâm, thẳng tắp hướng phía Kim Huyễn Mục hành đẩy ra đi. Ầm ầm. Kinh người nổ vang, Lôi đỉnh thần kiếm dùng hắn vạn hư cảnh tu vi thôi động, kiếm thế cực cường, trực tiếp cải đả huyết đao. Cả hai va chạm, nổ vang về sau, Kim Huyễn Mục nắm lấy huyết đao đạp đạp chững lui lại, vẻ mặt đều tái nhợt một tia. Ngươi. Ổn Định thân hình, nhìn xemương Nam trong tay Lôi đỉnh kiếm, Kim một con người theo thiết chặt. Dùng thị lực của hắn, tự nhiên nhìn ra,ương Nam trong tay Lôi đỉnh kiếm là nhất tông thiên tôn cấp thần binh. Thiên tôn cấp thần binh. Cái này, hắn vậy mà cũng có đẳng cấp này thần binh. Nơi này, một đám tu sĩ đều là lộ ra kinh sợ. Thiên tôn cấp thần binh tại bọn hắn trong tông môn không tính là kỳ chân, nhưng lại cũng tuyệt đối không thấy nhiều, chỉ có trong tông môn một chút rất đặc thù người rất mạnh mẽ mới có, nhưng hôm nay, Thương Nam vậy mà cũng có như thế nhất tông thiên tôn cấp thần binh. Liên Liên Lý Lâm Tử cùng Thái Mân Khuê cũng đều là độc dung. Kim Viễn một nhìn xem Thương Nam, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, mặt lúc này trở nên vô cùng không dễ nhìn. Hắn bản thân chiến lực, so ra kém Thương Nam, vốn cho là Tại tế ra máu đau sau, có thể tùy tiện trấn áp chém giết Khương Nam, lại không nghĩ, Khương Nam cái này vạn hư cảnh sơ kỳ tu sĩ, vậy mà cũng có được tiền tôn cấp bậc thần binh. Khương Nam dẫn theo Lôi đỉnh thần kiếm, nhìn xem kim vết mục, từng bước một bước đi lên. Hắn không chủ động gây sự, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Nay người lặp đi lặp lại nhiều lần đọ thủ, mong muốn trấn áp hắn, thậm chí nghĩ muốn giết hắn, hắn không có khả năng buông tha. Lên keng. Hắn nắm lấy Lôi đỉnh thần kiếm, nhẹ nhàng chấn động, lúc này liền là có một cỗ lăng lệ Lôi đỉnh kiếm đợt đỉnh kiếm ba bị trước đó càng tăng mạnh mẽ hơn. Tốc độ cũng thật nhanh, trong chớp mắt chính là đi vào Kim Huyễn Mộc phủ gần. Kim Huyễn Mộc dùng huyết đao đưa ngang ngực đón đỡ, phối hợp huyết đao khí, trực tiếp ở giữa đem bực này lôi đỉnh kiếm đật cho trấn vỡ. Bất quá, mặc dù hắn dùng huyết đao làm vỡ nát lôi đỉnh kiếm đật, nhưng bản thân huyết khí cũng theo kịch liệt mãnh liệt. Vẻ mặt, rõ ràng trở nên lại tái nhợt một kia. Lý Lâm Tử, Thái Nguyên quê, còn chưa lập thủ. Hắn trầm giọng nói, lúc này, hắn đã là hoàn toàn nhìn ra, hắn không thể nào là Khương Nam đối thủ. Khương Nam cũng có thiên tôn cấp thần minh, đơn nhất đấu, hắn căn bản là đánh không lại. Lý Lâm Tử cùng Thái Nguyên Khuê không ngốc, tự nhiên thấy rõ tình hình nơi này, lúc này đều là chuyển động. Ba người bọn hắn tông môn là cực tốt đồng minh, giờ phút này, đương nhiên sẽ không nhìn xem Kim Huễn Một bị Khương Nam đánh giết tại đây bên trong. "Oanh! Oanh!" Hai người cất bước, trong cơ thể đều là lao ra cuộn trảo khí tức. Lý Lâm Tử trong cơ thể, nhất tông bảo ấn theo bay ra, Thái Nguyên Khuê trong cơ thể, một phương tiểu đỉnh theo bay ra. Đều là thiên tôn cấp thần binh. Tam liên trận công kích. Lý Lâm Tử đạm mạc nói. Theo lời, Lý Lâm Tử chuyển động, thôi động bảo ấn, nở rộ ánh sáng vô lượng mang, hướng phía Khương Nam trấn áp mà xuống. Thái Nguyên Khuê thôi động tiểu đỉnh, tiểu đỉnh khí thế như là tinh hà, giống như có khả năng đem hết thảy đều cho trấn áp, công hướng phương nam. Kim Viễn Mộ tự nhiên là trước tiên cũng chuyển động, huyết đạo thúc dục càng hung hiểm hơn. Trong lúc nhất thời, ba đại cường giả cầm Thiên Tôn cấp bạo binh cùng một chỗ công hướng phương nam. Đón bực này thế công, Khương Nam cầm Lôi đỉnh thần kiếm liên tiếp, trước tiên chính là bị chấn lui lại hơn 10 trượng xa. Hắn thực lực rất mạnh, dùng vạn hư cảnh sơ kỳ tu vi đủ để áp chế vạn hư đỉnh cường giả, thế nhưng, bây giờ, ba cái vạn hư cảnh phong cường giả cùng một chỗ động thủ, đều nắm giữ Thiên Tôn cấp bạo binh, mà lại Giữa lẫn nhau tựa hồ cũng không phải là là lần đầu tiên phối hợp, phối hợp hết sức thành thạo, hợp lại cùng nhau chiến lực rõ ràng vô cùng tinh người, lúc này hắn lại không được lại. Bất quá, nét mặt của hắn lại là cũng không có gì thay đổi, không chút kiêng kị nào. Các người đều là muốn chết." Hắn lạnh lùng nói. Theo dứt lời, tiếng leng keng bên thai không dứt, lục mục thần kiếm cùng tiên thủy thần kiếm chờ mấy tông thiên tôn thần kiếm đều xuất hiện. Theo này mấy chuôi thiên tôn cấp thần kiếm vừa ra, một cú khiếp người kiếm khí gió lốc trước tiên khuếch tán ra đến, khiến cho nơi này không gian liên miên liên miên vỡ nát. Cái này, đây là Hắn, hắn, làm sao có thể Nơi này, Tam Đại tông môn một đám đệ tử đều là vẻ mặt kinh biến, rất nhiều người thậm chí không khỏi hùng hang rú lên. Thiên Tôn cấp thần binh, Khương Nam một người, lại có Chí Tông. Dù cho là Lý Lâm Tử ba người, lúc này cũng thay đổi sắc. Theo Khương Nam tế ra 9 tông Thiên Tôn cấp thần kiếm, bọn hắn rõ ràng cảm thấy áp lực cực lớn, có uy hiếp cảm giác. So Thiên Tôn cấp thần binh số lượng, các người thua." Nơi xa, hở sợ nói. Đại Hùng Miêu hai mắt tỏa ánh sáng, toàn làm nằm xuống, đoạt bọn hắn Thiên thần binh, bản gấu kiện, ha, một kiện. Hắn là biết đến, đã có nhất Tôn cấp thần binh. "Ta ngươi cút, làm bao bản sói một kiện hai người kiện. Hơ sầm mắng, ta so ngươi sói. Đại hùng Miêu liếc xéo hở sợ ư? Sói ngươi ông ngoại. Hơ sầm mắng. Khương Nam tự nhiên nghe được này hai hàng vật lộn, bất quá lại là không có để ý. 9 chuôi tiên tôn cấp thần kiếm hợp lại cùng nhau, nở rộ vô lượng kiếm ánh sáng, tại trong chốc lát ngưng tụ ra cửu cực kiếm độ. Cửu cực kiếm độ vừa ra, trước tiên chính là ngưng tụ ra hùng hậu sát khí, sắc khí theo khuyết tán ra. Vẹn vẹn qua là bực này sắc khí, chính là khiến cho Khuê, bị trấn lại. Ba người ổn định thân hình, vậy mặt đều là vô cùng khó coi. Đánh không lại, Khương Nam tế ra 9 trôi thiên tôn cấp thần kiếm, lại còn có khả năng ngưng tụ ra kiếm trận kiếm đồ. Dạng này một loại, uy thế có thể là tăng gấp bội a. Này muốn thế nào ngăn cản? Khương Nam nhìn xem ba người này, tầm mắt vô cùng nhạt mạng, nhấc chân bước đi lên. Hắn ý niệm khẽ động, Cửu cực kiếm đồ lập tức chấn động, liên miên kiếm quang hóa thành sóng kiếm hướng phía ba người chém xuống. Lý Lâm Tử ba người lúc này toàn lực chống lại, giương phần mình đem bản thân thiên cấp thần thôi động đến cực hạn. Nhưng mà, Cửu cực kiếm đồ kiếm thế thực sự quá kinh người, bọn hắn mặc dù đều có trưởng không thiên tôn cấp thần binh Nhưng lúc này lại là căn bản ngăn không được, hợp lực cũng không được, trước tiên chính là bị chấn hành bay ra ngoài xa vài chượng. Lại có dòng máu tràn ra, rơi trên hư không. Lý Sư Vinh, Thái Sư Vinh, Kim Sư Vinh, Thanh Hà giáo, mục tiên các cùng Thái Nguyên Tông này tam đại tông môn chỗ ở cái địa phương này tu sĩ, thấy Lý Lâm Tử ba người bị như vậy đánh bay bị thương, rất nhiều người đều là nhịn không được nói lên tiếng tới. Chương 417, băng linh diêm hỏa. Này làm sao lại như vậy? Tam đại tông môn, hết thảy tu sĩ sắc mặt đều là biến rồi lại biến, bọn hắn tam đại tông môn, thế hệ tuổi trẻ bên trong, tử phía dưới đệ nhất nhân hợp lực Vậy mà liền như vậy bị đẩy lui, tại khương nam trong tay, hoàn toàn không có lực lượng chống lại. Khương nam trầm mắt đạm mạc, nhìn xem kim viên mục, Lý Lâm Tử cùng Thái Nguyên Khuê, cựu cực kiếm đồ xoay quanh, ép về phía ba người. Chính tông thiên tôn cấp thần kiếm hợp lại cùng nhau, ngưng tụ ra cựu cực kiếm đồ, dùng hắn vạn hư cảnh sơ kỳ tu vi thi triển, bây giờ, hắn có khả năng tùy tiện nghiền ép đối phương ba người, dù sao, hắn thiên tôn thần bình số lượng, cần phải thêm gia khứ ít. Lên keng. kiếm, đổ, kiếm lúc này bao phủ mã ra, ép lớn ba người. Trong nháy mắt mà thôi, vô cùng kiếm mang tới ba người phủ cận, xung quanh bợ không gian. Trước tiên liền bị chấn áp, mạnh mẽ kiếm thế, thậm chí đọc lại kim huyễn mục 3 người xung quanh bờ không gian. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo sáng chói thần huy từ đằng xa chém tới. Thần huy tốc độ rất nhanh, mang theo một cỗ hùng hậu cận sóng, trong chốc lát liền đem Khương Nam tế gia kiếm mang đánh nát. Một cái nam tử áo đen tốc độ rất nhanh, trong chốc lát ép tới gần. Nam tử nhìn qua đại khái 2526 bộ dáng, bộ dáng lạnh lùng, mặt như dao gọn, tầm mắt rơi vào Khương Nam trên tử. Thái một đám tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại lộ ra nét mừng. Nơi này, cái khác hai cái tông một đám đệ tử cũng đều là theo độc dung Tất cả mọi người đều trong nháy mắt nhận ra trước mắt nam tử mặc áo đen này, Thái Nguyên tông thánh tử, Tạ Nguyên thiếu, đại sư huynh. Kim Viễn một nhẹ nhàng thở ra, hướng Tạ Nguyên thiếu hành lễ, sau đó tầm mắt có chút âm trầm hướng phía Khương Nam nhìn sang. "Tạ sư huynh, lai lịch người này quỷ dị, còn có đồng bọn của hắn bên trong, có một cái thánh linh. Có lẽ là cùng ám tộc có quan hệ, cần trấn áp." Thỉnh Tạ sư huynh ra tay. Lý Lâm tử cùng Thái Nguyên Khuê lần lượt mở miệng. Bọn hắn là tốt đồng minh, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng là nhận biết khiếu, hết sức tôn kính. Mà sớm tại ngay từ đầu Bọn hắn liền nhận ra Khương Nam đoàn người bên trong Tôn Nội Thánh làm thánh linh. Chỉ bất quá, bọn hắn dù sao tuổi còn trẻ liền đặt đến bạn hứa cảnh, nhìn thấy thánh linh liền cũng không có quá mức rung động. Tạ Nguyên Khiếu nghe ba người, tầm mắt rơi vào Khương Nam trên thân, tự nhiên thấy rõ nơi này phát sinh sự tình. Hắn không nói gì thêm, hướng phía Khương Nam đi qua. Đón đối phương đi tới, Khương Nam lập tức con người ngừng lại. Các người đi trước. Hắn đối Tôn Nội Thánh, hờ sợ cùng Đại Hùng Miêu nói. Dung thân trí của hắn, tự nhiên cảm giác được Nguyên Khiếu mạnh mẽ, rõ ràng là một cái cảnh giới hóa thần cỡ giả. Mặc dù chỉ là hóa thần kỳ, nhưng lại cũng đủ mạnh. Dung Thiên tôn cấp thần minh, hắn là không sợ hóa thần cấp cường giả, thế nhưng, hắn có thể khẳng định đối phương cũng sẽ có cùng cấp bậc thần minh. Dù sao, liền Kim Huệnh một người kiểu này đều có, như vậy, cùng một tông môn thánh tử như thế nào lại không có. Người đây." Tôn Lộ thánh trầm giọng hỏi. "Ta cho các người đoàn hộ, yên tâm, về sau ta đi được." "Đi." Khương Nam trầm giọng nói. Tôn Lộ thánh tự nhiên biết trước mắt là cái gì tình trạng, dừng một chút, khẽ gật đầu. "Cẩn thận." Hắn nói Khương Nam nói, sau đó, ngay lập tức chính là chào hỏi đại hùng miêu cùng sợ hướng phía nơi xa vào tới. Bọn hắn hiện tại lưu tại nơi này không có nổi chút tác dụng nào, chỉ có thể là cho Khương Nam làm vững hữu, lúc này, bọn hắn thoát thân, về sau Khương Nam mới có thể dùng tốt hơn thoát thân. Mơ tưởng đi, Kim Viễn một tầm mắt lạnh lẽo, trực tiếp thôi động Thiên Tôn cấp huyết đạo, hướng phía Tôn Ngộ Thánh đám người tịch trả mà đi. Lăng lệ ánh đao áp chế hết thảy, chấn vỡ đại hư không. Lại, Lý Lâm Tử cùng Thái Nguyên Khuê cũng cùng một chỗ độc thủ, huy sai Thiên Tôn cấp thần binh, hướng phía Tôn Ngộ Thánh đám người ép Nam lạnh lùng nói. Theo lời, cực kiếm đồ hung hăng động, trước tiên đẩy ra một phương lệ sóng kiếm. Sóng kiếm qua, bẻ gãy ngần nát, trước tiên trấn vỡ đi ba người tế hướng Tôn Ngộ Thánh, hở sợ cùng Đại Hùng Miêu công kích, lại đem ba người trấn đặng đặng đặng sau lui ra ngoài xa vài chục trượng, từng cái trong miệng đều chảy máu. Thừa dịp này một cái chớp mắt, hở sợ hừa, Đại Hùng Miêu cùng Tôn Ngộ Thánh đã là chạy trốn đi ra rất xa. Khương Nam không có lập tức đuổi đi, mà là ngăn ở nơi này, tầm mắt rơi vào Tạ Nguyên Khiếu trên thân. Người này rất mạnh mẽ, lúc này, hắn nếu là lập tức liền đi, đối phương nhất định sẽ đuổi theo, hắn đến ở cái địa phương này làm đầy đủ thoát đi thời gian. Người rất không tệ. Nguyên mở miệng, mắt rơi vào Nam Đạm Mặc nói, nhìn xem Thư Nam, hắn ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, không hề chớp mắt nhìn xem Khương Nam chín tông thiên tôn cấp thần kiếm. Sau một khắc, một thanh trường kiếm theo trong cơ thể hắn bộc ra, trên trường kiếm vẩn quanh ngọn lửa màu xanh, mang theo cực độ băng hẳn. Này khí tức khiến cho Khương Nam con ngươi không khỏi hơi co lại. Rõ ràng, thanh trường kiếm này là một thanh thiên tôn cấp thần kiếm, mà ngọn lửa kia càng là không phải phạm. Mang theo cực hàn khí tức hỏa diễm, hắn tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua. Băng linh diêm hỏa. Hắn trầm giọng nói, "Băng linh diêm hỏa, một loại vô cùng đáng sợ hỏa diễm, có thể cách thân thể Điều vị tu sĩ thần hồn cùng tốt hại, hắn không nghĩ tới, thế mà tại đây bên trong gặp được bực này trong truyền thuyết hóa diễm. Đây chính là được xưng sẽ chết chi hỏa đồ vật, nhãn lực không tệ. Tạ Nguyên Kiếu nhìn xem Khương Nam, trong mắt mang theo một tia tán thưởng. Nói xong, hắn hướng đi Khương Nam bộ pháp không có một tia biến hóa, tầm mắt vẫn như cũ đạm mạc, thực lực của ngươi, tăng thêm chính tông cũng có thể ngưng tụ kiếm đồ thiên tôn cấp thần kiếm, ta không thích hợp chôi kiếm này, không áp chế nổi ngươi. Chỗ hắn tại hóa thân cảnh, nhưng cũng không có mụ quáng tự đại, đối với Nam lúc này thực lực, phân tích nắm chắc rất rõ ràng. Theo lời, hắn đưa tay, trong tay băng linh thần kiếm trực tiếp chém xuống. Lên ken một tiếng, một đạo ánh kiếm màu xanh hiển hiện ra, trực tiếp bao phủ hướng hướng nam. Băng Lĩnh Diêm Hỏa Sen lẫn tại kiếm mang xung quanh mở, gần như đem không gian đều muốn cho bàng phong. Một cỗ vô cùng lạnh lẽo, trong nháy mắt quét tán, khiến cho nơi này một đám tu sĩ đều là không khỏi hùng hang rũ lên. Được, thật mạnh. Không hổ là Thái Nguyên Tông Thánh tử, không hổ là trong truyền thuyết Băng Linh Diêm Hỏa. Một đám tu sĩ tim đập nhanh, rất nhiều người đang lùi lại, Băng Linh khí tức quá mức sợ, thần bọn hắn lúc này tại không được rũ Lúc này cũng là không ngoại lệ. Khương Nam cảm thấy Tạ Nguyên Khiếu chém tới kiếm mang đáng sợ, lạnh lẽo thấu xương, nhưng cũng không có e ngại. So sánh nàng Hàn khí, cái đồ chơi này, tính là gì? Hắn tự nói. Lúc trước hắn nhưng là sử dụng tới Diệp Khuynh Vũ lực lượng, Diệp Khuynh Vũ lực lượng liền là băng thuộc tính, hắn cảm nhận được qua Diệp Khuynh Vũ loại kia băng thuộc tính lực lượng cùng bố, đó là chân chính có khả năng đông kết thiên địa vạn vật lực lượng. Cùng Diệp Khuynh Vũ loại kia thuộc lực lượng so sánh, lúc này, Nguyên Khiếu tế ra khí, quả thực là có chút không đáng chú ý chương 418, thoát ra lui cách. Bất quá, không e ngại, nhưng lại cũng không đại biểu hắn có khả năng không làm ngăn cản. Lên Kiểu cực kiếm đồ chấn động, trước tiên bao phủ ra một cố khiếp người rõ lốc, kiếm nhận phong bạo. Kiếm nhận phong bạo cực tốc mà lên, trong chốc lát chính là cùng tạ nguyên khiếu chém tới kiếm quang đụng vào nhau. Lúc này, oanh nổ đùng theo phát ra. Một cơn lốc trực tiếp tại đây bên trong bao phủ ra. Phình một tiếng, Khương Nam bị đẩy lui, đập đập chừng lui ra ngoài hơn 10 trượng xa. Dùng vạn hư cảnh tu vi chống đỡ chín tông thiên tôn cấp thần binh, đối kháng một cái có thiên cấp thần binh cùng tự hỏa hỏa thần giả, hắn rõ ràng là không địch nổi, ở vào tuyệt đối thế yếu. Thánh tử lực lượng coi là còn có thể mạnh mẽ chống đỡ xuống tới. Ngươi tơ, Thái Nguyên Tông có đệ tử cười lạnh, chớ nói nhảm, đuổi theo vừa rồi ba người kia. Kim Viễn Mục trầm giọng nói, Thái Nguyên Tông chư tu sĩ bên trong, lúc này có người gật đầu, mấy cái nhập đạo đỉnh phong cấp cường giả, trực tiếp liền chuyển động. Ngay tại lúc đó, Kim Viễn Mục bản thân càng là lần nữa chuyển động, cùng một chỗ truy hướng Tôn Nội Thánh đám người. Lại, Lý Lâm Tử cùng Thái Nguyên Khuê cũng theo cùng một chỗ đuổi theo. Nơi này, Khương Nam có chế, bọn hắn cũng không thể nhường Tôn thánh, cùng đại hùng mất. Khương Nam nhìn về phía những người này, Trong con ngươi xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh leo, chạy trở về tới. Theo dứt lời, cửu cực kiếm đồ lần nữa chấn động, càng thêm mảnh liệt sóng kiếm theo bao phụ ra, đem động kim huyễn mục cùng Lý Lâm Tử đám người, toàn bộ lại một lần cho đánh bay, từng cái phung từng ngụm máu lớn. Cái này khiến Thái Nguyên Tông, Thanh Hà giáo cùng với Mục Tiên các một đám tu sĩ đều là nhịn không được hít một hơi linh khí. Khương Nam chiến lực, thật sự là rất mạnh, so với bọn hắn tưởng tượng muốn rõ ràng rất nhiều. Nhìn qua, mới vừa rồi cùng Kim Huyễn mục ba người quyết đấu, Khương Nam còn xa xa không có cơ sở toàn bộ chiến lực. Tạ Nguyên Khiếu tầm mắt rất là bình thản, không có may tâm tình chập chờn. Hắn nhìn xem Khương Nam, trong tay màu xanh thần kiếm huy động, lần này, chọn vẹn mười mấy đạo kiếm quang quấn về phía Khương Nam. Nay chút kiếm quang, không chỉ lăng lệ bức nhân, lại mang theo cực hàn khí tức. Bực này cực hàn khí tức đến từ thần kiếm phía trên băng linh diêm hỏa, này trợ tử vong chí hỏa, nghiêm nghiệm nhiên đã là cùng này thanh thần kiếm hòa thành một thể, giữa lẫn nhau ra chỉ, đều là trở nên càng thêm đáng sợ. Khương Nam chấn động cự cực kiếm độ, bùng nổ thao thiên kiếm quang đồng thời, chí cũng theo một chỗ ra. Đồng thời lạc quang, cả hai đụng vào nhau, trước tiên, Nam tế ra chí chính là toàn bộ đột tan, sau đó Cựu cực kiếm đồ càng là hung hăng dữ lên, kém một chút như vậy phá toái. Khương Nam lại một lần đập đạp chừng lui lại, khỏe miệng có một tia máu tươi tràn ra. Tàng ngất. Nam ca, tam thập lục kế, tẩu vi tự a, mấy tên kia cũng đã chạy xa, nếu ngươi không đi, đến treo ở nơi này. Ngươi treo cũng không quan trọng, bản sen cũng không thể treo a. Bản sen còn muốn hung hăng hướng thái tổ cảnh giới a? Lục phẩm bảo liên lên tiếng nói. Khương Nam lông mày không khỏi chớp chớp, này con rùa đảo nói gì vậy? Cái gì gọi là ngươi treo cũng không quan trọng? Chờ một chút. Hắn tự nói, tôn hộ thánh đám người còn cũng không thoát khỏi quá lâu hắn chuẩn bị lại kéo dài một thoáng. Người rất không tệ, thật rất mạnh mẽ, liên tục tiếp ta hai lần công kích, thế mà chỉ là bị chút bị thương nhẹ mà thôi." Tạ Nguyên Kiếu nhìn xem Khương Nam nói, "Phải biết, hắn nhưng là Hóa Thần Sơ Kỳ cường giả, trong tay nắm chính là có Băng Linh Diêm Hỏa Gia Chỉ Thiên Tôn cấp thần kiếm, mà Khương Nam mặc dù có chín tông Thiên Tôn cấp thần kiếm, nhưng tu vi lại vẹn vẹn chẳng qua là Vạn Hư cảnh Sơ Kỳ mà thôi. Tại như vậy lớn trên lệnh cảnh giới phía dưới, Khương Nam liên tục đón hắn hai kích, chính diện đối quyết, lại thế mà chỉ ra một tia máu mà thôi." Đổi lại cái khác một cái bình thường vạn hư cảnh sơ kỳ tu sĩ mà thôi, nhất định cũng sớm đã đầu một nơi thân một mẹo mới đúng. Cái khác không dám nói, liền là thân thể cường rắn. Khương Nam lau vết máu ở khoe miệng, nhìn xem Tạ Nguyên Kiều nói, lộ ra một vẻ nhàn nhạt cười tới. Tạ Nguyên Kiều nhìn xem Thư Nam, tầm mắt hơi có sóng chấn động, lúc này còn có thể cười ra tiếng, người này người hết sức ý tứ. Chẳng lẽ người muốn ta khóc? Khương Nam nói. Tạ Nguyên Kiều nhìn xem Thư Nam, không nói gì nữa, trong tay băng linh thần kiếm chấn động, trực tiếp vạch ra mạng lớn kiếm quang. Lần này, chọn vẹn 72 đạo kiếm quang, cùng một chỗ cuốn về phía Nam. Kương Nam trước tiên cảm thấy uy hiếp chí mạng, lúc này dùng bản thân toàn bộ thần năng thôi động cực kiếm độ. 9 kiếm kiếm độ bùng nổ chói mắt kiếm sáng chói, gần như hóa thành một vòng mặt trời nhỏ, chiếu sáng nơi này bốn phương không gian. Một mảnh sóng kiếm thiên hạ, hung hăng nên tiếp tạp Nguyên Khiếu 72 đạo kiếp quang. Trong nháy mắt, cả hai công kích chính là đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng nổ ầm ầm, cả hai va chạm, xung quanh bờ không gian lúc này toàn bộ vỡ nát, phủ khiếp người cường Tại vực này cương phong phía giới, nơi này, Tam đại tông môn một chút phổ thông tu sĩ, trực tiếp bị cuốn bay không ít. Bùi Mộ tại trong hư không lượn lờ, mang theo từng tia từng tia công vụ, cũng mang theo liên miên vết máu. Cương Nam bay tứ tung, lần này bị trọng thương, rơi ra trọn vẹn hơn 50 trượng xa, xương cốt đều đứt gãy không ít. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp thế ngã trên đất, trực tiếp ổn định thân hình, quay đầu hướng phía một phương hướng khác bay tới. Tôn Ngộ Thánh đám người lúc này cũng đã chạy đi rất xa, hắn đã coi như là tranh thủ đầy đủ thời gian, lúc này bản thân trọng thương, đã không thích hợp tiếp tục cùng Tạ Nguyên Khiếu đấu nữa. Cùng người này chính diện một trận chiến, hắn hiện tại là tuyệt đối không thắng nổi, cưỡng ép đối chiến, cuối cùng chỉ có một đường chết. Vụ Hắn ở thời điểm này thi triển ra Thiên Long tám bước, thân hình lộ ra vô cùng kỳ lạ, trong nháy mắt chính là bước ra cực xa. Được, thật nhanh. Tam đại tông môn, có tu sĩ nhịn không được động dung. Lý Lâm Tử, Kim Viễn Mục cùng Thái Nguyên Khuê con ngươi không khỏi co rú lại. Dù cho là hóa thần cấp tại nguy thiếu, trong mắt cũng là không khỏi xẹt qua một vệ tinh mang, tốt thân pháp. Nói đến đây lời, hắn mũi chân điểm một cái, cả người hóa thành một đạo lưu quang, trong chốc lát liền đuổi theo. Tốc độ kia cũng là rất nhanh, trong chốc lát chính là vạch ra rất xa, đem Kim Viễn Mục cùng Lý Lâm người toàn bộ ra. Kim cùng Lý Lâm Tử người là mắt cỡ Sau đó, nhìn về phía Tôn Ngộ Thánh đám người thoát đi phương hướng kia, chúng ta truy bên này, trước đem bọn hắn đuổi tới, lại bắt đầu lịch luyện, luyện. Vô cùng có khả năng, bọn hắn là ám tộc Nighthawk. Truy. Kim Huyễn Mục, Lý Lâm Tử cùng Thái Nguyên Khuê lẫn nhau nhìn nhau một cái, lúc này đều chuyển động, truy hướng Tôn Ngộ Thánh đám người. Tạ Nguyên Khiếu đuổi theo giết Khương Nam, bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng, bọn hắn phải đi đem Tôn Ngộ Thánh đám người đuổi bắt đến. Khương Nam lúc này giẫm đã là ra rất xa, thế nhưng, mạnh mẽ thuần nhưng cũng là có khả năng cảm giác được Kim Huyễn người hướng phía hở sợ cùng đại hùng miêu nơi đó đuổi theo. Bất quá, lúc này, hắn không có ngăn cản. Hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian, tin tưởng Tôn Ngộ Thánh đám người là sẽ không bị Kim Huyền một đám người tùy tiện đuổi tới. Lại, trước mắt, Tạ Nguyên Khiếu truy tại sau lưng, hắn đã là tự lo không sao. Chương 419, kinh người thông nguyên. Tạ Nguyên Khiếu là thật rất mạnh mẽ, nắm giữ Thiên Tôn cấp thần kiếm cùng cái kia băng linh diêm hỏa, cũng là phi thường đáng sợ. Đối mặt một người như vậy truy sát tại đằng sau, hắn thật không rảnh quan tâm chuyện khác. Hắn tộc Thiên Long thần thông, tại trong hư không lưu hạ một đạo lại một đạo ảnh, như là lên tọa độ không gian đang di động. Nam ca, ngươi thân pháp này, nhu bica." Lục phẩm bảo liên lên tiếng, cùng hở sợ thường xuyên vật lộn, hắn cũng là học được không ít lời nói. Khương Nam không có phản ứng đến hắn, đem thiên long tám bước thi triển đến cực hạn, tốc độ nhanh kinh người. Bất quá, Tạ Nguyên Khiếu tu vi ở vào hóa thần cấp bậc, lại cũng có không tầm trưởng thân pháp, mặc dù không có có thể hoàn toàn đổi kịp Khương Nam, nhưng lại cũng là vững vàng truy tại sau lưng, khoảng cách cũng không có kéo ra. Cái này khiến Khương Nam như mày, tiếp tục như thế không phải biện pháp, hắn lúc này tốc độ có khả năng cam đoan đối phương trong khoảng thời gian ngắn đuổi không hắn, nhưng lại không thể đem đối phương hoàn toàn vượt bỏ. Ma thân lực của hắn, thủy chung là có hạ, tăng thêm lại bị trọng thương, kéo dài như vậy nữa, không được bao lâu, tốc độ của hắn liền sẽ chậm lại, đến lúc đó, chờ đến Tạ Nguyên Khiếu đột theo, hắn đã có thể chỉ cần bị trấn áp phân ra. Lúc này, hắn bắt đầu cực lực câu thông tốc hải bên trong vô danh thiên thư. Chỉ cần có thể kinh ngương động vô danh thiên thư, đối phó cái này hóa thần cấp bậc Tạ Nguyên thiếu, tự nhiên là dễ dàng. Chẳng qua là, lúc này, mặc cho hắn như thế nào thôi động vô danh thiên thư, bộ này thiên thư đều là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dần dần, hắn cũng không lại tiếp tục trao đổi, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở đảo vọng lên. Thiên Long Tám Bước bị hắn thi chuyển ra, tốc độ thật chính là vô cùng nhanh, kéo theo lên một cỗ cương phong. Dùng bực này thân pháp, lúc này, hắn là vững vàng khống chế cùng Tạ Nguyên Khiếu trước đó khoảng cách, đối phương trong thời gian ngắn là tuyệt đối đổi không kịp hắn. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm khái, Long tộc Thiên Long Tám Bước thần thông, quả nhiên là hắn biết được đệ nhất thân pháp. Nghĩ tới chỗ này, hắn ý niệm khẽ động, đem Tốc Hải bên trong Long Tượng hoán ra tới. Kia cái gì? Long Hoàng Tiên Bối, giúp đỡ chút." Hắn đối Long Tượng nói. Lúc trước Tử Long đã nói với hắn, Long Hoàng một sợ bản nguyên ý thức tồn tại ở trong đó. Nếu là có thể thức tỉnh Long Hoàng tồn tại ở ở trong đó cái kia sợi bản nguyên ý thức, đó cũng là có khả năng tùy tiện áp chế tạ nguyên thiếu. Bất quá, Long tượng như là vô danh thiên thư một dạng, căn bản không để ý hắn. Biệt giới A Long Hoàng tiền bối, xuất một chút tay chứ. Đừng giả bộ ngủ a. Ta biết ngươi có ý thức, giúp đỡ chút. Hắn đối Long tượng không ngừng nói, đồng thời, thủy chung là đem tiên long tẩm bước thi triển đến cực hạn. Nam ca, ngươi đối một khối tảng đá vụn nói thầm cái gì đâu? Lục phẩm Bảo Liên lên tiếng nói. Phá ngươi muội, im miệng. Khương Nam nói. Lục phẩm Bảo Liên. Ôm Long tượng, Khương Nam lại là nói một chẳng lời. Bất quá, đều không có ích lợi gì, Long tượng không có phản ứng gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể là thở dài, đem Long tượng một lần nữa thu vào, toàn lực vận chuyển Thiên Long tám bước phi độn. Tạ Nguyên Khiếu cầm màu xanh thần kiếm, vững vàng truy ở phía sau. Rất nhanh, trọn vẹn một canh giờ trôi qua. Một cái canh giờ, lúc này, thương nam thần lực tổn hao rất nhiều, tăng thêm tại Tạ Nguyên Khiếu trong tay bị thương không nhẹ, tốc độ bắt đầu dần dần chậm lại. Tạ Nguyên Khiếu truy tại đằng sau, khoảng cách chậm rãi rút ngắn. Cái này khiến Khương Nam nheo lông mày, tiếp tục như thế, nhiều nhất lại có khắc đồng hồ thời gian, hắn liền sẽ bị đối phương cho đuổi kịp. Đến lúc đó co như thật xong, làm sao bây giờ? Hắn nói nhỏ, tốc độ cao suy tư cách đối phó. Cũng là lúc này, phía trước đột ngột xuất hiện một đầu vực sâu khổng lồ. Thâm Yên nhìn qua không có bất kỳ cái gì không tầm thường, thế nhưng bốn phía lại có vẻ phá lệ tĩnh lặng. Một cỗ vô cùng khí tức nột ngạt từ phía dưới chuyển đến, khiến cho Khương Nam đột nhiên ngừng lại bước chân, vẻ mặt lúc này khẽ biến. Cùng lúc đó, truy ở phía sau tạm nguy thiếu, cũng theo cùng một chỗ ngừng lại, con ngươi cũng là không khỏi ngừng lại, không hề chớp mắt nhìn về phía trước đầu kia Thâm Yên. Nam ca, phía dưới này rất không ổn. Lục Phẩm Bảo liên hướng Khương Nam truyền Ta không ngủ. Nhìn ra, Khương Nam thấp giọng nói, mà dùng nhìn ra để hình dùng, cũng không như dùng cảm giác được để phán đoán." Lúc này, tới gần tại đây thâm nguyên chỗ, hắn cảm giác, đầu này thâm nguyên phảng phất như là quét ngang nằm lấy diệt thế hung thú, cái kia miệng vực sâu, phảng phất như là đầu hung thú này huyết bồn đại thổ. Đứng tại trên vị trí này, ngóng nhìn thâm nguyên, hắn Tốc Hải bên trong thần hồn cũng không khỏi đến hung hăng run, run run một thoáng. Không hề nghi ngờ, phía dưới cực kỳ nguy hiểm. Phía sau, Tạ Nguyên Kiếu nhìn xem thâm nguyên chỗ, tự nhiên cũng cảm thấy thâm viên nguy hiểm, ánh mắt theo gợn sóng. Bất quá, bực này gợn sóng rất nhanh chính là xuống, hắn lần nữa chuyển động. Tôn phía Khương Nam đi qua. Động tác như thế, khiến cho Khương Nam lúc này vẻ mặt hơi trầm xuống. Một bước, hai bước, ba bước, Tạ Nguyên Khiếu hướng phía Khương Nam không ngừng tới gần. Đón đối phương đi tới, Khương Nam quyết tâm trong lòng, nhìn về phía trước thâm viên, hướng thẳng đến thâm viên nơi đó đi tới, rất nhanh chính là đi vào thâm viên giữa chỗ. Thấy hắn động tác này, Tạ Nguyên Khiếu không khỏi tầm mắt khẽ động, nhảy đi xuống, người hắn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, hắn tự nhiên nhìn ra được Khương Nam muốn làm gì, nghĩ nhảy vào này thâm uyên, để trốn hắn truy sát. Mà phương này thâm viên, coi như cường đại như hắn. Lúc này cũng dâng lên một cỗ tử vong nguy hiếp, cảm thấy một khi nhảy vào trong đó, tất nhiên sẽ chết thảm. Như thế, mới nhập đạo cảnh Khương Nam, một khi nhảy đi xuống, hả có thể có đường sống. Lời nói này, thật giống như ta không nhảy đi xuống, bị ngươi chèn ép xuống, cuối cùng có thể sống sót giống như. Khương Nam đạm mặt nói. Dứt lời, hắn không nói thêm gì nữa, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống thăm viên. Đồng thời, cũng nương theo lấy lục phẩm bảo liên gần như thế lương họ hét, đường a, bạn sen còn không muốn chết a." Nguyên Khiếu con ngươi lại, hướng phía trước đi đến, đi vào thăm nguyên Xuống dưới vực sâu nhìn lại, thâm nguyên sâu không thấy đáy, có từng mảnh từng mảnh màu đen xương ngủ tại vần quanh. Này chút màu đen xương ngủ rất dày, thỉnh thoảng sinh ra một cái màu đen nhỏ vổng xoáy, giống như có thể thôn vẽ hết thảy. Cũng là rất có quyết đoán. Hắn tự nói. Nói như vậy lấy, hắn cuối cùng mắt nhìn thâm nguyên, quay người rời đi. Này thâm nguyên quá mức nguy hiểm, hắn là không thể nào nhảy đi xuống truy Cương Nam. Liền hắn nhận biết, Cương Nam vì tránh né hắn mà nhảy vào dưới vực sâu, đã là một bộ tử thi. Hô. Bên hai gió không ngừng phá động, rất là băng hàn, khiến cho trên gương mặt gia thị cũng không khỏi đến có chút đau nhức. Khương Nam lúc này hướng phía dưới vực sâu rơi đi, phát hiện bây giờ chính mình vậy mà mất đi ngự không năng lực, chỉ có thể là bị động hướng phía phía dưới rơi xuống, căn bản là không có cách khống chế tốc độ rơi xuống. Cái này khiến vẻ mặt không khỏi tối đen, mặc dù dưới vực sâu rất nguy hiểm, có thể là, dựa theo như thế cái tình hình, hắn sẽ không như thế trực tiếp ném vụn thân thể a. Tốt xấu hắn cũng là nhập đạo cảnh cường giả, như thế ném vụn thân thể, không khỏi quá mức lúng túng a. Chương 420, kinh người dị bảo. Lại nói, Nam ca, này có chút không tốt lắm a. Lục phẩm bảo liên truyền xuất ra âm, nhỏ giọng nói: Lúc này, nó tự nhiên là cảm thấy Khương Nam mất đi ngự không năng lực, tại như phạm nhân rơi xuống. Này thâm viên sâu không thấy đáy, như thế rơi xuống, thân thể không bỡ, cũng phải gân cốt đại bộ phận đức gãy a. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Tận nói nhảm." Khương Nam nói. Lúc này, hắn chỗ nào có thể không biết trước mắt tình huống rất không ổn. Hô, hắn hướng phía dưới vực sâu rơi xuống, bên hai, tiếng gió thổi hô hô vang, phá ở trên mặt, từng đợt đau đớn. Cũng là lúc này, thâm viên dưới phía, trong không khí, từng tia sợi sương mù màu đen ai phun trào, hướng hắn ép đi qua. Cái này hình ảnh lập tức đưa hắn kinh ngạc một chút, nay chút khói đen, cảm giác đi lên phảng phất là có ý thức. Hắn không có chủ quan, lúc này vận chuyển thần lực, thi triển buôn lôi kiếm đạo. Leng kiếm khí vang lên con con, hiển hiện ra. Nhưng mà, trên uy năng lại là xa xa so ngày thường yếu, nhiều nhất chỉ có dưới tình huống bình thường chừng một thành uy lực. Cái này khiến Khương Nam lại là động dung, mới phát hiện, trong cơ thể thần lực trở nên có chút bị áp chế, có chút hỗn loạn. Hắn cũng rốt cuộc biết, vì sao tại ở trong đó mất đi ngữ không năng lực, nghiễm nhiên là bản thân bị áp chế. Hắn dùng suy yếu rất nhiều buôn lôi kiếm khí bao phủ hướng bốn phía, dùng thần thức tìm kiếm bốn phía. Thần thức sen lẫn chỗ qua, có thể bao trùm phạm vi cũng là trên phạm vi lớn suy yếu, chỉ có bình thường ở giữa phạm vi khoảng 1 phần 5, bất quá, này nhưng cũng là vẫn như cũ khiến cho hắn nhìn ra rất nhiều thứ, này bốn phía cũng không có cái gì áp chế tính trận bằng cùng đạo văn các loại, cái này khiến hắn trong nháy mắt nghĩ đến phương diện khác, bực này áp chế tác dụng là thiên địa đại thế bài. Ngay sau đó, hắn bắt đầu vận chuyển tiên dẫn thần thuật. Ông. Theo thiên dẫn thần thuật vận chuyển, từng sợi thiên dẫn thần văn tán, hướng phía xung quanh chậm rãi lan tràn ra. Bất quá, Lúc này, Thiên dẫn thần văn lan tràn su thế, lại là phi thường chậm chạp. Cũng là lúc này, xung quanh sương mù màu đen aiệp đến phụ cận. Này chút sương mù màu đen ai mang theo một loại kinh người tính ăn mọn, cùng Thiên dẫn thần văn va chạm, phát ra suy suy suy tiếng vang. Một chút Thiên dẫn thần văn trước tiên bị tan, thế nhưng, một chút sương mù màu đen ai cũng theo cùng một chỗ tiêu tán mát. Nam ca, cái này, không thái hành a. Lục phẩm bảo liên nhỏ giọng nói, ta hiện tại thần lực còn chỗ trong lúc hỗn loạn, tạm thời không có thể phát huy lực, chậm rãi tốt. Khương Nam nói. Bây giờ lúc này Thiên dẫn thần thuật vận chuyển, Thiên dẫn thần văn sen lẫn mà ra, quả thật chặn lại nơi này sương mù màu đen ai, đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được, thần lực hôn loạn cũng áp chế, đang phong thả biến yếu. Thế nhưng, quá trình này cuối cùng không thể nào là trong nháy mắt liền khôi phục, cần phải từ từ phục hồi như cũ. Cho nên, trong quá trình này, hắn vẫn tại cực tốc rơi xuống dưới, Thiên dân thần thuật bởi vì thần lực hỗn loạn nguyên nhân, có thể đưa đến tác dụng không có có giống như đã từng như vậy, ngay từ đầu liền đến đỉnh phong, cần phải từ từ mạnh lên. Hô. Bên hai gió không ngừng vang, hắn hướng xuống rơi xuống tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Vất quá Theo thiên dẫn thần thuật vận chuyển, thần lực hỗn loạn độ cùng bị áp chế độ chậm lại, hắn ngự không năng lực đang từ từ khôi phục, hướng xuống rơi xuống tốc độ, cũng là bắt đầu từ từ biến chậm. Thời gian, theo từng chút một trôi qua. Rất nhanh, trọn vẹn 3 canh giờ đi qua. Sau 17 canh giờ, thân viên dưới đấy đã có khả năng thấy được. Cũng là lúc này, hắn vận chuyển thiên dẫn thần thuật, bản thân bị áp chế thần lực các loại, hoàn toàn khôi phục như thường. Hắn chấn động thân thể, lúc này liền là khiến cho hạ xuống xu thế hoàn toàn bình ổn, sau đó, vững vàng rơi trên mặt đất. Mặt đất có chút sờ hắn đạp trên mặt đất, rõ ràng đất đai có chút hạ than, lưu lại cái dấu chân sâu. Lại có hơi nước theo đất đai hạ thoát ra, hiện ra xích ác xác. Hắn nhìn xem mắt, cũng là không có quá mức để ý, hướng phía bốn phía quét nhìn. Phóng tầm mắt nhìn tới, dưới vực sâu không gian phi thường bao là, giống một mảnh hoàn nguyên, các cái khu vực đều có sương mù màu đen ai. Theo hắn rơi trên mặt đất, này chút sương mù màu đen ai huyền nếu như có ý biết, cùng trước đó một dạng, bốn phía, tất cả sương mù màu đen ai, lập tức đồng loạt hướng phía hắn bên này áp sát tới. Này chút sương mù màu đen ai vô cùng đáng sợ, mang theo cực kỳ kinh người tính ăn mòn, một khi động, liền giống như là an tính thu giữ phát động công kích, đem không gian đều cho ăn mòn ken vỡ tan. Này đặc biệt, vãn hư cảnh tu sĩ cũng gánh không được a." Lục Phẩm Bảo Liên nói thầm. Đảo mắt mà thôi, này chút xương mù màu đen ai chính là ép đến phụ cận, hóa thành một cỗ sóng biển ngập trời, hướng Khương Nam đè xuống. Khương Nam không hề động, bên ngoài thân, Thiên dẫn thần văn bao trùm lấy, ép xuống tới này chút xương mù màu đen ai, trực tiếp đụng tại bực này Thiên dẫn thần văn bên trên, sau đó, bị hắn dùng toàn lực thi triển ra bực này Thiên thần văn, rất nhanh chính là toàn bộ yên diệt. "Cái đồ chơi này, cường thế a." Lục Phẩm Bảo Liên lên tiếng. Hắn bây giờ không có tự chủ gì chuyển năng lực, một mực là gửi ở Khương Nam trên thân. Ngươi cũng không nhìn một chút là ai sáng tạo thuật. Khương Nam nói: Đạo tổ sáng tạo thiên dẫn thần thuật, làm sao có thể không cần thế. Hắn suy nghĩ một chút, trước đó theo trên vực sâu dưới, trong quá trình này, hoàn toàn bị áp chế ngự không năng lực, thần lực cũng theo trở nên hối loạn, nếu như không phải hắn trưởng không có thiên dẫn thần thuật, chậm rãi bóp méo cục diện, như vậy cuối cùng, tuyệt đối sẽ ném vụn thân thể, dù sao, tại hắn khống chế dưới rơi xu thế đồng thời, cũng là hạ xuống 17 canh giờ a. Như tại không có thông thả hàng nhanh tình huống dưới, hoàn toàn tự do rơi xuống đất 17 canh giờ, cuối cùng lực trùng kích nên phải là kinh khủng bậc nào. Dù cho hắn là vạn hư cảnh cường giả người, thân thể đã hết sức kiên cố nhưng cũng tuyệt đối gánh không được cái kia lực trùng kích. Lại, trong quá trình này, còn có loại kia đáng sợ Sương mù màu đen ai đang không ngừng ăn mòn tới, hóa thành người bình thường, đoán chừng liền là thiên tôn sơ kỳ cường giả, sợ là cũng rất khó gánh vác được, hơn chín thành tỷ lệ sẽ chết thảm dưới vực sâu. Hắn quét nhìn này mảnh dưới vực sâu, dừng một chút, đột nhiên thông suốt nghiêng đầu, hướng phía nơi này đồng nam vị trí nhìn lại. Cái chỗ kia, đột nhiên có ánh sáng sinh ra theo lập lòe. Có thiên điệu gì báo? Hắn hỏi Lục Phẩm Bảo Liên. Lục Phẩm Bảo Liên sinh ra ý thức về sau, đạt được hai loại năng lực đặc thù, trong đó một loại liền là cảm ứng phụ thiên tài điệu báo. Một khi tại trong phạm vi nhất định có thiên tài địa bảo tồn tại, lục phẩm bảo liên cũng có khả năng nhẹ dễ dàng phát ra được. Lục phẩm bảo liên tự nhiên cảm thấy nơi đó ánh sáng, truyền ra khẳng định thanh âm, có. Mà lại, hết sức kinh ngạc. Khương Nam nghe vậy, trong mắt lúc này xẹt qua một vệ tinh mang. Ngay sau đó, không do dự, hắn hướng thẳng đến ánh sáng sinh ra cái hướng kia di chuyển mà đi. Hắn bây giờ ở vào vạn hư cảnh giới, tốc độ rất nhanh, cũng không lâu làm chính là đạt đến ánh sáng sinh ra khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước lại có một vùng biển mênh mông. Lại, hắn nึก chất, là hiện ra lấy xích Chương 421, đáy biển quái vật. Ta đi, này Đại Dương Minh Ngông có chút yếu a." Lục Phẩm Bảo Liên nói thầm. Làm sao nhìn qua, này Đại Dương màu đen đều có chút không bình thường. Khương Nam tự nhiên cũng phát giác được điểm này, bất quá lại là cũng không có quá mức để ý. "Cảm ứng một thoáng, ngươi chỗ tìm kiếm đến cái kia tiên địa gì bảo, cụ thể là tại vị trí nào?" Hắn hỏi Lục Phẩm Bảo Liên. Sở cũng cảm giác được, tại Đại Dương Minh Ngông chính trung tâm. Lục Phẩm Bảo Liên nói, lập tức lại mở miệng, "Bất quá, một khu vực như vậy có chút không quá như thượng, cảm giác đi lên, giống như có cái khác cái gì không độ tốt ở vị trí này bên trên, nơi đó cái kia tông thiên điệu bảo" gia vô phương hoàn toàn cảm ứng được là cái gì thiên địa di bảo, có quỷ dị năng lượng đang quấy rầy. Khương Nam tầm mắt khẽ động dưới, Lục Phẩm Bảo Liên sinh ra ý thức về sau, cảm chi năng lực là phi thường tinh người, nếu Lục Phẩm Bảo Liên đã nói như vậy, như vậy, cái chỗ kia làm liền tuyệt đối là có một ít yêu tà tồn tại. Đi. Hắn không nói thêm gì, trực tiếp cất bước, đạp ở trên mặt nước, hướng Đại Dương Minh Mông chính trung tâm mà đi. Dùng hắn bây giờ tu vi, đạp ở trên mặt nước, tự nhiên là như dẫm trên đất bằng, sẽ không đắm chìm xuống. Dù sao, hắn bây giờ có thể là liền giẫm lên hư không đều có thể di chuyển, đạp ở trên mặt nước, tự nhiên là càng thêm dễ dàng. Đát ba, đát ba, đát ba. Theo hắn đạp ở trên mặt nước, lòng bàn chân cùng mặt nước tiếp xúc, chuyển ra đát ba đát ba thanh âm. Rất nhanh, hắn đi ra rất xa. Đại dương mênh ngông phía trên, có từng tia sương mù màu đen ai tung bay, cùng này mảnh rữa vực sâu địa phương khác khói đen mù dạng. Theo khương nam bước vào, phu cận này chút sương mù màu đen ai, nhất thời liên miên liên miên vào tới. Khương nam không có để ý, thiên dẫn thần thuật trước tiên vận chuyển, thiên dẫn thần văn theo trong cơ thể sen lẫn mà ra, ở bên ngoài cơ thể hắn vẩn quanh thành một cái vòng phòng ngự. Này chút sương màu đen ai vọt tới, đục vào thiên thần tạo thành vòng phòng ngự bên trên nhất thời liên miên nhiễu diệt. Bất quá, rất nhanh, càng nhiều sương mù màu đen ai hướng Khương Nam lao qua, liên tục không ngừng, khí tức vô cùng ầm ùm. Cái này khiến Khương Nam không khỏi nhíu mày, đến trên vị trí này về sau, hắn phát hiện, sương mù màu đen ai rõ ràng trở nên so với những vị trí khác bên trên đáng sợ rất nhiều lần. Bất quá, dùng hắn thực lực hôm nay, vực này trở nên mạnh mẽ rất nhiều sương mù màu đen ai, hắn vẫn như cũ không chút nào để ý, hoàn toàn là có khả năng ngăn cản được. Đạp tại Đại Dương Mênh Mông phía trên, hắn tốc độ không nhanh, thế nhưng cũng không chậm, dần dần chính là tới gần Đại Dương Mênh Mông khu vực trung tâm. Đúng lúc này, mặt hồ đột nhiên chấn động, Có quỷ trảo theo đáy hồ nô ra, bạch cốt sẫm sầm, trên đó mang theo rất nhiều hư thối thỉ nát, tản ra một cỗ hôi thối, hướng thẳng đến Khương Nam mắt cá chân chụp tới, mang theo từng đạo khói đen. Nay chút khói mù vờn quanh tại quỷ trảo xung quanh mở, lộ ra càng thêm âm u khiếp người. Đối với cái này, Khương Nam tự nhiên là cảm thấy, Thiên dẫn thần thuật chấn động, Thiên dẫn thần văn hóa thành một vòng thần lang thắng mở. Xuy, một tiếng vỡ vang lên, theo đáy hồ nhô ra quỷ trảo, trực tiếp chính là vỡ đi. Bất quá, cơ hội là này cùng một thời gian, Đại Dương Minh mặt hồ theo sôi trảo, từng con quỷ dị sinh vật theo bên trong lao ra. Này chút quỷ dị sinh vật, có hình người, cũng có hình thú, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hư thối, từng cái trên thân mang theo phi thường kinh người mùi hối thối, trong nháy mắt chính là lao ra màn lớn, đem Khương Nam hoàn toàn vây ở trung tâm nhất. "Ta đi." "Cái này." Lục Phẩm Bảo liên truyền ra kinh thanh, thật sự là lúc này theo đại dương mênh mông dưới đáy lao ra những quái vật này thực sự nhiều lắm. Bảo thủ cố ý, cũng có vượt qua văn số. Nhiều như vậy quái vật vây quanh ở bốn phía, lại tản ra khí tức đều hết sức kinh người, đây cũng không phải là tốt hình ảnh. "Nam ca, gánh vác được sao?" Hắn nhỏ giọng hỏi Khương Nam. Khương Nam chiến lực, hắn là rõ ràng. Bất quá, đối mặt nhiều như vậy quái vật, hắn nhiều ít vẫn là có chút chuẩn dạng, có thể chứ?" Khương Nam nói. Nói đến đây lời, hắn lông mày cũng là không khỏi hơi nhíu, bởi vì, lao ra quái vật đúng là quá nhiều, mà lại, chỗ phát ra khí tước, từng cái đều hết sức kỳ người. Cũng là lúc này, lao ra quái vật phát ra gào thét, kết bè kết đội hướng hắn hành tới. Khương Nam là thật cảm thấy một tia áp lực, bất quá, áp lực cũng không tính quá lớn. Hắn dùng tiên dẫn thần thuật hộ thể, thi triển buôn lôi kiếm đạo, liên lôi đỉnh kiếm ánh sáng, hướng phía những quái vật này bay tới. Lại, có hỏa diễm theo trong cơ thể hắn sen lẫn mà ra cũng hướng phía bốn phía lợi ra. Đây là hắn liệt diễm huyết mạch chố kích phát năng lực. Đối với bực này âm tà quái vật, Lôi đình cùng Liệt hỏa đều là có tuyệt đối khắc chế lực. Theo sấm xét lực lượng cùng liệt hỏa chi lực đem những quái vật này bao phủ, lập tức, suy suy suy tiếng vang không ngừng phát ra. Từng con quái vật, tại sấm xét lực lượng cùng liệt hỏa chi lực bao phủ dưới, tuần tự đã tan. Bất quá, những quái vật này số lượng lại là không giảm trái lại còn tăng. Bởi vì, đại dương mênh mông phía dưới, không ngừng có mới quái vật vọt lên. Nam ca, này có chút không ổn a." Lục phẩm bảo liên nói. Cương Nam không nói gì thêm, xét lực lượng cùng liệt hỏa chi lực không ngừng bay tới, đánh nát từng con quái vật. Cùng lúc đó, hắn đang quan sát những quái vật này, phát hiện những quái vật này trên thân mang theo khói đen, là cùng này dưới vực sâu loại kia xương mù màu đen ai mở dạng, đều là cùng một loại năng lượng, xem lẫn có thiên địa đại thế địa mạch lực. Cái này khiến trong lòng hắn không khỏi thoáng nghi, những quái vật này là bởi vì đặc thù thiên địa cách cục mà sinh. Hắn nhưng không có nghe nói, có thiên địa cách cục sẽ sinh ra dạng này quái vật tới. Coi như là một chút chỗ đặc thù sẽ sinh ra âm linh, nhưng đó cũng là bởi vì âm khí quá nồng, là qua nồng âm khí dẫn đến ra âm linh, địa mạch ma mạch bên trong sinh ra ma vật cũng cùng bực này quái vật có cực lớn khác nhau. Tại một nơi nào đó, bởi vì thuần túy thiên địa mạch lạc sinh ra nhiều như vậy quỷ dị quái vật, theo hắn tu hành thiên dẫn thần thuật hiệu rõ đến rất nhiều thiên địa cách cục về sau, này còn là lần đầu tiên gặp, cái này khiến sinh ra nghi hoặc tới. Hắn dừng một chút, cũng là cũng tìm được tốc độ cao đánh giết những quái vật này phương pháp, thi triển thiên dẫn thần thuật thi triển mạng lớn tiên dẫn thần văn, làm này chút thiên dẫn thần thuật, dùng một cái tốc độ cực nhanh, phía phía rất nhiều quái vật đi. Theo thiên thần qua, nhất thời, xung quanh bờ quái toàn bộ lớn run lúc này liền là liên miên tan. Bực này hòa tan tốc độ thật nhanh. Chẳng qua là cắm trong mắt mà thôi, nơi này quái vật chính là hòa Tan Mạng Lớn. Lợi hại 5K, ngươi này thuật, nghịch thiên a." Lục Phẩm Bạo liên lên tiếng. Khương Nam không nói thêm gì, dẫn Thiên dẫn Thần Văn, đem bao trùm tại Đại Dương Mên Ngông mặt ngoài. Lập tức, Đại Dương Mên Ngông sôi trào theo dạng bất rất nhiều, sôi trào mặt hồ dùng một cái tốc độ cực nhanh trở nên bằng phẳng, đã không còn mấy quái vật theo dưới mặt nước lao ra, nghiêm nhiên là bị mặt ngoài Thiên dẫn Thần Văn đè chế hoặc phong ấn chặt. Động, thuật, ra vật, phía, lúc này liền là lộ ra yên lại Quét mắt bốn phía, hắn không có quá nhiều dừng lại, một lần nữa hướng phía trước đi đến. Chương 422, cự nhân tộc. Nơi này, khoảng cách Đại Dương Minh mông đang vị trí trung tâm, đã không có bao xa. Khương Nam hướng phía phía trước đi đến, ven đường vẫn như cũ có rất nhiều sương mù màu đen ai tung bay trên không trùng, không ngừng hướng hắn vọt tới. Bất quá, có thiên dẫn thần văn hộ thể, mấy chút khói đen đối với hắn mà nói, chính là cũng không có đủ bất kỳ uy hiếp gì. Cùng lúc đó, hắn dùng thiên dẫn thần văn bao trùm tại Đại Dương Minh Ngông mặt ngoài, khiến cho Đại Dương Minh phía dưới cũng không có trách vật lại lao ra. Rất nhanh, Hắn chân chính đi vào Đại Dương Mên Ngông chính trung tâm. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước có một cái cực nhỏ mầm núi, hoặc nói là một cái nhỏ của đất, cột nhà lỉnh chỗ, một đóa thải liên nở rộ lấy, hiện ra bảy loại không giống nhau màu sắc, vô cùng mỹ lệ, trên đó mang theo một đầu nhỏ cầu vồng. Bảy sắc thần liên. Khương Nam con ngươi ngưng lại, trong mắt có một vệ sáng rực tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Bảy sắc thần liên, đối với tu vi bên trên, không có bất kỳ cái gì tăng lên, nhưng là có khả năng cực lớn lớn mạnh thần hồn cùng tốc hại. Thần hồn cùng tốc hại, đối với tu sĩ mà nói, đều là mấu chốt nhất. Hai cái này một khi lớn mạnh, đối với tu sĩ chỗ tốt, tự nhiên là phi thường lớn, không chỉ chiến lược sẽ có một cái tăng lên cực lớn, đối với thân thể tiềm năng mở ra, cũng đều có phi thường kinh người kỳ hiệu, nhưng để tương lai tu vi đường trở nên càng thêm thông thuận, càng thêm dễ dàng tấn thăng. Bảo bối của ta." Lục Phẩm Bảo Liên cũng truyền xuất ra thanh âm. Cương Nam hít sâu một hơi, trực tiếp chuyển động, hướng phía Bảy Sắc Thần Liên đi đến, trực tiếp cầm lấy Bảy Sắc Thần Liên. Luyện hóa một gốc dạng này Bảy Sắc Thần Liên, thân hồn của hắn cùng tức hải, ít nhất cũng có thể đồng thời lớn mạnh gấp 5 lần. Trong thời gian ngắn, làm thân hồn cùng tốc hại đồng thời lớn mạnh gấp 5 lần, đây là phi thường vượt người sự tỉnh. Ầm ầm. Đột nhiên, đại dương mênh mông chấn động, như là trước đó, lần nữa sôi trào lên. Nguồn nước cuồn cuộn mà động, nhấc lên thao thiên sóng biển, sinh sinh đem tới gần Bạch Sắc Thần Liên Khương Nam cho quyển bay ra ngoài. Mặt biển theo quét sạch mà ra, một đầu cự trảo từ đáy biển nhô ra, hướng phía Khương Nam vô tới. Đây là cự trảo lớn đến kinh người, cuốn quanh lấy thì tối, mùi hôi tối vô cùng kinh người. Khương Nam trước tiên tế ra Thiên văn, hướng này nên đón. Nhưng mà, khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, lần này, hắn chỗ tế ra Thiên dẫn thần văn cũng không có như cùng trước đó như vậy, đối này cự trảo tạo thành tổn thương, trực tiếp bị cự trảo cho đập nát. Sau đó, cự trảo xu thế không giảm, tiếp tục hướng hắn đè xuống. Cái này khiến hắn con ngươi ngưng lại, buôn lôi kiếm đạo bao phủ mở đi ra, đồng thời thi triển ra thiên long tắm nước, hóa thành một đạo ánh sáng, theo cự trảo phạm vi công kích hạ thoát ly mà ra. Ầm ầm, cự trảo đập trên mặt biển, trực tiếp nhấc lên cao mấy chục trượng màu đen sóng nước. Cương Nam tại hơn trăm trượng bên ngoài ổn định thân hình, mắt rơi vào cự phía trên, nghiêm túc nhìn chăm chú. Lập tức, ánh mắt của Hàn Khế động, không giống nhau. Cự trảo nhô ra mặt biển trong tắc, Hắn cho rằng mấy cự chảo là cùng trước đó những quái vật kia mở dạng, còn có thiên địa mạch lạc lực lượng, cho nên hắn dùng thiên dẫn thần văn tiến hành công kích, cảm thấy hẳn là có thể tùy tiện đánh tan cự chảo. Thế nhưng, lúc này, hắn phát hiện, lúc trước hắn phán đoán là sai lầm. Mấy cự chảo vờn quanh thủy tối, nhìn qua cùng trước đó những cái kia thì thủy quái vật giống như lúc, nhưng kỳ thực lại là có lớn khác nhau, Này cự trảo xung quanh mở, rõ ràng không có loại kia màu đen sương ngủ. Ầm ầm, nước biển chấn động, cự trảo lư, mặt biển sôi trào. Sau một khắc, một khu vực như vậy, mặt biển nổ lên, một cái to lớn sinh vật từ đáy biển đứng lên. Có tới mấy trăm trượng cao, lại là hình người. Ta đi, đây là cái cái gì? Lục Phẩm Bảo liên truyền ra tim đập nhanh thanh âm. Khương Nam cũng là con người hèn mọn, mấy trăm trượng cao hình người thể, toàn thân máu thịt hư thối, âm khí cuồn cuộn. Hoang cổ cự nhân tộc. Hắn trầm giọng nói, trước đó, hắn nhìn qua trong cổ tịch, có một chủng tộc vô cùng đáng sợ, gần với thần tộc cùng ma tộc. Cái chủng tộc này, liên liền là cự nhân tộc. Bộ tộc này, bề ngoài cùng nhân loại bình thường dạng, nhưng hình thể lại là vô cùng lớn lao, khi còn bé tự nhân tộc, hình thể liền đạt tới cao mấy chục trượng. Mà này nhất mạch không chỉ có chẳng qua là hình thể lớn mà thôi bọn hắn có đặc hưu thiên phú thần thông vô cùng đáng sợ lại thể xác của bọn họ lực lượng là phi thường các người đơn thuần thân thể lực lượng tuyệt đối không thể so thánh linh kém thậm chí càng mạnh một chút bộ tộc này về số lượng cũng là so thần tộc cùng ma tộc nhiều hơn một chút mà thôi đã sớm tại lịch sử hồng lưu bên trong biến mất hắn chưa từng nghĩ to lớn tại đây bên trong gặp được một cái mà lại này rõ ràng là một cô thi thể nơi này to lớn có một bộ cự nhân tộc thi thể cơ hội là hắn đang kinh ngạc tại chuyện như thế thời điểm thư thối lớn người thi thể lần nữa chuyển động tay phải vu lên Lúc này liền là liên miên thi khí hướng phía Khương Nam xông tới, đồng thời cũng mang theo mãnh liệt cương phong, tựa hồ có khả năng đem hết thảy đều cho trấn vỡ. Đón đợt này cương phong, Khương Nam trước tiên cảm thấy đại uy hiếp, không dám có chút dừng lại, lúc này hướng di động về phía sau. Thiên Long tám bước ở thời điểm này thôi động đến cực hạn, tốc độ của hắn cực nhanh, tại Đại Dương Minh Ngung trên mặt biển lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ cao thoát ra công kích của đối phương phạm chủ, di chuyển ra ngoài trọn vẹn ngàn trượng xa. "Này to con, hơi a." Cứ như vậy vung lên, có thể so với Thiên Tôn cấp công kích." Lục Phẩm Bảo liên nói. Khương Nam tự nhiên cảm giác được đối phương đáng sợ. Cũng chính bởi vì vậy, mới thoát ly khỏi trọn vẹn ngàn trượng xa. Hắn nhìn đối phương, đối phương âm khí vô cùng nồng đậm, thế nhưng cũng không có vẩn quanh có thiên địa mạch lạc loại kia xương mù màu đen ai. Trước đó những quái vật kia, là người khổng lồ này tộc thi thể âm khí chô dẫn đến, lại vờn quanh lên trời địa mạch lạc khí tức. Người khổng lồ này tộc thi thể, quá cứng mãnh, ngược lại không có cuốn lên loại kia địa mạch khí tức. Hắn trong nháy mắt đoán được rất nhiều. Trước đó, lục phẩm bảo liên dưng nơi này khác thường lực yếu nhiều cảm giác, bây giờ nghĩ lại, liền liền là người khổng lồ này tộc thi hải, đối phương đã thi biến. Sau đó, hắn tối đầu, hướng phía đáy biển nhìn lại, Trước đó những quái vật kia là cự nhân tộc thi thể âm khí dẫn đến, nhưng bao quanh địa mạch khí tức, không thể nghi ngờ là đáy biển sinh ra. Nơi này đại dương mênh mông dưới đáy, nhất định là có kỳ lạ thiên địa đại thế. Ngay sau đó, hắn tại ngàn trượng bên ngoài vận chuyển thiên dẫn thần thuật, thiên dẫn thần văn từng sợi hướng phía đáy biển lan tràn mà đi, tìm kiếm nơi này đại dương mênh mông dưới đáy địa mạch cách cục. Cái kia cự nhân tộc thi hài thủ tại bảy sắc thần liên bây giờ, nghiêm nguyên là xuất phát từ bản có nhu lúc này, dùng hắn sức mạnh của bản thân, là địch bất qua đối phương, chỉ có tìm kiếm một nơi này đáy biển, nhìn một chút dưới đáy có gì địa mạch cục. Nếu như là rất đặc thù địa mạch cách cục, nếu như là ẩn chứa có quận chảo thiên địa lực lượng, như vậy, hắn dùng thiên dẫn thần thuật mượn dụng bực này thiên địa lực lượng, làm là có thể đánh tàn người khổng lồ này. Ầm ầm. Đại Dương Minh ngông đại trấn, theo quay cuồng. Lúc này, cự nhân tộc thi hải lần nữa động thủ, tập trung vào ngạn trượng bên ngoài Khương Nam, to lớn cánh tay huy động lên đến, kéo theo lên vô biên vô ngân âm tà khí tức, hướng thẳng đến Khương Nam chụp tới. Chương 423, vận độ mạch bảy. con ngươi bước ra, nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn hiện tại có thể tuyệt đối địch bất quá trước mắt đầu này cự nhân tộc thi hải, lực lượng của đối phương Tối thiểu nhất cũng có thể có thể so với thiên tôn cấp bậc cường giả. Cái này cấp bậc cường giả, đơn thuần dựa vào tu vi của hắn phối hợp 9 tông tiên tôn cấp thần minh, vậy cũng tuyệt đối ngăn không được. Ầm ầm. Cự nhân tộc thi hải cự trảo rơi đến, gần như là lướ qua thân thể của hắn sẽ qua, rơi vào trên mặt biển, tại chỗ chính là nhắc lên một cố dọa người thao thiên sóng lớn, chấn toàn bộ đại dương mênh mông đều theo sóng lớn động, sóng biển nhắc lên mấy trăm trượng cao. "Này rơi ạ?" Lục phẩm bảo liên bạo nói tục. "Này có thể vẹn vẹn chẳng qua là một bộ thi hải à. một bộ thi hải liền có thể có dạng này khí thế?" bện bện chẳng qua là vùng động đậy cự trảo liền có thể so với thiên tôn cấp thượng giả, nơi này liền nó cùng Khương Nam, nó không cần cân nhắc, Khương Nam có thể đối phó được sao? Nam ca, có thể đối qua không? Đối có điều, ta rút lui trước, không cần phải để ý đến cái kia thất thải thần liên. Hắn nói ra, thất thải thần liên mặc dù giá trị vô lượng, nhưng nếu là vì nó mất đi tính mệnh, vậy coi như là lẫn lộn đầu đôi. Chết rồi, có cái gì cũng không dùng được. Không đợi, Khương Nam nói. Thiên dẫn thần thuật đang dệt ra liên miên văn, không hướng phía đại dương mênh mông dưới đáy lan mà đi. Hắn đạp tại trên mặt biển Cảnh giác cự nhân tộc thi hải công kích, Thiên dẫn thần văn không ngừng hướng đáy biển làm trận. Cự nhân tộc thi hải nhất kích thất bại, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại dương mênh mông theo lớn sôi trào, cương nam khắc trấn tại đại dương mênh mông mặt ngoài Thiên dẫn thần văn lúc này toàn vỡ. Lập tức, đại dương mênh mông mặt ngoài sôi trào càng thêm lợi hại, từng con quái vật liên tục không ngừng theo đại dương mênh mông phía dưới vọt lên. So sánh cự hài, những bãi vật này là bò sát bé, toàn bộ quay tại cự cự nhân tộc, cự nhân tộc ngửa lên trời giống đào, như ở chỉ lệnh. Trong lúc nhất thời, Từ đáy biển vọt lên thành bầy quái vật, lúc này liên tục không ngừng hướng phía Khương Nam vụt tới. Không khí, một thời gian cũng là theo trở nên vận đục dâng lên, âm khí cuồn cuộn. Khương Nam đưa tay, buôn lôi kiếm đạo thi triển, liên miên lôi đỉnh kiếm khí sen lẫn mà ra, hóa thành mưa kiếm kích hướng về phía trước. Đồng thời, liệt diễm huyết mạch cũng bị hắn cùng một chỗ thôi động, liên miên viêm hỏa hướng phía phía trước bao phủ mà đi. Lại, cũng có thiên dẫn thần văn hỗn hợp ở trong đó. Những quái vật này lịch, hắn đã lờ là từ cự nhân tộc thi hài âm khí cùng với đặc thù địa mạch, địa mạch liên hợp tác dụng mà sinh, này các loại tình dưới, lôi phối hợp thiên dẫn có thể tạo thành trực tiếp nhất hủy diệt. Sấm xét lực lượng, hỏa diễm chi lực cùng thiên dẫn thần văn hỗn hợp lại cùng nhau, trong chốc lát đem liên miên quái vật cho bạo phủ. Xuy, xuy, xuy, nhẹ vang lên một đạo tiếp lấy một đạo chuyên gia, tất cả quái vật trong khoảnh khắc toàn diệt. Này có thể so sánh đơn nhất cái kia thần văn hữu hiệu nhiều a? Lục Phẩm Bảo liên kinh ngạc. Trước đó, Khương Nam Đế ra đơn nhất thiên dẫn thần văn, mặc dù cũng là ma diệt rất nhiều quái vật, thế nhưng, nhưng lại xa xa không có hiện ở thời điểm này như thế mau lẹ, chỉ trong chốc lát liền hủy diệt hết thảy quái vật. Nay đại dương mênh mông trên mặt biển Trong lúc nhất thời chính là chỉ còn lại có đầu kia cự nhân tộc Thi Hải. Đây là lớn hàng a." Lục Phẩm Bảo Liên nói thầm. Trước đó những quái vật kia số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng tính chất uy hiếp lại trùng quy là không lớn, nguyên không có cự nhân tộc quái vật uy hiếp tới lớn, hoặc nói, cả hai tính chất uy hiếp cũng không phải là một cái cấp bậc. Khương Nam tầm mắt thủy chung là rơi vào cự nhân tộc Thi Hải bên trên, đồng thời cũng thỉnh thoảng nhìn một chút cái kia Thất Thải Thần Liên. Thất Thải Thần Liên tọa lạc tại Đại Dương Minh Mông bên trên cột đất bên trên, có một mảnh ánh sáng rực rỡ sáng chói vẩn quanh tại thần liên bên ngoài, khiến cho thần liên tại kinh đảo Hải Lãng phía dưới vẫn như cũng là vớ vàng. Không có tổn hại chút nào, cũng là không cần lo lắng phá hủy." Hắn tự nói. Lập tức, ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống cự nhân tộc thi hài bên trên, trong mắt có từng sợi tinh mang sen lẫn ra tới. Thiên dẫn thần vân đã toàn bộ rơi vào đáy biển, tìm kiếm đến lòng đất hết thảy. Cùng lúc trước hắn đoán hoàn toàn nhất trí, nơi này, Đại Dương Mên nông phía dưới có một mảnh đặc thù địa mạch cách cục. Bực này địa mạch phạm vi bao phủ phi thường lớn, bên trong hội tụ có đến không hết ố hế lực lượng, còn không có ngưng tụ thành ma mạch, này ố hế vẫn khí, theo tại tiết ra ngoài, cũng chính là tung bay ở này, mảnh dưới vực sâu cái kia màu đen sương mù. Hắn dùng tiên dẫn thần chui vào Đại Dương Mên Ngông phía dưới, lúc này có khả năng điều động bực này lực lượng cho mình dùng. Ông. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rơi vào Đại Dương Mên Ngông phía dưới tiên dẫn thần văn chấn động, trước tiên dẫn dắt ra liên miên về khí. Bực này không khí dơ bẩn không chỉ có, có màu đen sương mù, còn có huyết sắc cùng màu xám sen lẫn ở trong đó, đều không ngoại lệ, đều là mang theo. Phi thường kinh người ăn một khí, bắt đầu trong nháy mắt liền đem không gian đều cho ăn mòn đi màn lớn, nát màn lớn. Ta đi, này, này này này này cái này. Lục phẩm bảo liên bị một màn này dọa sợ. Không bố như vậy không khí dơ bẩn lao ra nhiều như vậy, ai có thể gánh vác được a? Ta dẫn xuất, không cần lo lắng." Khương Nam nói. "Người dẫn xuất?" Lục Phẩm Bảo liên hơi kinh ngạc, Khương Nam còn có dạng này năng lực, có thể triệu hoán bực này kinh người ố hế năng lượng. Khương Nam gật đầu, không nói thêm gì, dùng thiên dẫn thần vân dẫn dắt ra ố hế năng lượng, trực tiếp ép hướng cự nhân tộc thi hải, những nơi đi qua, thư không theo trở nên càng thêm rực nát, vẫn đủ ố hế năng lượng, hóa thành một đạo sóng biển. Bực này sóng biển, như là cự nhân tộc thi hải hình thể độ cao, cũng là trọn vẹn cuốn lên mấy trăm trượng độ cao. "Rống!" Cự nhân tộc thi hải gào thét, người. Nó toàn thân máu thịt sớm đã là mục nát, Hốc mắt long không có ánh mắt, nhưng lại tựa hồ như là cũng có thể thấy được, đón quyển đến vận đủ sóng biển, trực tiếp một bàn tay hướng phía trước vùng tới, kéo theo lên một cô mảnh liệt đến cực điểm cương phong. Bực này cương phong, cũng xen lẫn kinh người âm khí. Trong mấy mắt, cả hai chính là đụng vào nhau. Ấm ẩm. Kinh người va chạm mạnh, âm khí cùng vận đủ khí bốn phía bắn tung tóe, lẫn nhau giằng co. Xung quanh bờ hư không, từng mảnh từng mảnh vỡ nát, lại, có không gian loạn lưu theo tràn ra ngoài. Thế mà không phân thắng bại a. Kháng trụ. Lục Phẩm bảo liên giật mình, Khương Nam lúc này, thế mà hoàn toàn chặn cái kia cự nhân tộc thi hải công kích. Cương Nam không nói gì thêm, ý niệm khế động, Thiên Dẫn Thần Thuật vận chuyển càng nhanh. Trong lúc nhất thời, theo giới nền đất dẫn dắt mà ra vận dụng năng lượng, trở nên so với trước càng thêm mãnh liệt càng thêm đáng sợ. Vận dụng vô hễ lực lượng, giống như có thể ăn mòn cùng yên diệt hết thảy, lần này, trọn vẹn vọt lên ngàn trượng cao bao nhiêu. Một màn này, trực tiếp sợ ngây người lục phẩm bảo liên. Sau đó, sau một khắc, vô hễ năng lượng, sinh sinh trấn khai cự nhân tộc thi hải cự trảo. Vô hễ năng lượng, rơi thẳng vào cự nhân tộc cao lớn thi hải bên trên, mạnh mẽ đem nó tới, ngửa mặt rơi vào đại dương mênh bên trong, tại chỗ chấn động lên liên miên thủy triều. Cũng là lúc này Khương Nam thi triển Tiên Long 8 bước thân pháp, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện tại Thất Phạm Thần Liên phụ cận. Chương 424: Tìm đường chết cự nhân. Thất Thải Thần Liên bên ngoài, bảy màu thần huy vần quanh, mơ hồ trong đó tạo thành một đạo kết giới. Hắn đưa tay, Thiên dẫn thần vân vẩn quanh ở lòng bàn tay, hướng phía Thất Thải Thần Liên chụp tới. Cút. Một đạo lệ tiếng giống chuyển ra, thao thiên âm khí bao phủ. Đã nga sắp xuống cự nhân tộc thi hài, một lần nữa đứng lên, to lớn thân thể bắt đầu co tốc thu nhỏ. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, đối phương thân thể thu nhỏ đến người bình thường lớn nhỏ, một hướng phía Nam tới. Khương Nam động dung, không kịp nghĩ nhiều, Dẫm lên tiên long tám bước, tốc độ cao mau né tới. Hắn trọn vẹn lui ra ngoài hơn trăm trượng xa mới là ổn định thân hình, không hề chớp mắt nhìn đối phương, lông mày theo hơi nhíu. Cái tên này, có ý thức, còn có thể thu nhỏ thân thể. Lục Phẩm Bảo liên lên tiếng. Khương Nam cũng là ngoài ý muốn, bất quá, hắn ngoài ý muốn đảo không phải đối phương có thể thu nhỏ thân thể, đối với nhất định cấp bậc tu sĩ mà nói, thu nhỏ thân thể là rất đơn giản sự tình. Hắn ngoài ý muốn chính là, đối phương vậy mà đã đã đàn sinh ra ý thức tới. Đây là bản tôn. Cự nhân tộc thi hả lên tiếng. Thu nhỏ đến người bình thường lớn nhỏ, quyết nụ của hắn vẫn như cũng là hư thôi, bất quá, con ngươi lại là hiện ra màu đỏ như máu. Khương Nam trong mắt sen lẫn từng tia từng tia ánh sáng nhạn, người khổng lồ này tộc thi hải sinh ra ý thức, vẫn là đã từng cự nhân tộc sao? Của ngươi? Hắn nhíu mày. Bản tôn thủ tại chỗ này đã nhiều năm như vậy, không phải bản tôn, là ngươi. Cự nhân tộc thi hải lạnh lùng nói. Khương Nam lông mày lại là không khỏi hơi nhíu, đối phương lời này, hắn trong lúc nhất thời cũng là còn thật không biết làm sao hồi trở lại. Xác thực, đối phương so với hắn trước ở vào nơi này, tựa hồ một mực đang chờ này thất thải thần liên. Muốn nói đối phương không có ý thức còn tốt nếu đối phương đã có ý thức người ta tới trước hắn thật đúng là không tốt đoạn chủ yếu nhất chính là đối phương đã tại đây bên trong trong nhiều năm như vậy nếu là dạng này coi như đối phương âm tả hắn cũng không dễ trắng trận kết đoạn hắn là người vẫn rất có nguyên tắc đồ của người khác chỉ cần không phải tiêu địch cho dù tốt hắn cũng sẽ không đo đoạn đã như vậy vậy quên đi hắn nói ra lúc này dùng thiên dẫn thần thuật hắn nhưng thật ra là có khả năng cưỡng ép fH chế đối phương thế nhưng đối phương tiểu nói này xưng mình tại nơi này trong này tất thải thần Liên rất nhiều năm hắn liền không hiếu đậ tay này có đeo tại nguyên tắc của hắn. Tại đây ngược lục cường thực tu hành giới, này có lẽ có ít lợi tờ thế nhưng, nguyên tắc, hắn thủy chung là muốn kiên thủ. Nam ca, thật tính toán. Lục phẩm bảo liên đôi dối. Được rồi." Khương Nam nói. Nói xong, hắn mắt nhìn cự nhân tộc Thi Hải, xoay người rời đi. Dẫm lên màu đen mặt biển, rất nhanh, hắn đi ra xa vài chục trượng. Cự nhân tộc Thi Hải nhìn xem Khương Nam rời đi bóng lưng, Khỏe miệng theo khẽ nhếch, lộ ra một vệ tâm hiền cười. Một cái tay của hắn trước đó lưng tại sau lưng, lúc này vung lên, một tấm đạo cẩu theo hiện hiện ra. Đạo cầu vờn quanh huyết quang, trong chốc lát trở nên vô cùng to lớn, trực tiếp đem Khương Nam bao phủ ở bên trong. Nhất thời, Khương Nam khẽ run, thân thể trực tiếp bị giam cầm. Có ý tứ gì? Hắn chợt vặn nghiêng đầu, nhìn về phía cự nhân tộc Thi Hải. Ta có nói buông tha ngươi? Cự nhân tộc Thi Hải cười lạnh. Ngươi mới vừa nói, là lựa gạt ta sao? Khương Nam lạnh lùng nhìn xem hắn. Không không không, vừa rồi bạn Tôn nói tới, đều là lời nói thật, không có nửa câu là giả, vì này thất thải thần liên, bạn Tôn đúng là ở cái địa phương này thủ tại rất lâu, liền chờ thời khắc mấu chốt hóa. Cự nhân tộc Thi Hải tay, tiếp tục mạ miệng. Nói, thế nhưng, Bản Tôn không có nói qua buông tha người đi. Thần hồn của ngươi, Bản Tôn cảm giác được, rất mạnh. Huyết nộ của ngươi tinh khí, vô cùng hùng hậu, tuyệt đối là một bữa mỹ vị. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Nam đầu vai Lục Phẩm Thần Liên, nếu như Bản Tôn không có đoán sai, này chính là đã đạn sinh ra ý thức Lục Phẩm Thần Liên, tác dụng của nó cũng không nhỏ. Luyện hóa hết nó, đối với Bản Tôn mà nói, cũng là có chỗ cư tốt. Ngươi nói, Bản Tôn có thể sẽ buông tha các ngươi. Lục Phẩm Bảo Liên nghe vậy, lúc này liền là nổi giận, tức miệng mắng to, mỏ. "Ngươi cái chết hàng, luyện hóa ngươi sẽ ra" Ngươi xen ra nhưng là muốn tấn thăng thái tổ cảnh giới. Khương Nam nhìn xem cự nhân tộc Thi Hải, tầm mắt trở nên rất là băng lãnh. Không cần nhìn như vậy lấy Bạt Tôn, là chính ngươi quay đầu đi, đưa lưng về phía Bạt Tôn, này mới cho bản Tôn thi triển máu cầu công kích cơ hội. Hắn nhìn xem Thư Nam, nói, nói đến, thật đúng là có thú, này tu hình giới, thế mà còn có ngươi dạng này người kỳ quái, trước đó, ngươi như tiếp tục động thủ, hoàn toàn có khả năng áp chế Bạt Tôn cấp đi thất thải thần liên, nhưng lại thế mà từ bỏ, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Nói xong, hắn đưa tay đánh ra một cái thủ ấn, rơi vào huyết sắc đạo cầu bên trên, nhất thời Huyết sắc đạo cầu bao phủ Khương Nam, bắt đầu cách không hấp thu Khương Nam máu huyết lực lượng, lại có một cú cuốn trào lực vô hình, bắt đầu lôi kéo Khương Nam thần hồn, muốn đem Khương Nam thần hồn kéo ra ngoài thân thể. Thần hồn của ngươi cùng máu thịt tinh hoa, bản tôn liền nhận. Hắn cười lạnh nói, đồng thời, máu cầu chấn động, hắn tại đây cùng một thời gian, cùng một chỗ luyện hóa lục phẩm bảo liên. Ôi, Nam ca, muốn bị ngươi hại chết. Lục phẩm bảo liên phàn nàn nói. Kỳ thật, trước đó nó hạch tâm kết giới không có phá toái thời điểm, thiên tôn cấp cường giả là tuyệt đối không làm gì hắn, vô vương luyện hóa nó. Thế nhưng trước đó, hắn hạch tâm kết giới bị Khương Nam dùng tiên dẫn thần thuật phá hủy một chút, còn không có hoàn toàn chữa trị, cho nên, lúc này, người khổng lồ này tộc thi hải có khả năng luyện hóa nó. Nó bản nguyên lực lượng, tại từng chút một bị cự nhân tộc thi hải hấp thu đi. Khương Nam lạnh lùng nhìn xem cự nhân tộc thi hải, tầm mắt cực kỳ băng lánh, bất quá, rất nhanh lại trở nên bình tĩnh trở lại. "Kỳ thật, ta hẳn là đa tạ ngươi, cảm ơn ngươi cho ta động thủ lý do." Hắn đạm mạc nói. Theo dứt lời, hán ý niệm động, ấm ấm một tiếng, đại dương mênh mông Đại dương mênh đáy, lượng phóng trời, thành thao thiên biển, có chừng 2 cao ngàn trượng. Hắn khống chế bực này năng lượng, tuy tiện ở giữa chính là làm vỡ nát huyết sắc đạo cầu. Ta đi, Nam ca, loại tình huống này, ngươi còn có thể động? Huyết sắc đạo cầu bị Khương Nam đánh nát, lúc này, cự nhân tộc thi hải không cách nào lại hấp thu nó bản nguyên lực lượng. Cự nhân tộc thi hải cũng là con người hơi co lại, làm sao có thể? Ngươi làm sao làm được? Máu cầu tiếp cận, ngươi hẳn không có động thủ năng lực. Làm sao gọi ra những lực lượng này? Ngươi đoán? Khương Nam lạnh nhạt nói. Theo dự lợi, vọt lên ô năng lượng, thẳng đến cự nhân tộc thi bay tới. Hắn mặc dù lúc trước bị huyết sắc đạo cầu áp chế, thế nhưng Thiên dẫn thần văn một cũng sớm đã in dấu khắc ở đại dương mênh mông dưới đáy, tại đã đóng dấu tốt thiên dẫn thần văn tình huống dưới, hắn chỉ cần động động ý niệm liền có thể trực tiếp dẫn động này chút thiên dẫn thần văn dẫn dắt ra đáy biển những cái kia năng lượng, căn bản cũng không cần để ý huyết sắc đạo cầu áp bách. Ầm ầm. Hỗn hế năng lượng hóa đến trọn vẹn 2000 triệu, tại sau một khắc, trực tiếp đem cự nhân tộc thi hải bao phủ lại. Chương 425, cự nhân ấn. Trọn vẹn 2 cao ngàn triệu hỗn hế năng lượng, sự đáng sợ là hết sức người. Ầm. Một tiếng trầm, cự nhân tộc thi hải liền phản ứng đều chưa kịp, liền là sinh sinh bị sóng lớn cho cô chúng. Lần này, phù một tiếng, nó nửa người trực tiếp bị bực này sóng lớn cho nghiền nát. Khương Nam đạp tại trên mặt biển, tầm mắt rất là lạnh lùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại là mảng lớn ô uế năng lượng vọt lên. Lần này, vọt lên uế năng lượng càng thêm tiếp người, không có hai cao ngàn trượng thủy triều, nhưng là ngưng tụ ra một quả đường kính ước chừng hơn một trượng năng lượng cầu. Viên này năng lượng cầu, sen lẫn màu đen, màu sáng cùng hết sắc, tản ra khí tức, sợ người tới cực điểm, tựa hồ có khả năng dễ dàng mòn đi hết vậy. Có thể, đáng sợ a. Lục Phẩm Bảo ngay tại Khương Nam đầu vai, nhìn xem viên này năng lượng cầu, không được nói ra tim đập nhanh thanh âm. Cảm giác của nó lực có thể là phi thường đáng sợ, có thể rõ ràng cảm giác được, viên này năng lượng cầu kinh khủng đến cơ nào. Cự nhân tộc thi hài nửa bên thân thể đều biến nát, lúc này thấy một màn này, cũng là hung hăng giun lên. Ờ. Dương tay. Bản Tôn. Bản Tôn nói xin lỗi. Nó cầu xin tha thứ. Nó có khả năng hết sức khẳng định, một khi viên này năng lượng cầu rơi xuống người nó, nó tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương tha ngươi, lại cho ngươi sau lưng đâm tà một đào Khương Nam trầm trọng. Không. Sẽ không. Bản Tôn thề, chỉ cần ngươi thả qua Bản Tôn, Bản tôn tuyệt đối sẽ không lại sau lưng ngươi. Cái này, này thất thải thần liên, ngươi, ngươi cũng có thể mang đi." Cự nhân tộc vội vàng nói. Lúc này, hắn nhưng là có thể cảm giác được, Khương Nam sát tâm rất nặng. Khương Nam đạm mạc cười một tiếng, "Dễ ngươi, ta cũng như thế có thể lấy đi nó." Theo dứt lời, hắn ý niệm khẽ động, trực tiếp đem năng lượng cầu đệ xuống. Trước đó, bởi vì làm vấn đề nguyên tắc, hắn không có đúng đúng phương động tay, thậm chí từ bỏ thất thải thần liên. Thế nhưng, nếu đối phương động thủ với hắn, mong muốn thôn phệ thần hồn của hắn thân thể, tình huống kia lại khác biệt. Động thủ, liền là nhân. Đối đãi địch, hắn nay sẽ không có nửa phần nương tay ầm ầm, Tô Vệ năng lượng cầu ép xuống, nhất thời chính là cuốn lên lên mạng lưới cương phong, những nơi đi qua, không gian từng khúc kiến diện. Cự nhân tộc sắc mặt đại biến, lúc này trèo chống hùng hậu âm lực kháng nhất định, nhưng mà, lại là căn bản là vô dụng. Hắn chỗ trèo chống âm lực phòng ngự, trước tiên chính là bị năng lượng cầu cho áp chế. Hắn mong muốn trốn, sau đó, năng lượng cầu năng lượng quá mức kia người, đã là đem không gian bốn phía hoàn toàn ngưng kết. Nay đối với hắn mà nói, liền là tuyệt đối tuyệt cảnh. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ngươi muốn bản tôn chết, ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Hắn gầm thét, dữ tợn nhìn xem thằng nam toàn bộ thân thể trong khoảnh khắc bộc cháy lên, sau một khắc hóa thành một đạo huyết ấn, sinh sinh xuyên thấu qua năng lượng cầu, trực tiếp khắc ở xương nam trên thân, chui vào Khương nam trong cơ thể tạm biến, dùng bản tôn hết thể ngưng tụ cự nhân ấn, ngày nào đó, tộc ta hết thể binh sĩ, chỉ muốn gặp được ngươi, đều sẽ có cảm ứng. Ngươi sẽ là toàn bộ cự nhân tộc công sát đối tượng. Trong lời nói mang theo kiểu hận cùng dữ tợn, sau một khắc, bực này thành âm mặc dù tàn đi. Năng lượng cầu rơi vào đại dương mênh mông bên trong, Khương Nam đưa tay, đem đè ép xuống, không có nộ tung. Vừa rồi, đó là cái gì? Lục phẩm bảo liên hỏi Nam. Hắn thấy được Cự nhân tộc thi hài hóa thành một đạo huyết ấn xông vào Khương Nam trong cơ thể. Cái kia chết hàng có ý tứ gì? Hắn hỏi. Cự nhân tộc hết sức đoàn kết hết sức hung hãn, cự nhân ấn, là này nhất mạch dùng hết thệ làm đại giá thi triển thuật, dùng hết thệ ngưng tụ cự nhân ấn, trước khi chết đem đóng dấu đến trên người địch nhân, ngày sau, chỉ cần gặp gỡ cự nhân tộc, trước tiên liền sẽ bị cự nhân tộc phát giác ra được, trở thành cự nhân tộc tuyệt đối sát phạt đối tượng. Khương Nam nói. Hắn tại một bản cổ tịch bên trên biết cự nhân tộc cái này hoang cổ chủng tộc, cho nên tự nhiên cũng đã biết cự nhân ấn. Còn có loại sự tình này. Lục Phẩm Bạo liên kinh ngạc. Khương Nam gật đầu. Có thể phá không?" Lục Phẩm Bảo liên hỏi. Chịu lấy như thế cái cự nhân ấn, cũng là chuyện của ta." Khương Nam lắc đầu, "Hiện tại không có cách nào. Cái kia cự nhân tộc Thi Hải, hiện tại liền có thể có thể so với Thiên Tôn cấp từng giả, khi còn sống nhất định mạnh hơn, đối phương ngưng tụ hết thể sở hạ cự nhân ấn, tối thiểu nhất cũng phải có vạn pháp cảnh tu vi, mới có thể phá. Dùng hắn hiện tại không quan trọng vạn hư cảnh tu vi, là tuyệt đối không có khả năng loại trừ đi bị khắc ấn ở trên người cự nhân ấn. Cái này." Lục Phẩm Bảo liên có chút lo lắng. "Không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không có gì lớn." Khương Nam nói. Làm người hai đời, có thể so hủ đến chuyện của hắn, thật đúng là không nhiều. Nói đến đây lời, hắn hướng đi trước, đem Thất thải thần liên hái chiếm được vào trong tay. Xem trong tay Thất thải thần liên, trong mắt của hắn sen lẫn nhẹ nhẹ tinh mang. Thất thải thần liên, có thể ít nhất khiến cho thần hồn tăng cường gấp 5 lần, khiến cho túc hại tăng cường gấp 5 lần, đây chính là tiến chân. Lục Phẩm Bảo Liên cũng lên tiếng, "Đồ của ta." Khương Nam gật đầu, không nói thêm gì, nắm lấy Thất thải thần liên rời đi này mảnh đại dương mênh mông biển, sau đó không lâu, tại đây dưới vực sâu tìm được một chỗ tương đối ẩn nấp địa phương. Ở cái địa phương này, hắn tại bốn phía chạm chỗ vào một tòa pháp trận. Sau đó tại đây pháp trận bên trong khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lên thiên tâm quyết, bắt đầu luyện hóa bảy sắc thần liên. Thứ này không chỉ có thể tăng cường thần hồn cùng Túc Hải, còn có tỷ lệ mở ra một chút đặc thù thân thể bảo khố, có thể thu hoạch được một chút đặc thù thần thông. Nam ca, chúc người may mắn à. Lục phẩm bảo liên nói. Hắn cái gọi là hào vận, tự nhiên là hy vọng Khương Nam có thể mượn này bảy sắc thần liên, thu hoạch được một chút đặc thù thần thông. Khương Nam gật đầu, hai mắt nhắm lại, toàn tâm toàn ý luyện hóa bảy sắc thần Liên Thiên tâm quyết không thể tầm thường so sánh, hắn dùng chi luyện hóa bảy sắc thần liên, bảy sắc thần liên tinh khí, theo từng sợi chui vào trong cơ thể hắn, cuối cùng, cả cây bảy sắc thần liên hoàn toàn hóa thành một đạo ánh sáng, theo trong miệng hắn chui vào. Ông. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể, màu vàng kim thần quang xen lẫn, trở nên nực dày. Đồng thời, hắn tinh khí thần cũng là theo càng ngày càng mạnh. Thời gian, từng chút một đi qua, đảo mắt chính là ba ngày. Ba ngày sau, hắn khuynh chân trên mặt đất, trên người khí tức rõ ràng tăng cường rất nhiều lần, vẻn vẹn chẳng qua là bên ngoài cơ thể lúc này bực này khí tức chính là khiến cho xung quanh bờ không gian theo từng sợi vặn vèo biến hình. Này tinh khí thần, tăng cường nhiều gấp 6 lần a." Lục Phẩm Bảo liên kinh ngạc. Khương Nam thì là cùng với không có mở hai mắt ra, mí mắt thỉnh thoảng run rẩy động đậy. Hắn nhắm hai mắt, thiên tâm quyết vẫn tại vận chuyển, bảy sắc thần liên dư lực còn ở trong người kéo dài luyện hóa. Thời gian kéo dài trôi qua. Một ngày, hai ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, ngày, Một tháng. "Này làm sao, lâu như vậy?" Lục Phẩm Bảo liên kinh ngạc. Theo lý thuyết, 1 tháng trước, bảy sắc thần liên liền bị hoàn toàn đặt vào trong cơ thể Tinh khí thần tăng cường nhiều gấp 6 lần, cũng đã kết thúc mới đúng, Khương Nam làm thế nào vẫn còn tiếp tục. Như thế nghi hoặc, nó đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái này sẽ không phải là. Chương 426, thần nhãn. Rõ ràng trước kia liền luyện hóa xong bảy sắc thần liền, tinh khí thần đều đã không có lại tiếp tục tăng cường, theo lý thuyết, Khương Nam hẳn là trước kia liền nên tỉnh lại, nhưng mà, bây giờ, Khương Nam lại là vừa phải không có mở mắt ra. Bây giờ, Khương Nam một tháng sau, vẫn như cũ còn chỗ tại tu luyện một chút bên trong, hai mắt một mực đóng chặt lại, cái này khiến nó mơ hồ trong đó đoán được một ít gì đó. Đang thức tỉnh đặc thù thần thông Nó thầm nói, trong lúc nhất thời, nó càng thêm mật thiết chú ý Khương Nam. Dùng bảy sắc thần liên luyện hóa, là có cực nhỏ tỷ lệ có khả năng thu hoạch được một chút đặc thù thần thông, này chút đặc thù thần thông, tuyệt đối đều là phi thường cường đại. Khương Nam bên ngoài cơ thể, từng tia từng sợi màu vàng kim vẩn sáng lượn lờ, thời gian theo kéo dài trôi qua. Rất nhanh, lại một tháng trôi qua. Lại một tháng trôi qua, một ngày này, Khương Nam hai mắt, bí mắt theo run lên một cái, cuối cùng, tại sao một khắc mở hai mắt ra. Ta đi, Nam ca, ngươi, ngươi cái này. Lục phẩm bảo liên mặc dù không cách nào tự chủ di chuyện, thế nhưng Bốn phía hết thảy, nó lại cũng có thể xem gặp, lúc này thấy được Khương Nam hai mắt, tập mắt kia bên trong, Tả hữu con ngươi bên trên, vậy mà nhiều hơn rất nhiều hoa văn, bực này hoa văn, rõ ràng là cấu xây xong hình hoa sen, cực kỳ giống bảy sắc thần liên. Chủ yếu nhất chính là, lúc này, nhìn xem Khương Nam hai mắt, nó không khỏi sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác, giống như là bị nhìn tấu hết thảy. Khương Nam chính mình cũng là trong mắt, sen hình dáng hoa văn sen lẫn, rất là thần dị. Hắn duỗi ra hai tay, thả ở trước mắt, sau đó lại nghiêng đầu, hướng phía phụ cận địa phương khác nhìn lại, trong mắt không khỏi sinh ra từng kia từng kia kinh hãi. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác đến thị lực của chính mình có một cái biến hóa long trời lở đất, nhìn cái gì đều so trước kia bông lòng rất nhiều, tựa hồ thấy được thiên địa chân lý. Tại rất xa một vị trí bên trên, một mảnh lá cây hạ xuống, tốc độ rơi xuống cùng bình thường ở giữa là giống nhau, thế nhưng, tại hắn thời khắc này thị lực dưới, lại là cảm thấy, lá cây giảm xuống tốc độ tựa hồ chậm rất nhiều lần, như bình thường gấp xin tốc độ di chuyển. Này làm trong mắt của hắn kinh hái càng ngày càng đậm, sau đó, bừng này kinh hái theo chuyển biến thành tinh mang. Hắn biết, tất cả những thứ này, đều là bởi vì thị lực của hắn có một cái gần như chất tăng lên, nghiêm nguyên là sinh ra một cái kinh người thể biến. Nam ca, người này mắt. Lục phẩm bảo liên nhỏ giọng mở miệng. Có chút biến hóa. Khương Nam đơn giản nói. Đồng thời, hắn dùng thần lực huyện hóa ra một chiếc gương, dùng tấm gương này, thấy được chính mình thời khắc này hai mắt, thấy được hai tròng mắt nhân bên trên sen văn. Bởi vì cái kêu bậy sắc thần liên, thức tỉnh đặc thù thần thông hiện lộ rõ ràng. Lục phẩm bảo liên hỏi. Đúng. Khương Nam gật đầu. Luyện hóa bậy sắc thần liên, hắn ban đầu liền là chỉ hao phí 3 ngày thời gian, ban đầu 3 ngày liền đã luyện hóa xong. Bất quá. Ngay tại Hán luyện hóa xong bảy sát thần liên về sau, máu của hắn theo chấn động sôi trào, có từng tia từng sợi tinh khí, không ngừng hướng hắn hai mắt hội tụ tới, giống như đang trùng kích nơi đó một chỗ vô hình bình chứng. Thế là, hắn lúc này ngưng tụ tinh khí thần, theo chủ động điều động càng nhiều máu hơn mạch tinh khí, cùng đi trùng kích hai mắt chỗ. Sau đó, đi qua gần hai tháng, hắn cảm giác hai mắt chỗ tựa hồ có đồ vật gì nhận trùng kích mà mở ra, nhường chính hắn sinh ra một loại vô cùng kỳ lạ cảm giác, thế là ngừng lại, mở hai mắt ra, lại dùng linh thức cảm ứng bản thân, sau đó biểu thị đã nhận ra mình lúc này biến hóa. Cặp mắt của hắn con người bên trên Sinh ra như là hoa sen hoa văn, đồng lực có một cái phi thường kinh người đột biến, lại, hắn cảm thấy, vực này đột biến sẽ còn kéo dài tiến hành, sẽ càng ngày càng mạnh. Hắn có khả năng đoán tin, cái này là bảy sắc thần liên tương trợ hắn mở ra nhất tông đặc thủ thần thông. Đều có cái gì thực tế năng lực. Lục phẩm bảo liên đối với Khương Nam thời khắc này hai mắt, vô cùng cảm thấy hứng thú. Thị lực mạnh lên, cảm chi năng lực mạnh lên. Khương Nam đơn giản nói. Nói đến đây lời, hắn bắt đầu thử, có hay không có thể làm con người bên trên hoa sen hoa văn ẩn xuống, dù sao, nếu là mỗi thời mỗi khắc, con người bên trên hoa sen hoa văn đều tại không chỉ có người khác thấy sẽ cảm thấy hết sức kỳ lạ, có thể sẽ bởi vậy mang đến cho hắn một chút phiền thoái không cần thiết, liền chính hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn tập trung tinh lực, thử ẩn nấp trong đôi mắt hoa sen hoa văn, ngay từ đầu không có có phản ứng gì, bất quá, rất nhanh, theo hắn nghiêm túc chuyên chú tiến hành, trong mắt của hắn hoa sen hoa văn, rất nhanh chính là ẩn lặng xuống, hai mắt khôi phục được bình thường bộ dáng. Cùng lúc đó, hắn cảm giác thị lực của chính mình cũng theo thật nhanh giảm xuống, không có trước đó loại kia cường hãn thị giác năng lực cùng cảm trí năng lực, biến hòa bình lúc trạng thái giống như lúc. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, cảm giác này đi lên Trợ hồ cũng không là đơn giản ẩn nặc trong đôi mắt hoa sen hoa văn, mà là càng giống là đóng lại một cánh cửa lớn. Thế là, hắn lần nữa thưởng thức hiện hóa ra hoa sen hoa văn, trong lúc nhất thời, hoa sen hoa văn hiện hóa ra ngoài, thị lực của hắn cùng cảm chi năng lực lại là theo bay vọt thức tăng lên. Cái này khiến hắn biết, mới vừa hoa sen hoa văn tan biến, cũng không là hắn ẩn nặc hoa sen hoa văn, ngược lại càng giống là hắn nhắm hai mắt lại một loại năng lực, là nhắm lại một đôi siêu năng mắt. Nghĩ tới đây, hắn đảo là bao nhiêu vừa vui mừng mấy phần, cảm giác đi lên, nải trợ hồ hơi đẹp trai khí, hắn trợ hồ là mở ra một đôi đặc thủ thần nhãn chủ yếu nhất chính là, này song đặc thù thần nhãn, sẽ theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng cường đại, này về sau, có lẽ còn có thể sinh ra cái khác một chút pin người năng lực đến, hắn có dạng này trực giác. Hắn đứng tại chỗ, suy nghĩ một chút, một lần nữa nhắm lại này xong đặc thù ấn trên mắt. Đi, hắn tự nói, hướng nơi xa đi đến. Lấy được bảy sát thần liên, luyện hóa về sau, hắn đạt được chỗ tốt rất lớn, lúc này chuẩn bị rời đi bế quan nơi này, đi này mảnh thâm nguyên địa phương khác nhìn một chút, nhìn một chút có hay không có cái khác chất bảo. Ngay sau đó, hắn rời đi nơi này, tốc độ cũng là thả rất nhanh. Cũng không lâu lắm liền đem này mảnh thân viên đi qua rất nhiều nơi. Trong thời gian này, hắn gặp được không ít tà vật, bất quá, đều không có gì ghê gớm lắm, tối đa cũng liền có thể so với nhập đạo cấp bậc tu sĩ, tùy tiện ở giữa liền bị hắn toàn bộ giải quyết. Trong quá trình này, hắn thí nghiệm một thoáng cặp kia mang theo hoa sen ấn thần nhãn, chỉ cảm thấy, những cái kia nhập đạo cấp tà vật, công kích của bọn nó động tác, trong mắt hắn trở nên vô cùng thông thả, hắn thậm chí có khả năng dùng chi dự đoán công kích của đối phương quy tắc, từ đó có khả năng tùy tiện tránh thoát, sau đó thừa cơ khởi xướng hủy diệt tính công kích. Không sai, đối với này hai mắt, hắn càng thêm hài lòng. Tại thời điểm chiến đấu mở ra này song thần nhãn, hắn không thể nghi ngờ là ở vào một cái cực kỳ có lợi địa vị. Nay về sau, hắn tiếp tục tìm kiếm này mảnh thâm nguyên, trong quá trình này cũng là tìm được không ít chân bảo, bất quá, đối với hắn hôm nay mà nói, đều không có có tác dụng gì, toàn bộ hóa thành tinh khí, do lục phẩm bảo liên luyện hóa. Rất nhanh, trọn vẹn 7 ngày đi qua. Một ngày này, hắn tới đến một mảnh ô sơn bên ngoài, nhìn xem ô sơn bên trong, con ngươi không khỏi ngưng lại.